chương 606, l i ê n quan tới vân cá tin tức chương 606, l i ê n quan tới vân cá tin tức hai người vừa nói chuyện một bên hướng về ai ở nữ vương chỗ ở biệt thự đi tới nhân v i cách nơi này cũng không tính xa cho nên hai người cũng không có đón xe nghe ngóng một người ai vậy nhị cầu a mà nghe được giang phong lời nói sau ai ở nữ vương cũng là cảm thấy có chút sở không tới đầu não nghe ngóng tin tức loại chuyện này chính mình có thể giúp đỡ được gì thật là lập tức nàng cũng là phản ứng lại giang phong mong muốn để cho mình hỏi thăm người hẳn là đằng lý công tư nội bộ người bằng không mà nói hắn không có đạo lý sẽ phiền toái tới trên đồ mình quả nhiên ngay tại a i ý ý ý nữ vương động não suy nghĩ thời điểm một bên giang phong cũng làm ở miệng ân người này liền là phụ trách ta lần trước nói cho người thất giới cái tia hạ một người người này ta cũng chưa từng thấy qua lưu năng bọn hắn cùng người này gọi vân ca là phụ trách khai phát thất giới hạch tâm nhân vật sau đó giang phong cũng là đại khái nói một lần ý nghĩ của mình bởi vì cái này vân ca bất chi đạo lúc nào thời điểm mới có thể trở về tới công ty mà giang phong hiện tại quả là, là có chút đã đợi không kịp cho nên lúc này mới muốn nhờ a ý ý ý ý ý ý ý ý ý giang phong cũng tốt trong âm thầm nhìn xem có thể hay không đi tiếp xúc một chút hoặc là ngâm lại biện pháp khác nhìn xem có thể hay không để cho hắn nhanh chóng đem thất giới cho lấy ra đương nhiên nếu là có thể mượn nhờ đằng lý công tư tay nhường ra hỏa này tranh thủ thời gian đi làm lại cái kia chính là không còn gì tốt hơn được mà nghe xong giang phong giảng t u ậ t sau aili ở nữ vương cũng là nhẹ gật đầu vân ca đi t ố t ta quay đầu cho ngươi hỏi thăm một chút xét thấy giang phong cương vừa giúp mình lớn như thế một chuyện aili ở nữ vương cũng là mười phần thống khói đáp ứng giang phong t ì cầu sau đó a uy hiển nữ vương cũng là chu m ỏ một cái thế nào ngươi đẩy trong đầu nghĩ đều là cái kia tất h giới trò chơi à, cái trò chơi này thật liền trọng yếu như vậy à. đối với a uy hiển nữ vương vấn đề giang phong cũng là không chút nào do dự nhẹ gật đầu ân rất trọng yếu trong lúc nói chuyện hai người cũng là đi tới a uy hiển nữ vương nơi ở đứng tại biệt thự ngoài cửa lớn bên cạnh a uy hiển nữ vương không biết thế nào lại có chút lệ mà m lệ mề m không chịu đi vào nhìn thấy a uy hiển nữ vương dáng vẻ giang phong cũng là không có có ý tốt trực tiếp rời đi mà là đưa tay gãi gãi đầu có chút buồm bực hỏi tại sao không trở về nhà nghe được giang phong lời nói a y i ở nữ vương lúc này mới có chút nhăn nhó mở miệng cái kia giúp ngươi nghe nóng g vân ca loại chuyện này kỳ thật cũng không tính được nhiều chuyện phiền p h ứ c ngươi hôm nay giúp ta lớn như thế một chuyện ta có chút băn khoăn nếu không ngơi ư đổi một cái những t h ỉ n h cầu khác đâu chỉ cần không phải quá lời quá đáng ta đều sẽ bằng lòng nói xong a y i ở nữ vương cũng là có chút ngượng ngùng túi đầu có chút thật không dám đi đối mặt giang phong m g ư c quang mà giang phong đang nghe được a y i ở nữ vương lời nói sau vẻ mặt cũng là có chút kích động chỉ thấy hắn hướng về a i ở nữ vương sau l ư n g biệt thự nhìn một chút có chút hưng phấn mở miệm hỏi một mình ngươi ở sau vẫn là cùng cha mẹ ngươi ở cùng nhau nghe được giang phong lời nói a y y a nữ vương mặt trong nháy mắt cũng là biến đến đ ỏ bừng nhân v i tại dưới loại trường hợp này giang phong đã hỏi vấn đề này ít chuyện kế tiếp tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết hiểu được đều hiểu không hiểu liền phải học tập thật giỏi học tập thế là a y y a nữ vương tại cắn m ô i một cái sau cũng là dùng thanh âm cực nhỏ trả lời a y y a nữ vương a y y a nữ vương ở cùng nhau nhưng là cha mẹ của ta tối thiểu nhất cũng muốn ba giờ sau mới có thể trở về hơn nữa ta ở tại lầu hai bọn hắn có thể t ù y chi a y y a nữ vương lời còn chưa nói hết liên bị giang phong cắt đứt chỉ thấy giang phong vậy mà cao hứng đều nhảy d ự n g lên giang phong sau đó giang phong dường như lại có chút không quá yên tâm lại hướng về a yi y nữ vương chứng thực một lần giang phong thật yêu cầu gì đều được mà nghe được giang phong lời nói a yi y nữ vương mặc dù có chút im lặng loại chuyện này làm sao có ý tứ nhường nữ hải tử lặp lại lần thứ hai a nhưng cuối cùng a yi y nữ vương cũng là đỏ mặt nhẹ gật đầu đồng thời nhẹ nhàng lân một tiếng xem như đưa ra trả lời khẳng định mà khi lấy được tin tức này sau giang phong trên mặt cũng là rốt cục xuất hiện cũng không nén được nữa hưng vấn vẻ mặt giang phong gờ tờ chương sáu trăm linh bảy lâm bình mây chương sáu trăm linh bảy lâm bình mây lâm bình vân cái này hẳn là cái kia vân ca đi nhìn xem ai Y, y hà nữ vương phát tới tin tức giang phong cũng là hết sức cao hứng chỉ có điều nhân vi vừa mới t r ọ c i ậ n nàng nguyên nhân giang phong cũng không có truy vấn càng thêm kỹ càng tin tức hôm nay quá m u ộ n ngày mai bất thời gian đi một cái đi làm xong dự định sau giang phong liền thật sớm nằm ở trên giường ngủ thiếp đi đợi đến ngày thứ hai giang phong đi đẳng lý công tư ký tới về sau liền cùng lưu năng xin nghỉ trực tiếp hướng về ai ý h nữ vương cho địa chỉ của mình đi tới lúc này đem chính mình trong đầu manh mối toàn bộ sâu chuỗi sau khi thức dậy giang phong cũng là rất dễ dàng liền đoán xảy ra sự tình tiền căn hậu quả lâm tiểu phan phụ thân lâm bình vân chính là khai phát thất giới hạch tâm nhân viên vân ca trước đó bởi vì một lòng khai phát thất giới cái này mới đưa đến hắn quên tiếp như tử lâm tiểu phàm cũng bởi vì này kém chút gặp phải thai nạn xe cộ mà kinh nghiệm chuyện này về sau lâm bình vân cũng là bông bỏ đồ đao quyết định tạm thời để công việc trong tay xuống thật tốt đổi một bồi con của mình đền bù một chút làm vì phụ thân nghĩa vụ nghĩ thông suốt những n à y về sau giang phong cũng là nhịn không được nợ đủ cười khổ thì ra tạo thành vân ca mời nghỉ dài hạn chuyện này kẻ đầu sỏ lại là chính mình có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng không chút hối hận hơn nữa nếu là đem cứu lâm tiểu phàm chuyện này lấy ra n h ư n g giang phong lựa chọn lần nữa một chút lời nói giang phong rất có thể vẫn sẽ chọn chọn đ ứ n g ra sau đó hơi hơi làm sửa lại một chút cảm xúc sau giang phong cũng là đưa tay gõ cửa phòng đông đông đợi ô n g đông, một lúc sau cửa phòng cũng là ứng thanh mở ra ách thiếu huynh đệ tại sao là ngươi thấy được ngoài cửa giang phong sau lâm phụ hơi hơi sửng sốt một chút cũng là lập tức nhận ra giang phong mà đối với lâm phụ lời nói giang phong cũng là hơi cười lấy ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác lâm thúc thúc ngươi tốt kỳ thật ta lần này đến là có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ nghe được giang phong muốn tìm chính mình hỗ trợ lâm phụ tại hơi hơi nhịu nhịu mày sau cũng là nhường giang phong đi vào nhà đến. dù sao bất kể nói thế nào giang phong đã từng đã cứu lâm tiểu p h ả m một mạng nếu là có thể lời nói lâm phụ cũng rất bằng lòng còn rất nhân tình này đi vào lâm phụ trong nhà sau giang phong cũng là cùng lâm m ậ u đánh qua tiếng chào hỏi nhân viên chuyện lúc trước lâm m ậ u đối giang phong cũng là tương đối nhiệt tình hơn nữa giang phong cũng là tin tưởng thất giới cái trò chơi này r a lâm phụ bên ngoài lâm m ậ u cũng là có tham dự cho nên giang phong cũng không có ti hào cấm kỵ trực tiếp đem mục đích của mình nói ra ta muốn thể nghiệm một chút hai vị sáng tạo vượt thời đại trò chơi thất giới nghe được giang phong lời nói lâm phụ lâm mẫu lập tức cũng là có chút ngạc nhiên nhân viên bọn hắn có chút nghĩ không thông giang phong là làm thế nào biết thất giới chuyện dù sao lần trước giữ lại giang phong ở chỗ này ăn cơm hai người cũng chẳng qua là đơn giản nói một lần chính mình là tại nghiên cứu phát minh trò chơi mà giang phong cũng là lập tức đưa ra giải thích thực không dám d i ấ u dếm cái trò chơi này kỳ thật ta là theo lưu năng nơi đó nghe được sau đó giang phong cũng là đem nhập trước sau là như thế nào bị lưu năng trò chơi lý tưởng cảm hóa lại là như thế nào bị cái trò chơi này hấp dẫn đêm không thể s â y dấp hết thệ thêu dệt vô cớ một trận nói gọi là một cái thiên hoa loạn truy mà nghe được chính mình chỗ sáng tạo ra trò chơi bị người như thế thổi phồng cùng chờ mong lâm phụ cùng lâm mẫu tự nhiên cũng là hết sức cao hứng nhưng đối với giang phong mong muốn thể nghiệm thất giới chuyện này hai người lại vẫn là không có lập tức bằng lòng lâm phụ tiểu huynh đệ không phải chúng ta không muốn cho ngươi thể nghiệm mà là cái trò chơi này kỳ thật còn không có hoàn toàn hoàn thành lâm phụ không nhưng bây giờ nội dung trò chơi không quá hoàn chỉnh ngay cả như thế nào kết nối náo người chúng ta cũng vẹn vẹn mở phát ra một cái hình thức ban đầu có thể nghe được lâm phụ lời nói giang phong nhưng cũng không chút nào quan tâm chỉ thấy giang phong chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng dậy n h ư n hậu nhẹ nhàng đem đầu dơ lên đến bốn năm độ cùng lúc đó một cố cường đại từ tin cũng là tùy theo bộc phát giang phong lâm thúc dương thẩm có lẽ các ngươi hai vị không rõ lắm ta là ai nhìn thấy giang phong g á n g vẻ lâm phụ lâm mẫu lập tức cũng là xứng sở đối với giang phong cái này có chút đột nhiên cử động lâm phụ lâm mẫu hiển nhiên cũng là không có dự liệu được thế là cũng liền vô ý thức hỏi lên lâm phụ ân ngươi là ai mà giang phong chính đang chờ câu này giang phong ta giang phong ta còn là cấp thế giới vinh dự người đoạt giải đã từng dẫn đầu qua lgờ chiến đội thật là đương giang phong nói một chằng sau lâm phụ lâm mẫu lại nghe cũng là như lọt vào trong x ư ơ n g mù đối với cái này giang phong cũng là cái tốt đem thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu giang phong tóm lại ta chơi game rất n h u phê lâm phụ thật là cái này cùng thất giới có quan hệ gì thất giới cùng những trò chơi kia là hoàn toàn khác biệt đối với lâm phụ chất vấn giang phong cũng là không có tính t ỉ n h nhân v i hắn cũng không thể nói mình kỳ thật chơi qua thất giới à hơn nữa còn kém chút đem cái trò chơi này chơi hỏng lúc này giang phong sở dĩ không có trước tiên đem chân tướng sự tỉnh nói ra là cân nhắc tới coi như mình như nói thật lâm phụ lâm mẫu cũng không nhất định sẽ tiếp nhận dù sao mong muốn khiến người khác thừa nhận một mực sinh hoạt thế giới là giả lập chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy hơn nữa trừ cái đó ra Gia giang phong còn có một cái lo lắng cái kia chính là đem tất cả người chơi đều k h ố n trong trò chơi cái này lỗ thủng đến tột cùng là cái kia khâu xuất hiện sai lầm người thiết kế đàng lý công tư vẫn là trò chơi hệ thống vẫn là nói cái trò chơi này thiết kế mới bắt đầu liền đã t r ô n xuống thai hoàng ẩm nếu như nói trò chơi thiết kế mới bắt đầu chính là như thế thiết kế lời nói kia mấu chốt của vấn đề hiển nhiên là xuất từ trước mắt hai cái vị này lâm phụ lâm mẫu như là như vậy na giang phong cũng là không cách nào c a m đoan mình nếu là nói ra sẽ khiến hậu quả gì mặc dù nhìn xem lâm phụ cùng lâm mẫu hoàn toàn không giống sẽ là nội tâm như thế âm u dự định trả thù xã hội người nhưng là giang phong vẫn là không thể không phòng nhân v i ai có thể nói đến chuẩn trước mắt hai vị này đến tột cùng là thứ nam giới giả lập đi ra nhân vật vẫn là giống như chính mình là có suy nghĩ của mình người chơi đâu thế là tại sao khi suy nghĩ một chút giang phong cũng là thận trọng đưa ra một cái đề nghị nếu không các ngươi liền coi ta là người chơi bản cỡ lò xét bệ tạ tốt ta giúp các ngươi đi tìm trong trò chơi mở u c ò n có, ta k h ô n g s ợ n g u y h i ể m ta s i ê u d ũ n g c h ư ơ n g 608 rốt cuộc tìm được thất giới chương 608, r ố t cuộc tìm được thất giới đối với giang phong đề nghị lâm phụ cùng lâm mẫu cũng là liếc nhau một cái nhìn ra hai người kỳ thật cũng là có chút động tâm dù sao đối với trò chơi nhà thiết kế mà nói đúng là cần tìm một chút người chơi đến tiến hành khảo nghiệm đặc biệt là tại trò chơi sơ kỳ nếu là có một người có thể lấy người đứng xem góc độ đến thể nghiệm lời nói vậy đối với trò chơi thiết kế bên trên c h ợ giúp sẽ lớn vô cùng thật là tại do dự một hồi sau lâm phụ cuối cùng cũng là lắc đầu không được vẫn chưa được cái này kỹ thuật chúng ta tạm thời còn không tính quá thành t h ủ nếu là tùy tiện để cho người ta tiến vào trong trò chơi lời nói vậy người này ý thức rất có thể sẽ bị lạc ở trong đó không cách nào đi ra thúy chi lâm phụ lời nói cương nhất nói xong một bên giang phong liền nhảy dựng lên a thật sao vậy đơn giản quá tốt rồi mà nhìn thấy lâm phụ lâm mẫu kia hơi kinh ngạc một con sau giang phong cũng là l i ề n mang giải thích ách, ý tứ của ta đó là vận khí của ta rất tuyệt tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện yên tâm đi mặc dù ngoài m i ệ n g thì nói như vậy nhưng là lúc này giang phong nhưng trong lòng lại nghĩ mê thất ha ha nếu là thật mê thất liền tốt đâu dù sao mình lúc này có thể nói đã ở vào mê thất trạng thái mà mọi người đều biết căn cứ trong phim ảnh mê thất mê thất trở lại quỹ đạo định luật nếu là mình thật mất phương hướng rất có thể liền lại bởi vậy tiến vào thứ sáu giới hơn nữa lấy vận may của mình thuộc tính mà nói giang phong tin tưởng khả năng này sẽ phi thường lớn coi như lui mười ngàn bước mà nói cái này mê thất không phải tiến vào thứ sáu giới đường t i ế lại có thể thế nào phản chính mình lúc này đã ở vào mê thất trạng thái kém nhất khả năng chắc hẳn cũng sẽ không so giờ phút này càng kém đi có thể mặc dù giang phong đã n h a n h a muốn thử nhưng là lâm à l phụ cùng lâm mẫu lại vẫn còn có chút do dự dù sao đối với bọn hắn mà nói chuyện này vẫn là quá mạo hiểm làm sao có thể dùng một cái hoạt bát sinh mệnh đến nói đùa đâu mà liên tại song phương rằng có không s o n g thời điểm cạnh lấy xa lon đồng hồ báo thức cũng là đột nhiên vang lên lâm phụ nhìn thoáng qua về sau cũng là đứng d ậ y đối với giang phong ấy náy cởi c ư ờ i tiểu huynh đệ ta muốn đi tiếp tiểu p h ạ m ra về người lưu lại ăn cơm đi chuyện này chờ về đến chúng ta trò chuyện tiếp nói lâm phụ cũng là cầm một cái áo khoác liền hướng về bên ngoài đi đến mà giang phong nhìn thấy một màn này cũng là liên mang đứng lên biểu thị chính mình muốn cùng lâm phụ cùng nhau đi đón tiểu p h ạ m tan học dù sao giữ lại chính mình cùng lâm mẫu hai người trong nhà luôn cảm giác là lạ giống như là một loại nào đó không quá khỏe mạnh phim kịch bản phu nhân ngươi cũng không muốn l a o công của ngươi quá mệt mỏi à chờ một chút đối với giang phong yêu cầu lâm phụ cũng là không có cự tuyệt ha h a cũng tốt tiểu p h ạ m trước mấy ngày còn nói nhớ ngươi nữa nha nói xong giang phong cũng là theo lâm phụ hướng về lâm tiểu p h ạ m chỗ trường học đi đến mà nhận được lâm tiểu p h ạ m sau lâm tiểu phàm nhìn thấy giang phong lập tức cũng là mười phần cao h ư n g đại ca ca sao ngươi lại tới đây nhìn thấy lâm tiểu phàm vui vẻ bộ dáng giang phong cũng là nhịn không được ôm lấy hắn dạo qua một vòng ca ca ta tới tìm người ba b à tâm sự trên đường trở về lâm t i ể u phạm lanh lợi đi ở phía trước lâm phụ cùng giang phong thì là theo ở phía sau câu được câu không trò chuyện lâm thúc thúc ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến khai phát như thế một trò chơi sở dĩ hỏi như vậy là giang phong luôn cảm thấy cái này thứ n ă m giới dường như ngoại trừ mong muốn đem người chơi vây ở chỗ này bên ngoài còn có mục đích khác thậm chí giang phong còn suy đoán muốn muốn biết rõ ràng thất giới vì cái gì hạn chế người chơi hạ tuyến cái này thứ nam giới rất có thể chính là mấu chốt cho nên như chính mình loại này có thể trực tiếp đối thoại trò chơi để vệ lộ tợ cơ hội liên lộ ra mười phần quý giá mà đối với giang phong vấn đề lâm bình vân cũng là trực tiếp đưa ra đáp án kỳ thật nơi nào có cái gì thất giới những này chẳng qua là đem tiểu phạm đứa nhỏ này một giấc mộng mà thôi thông qua lâm bình vân giải thích giang phong lúc này mới biết rõ ràng nguyên lai、like、mình quen thuộc thất giới bên trong cảnh tượng chẳng qua là lâm tiểu phạm một chút kỳ tư diệu tưởng ly hôn k ỳ mộng cảnh mà thôi xem như lâm tiểu phạm phụ thân đồng thời lại là một cái trò chơi người chế tác lâm bình vân biết rõ con trai mình lâm tiểu phạm ở trong giấc mộng châu cấu tạo mà ra thế giới là cỡ nào thú vị lại là cỡ nào làm người say mê thế là tự nhiên mà vậy lâm bình vân liền sinh ra một cái kế hoạch cái k i ê chính là đem lâm tiểu p h ạ m trong ngộng cảnh tượng chế tạo ra đến làm cho tất cả mọi người đều có thể vào dung hoạn tất cả mọi người có thể nhìn thấy con trai mình trong giấc m ộ n g thế giới trọng yếu nhất là còn có thể làm cho mình nhi t ử lâm tiểu p h ạ m m ộ n g đẹp trở thành sự thật đây cũng là lâm bình vân cùng lâm tiểu p h ạ m ở giữa phụ tử ước định đồng thời đây cũng là lâm bình vân cùng lâm mẫu sở dĩ như thế quên ta nguyên nhân ngươi đây ngươi lại là tại sao phải chơi cái trò chơi này không thể nói xong chính mình sự tỉnh lâm bình vân cũng là hướng về giang phong nhìn lại mà gặp được lâm bình vân kia có chút thâm thúy nhãn thần sau giang phong cũng là đem đã đến bên miệng nói láo nuốt xuống có lẽ ta là nhân v i muốn đem trong mộng cảnh chuyển biến thành sự thật ta câu này giang phong cũng không hề nói dối đối với thân ở tại thứ nam giới chính mình mà nói trước đó tại thất giới bên trong đủ loại kinh nghiệm cùng chính mình quen thuộc câu dương t i ệ u bạch cùng a i h i nữ vương b ọ n người có thể nói đều là tồn tại ở hắn mộng bên trong mà nghe được giang phong lời nói sau lâm bình vân cũng là chỉ nhẹ gật đầu không nói gì thêm sau đó giang phong cùng lâm bình vân hai người d i ễ n phần mình trầm mặc lại đi một đoạn ngay sau đó nhưng lại hết sức ăn ý gần như đồng thời mở miệng lâm bình vân ta giúp ngươi giang phong ta tin tưởng ngươi lẫn nhau nghe được đối phương sau khi trả lời hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng lúc này giang phong cũng là rốt cục mở ra khúc mắt nhân viên hẳn thấy lâm bình vân hẳn không phải là đem tất cả mọi người vây ở thất giới bên trong kẻ đầu sỏ dù sao nam nhân này điểm xuất phát chẳng qua là mong muốn đem con trai mình ngộng cảnh chế tạo ra đến mà thôi nam nhân như vậy như thế nào lại là đem tất cả mọi người khốn ở trong game gạt bỏ áp mà đâu nói thật giang phong là tuyệt đối sẽ không tin tưởng về phần lâm bình vân vì cái gì bằng lòng giúp mình giang phong mặc dù n g h ĩ không quá rõ ràng nhưng lại cũng lười suy nghĩ phản chính chỉ cần mình có thể trở lại thất giới bên trong đây hết thệ cũng liền không trọng yếu thế là một đường đi theo lâm tiểu p h ạ m cùng lâm bình vân về tới lâm ra sau nếu qua lâm mẫu làm ngon miệng đồ ăn giang phong cũng là gấp không thể trở đi tới lâm phụ lâm mẫu phòng làm việc thấy được cái k i a ngày nhớ đêm mong mũ trò chơi chỉ có điều bởi vì là máy nguyên hình quan hệ cái trò chơi này mũ giáp lộ ra cực kỳ cồng kềnh thậm chí chẳng những muốn kết nối đầu ngay cả trên thân cũng muốn dán lên rất nhiều dụng cụ kết nối mới có thể thuận lợi tiến vào trong trò chơi có thể những n à y đối với một lòng mong muốn trở lại thất giới giang phong mà nói cũng là căn bản không có ý nghĩa giang phong hiện tại duy nhất lo lắng là cái kia lâm thúc thúc cái này dụng cụ kết nối màn bảo hộ sẽ đi xuống sao chương sáu trăm linh chín quay về thất giới chương sáu trăm linh chín quay về thất giới thử chơi bản tiểu huynh đệ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi nhất định phải tiến vào thất giới à? đang tiến hành kết nối trước lâm bình vân cũng là nhìn về phía giang phong chờ đợi giang phong trả lời xác định không có quá nhiều nói nhảm giang phong cũng là nói thẳng ra đáp án của mình dù sao mình đã ở cái thế giới này lãng phí quá nhiều thời gian nếu như nói thế giới này quả thật như chính mình suy đoán như thế tự thân chính là thứ năm giới trò chơi lưu trình lời nói cái kia còn tốt một chút đợi đến chính mình từ nơi này đi ra ngoài đoán chừng liền trực tiếp tiến vào thứ sáu giới thật là nếu như đây chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa lời nói tia lưu cho mình thời gian coi như không nhiều lắm huống hồ, hồ thật ở tại trong trò chơi giang phong đối với cái trò chơi này bên trong thời gian tốc độ chạy đến cùng c ù ngoại giới như thế không giống loại truyện này cũng là căn bản là không có cách khảo chứng cho nên giang phong cũng chỉ có tận khả năng nhanh thông quan thế giới nhân v i chỉ có dạng này mới có thể đem sống sót khả năng tới tính kéo đến lớn nhất thế là khi lấy được giang phong đáp án sau lâm bình vân cũng là nhẹ gật đầu sau đó phân phó giang phong bung lỏng tận lực dùng chính mình tư thế thoải mái nhất mà giang phong cũng là chi tiết làm theo trực tiếp trên giường bày ra một cái tiêu chuẩn mục chữ hình dùng hắn mà nói loại này hình thể là chính mình bung lỏng nhất tư thế dù sao tại tất cả tứ chi ở giữa đều đã trở lại đầy đủ khoảng cách nhìn thấy một màn này lâm bình vân cũng là d ở khóc d ở cười ngược cũng không cần như thế bung lỏng liền nằm ngựa liền tốt vốn nắn giang phong sai lầm tư thế sau trần bình vân cũng là rốt cục đem tất cả công tác chuẩn bị làm xong như vậy muốn bắt đầu rồi nhìn thấy rốt cục muốn quay về thất giới giang phong cũng là dần dần biến h ư n g phấn lên tới đi có thể bận bịu bắt núi tới đây mua cuối cùng theo giang phong vừa dứt tiếng trần bình vân cũng là khởi động mũ trò chơi mà theo một hồi tê dại cảm giác chuyển đến giang phong cũng là cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm ngay sau đó liền đã mất đi ý thức đợi đến giang phong lần nữa khôi phục ý thức hắn đã xuất hiện ở một cái xinh đẹp tinh xào đại điện bên trong cùng lúc đó một cái giọng nữ dễ nghe cũng là vang lên vĩ đại thất giới mạo hiểm giả xin hỏi tên của ngươi là cái、gì? nghe được thanh âm này giang phong đầu tiên là s ư ơ n g sở nhân v i c h t à n g cảnh này hắn cũng không xa lạ gì chính là tiến vào trò chơi sơ kỳ sáng tạo nhân vật trò chơi thời điểm cảnh tượng mặc dù mình lần trước lúc đến nơi này nhân v i không có xé toan g màng bảo hộ từ đó làm cho chính mình cái gì cũng thấy không rõ lắm nhưng là cái này giọng nữ dễ nghe hắn lại chắc chắn sẽ không nghe lầm dù sao c h à n g cảnh này là chính mình đã từng bao nhiêu lần tại nửa đêm nằm mơ đều sẽ nghe được thanh âm có thể nói cái này cái g i ọ n nữ đã là hắn mộng bắt đầu địa phương cũng là hắn hắn mộng nát địa phương minh mong muốn lên i đ là vương dạ nhưng lại nhân v i chính mình đột nhiên trung nhị cuối cùng lên một cái tạm thời liền gọi vương giả tốt ít đi quả thực là giang phong vĩnh viễn không cách nào xóa đi thống khổ h ố i ức thật là ngay hôm nay ông trời mở mắt vậy mà cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội cho nên giang phong lập tức cũng là ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ha thương thiên có mắt ta thương thiên có mắt ta khả giang phong vừa r ứ t lời cái kêu giọng nữ dễ nghe cũng là vang lên lần nữa chúc mừng ngươi id đã đăng ký nghe được thanh nhâm này giang phong lập tức trên mặt nụ cười cũng là cứng đờ nhân viên đối bộ này quá trình rất tinh tường hắn lập tức liền ý thức được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì quả nhiên cái kia giọng nữ dễ nghe tại dừng lại chỉ một lát sau về sau cũng là vang lên lần nữa vĩ đại ha ha ha thương thiên có mắt a thương thiên nhà mạo hiểm xin chuẩn bị kỹ lưỡng ngay lập tức đem vì n g ư ờ i truyền thống tới s u ấ t sinh điểm nghe được câu này giang phong cả người nhất thời cũng có chút t ê cái này thất giới quả nhiên vẫn là cái kia chính mình quen thuộc thất giới quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc hơn nữa không biết có phải hay không ai đi hạn mức cao nhất chỉ có mười cái chữ chính mình ai đi vậy mà biểu hiện còn chưa hoàn chỉnh kết thúc có chút vội vàng có thể nói nếu như mình tạm thời liền gọi vương giả tốt cái kia id có thể đánh mười phân lợi nói cái này mới id ha ha ha thương thiên có mắt đ thương thiên có lẽ chỉ có thể gọi hai điểm đương nhiên nơi này nói là thang điểm một trăm mà đi tới xuất sinh điểm sau giang phong cũng là đi tới hắn cái thứ hai á c vào câu thêm điểm có vết xe đổ sau giang phong cũng là lộ ra thận trọng rất nhiều chỉ có điều nhìn trước mắt chưa phân phối một trăm điểm thuộc tính giang phong lại không có trước tiên phân phối mà là bắt đầu tự hỏi kỳ quái ta đây là một lần nữa đăng ký nhân vật chẳng những id một lần nữa thiết lập liền ngay cả thuộc tính điểm đều muốn một lần nữa phân phối có chút buồn bực đánh giá chung quanh một fan về sau giang phong cũng là kết luận chính mình trước mắt mặc dù cũng là tại thất giới trong trò chơi nhưng lại cũng không phải mình quen thuộc cái kia thất giới nói một cách khác chính là mình cũng không thành công thông quan t h ứ nam giới mà là vẫn ở vào thứ nam giới trong thế giới giả lập chỉ có điều có chút phức tạp chính là hắn hiện tại là thuộc về tại thế giới giả tưởng trong thế giới giả lập nếu như cân nhắc tới chính mình nguyên bản chỗ cái kia thất giới bản thân cũng là một cái thế giới giả tưởng lời nói cái kia chính là trong thế giới giả lập trong thế giới giả lập thế giới giả tưởng thuộc về nhiều tầng sáo hoa đối với cái này giang phong mặc dù có chút thất lạc nhưng lại cũng không có vì vậy liền hoàn toàn nản trí dù sao tiến vào trò chơi trước đó hắn liền đã đoán được khả năng này phản chính tình huống đ ã dạng này không bằng ta liền nhìn xem cái này thất giới đến tột cùng cùng chân chính thất giới có cái gì khác biệt ta nghĩ tới đây giang phong cũng là đem mục quang đặt ở trước mắt giao diện thuộc tính bên trên mà bởi vì trước đó đã chơi quá thời gian rất lâu cho nên đối với phân phối điểm thuộc tính chuyện này giang phong cũng là mười phần t h u ậ n t h ụ không có quá nhiều do dự giang phong liền phân phối xong điểm thuộc tính cảm giác thêm năm mươi điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn phân biệt thêm hai mươi năm điểm sở dĩ như thế thêm điểm ngoại trừ hấp thu lần trước giáo hấn bên ngoài giang phong cũng là có chính mình suy tính đầu tiên cái trò chơi này nhân vi chỉ có chính mình một cái người chơi bạn cờ lọ xẹt bệ tạ cho nên tổ đội thăng cấp loại hình liền khẳng định không trông cậy được vào đã như vậy kia thực lực bản thân liền lộ ra cực kỳ trọng yếu mà lực lượng cùng nhanh nhẹn riêng phần mình điểm tới hai mươi năm điểm về sau giang phong cũng là tự tin nương tựa theo chính mình trò chơi kinh nghiệm coi như chỉ có chính mình một cái người chơi chính mình cũng tuyệt đối có thể ứng phó về phần còn lại thuộc tính giang phong cũng là một mạch toàn bộ điểm vào cảm giác phía trên dù sao là một đã từng cảm giác cao đạt chín mươi tám điểm c u t hôi cấp người chơi cái này thuộc tính tầm quan trọng giang phong khả lấy nói so với ai khác đều muốn tin tưởng thế là đem điểm thuộc tính phân phối hoàn tất sau giang phong cũng là điểm kích truyền t ố n g hướng về tân thủ thôn truyền t ố n g đi qua Chương Chương thất thất giới. giới. 610. 610. Làm giới. 610. Làm giới. đăng nhập vào trò chơi sau nhìn trước mắt nở vờ cờ giang phong trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát thì ra không biết có phải hay không trò chơi còn chưa hoàn toàn chế tác hoàn tất quan hệ trong trò chơi vậy mà tràn ngập đại lượng lặp lại sử dụng mô hình cũng t h như lúc này xuất hiện tại giang phong trước mắt cũng không phải mình quen thuộc lao trường thôn mà là một cái mục quang ngốc trệ biểu lộ cứng rắn nam tử trung niên hình tượng c ũ n g chỉ có như thế thậm chí toàn bộ tân thủ thôn bên trong tất cả nở tờ cờ đều chỉ có hai bức gương mặt nam tử trung niên đại t r ú n g mặt trung niên nữ tử đại t r ú n g mặt cái này cũng khiến cho toàn bộ trò chơi bầu không khí mười phần ấ m phủ thử nghĩ một hồi toàn bộ tân thủ thôn người ở bên trong npc dáng dấp tất cả đều là một cái bộ dáng khuôn mặt còn mười phần cứng nhắc nếu không phải lm còn có thể nhìn ra mấy phần tân thủ thôn dáng vẻ giang phong thật là có chút sợ hãi trong lòng trừ cái đó ra giang phong cũng là phát hiện trước mắt cái này tân thủ thôn cùng mình quen thuộc cái kia tân thủ thôn mấy cái chỗ khác biệt cái kia chính là cùng mình quen thuộc tân thủ thôn so sánh trước mắt cái này tân thủ thôn hiển nhiên muốn càng thêm thô r á c một chút hơn nữa tỉ như hoa cỏ tường h cây hàng rào chờ một chút mọi việc như thế trang trí vật cũng đều là một mực không có chỉ có mấy cái liên miên bất tận phòng ở tọa lạc tại tân thủ thôn bên trong nhìn qua như cùng một cái thấp kém hố tiền w ẹ p đệm đồng dạng nếu như đổi một cái tương đối cao e k hình dung phương pháp cái kia chính là thấp e k nhìn qua như cùng một cái thấp kém hố tiền web đ ệ thịnh hương cái này thất giới đi là không muốn vô niệm đoạn bỏ rời cực gián phong cách nhưng là loại này cực gián phong cách giang phong cũng là cũng không thế nào phản cảm nhân vi cái kia đại biểu cho hắn quán quân thân phận sa d i ê u cũng không có xuất hiện ở đây mặc dù biết rõ là nhân vi trước mắt cái này thất giới cùng chính mình đ o ạ n giải quán quân cái kia thất giới căn bản chính là hai thế giới nhưng là giang phong trong lòng cũng là không h i ể u thư sướng một cái không có lao trưởng thôn cùng sa d i ê u mỹ hảo thế giới xuất hiện sau đó giấu trong lòng phần này mỹ lệ tâm tình giang phong hướng về trong ấn tượng chính mình đã từng nhận lấy danh hiệu thiên giảm cục đi đến muốn nhìn một chút lúc này chính mình còn có thể hay không nhận lấy tới nhược trí tri vương cái danh xưng này dù sao cái danh xưng này mới là hắn lên ngôi vương mấu chốt hắn sở dĩ tại thêm điểm thời điểm liền một điểm trí lực đều không có thêm cũng chính là nhân vi nguyên nhân này có thể để giang phong có chút thất vọng là có lẽ là xưng hào chức năng này còn chưa mở phát xong chắc chắn trong ấn tượng thiên g i á m cục cũng chưa từng xuất hiện tại giang phong trước mắt thay vào đó thì là một cái nhỏ n h à t r ệ t bên trong có một cái m ụ quang đờ đẫn trung niên nữ từ khuôn mặt nở t ờ cờ v ề phần công năng của nàng cũng rất đơn giản chính là có thể hoa nhất định kim tệ cho tên của mình phía trước tăng thêm một cái danh hiệu đương nhiên cái này danh hiệu là không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm hơn nữa thu phí cũng không thấp chỉ có đ i ề u dù là như thế giang phong lại vẫn hoa một chút ban đầu đưa tặng kim tệ tại tên của mình phía trước tăng thêm hai cái kim quang long l á n h chữ lớn xoáy bỉ dù sao xoáy là cả đời sự tình quan tâm đến nó làm gì có hay không thuộc tính xoáy liền xong rồi sau đó giang phong lại tới thiết tượng trải theo nam tử trung niên nở tờ cờ nơi đó mua một cái cụ nát cây gỗ sau liền đi ra tân thủ thôn nho nhỏ gà rừng lại gặp mặt ở kiếp trước ngươi đối ta gây khó khăn đủ đường để cho ta bước đi liên tục khó khăn lần này ta muốn lấy ơn bà toán dùng trong tay của ta bồng tử trả lại ngươi một cái giữa hè nói xong giang phong liền bắt đầu đối với mình túc địch trắng trợn tàn sát không thể không nói ban đầu thuộc tính cao về sau giang phong cũng là rốt cuộc phát huy ra chính mình vốn có tiêu chuẩn vậy mà đơn đấu thành công thế là thời gian kế tiếp giang phong cũng là bắt đầu vô tận đánh quái thăng cấp mà bởi vì cái này thất giới mặc dù rất nhiều nơi cũng không hoàn thiện nhưng là trên đại thể quái vật phân bố cùng trang bị hệ thống cơ hội đều cùng mình quen thuộc thất giới duy trì độ cao nhất trí cho nên giang phong dâng lên cấp đến cũng là thuận buồn xuôi gió mười phần thuận lợi đồng thời đang tiến hành trò chơi trong lúc đó giang phong mỗi lần rời khỏi trò chơi sau cũng biết cùng lâm bình vân đối trò chơi nội dung tiến hành giao lưu đồng thời giang phong cũng là hiểu rõ tới lúc này thất giới nếu như dựa theo trước đó tiêu chuẩn đến xem bất quá cũng mới chỉ có đệ nhất giới cùng thứ hai giới nội dung mà thôi thay lời khác mà nói đánh bại thứ hai giới b ộ liệt nhật tri vương đạt lực tái về sau cái này thất giới thì tương đương với hoàn toàn thông quan khả n h i u là như thế giang phong lần thứ nhất thông quan giang phong cũng đầy đủ dùng gần một tháng có thể đợi đến trò chơi thông quan về sau giang phong vẫn không thể theo thứ nam giới rời đi mà là lần nữa theo lâm bình vân trong nhà tỉnh lại chúc mừng n g ư ờ i trò chơi đã thông quan nhìn thấy giang phong thuận lợi thông quan chính mình trò chơi lâm bình vân cũng là lộ ra cực kỳ cao hứng nhân viên ý vị này thất dưới cái trò chơi này khoảng cách mặt hướng công chúng đã không xa dù sao xem như cái thứ nhất người chơi giang phong khả lấy nói đã hoàn chỉnh thể nghiệm qua trò chơi quá trình đến trong đó một chút cần ư u hóa giải quyết chuyện so sánh mà nói chẳng qua là vấn đề nhỏ sửa lại liền tốt mà nhường lâm bình vân có chút buồn bực là thông quan về sau giang phong cảm xúc có vẻ hơi xa suốt tiểu huynh đệ ngươi không có sao chứ nhìn thấy một màn này lâm bình vân cũng là biết mặc kệ giang phong chơi cái trò chơi này mục đích là cái gì nhưng là có thể khẳng định là giang phong cũng không thành công quả nhiên đang nghe được lâm bình vân lời nói sau giang phong trầm mặt một lát cũng là rốt cục mở miệng giang phong lâm thúc thúc ta muốn hỏi ngươi một vấn đề giang phong nếu như nói một cái trò chơi chân thực để ngươi đã không cách nào phân biệt đến tột cùng cái nào mới là hiện thực ngươi sẽ làm thế nào nghe được giang phong lời nói lâm bình vân cũng là nhữ mày lâm bình vân ta sẽ làm thế nào giang phong ân hoặc là nói dưới loại tình huống này phải nên làm như thế nào mới có thể trở về tới trong hiện thực nhìn thấy lâm bình vân dường như không để ý tới hiểu chính mình ý tứ giang phong cũng là bổ sung một câu mà tại đổi một loại thuyết pháp về sau lâm bình vân quả nhiên cũng là làm ra một cái bừng t ì n hiểu h ra biểu lộ lâm bình vân a giống the mạ trịt dường như đấy chứ cái này đơn giản chỉ cần tìm được trò chơi buz hoặc là để nó sụp đổ không phải tốt đối với lâm bình vân lời nói giang phong cũng là nước mắt B B U -g. B U G G hơn nữa trước mắt lâm bình vân có thể là sống sờ sờ trò chơi người chế tác ca nếu để cho hắn đến chế tác buz lời nói chắc hẳn hẳn là rất nhẹ nhàng a dù sao loại chuyện này nếu như nói trợn nhìn bất quá chỉ là một cái chính mình làm chính mình quá trình loại chuyện này nam nhân trưởng thành hẳn là đều mười phần năm hiệu quả nhiên tại giang phong đưa ra ý nghĩ về sau lâm bình vân vẹn vẹn tao mày suy tư mấy phút liền đưa ra một cái mười phần có thể được phương án chương sáu trăm m ư ơ i một chơi hỏng thất giới trình tự chương sáu trăm m ư ơ i một chơi hỏng thất giới trình tự trải qua một phen nghiên cứu sau lâm bình vân cũng là đem phương án của mình báo cho giang phong ta có thể tại thất giới thông quan về sau gia nhập một cái tuần hoàn chỉ lệnh để ngươi có thể không rời khỏi trò chơi mà là lần nữa tiến vào một cái khác thất giới như vậy chỉ cần ngươi tiến vào số lần đủ nhiều k i a thất giới sớm tối đều sẽ sụp đổ nhìn thấy giang phong dường như không quá lý giải lâm bình vân cũng là đổi một loại thuyết pháp liền giống với n g ư ơ i tại trong máy vi tính mở một cái máy ảo nói chung cái này máy ảo sẽ chiếm dùng ngươi một nửa bộ nhớ mà ta gia nhập cái này tuần hoàn về sau thì tương đương với n g ư ơ i mỗi thông quan một lần liền sẽ một lần nữa mở ra một cái máy ảo cho nên chỉ cần ngươi mở ra máy ảo đủ nhiều kia máy chủ sớm muộn cũng sẽ có quá t ả i thời điểm đến lúc đó trò chơi tự nhiên cũng liền hỏng mất nghe lâm bình vân nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu g i ả n giải giang phong cho dù đối với chuyện này nguyên lý có chút không có quá hiểu rõ nhưng lại cũng là nghe rõ cái này không phải liền là vô hạn xáo t r ờ i qua sá ga đều biết mặc kệ ban đầu sá ga lớn bao nhiêu thiết kế nhiều tinh xảo nhưng là có một cái chân lý là tuyệt đối cái kia chính là trong tầng sá ga tuyệt đối không có ngoại tầng lớn hơn nữa nói chung đợi đến mở ra tầng tầng ba o khỏa về sau tận cùng bên trong nhất người nhỏ nhất kia sá ga rất có thể nhân vi thể tích quá nhỏ khuôn mặt cũng bắt đầu từng bước b ơ m méo lời ghi chú trên bản đồ cho nên chỉ cần từng tầng từng tầng đi mở ra sá ga như vậy sớm muộn đều gặp được một cái không cách nào mở ra mà cái kia sá ga chính là cái cuối cùng có thể đương giang phong đem chính mình lý giải sá ga lý luận nói ra sau lâm bình vân trên mặt cũng là khó coi dù sao hao phí hắn cùng thê tử nhiều như vậy tâm huyết chế tắc mà ra thế giới bị giang phong dùng sáo va đến một hình dung sau luôn cảm thấy thổ lý thổ khí chỉ có điều mặc dù trên mặt có chút g h é t bỏ nhưng là lâm bình vân cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu công nhận giang phong ví von lâm bình vân chỉ có điều thiểu huynh đệ ta có chút không rõ ngươi vì cái gì làm như vậy lâm bình vân chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta trước mắt chỗ thế giới này là giả lập phải không lâm bình vân hơn nữa ta ý nghĩ này chỉ là trên lý luận có thể thực hiện nếu là thực tế thao tác lời nói Rất có thể sẽ có sau ẽ có được nói phong hiểm. Nghe được lâm Bình Vân lời Lâm s Giang Phong cũng là liên mang liên vấn, là truy sẽ đó lâm bình vân cũng là đơn giản canh trường hiểm nói ra mà thông qua lâm bình vân giải thích giang phong cũng là nghe rõ nói đơn giản một khi cái này tuần hoàn bị mở ra chính mình thông quan thất giới đồng thời tiến vào tầng tiếp theo thất giới sau vậy mình liền không cách nào rời khỏi trò chơi trở lại hiện thực tới cái này cũng liền đưa đến chính mình nhất định phải tại thân thể cơ năng hoàn toàn đình chỉ công tác trước đó tận khả năng nhiều đi thông quan thất giới tận khả năng nhiều đi mở ra xa ba nếu là mình có thể tại thân thể cơ năng hoàn toàn đình chỉ công tác trước đó thành công mở ra số tầng đủ nhiều thất giới từ đó nhường thất giới tiến vào siêu phụ t ạ i trạng thái vậy mình tự nhiên là có thể thành công nhường thất giới sụp đổ tiến tới đạt tới chính mình trở lại chân chính thất giới mục đích có thể nếu là mình không có cách nào tại thân thể cơ năng hoàn toàn đình chỉ công tác trước đó mở ra đủ nhiều thất giới vậy mình liền rất có thể không còn có biện pháp theo thất giới bên trong đi tới đương nhiên lâm bình vân nói tới cũng không hoàn toàn là tin tức xấu tin tức tốt là mỗi đương giang phong tiến vào mới thất giới sau mới thất giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua liền nếu so với phía ngoài chậm hơn gấp đôi nêu ví dụ giải thích rõ lời nói chính là tại cái thứ nhất thất giới bên trong thời gian tỷ lệ là m ộ ư ơ i một cũng chính là trong trò chơi một giờ bên ngoài cũng là một giờ mà đương giang phong thông quan qua một lần thất giới nhiên hậu thông qua tuần hoàn tiến vào tầng thứ hai thất giới sau tầng thứ hai thất giới thời gian cùng phía ngoài tỷ lệ liền lại biến thành một mươi năm tầng thứ ba thất giới một mươi hai mươi năm cứ thế mà suy ra chỉ có điều v ề phần đến tột cùng cần kinh nghiệm bao nhiêu lần tuần hoàn thông q u a bao nhiêu lần thất giới khả năng hoàn toàn ngừng thất giới sụ đổ ngay cả lâm bình vân cũng không có cách nào dự đoán đi ra đánh giá thận trọng nhất cũng muốn một trăm l ầ n trở lên bốn biết do chuyện này phong hiểm sau giang phong cuối cùng vẫn quyết định thử một chút mà lâm bình vân thấy được giang phong kia có chút kiên định nhãn thần sau cuối cùng cũng là không nói thêm gì dù sao ngay cả chính hắn lúc còn trẻ đều đã từng không chỉ một lần huyễn thường qua trước mắt thế giới này đến cùng là thật hay không thật chính mình đến tột cùng là sinh hoạt tại trong hiện thực vẫn là giả lập bên trong nhưng khi hắn gây dựng gia đình đồng thời có lâm tiểu phạm sau lâm bình vân cũng là dần dần đã mất đi thăm dò chân tướng dũng khí có thể nói giang phong xuất hiện cũng là vừa vặn đền bù hắn tiếp nối đây cũng là hắn tiếp nhận đồng thời trợ giúp giang phong nguyên nhân một trong sau đó lâm bình vân cũng là bắt đầu đối thất giới cải tạo công tác đồng thời bởi vì chuyện này nếu là bị người khác thấy được không rất dễ dàng giải thích cho nên hai người cũng là quyết định đem thiết bị chuyển rời đến giang phong phòng thuê bên trong mà về phần giang phong thì là thừa dịp thời gian này phân biệt cho chu tiểu vũ cùng á i y h i nữ vương phát ra hai cái tin đại khá i ý là chính mình muốn về tới thế giới chân thật bên trong đi n h ư n g hai người bọn họ không nên quá mong nhớ chính mình có thể nhận được giang phong tin ngắn sau hai nữ cũng là phân biệt cho giang phong phát tới hồi phục đầu tiên là chu tiểu vũ tại nhận được giang phong tin tức sau nàng cũng là lập tức liền hít vào một nguồn khí lạnh là thế giới biến ấm chọn ra cống hiến to lớn chu tiểu vũ t sau đó nàng cũng là phát tới vài đoạn bao hàm nộ khí giọng nói chu tiểu vũ giang phong tinh thần của ngươi bệnh có phải hay không lại phát tác tranh thủ thời gian trở lại cho ta đi làm chu tiểu vũ ngươi nếu là ngày mai lại không đến coi như ngươi lần sau mang cho ta vũ lớn thọ trắng đường cũng không tốt xử ta nói cho ngươi mà ai khi nữ vương tại nhận được giang phong tin tức sau cũng là căn bản cũng không có tin tưởng chỉ cho là giang phong là tại cùng nàng nói đ ù a áo y n h ĩ a nữ vương huệ giống giống thế giới này đã chứa không nổi ngươi sao áo y n h ĩ a nữ vương vẫn là nói bản thân ngươi cũng không phải là cái tinh cầu này lại tới đây chỉ là muốn tiếp cận ta áo y n h ĩ a nữ vương hoắc hoắc hoắc bị ta đoán được mà nói ngươi đến tột cùng muốn tại ta chỗ này đạt được thứ gì đối với hai nữ hồi phục giang phong cũng làm ỉ m cười đầu tiên là cho chu tiểu vũ phát đi một cái tin tức giang phong tiểu vũ tỷ kỳ thật không phải ta đi không đi làm mà là nhân vi ta có loại bỏ sát sợ hai chứng ngươi tổng tê chương có ú t run Sau nữ dậy. A đó, lại cho a, y, y, hẻ v p h á u trăm ộ mười tin tức. g hai vỡ vụn a thứ năm giới chương đúng đầu mong muốn n g là trộm một sáu trăm h xong ư ờ i hai vỡ vụn a thứ năm giới về phần a y y a nữ vương cùng chu tiểu vũ cho mình hồi phục <cười> ha ha l i ê n để cho thế giới này giang phong đi xem a dù sao mình trời đất xui khiến đi tới thế giới này đến đều tới không lưu lại điểm vết tích có chút không thể nào nói nổi ai bảo thế giới này giang phong có xã giao cản r ỡ chứng đâu hơn nữa đối với nữ nhân cũng so với mình am hiểu hơn trừ cái đó ra giang phong cũng không phải là một chút nhân sự cũng không làm khi tiến vào thất giới trước đó giang phong cũng là một mạch còn sót lại tê tay tám i tám đưa hết cho phá mở sau đó giang phong cũng là đem những này sổ số, số toàn đều đặt ở phòng trọ trên mặt bàn bảo đảm đợi đến thế giới này giang phong nếu là tỉnh lại lời nói có thể thấy được đương nhiên về phần mình rời đi sau thế giới này đến tột cùng vẫn sẽ hay không tồn tại giang phong chính mình cũng là không được biết làm xong đây hết t h ả sau giang phong rốt cục cũng là mang lên trên lâm bình vân cải tạo hoàn thành mũ giáp một lần nữa đăng nhập vào trò chơi lần này tiến bảo bởi vì giang phong trước đó đã thông quan qua một lần cho nên lộ ra cũng là xe nhẹ đường quen rốt cục như nguyện sáng lập vương giả ít đó giang phong đầu tiên là thật nhanh phân phối điểm thuộc tính đồng thời tại thiết tượng trải nam tử trung niên nở cờ trong tay mua một thanh vũ khí sau tiện đầu cũng không trở về dết ra tân thủ thôn đồ gà rừng diệt chó lang thang xoát hổ giang kiếm chắc cương thi trong ó chóng m mình làm nhiệm lại, lợi lấy là như thế, giang phong lần biết Giang cải quái, nhiều Giang thiên. dụng dùng vụ. chính Phong nhanh thăng như Phong này thông quan cũng dùng chọn vẹn tất cấp, cả. Khá thế, bắt t đầu lúc đó tại khiêu chiến liệt nhật chi vương đạt lực tái trước đó cân nhắc tới đây cũng là chính mình một lần cuối cùng rời đi trò chơi cho nên giang phong cũng là theo trong trò chơi tạm thời thối lui ra khỏi một lần hơi hơi ăn chút gì đồng thời hoạt động một chút thân thể mà khi tiến vào trò chơi trước đó lâm bình vân cũng là lần nữa cùng giang phong xác nhận một chút dù sao nếu là một khi bước vào tuần hoàn bên trong nếu như không thể đem thất giới cho chống đỡ sụp đổ vậy cuối cùng sụp đổ cũng chỉ có thể là giang phong đối với cái này giang phong cũng là lộ ra mười phần tự tin yên tâm đi lâm thúc thúc tà siêu dũng dứt lời giang phong cũng là đội nón an toàn lên truyền tống vào liệt nhật chi thành mà cao cao ngồi vương tọa bên trên liệt nhật chi vương đạt lực tái tại gặp được giang phong về sau cũng là đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên trong tay từng ngày t h ư ờ n g lóe ra trói mắt ánh sáng màu đỏ người đến người nào nhìn thấy bản vương vì sao không quỷ l ư u ly phì thúy các ngươi còn không mau mau đem cái này dị quốc người cầm xuống theo liệt nhật chi vương đạt lực tái động tác chung quanh những cái kia bạch cốt vũ nữ cũng là hướng về giang phong đánh tới có thể mặc dù cái này liệt nhật chi vương đạt lực tái cùng bạch cốt vũ nữ cực khó đối phó nhưng là đối với đã thông quan hai lần đồng thời tất cả đều là đơn soát giang phong mà nói lại cũng căn bản không tạo thành ti hào huy hiếp thế là giang phong cũng là tà mị cười một tiếng trực tiếp mang theo vũ khí trong tay liền sông tới bốn trải qua một phen ác chiến sau chẳng những hơn hai mươi cung nữ tất cả đều nằm trên mặt đất ngay cả liệt nhật chi vương đạt lực tái hp cũng là rốt cục thầy đáy tuôn ra một đống lớn vật phẩm sau đó giang phong dựa theo lâm bình vân lời nhắn nhủ lộ tuyến cùng phương pháp thuận lợi tại liệt nhật tri vương đạt được tái vương tọa bên trên mở ra một cái truyền tống môn nhìn xem truyền tống môn phát ra ưu quang giang phong nhịn không được nhãn thần ngưng lại thứ nam giới ta tất nhiên phá đi nói xong giang phong nhấc chân bước vào một giây sau giang phong liền xuất hiện ở nhân vật khai sáng giao diện vĩ đại tất giới mạo hiểm giả xin hỏi tên của ngươi là cái gì xoáy bị bốn một lần lại một lần thông quan giang phong a i đi cũng là đổi lại đổi có đi cực gián phong cách vương giả xoáy bị c h ờ một chút cũng có đi văn hóa phục hưng tạm thời liền gọi xoáy bị tốt tạm thời liền còn đi tổ hợp phong cách xoáy bị c h i vương xoáy bị vương giả vương chết xoáy so giang phong thảo đáng chết giọng nói phân biệt mà lương giang phong cố nén buồn nôn đỉnh lấy vương chết xoáy so cái này id thông quan một lần sau về sau mấy lần thông quan id liền bắt đầu cải biến phong cách vương chết đại xấu so ha ha, ha. Âu d ư ơ có thể i nói theo thông quan số lần gia tăng giang phong đối trò chơi lý giải cũng là càng ngày càng c h ắ c sâu thậm chí còn thuần thục nắm giữ rất nhiều cái này không tính quá hoàn thiện tất giới đặc hữu thẻ bờ google phương pháp thì như, như thế nào thực hiện không chung vô hạn liền như thế nào lợi dụng nhanh chóng hoán đổi vũ khí đến thực hiện trong nháy mắt thi pháp như thế nào đối bột tiến hành quét rác gáp chế đứng dậy từ đó vô hại xoát bột cái kia địa đồ mô hình không hoàn thiện có thể đi ngang qua c h ờ một chút mà lợi dụng những kỹ xảo này cùng bờ ug giang phong cũng là sống sờ sờ đem tất giới cái này một cái game online cho hoàn thành nhanh thông đua tốc độ trò chơi thậm chí đợi đến hậu kỳ giang phong thậm chí có thể lợi dụng bờ ug trực tiếp c à n g 57 cấp cải quái phải biết đây đối với không có nhược trí chi vương danh hiệu hắn mà nói quả thực chính là một chuyện khó mà tin nổi có thể mặc dù như thế nhưng là giang phong lại có một chuyện từ đầu tới cuối duy trì lấy ban đầu tâm cái k i a chính là dù là hắn bắt đầu có thể trực tiếp đi soát chó lang thang nhưng là hắn lại lựa chọn bắt đầu tất nhiên soát gà rừng có thể nói thăng cấp có thể chậm gà rừng phải chết mà tại không biết mình đã thông quan bao nhiêu lần bên ngoài đến tột u cùng trải qua bao lâu về sau giang phong cũng là rốt cục bắt đầu cảm giác được thất giới rõ ràng biến có chút lấy lên dường như đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đương giang phong khắc phục loại này lấy không biết lần thứ bao nhiêu đi tới liệt nhật chi vương đạt lực tái trước mặt lúc tên này vĩ đại đế vương cũng là trọn vẹn ngây người mấy giây lúc này mới phát hiện giang phong người đến gì người thấy tới bản vương vì sao lại không ủy a ta là cái gì muốn nói lại đâu lúc này ngay cả liệt nhật chi vương đạt lực tái nói tới lời kịch đều biến có chút l ệ i lên mà đối với đoạn này lời kịch đều nghe được lỗ thai nhanh lên kén gia phong trải qua vô số lần đơn soát đối với cái này cũng là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thậm chí liền một hồi mấy cái k i a bạch cốt vũ nữ ai cái thứ nhất nào lên trước bước cái nào chân hắn đều là rõ rõ ràng ràng cho nên gia phong cũng là nội tâm chút nào không bận sóng trực tiếp một cái băng bạo thuật ném tới kéo ra chiến đấu màn tre mà đợi đến liệt nhật c h i vương đạt lực tái một lần nữa ngã xuống trước mặt mình giang phong lại một lần bước vào truyền thống môn về sau một hồi thứ gì ẩm vang vỡ vụn thanh âm cũng là tại giang phong bên thai vang lên cùng lúc đó một hồi cực kỳ mãnh liệt lôi kéo cảm giác cũng là trong nháy mắt nhường giang phong đã mất đi ý thức chương sáu trăm mười ba hư vô bình đài chương sáu trăm mười ba hư vô bình đài mấy vị các ngươi cảm nhận đ ư ợ ra ân giống như có người đi lên thật là cái này sao có thể lúc này một cái phiêu phủ ở hư vô trên bình đài sáu cái hư ảnh đang, đang đối thoại một cái trong đó hư ảnh tại n ử a đầu uống một ngụm cái gì về sau nữ khí có chút nghiền ngâm nói rằng chẳng lẽ nói có người thông quan thứ nam giới hh ắ ắ cuối cùng có chút ý tứ thật là cái này ảnh tử lời nói cũng là lập tức đưa tới bên cạnh một cái tóc vàng ảnh tử phản đối tự quỷ n g ư ờ i nói đùa à. lúc này mới bao lâu thời gian a ngươi làm thứ nam giới dễ dàng như vậy xong mà theo tóc vàng hư ảnh vừa dứt tiếng còn lại mấy cái hư ảnh cũng là nhao nhao rơi vào trầm mặc xác thực dựa theo bọn hắn tính toán là tuyệt đối không thể có người lại nhanh như vậy theo đệ nhất g i ớ i một đường thông nốt ở chỗ này thật là sự thật lại phát sinh ở trước mắt của bọn hắn để bọn hắn không thể không tin tưởng trầm mặc qua đi một cái nói chuyện có chút ồn ồ người n xuất mở miệng trước bằng không chúng ta trực tiếp đem hắn giết chết tại cái này tốt phản chính hắn cũng không có khả năng thành công thông quan thế giới dù sao có thể còn không đợi hắn nói xong liền bị thanh âm của một nữ tử cho ngăn trở k h u y ế ca chúng ta lúc trước thật là thương nghị qua không thể phá xấu trò chơi q u ý củ nghe được nữ tử này nói chuyện cái kia nói chuyện ồn ồ người n cũng là rốt cục ngầm miệng cùng lúc đó phía trên bình đài đột nhiên xuất hiện một cái khe hở ngay sau đó một người đột nhiên theo trong cái khe rơi xuống ngã ầm ầm ở trên bình đài hơn nữa không biết có phải hay không thé quá nặng đi bóng người này dường như hôn mê bất tỉnh cũng không có trước tiên đứng dậy nhìn thấy một màn này trên bình đài mấy cái kia hư ảnh cũng là hiếu kỳ vây quanh xem ra thông quan thứ nam giới người chính là tiểu tử này rồi cái thứ nhất lại gần là cái kia có mái tóc màu vàng nóng hư ảnh chỉ thấy hắn t ừ trong ngực móc ra một cây cùng loại cây gỗ đổ vật đưa tay đẩy ra trên mặt đất người kia trên t r á n t á i phát lộ ra người kia bộ dáng chính là giang phong mà khi nhìn đến giang phong dáng vẻ sau một cái làn da trắng nõn hình thể thon dài hư ảnh cũng là phát ra một tiếng cười n ạ o chật chật thế nào thấy một bộ không quá thông minh dáng vẻ đâu sẽ không phải là lợi dụng bờ hữu gờ đi lên a thật là lại nói bờ u gờ loại vật này hẳn là sẽ không tồn tại a sau đó cái kêu mồm thanh â m cũng là lần nữa vang lên lên bất kể nói thế nào có người đi lên cũng coi là chuyện tốt nếu không láo tử đều nhanh nhảm chắc chết lão tử đổi chủ ý không muốn làm chết hắn muốn cho hắn đến chỗ của ta ngồi một chút ta cũng tốt yêu thương yêu thương hắn kiệt kiệt kiệt nghe được cái này hư ảnh lời nói sau bên cạnh mấy cái hư ảnh nhao nhao l ắ t đầu đồng thời kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách mà chúng hư ảnh bên trong một cái một mực chưa từng mở miệng hư ảnh cũng là đột nhiên nói một câu mặc kệ hắn lựa chọn cái thứ nhất đi nơi nghe được hắn sau còn lại mấy cái hư ảnh cũng là nhao nhao gật đầu mà cái kia bị tóc vàng hư ảnh gọi t i ể u quỷ hư ảnh cũng là bu lại đồng thời xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giống như ồn ào tới nếu không chúng ta đánh cược nhìn xem tiểu t ử này cái thứ nhất sẽ tiến ai lĩnh trong đất nghe được t i ể u quỷ lời nói còn lại mấy cái hư ảnh cũng là hứng thú nhao nhao kêu la mở ta cảm thấy hẳn là ta chỗ này hắn hiện tại hôn mê địa phương khoảng cách ta truyền t ố n g môn gần nhất căn cứ lân cận nguyên tắc ta cảm thấy tỷ lệ lớn sẽ chọn lánh địa của ta đánh g á m người tình thế nào đầu hắn vương hướng minh minh liền hướng về phía ta truyền t ố n g môn căn cứ lần đầu tiên định luật. hãn tuyệt đối sẽ đến ta cái này kỳ thật có hay không một loại khả năng hắn hẳn là theo bên tay trái bắt đầu theo trình tự tiến vào truyền tống môn hừ mấy người các ngươi c h ờ ồn ào các ngươi vậy cũng là cái gì chim định luật muốn ta nói hắn tuyệt đối sẽ theo ở giữa nhất mở ra bắt đầu nhìn ra được nhân v i giang phong đến những n à y hư ảnh dường như cũng là biến dần dần hương phấn lên ở đây sáu cái hư ảnh bên trong ngoại trừ nữ tử kia hư ảnh không nói gì còn lại năm tên hư ảnh tất cả đều gia nhập đánh cược trong đội ngũ đồng thời những n à y hư ảnh cũng là cũng là cộng đồng ước định một văn cược cái kia chính là bất luận giang phong cuối cùng lựa chọn cái thứ nhất tiến vào ai lãnh địa vậy người này chính là người thắng mà xem như người thắng đặc quyền chính là có thể thu hoạch được tiến vào những người khác lãnh địa đặc quyền những người khác không thể cự tuyệt mà đúng lúc này nhìn thấy đám người thương nghị hoàn tất cái kia trước đó đã từng mở miệng ngăn cản khuê ca nữ tử cũng là mở miệng nói ra ta nhìn hắn giống như sắp tỉnh lại các vị cũng liền đừng tụ ở nơi này nhanh lên trở lại riêng phần mình lãnh địa đi thôi sau đó nữ tử này còn chưa quên căn dặn một câu còn có các vị cái này thứ sáu giới quy tắc ta tin tưởng mọi người đều tin tưởng không cần ta lặp lại a nghe được nữ tử lời nói còn lại mấy cái hư ảnh cũng là không để ý tới nói chuyện phiếm mà là riêng phần mình nhẹ gật đầu liền quay đầu hướng về riêng phần mình truyền t ố n g môn đi tới lập tức tiêu thất tại trên bình đài chỉ có điều trong đó một cái vóc người tương đối khôi ngô cường tráng hư ảnh cũng là quay đầu nhìn giang phong một cái trên mặt dường như xuất hiện một vệ mịm cười bốn không biết bao lâu trôi qua sau theo trong cái khe t h ế ra ngoài giang phong cũng là rốt cuộc khôi phục ý thức có thể mặc dù như thế giang phong cũng vẫn cảm thấy đầu mê man không tỉnh táo làm ân đây là cái nào mợ to mắt sau nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút không dám tin tưởng ta trở lại thất giới sau đó đợi đến trong đầu ký ức rõ ràng một chút sau giang phong lúc này mới từ dưới đất đứng lên bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía một hai bốn bảy thấy được trước mắt bảy truyền thống môn sau giang phong cũng là có thể khẳng định mình quả thật chưa từng có từng đến nơi này cho nên giang phong cũng là nhịn không được có chút hiếu kỳ lên giờ này phút này chính mình đến tột cùng là ở nơi nào thứ năm giới vẫn là một cái khác giả lập thế giới vẫn là nói chính mình tiến vào thứ sáu giới cùng lúc đó càng làm cho giang phong có chút hiếu kỳ chính là mấy người này cửa đều là thông hướng cái nào mà liên tại giang phong suy tư mình nên đi nơi nào thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nhường hắn có chút mừng rỡ như điên biến hóa chỉ thấy theo hắn nhìn chăm chú một hàng chữ nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn nhìn rõ truyền thống môn không biết miêu tả ba nhìn thấy cái này hàng chữ nhỏ giang phong lập tức cũng là s ư n sở nhân v i cái này cái nhắc nhở đối với hắn mà nói quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa căn bản chính là nhìn rõ chi thạch hiệu quả nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang xem xét lên trạng thái của mình mà cái này xem xét phía dưới giang phong cũng là thở dài một hơi nhân viên hắn quen thuộc hệ thống giao diện ba lô trang bị chờ một chút toàn đều trở về chương sáu trăm m ư ơ i bốn cuối cùng là không là không chương sáu trăm m ư ơ i bốn cuối cùng là không là không biết rõ phát sinh trước mắt tình hôm sau giang phong cũng là rất nhanh ý thức được chính mình quả thật là về tới thất giới bên trong sau đó cơ hồ là giang phong cương vừa nghĩ rõ ràng đồng thời liên tục hai cái hệ thống nhắc nhở cũng là vang lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài vĩ đại người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thành công thông quan thứ năm giới hệ thống nhắc nhở thông quan ban thưởng đã cấp cho tới người chơi trong hành trang xin chú ý kiểm tra và nhận thấy được cái này hệ thống nhắc nhở sau giang phong cũng là liên mang mở ra ba lô tìm tới hệ thống nói tới ban thưởng một khối đá nhìn rõ quay lại chi thạch hiệu quả trang bị sau có thể tùy ý tiến về thứ m ộ ư ơ i bốn giới miêu tả nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể thời gian đào lưu ý ý kỹ càng giới thiệu bản vật phẩm không hạn số lần nhưng duy trì liên tục thời gian tiến về những giới khác thời gian chỉ có một giờ đã đến giờ về sau cưỡng chế trở về thời gian cùn đồ một trăm hai mươi giờ nhìn thấy cái này miêu tả sau giang phong trong lòng nhất thời cũng là nhất hỷ mặc dù tiến về thế giới khác thời gian chỉ có một giờ hơn nữa đến thời gian sau sẽ cưỡng chế trở về nhưng là giang phong vẫn là vui vẻ bay lên nhân v i kể từ đó có thể làm chuyện thật sự là nhiều lắm l i ê n lấy khuất nhục đồng mà nói chính mình hoàn toàn có thể dùng cái này quay lại chi thạch một lần nữa trở lại đệ nhất giới nhiên hậu mua một cây cũ nát cây gỗ như vậy chính mình xong năm khuất nhục đồng mộng tưởng chẳng phải thực hiện a hơn nữa đối với vừa mới thông quan vô số lần thất giới giang phong mà nói trước lưỡng giới xác thực có hắn mong muốn trở lại trốn cũ địa phương hơi hơi cân nhắc một chút sau giang phong cũng là nhịn được hiện tại liền tiến về trước mấy giới suy nghĩ cân nhắc tới cái này quay lại chi thạch si đi d ạ i khoảng chừng một trăm hai mươi giờ giang phong cũng là quyết định trước tiên đem tình huống trước mắt biết rõ mới quyết định thế là giang phong cũng là bắt đầu đánh giá đến trước mắt cái này thứ sáu giới mà có nhìn rõ chi thạch sau tại tăng thêm thiên diễn chi thạch cường hóa hiệu quả giang phong cũng là thu được rất nhiều hệ thống bên trong chưa từng nhắc nhở tin tức sau đó đem những tin tức này quy nạp tới cùng một chỗ sau giang phong cũng là đối cái này thứ sáu giới có hiểu rõ nhất định đầu tiên chính mình sợ tại cái này cái bình đại s á c thực chính là thất giới bên trong không thể giả được thứ sáu giới mà cái này cái bình đài bên trên bảy truyền tống môn thì là phân biệt đối ứng bảy phó bản chỉ có điều cho dù là mở ra thiên diễn giang phong cũng là vẫn không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy cái này bảy truyền tống môn đối ứng đều là cái gì phó bản đối với cái này giang phong cũng là phát biểu cái nhìn của mình giang phong giang phong cái này thiên diễn c h i thạch chính là m n h rồi trừ cái đó ra giang phong cũng là lấy được một cái mười phần tin tức hữu dụng cái kia chính là chỉ cần đem thứ sáu giới cái này bảy phó bản toàn bộ thông quan chính mình liền có thể thuận lợi tiến vào thứ bảy giới n g hơn ĩ tĩnh tới thể trực tiếp một truyền tống một huyết tinh tinh huyết thể tức, thứ thiên thạch trước tiến một rất thể thất trong. giới Giang khỏi mợi liền chui cái hồi Giang lại. liền hiểm phải diễn chi khi cái đây, đã đã đã nguy vậy, Vậy Phong không cũng không phong, phong Phong cũng không sao kình phận. Hận môn, nhắc lên bình như nếu mình nhắc nhở.、Vậy、mình rất có thể đã mê thất ở bên lập cho h vào vào Có có vũ vũ. làm là mê Dù ở nữa từ với mình mới vừa từ sáo ga trò chơi bên trong đi tới cũng bất chi đạo đã làm trễ mải thời gian bao nhiêu cho nên giang phong cũng là dự định đi trước tìm hiểu một chút tình huống lại tính toán sau thật là đối với mình hẳn là tiến về thứ mấy giới giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút do dự nếu như đơn thuần tìm hiểu tin tức lời nói không thể nghi ngờ là tiến về thứ tứ giới nhất là thuận tiện dù sao âu dương tiểu bạch chờ đa số thực lực khá mạnh người chơi hẳn là tại thứ tứ giới bên trong húng chi mình còn có thể đi cho những người này để tỉnh một câu để bọn hắn cẩn thận thứ nam giới hư hào thế giới có thể cái khác m ớ i giới giang phong cũng có được không đi không được lý do thế là tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút giang phong cũng là lấy r a quay lại chi thạch đồng thời kích hoạt lên truyền tống môn đi vào sau đó thân ảnh của hắn cũng là tiêu thất tại trong bình bài bốn giang phong chỗ bất chi đạo chính là hán cương nhất tiêu thất trên bình đài liền trong nháy mắt nhiều năm hư ảnh cái này năm người hư ảnh cương nhất đi ra trong đó cái kia làn da trắng non hư ảnh liền có chút vội vàng hỏi tới vừa mới tiểu t ử kia đi đâu tại ngươi như vậy tóc vàng đừng mẹ nó gọi ta tóc vàng ngươi cái này luyến thú rô côn hừ coi như ta luyến thú ta cũng sẽ không lưu luyến g ư ơ i yên tâm đi năm hư ảnh hiện thân về sau cái kia tóc vàng hư ảnh cùng làn da trắng non hư ảnh cũng là dùm b e n mà lúc này cái kia nói chuyện ô mộng được xưng khuê ca hư ảnh cũng là cắt ngang hai người đối thoại tốt hai người các ngươi trước chơ ồ tiểu tử kia đến tột cùng đi nơi nào các n g ư ờ i ai thấy được nghe được khuê ca lời nói còn lại mấy người cũng là nhao nhao lắc đầu bên cạnh tiểu quỷ còn ngửa đầu uống một ngụm rượu sau tự mình ngâm hát lên cũng được cũng được hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu đến ngày mai sầu đã tiểu tử kia không có tuyệt ta vậy ta liền tự phạt bà cháy tốt nói tiểu quỷ liền ngừng đầu lên đến uống một ngụm lớn tấn tấn tấn lúc này h ư ảnh bên trong một mực tương đối t r ầ mặc m khôi ngô hư ảnh đột nhiên mở miệng hắn giống như là tiến về hạ giới cam là quay lại tri thạch ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi nghe được khôi ngô hư ảnh lời nói sau khuê ca lúc này cũng là mắng một câu mà t h i ể u quỷ cũng là ngừng động tác trong tay vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói rằng như thế nói đến chẳng phải là đại biểu chúng ta đều thua mà thôi mà thôi đã như vậy ta tự phạt ba chén tốt tấn tấn tấn nhìn xem t h i ể u quỷ tìm được các loại lý do tự phạt ba chén chúng n ư ảnh cũng là cảm nhận được có chút không thú vị nhao n h a u quay người về tới lãnh địa của mình bên trong thứ sáu giới trên bình đài cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh bốn bốn một bên khác thứ hai giới thiên thành lúc này một cái dâu ria hoa dâm thân thể có chút còn xuống lao giả đang thư thư phục phục phơi nắng cảm thụ được bên cạnh thổi qua gió nhẹ lao giả này trên mặt cũng là lộ ra hài lòng biểu lộ thậm chí còn hừ lên ca tới ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm vậy chúng ta có tính không ôm nhau có thể như ở trong m ộ n g mới tỉnh giống như hai tay c h ố n g chân tâm cũng không ba nhưng lại tại lao giả này không chữ còn tại bách truyền thiên hồi truyền âm thời điểm một cái nhường hắn vạn phần hoảng sợ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn mà n g ư ờ i này tại nhìn thấy lao giả này sau cũng là lộ ra hạch thiện nụ cười ư lao trường thôn ta nghe nói ngươi tâm tình không tệ nhìn thấy người này sau trong đầu của ông lão cũng là vang lên vừa mới cái tia k a từ nửa đoạn sau giống nhiễu loạn t r ê n l ệ n h lưu tại sai chỗ thời không cuối cùng là không là không ba sở dĩ sẽ nghe được cái này b ờ gờ mở hoàn toàn là nhân vi cái k i a nhường hắn hai tay chống không người nhiễu loạn thời không trở về chương sáu trăm mười lăm tiến vào thứ hai giới nguyên nhân chương sáu trăm mười lăm tiến vào thứ hai giới nguyên nhân ngươi ngươi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt giang phong l ã o trưởng thôn bản năng liền muốn đưa tay bên cạnh đồ vật giấu đi có thể để hắn không nghĩ tới chính là giang phong lại không giống thường ngày đối với hắn dợ trỏ mà là không đầu không đuôi hỏi một là này dài Lão lúc lần lâu. lời không không hỏi Phong, Thôn, cách chúng thời Nghe Phong đuôi Giang Trưởng bên trên gian Giang nói gặp đầu đã được câu. qua ta bao sở a u Lão t r ư n Thôn cũng là lập tức cho ra một cái con số chính xác. Trưởng Thôn, 376 cả ngày lẫn g tức một cho cái xác. cả là lập Lão ra đêm. số Sở dĩ l ã o trưởng thôn nhớ kỹ như thế tin h tưởng hoàn toàn là nhân v ì n h ữ n g ngày này hắn đều là t á c h ra ngón tay qua có thể nói đoạn này không có giang phong thời gian quả thực là hắn nhân sinh bên trong khó được khoái hoạt thời gian mà đạt được đáp án này sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong vẫn được thời gian còn kịp lúc này giang phong trong lòng tảng đá lớn cũng là cuối cùng rơi xuống đất nhân v i bài trừ thứ ba giới cùng thứ tứ giới sử dụng đi đại khái chừng nửa năm thời gian bên ngoài chính mình tại thứ năm giới bên trong chậm trễ thời gian cuối cùng còn không tính quá khoa trương chỉ có điều cân nhắc tới chính mình mượn nhờ quay lại chi thạch hiệu quả trở lại thứ hai giới thời gian chỉ có ngắn ngủi một giờ mà mình còn có tương đối chuyện quan trọng muốn làm cho nên giang phong cũng không có tại lao trưởng thôn nơi này lãng phí quá nhiều thời gian thế là theo lao trưởng thôn nơi này đạt được đáp á n sau giang phong cũng là hướng về phía lao trưởng thôn nhẹ gật đầu rời khỏi nơi này nhìn xem giang phong đột nhiên rời đi. mà trên người mình đ ồ v ậ t t i hào không có có tổn thất l ã o trưởng thôn trong lúc nhất thời có chút không quá quen thuộc l ã o trưởng thôn tại sao ta cảm giác hắn cùng trước đó không thái nhất dạng đâu rời đi l ã o trưởng thôn sau giang phong cũng không có trước tiên rời đi thiên thành mà là đi đến thiết tượng trại mong muốn v ấ n an một cái đã lâu không gặp lâm đại ca có thể để giang phong có chút tiếp nối là cái kia thích uống nước t r à lâm đại ca nhưng lại không ở nơi này thay vào đó là một cái khắc làn d a có chút đen nhánh h ắ n tử mà nghe được giang phong mong muốn tìm thiết tượng trải trước đó lao bản tên này hán tử cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu Biểu buồn bực, đối với cái Giang lại lại chi để quay thị chút trong thạch sau, chính mình không Phong nhưng không Phản chính cũng mặc có cũng có có ràng này, lòng. rõ dù ở sau chính cơ sẽ còn có rất nhiều. Cho nên cũng mình nhiều. không xuống nên liền lần này. kém Sau tới rất sẽ đó giang phong liền ra khỏi thành triệu hoán g i a đã lâu không gặp vũ minh ma lang mà lúc này giang phong lúc này mới chú ý tới sùng vật của mình trước đó một mực có q u ắ p tại chính mình ngực trong v ạ tháo tiểu a m i u không biết đi nơi nào ngay cả sùng vật không gian giang phong đều đã tìm vẫn là không có tiểu a m i u thân ảnh tiểu a m i u nó đi đâu nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là có chút bối rối dù sao mình cái này cùng nhau đi tới đã sớm đem tiểu a miêu coi như chính mình thân mật nhất đồng bạn xa xa không chỉ tại chủ nhân cùng sủng vật quan hệ trong đó cho nên đối với tiểu a miêu đột nhiên tiêu thất giang phong cũng là không khỏi có chút bận tâm tới đến mà tiểu h sau khi xuất hiện nhìn thấy giang phong k i ê u có chút nóng nảy bộ dáng cũng là hướng về phía giang phong kêu lên nga o nga o nhìn xem có chút gì thường tiểu h giang phong cũng là từ từ bình tĩnh lại mặc dù hắn vẫn không cách nào nghe hiểu tiểu h i ể u tiểu hát ngôn ngữ nhưng lại cũng theo động tác của nó bên trên đọc hiệu một chút tin tức tiểu hát ngươi nói là tiểu a m i ê nó rất an toàn nghe được giang phong lời nói tiểu hát cũng là nhẹ gật đầu nga ô nga ô nga ô. ô chỉ có điều tiểu hát về sau nói đến tột cùng là cái gì giang phong cũng là thực sự nghe không rõ dù sao người chó khác đường cả hai còn là có không ít tranh lệch bất quá đã tiểu a miêu là an toàn giang phong cũng liền yên lòng hơn nữa tỉnh táo lại về sau giang phong cũng là suy nghĩ minh bạch xem như sủng vật của mình tiểu a miêu là nắm giữ tùy thời trở về sủng vật của mình không gian đặc quyền nói cách khác hiện tại tiểu a miêu rời đi hẳn là chính nó chủ động lựa chọn kết quả đa dạng này giang phong dứt khoát cũng liền yên lòng không còn lo lắng sau đó xoay người cưới lên u minh ma lang giang phong cũng là đang chọn lựa một cái địa điểm t i ể u hắc hết tốc độ tiến về phía trước đạt được chủ nhân mệnh lệnh sau u minh ma lang cũng nghiêm túc trực tiếp cho lực toàn bộ triển khai hóa thành nhất đạo cơ hồ có thể xem là dán tại mặt đất phi hành bóng đen cực tốc hướng về giang phong chỉ phương tiến về phía trước mà đi mà một màn này bị chung quanh mấy cái người chơi nhìn thấy về sau cũng thiếu chút đem những này người làm cho sợ hãi vừa mới nơi này là không phải bay qua cái thứ gì tốt tựa như là ta chỉ thấy rõ tựa như là một người ngồi một cái trên thân động vật nhưng là cụ thể là động vật gì không có thấy rõ không thể nào ta thế nào không nghe nói cái nào người chơi hoặc là quái vật có nhanh như vậy di động tốc độ chẳng lẽ nói trò chơi này muốn bắt đầu đi linh dị lộ tuyến a mấy cái kia người chơi thảo luận giang phong tự nhiên là bất chi đạo nhân vi lúc này hắn trải qua một đoạn thời gian đi đường sâu đã đi tới một chỗ trên đảo nhỏ mà ở trước mặt của hắn còn có một cái tạo hình kỳ lạ sườn núi nhỏ nhìn thấy ngọn núi nhỏ này bao giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhân vi hắn nhưng là hết sức rõ ràng cái này căn bản cũng không phải là cái gì sườn núi nhỏ mà là một cái dấu ở lòng đất thần m ế u chỉ thấy tòa thần miếu này hơn phân nửa bộ phận đều bị bùn đất cùng hạt cắt nơi bao bọc nếu không phải khoảng cách đủ gần lại thêm thượng giang phong cố ý tìm kiếm chỉ từ ở bề ngoài cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nơi này dị thường mà giang phong sở dĩ có thể tìm tới nơi này hoàn toàn là nhân v i tại thứ năm giới thời điểm từ với mình cơ hồ thông quan vô số cấp bậc thứ hai giới cho nên mới vô ý ở giữa phát hiện sau đó chờ giang phong đem tòa thần miếu này đại môn vị trí thanh lý sau khi đi ra một cái rách nát đại môn cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ thấy cái đại môn này không biết dùng chính là làm bằng vật liệu gì làm ra mặc dù trải qua vô số tuyến n g u y ệ n tan mòn nhưng lại như cũ kiên cố dị thường căn bản là không có cách dùng man lực phá xấu có lẽ đây cũng là tòa thần miếu này bảo tồn như thế hoàn chỉnh nguyên nhân mà đương giang phong cẩn thận tại trên cửa chính lục lọi một phen sau một cái cùng loại lỗ chìa khóa đồng dạng lỗ khảm cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhẹ gật đầu có vẻ hơi hưng phấn còn tốt không có lãng phí thời gian của ta nói xong giang phong cũng là theo trong ba lô lấy ra một khối tạo hình hơi đặc biệt tảng đá hướng về lỗ khảm liền cắm vào về phần cái này tảng đá đang là lúc trước giang phong tại thứ hai giới hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nôn thư chỗ cho hắn cái k i a kỳ quái tảng đá nhân viên một mực cũng không thể cử đi chỗ dụng có gì cho nên giang phong liền một mực đem nó đặt ở trong ba lô mà đợi đến mình biết rồi tòa thần miếu này tin tức sau lại thêm thiên diễn hiệu quả thế mới biết h i ể u cái này tảng đá chân chính công dụng quả nhiên không có ti hào ngoài ý mớn cái này tảng đá vậy mà cùng cái này lỗ khảm cực kỳ xứng đôi dường như trời đất tạo nên đồng dạng căn bản không cần làm ti hào bôi chân công tác liền một chút đâm tới thực chất ngay sau đó giang phong trên tay không ngừng bắt đầu chậm dãi chuyển động mà theo động tác của hắn thần miếu đại môn cũng là rốt cục phát ra một hồi cơ quan chuyển động thanh âm sau đó mánh mở ra chương 616, trăm i ấ u thần miếu chương 616, trăm i ấ u thần miếu bởi vì trong thần miếu quái vật đẳng cấp cơ bản đều tại 50 cấp trở xuống mà giang phong lúc này đẳng cấp đã đạt đến 100 cấp lại thêm trang bị kỹ năng chờ một chút á p chế cho nên giang phong thanh lý lên thứ hai giới tòa thần miếu này cũng là cực kỳ nhạy nhõm nếu như nhất định phải thêm một cái tỷ dụ lời nói đó phải là mạnh nhất vương giả về lao cá hành hạ người mới a thế là cơ h ộ chỉ dùng không đến h a phút thời gian thần miếu bột r ư ớ c gian phòng tiểu quái liền bị giang phong cho thanh lý sạch sẽ vung xuống trong tay băng chi báo thủ vĩnh d ạ n pháp trường sau giang phong cũng là đối cái này mới lấy được vũ khí m ư ờ i phần hài lòng không những ở vận may của mình ra trì hạ n g có thể thuấn phát tất cả băng hệ m ạ pháp hơn nữa tổn thương cùng năng lực khống chế đều cực kỳ xuất chúng hoàn toàn đối n ổ i thần khí cái này phẩm d a i cũng tỉ như vừa mới chính mình trên đường đi chỉ là tiện tay hướng quái chồng bên trong ném đi mấy cái cực hàn băng bạo nương tựa theo kỹ năng này phạm vi lớn sát thương cd rất ngắn cùng cao đạt gần sáu mươi may mắn tăng thêm sau đóng băng tỷ lệ giang phong khả lấy bảo hoàn toàn chính là một đường vô nao a tới căn bản là vô dụng bên trên thứ hai cái kỹ năng không tệ hiện tại ta hẳn là có thể được xưng là một cái hợp cách phát thần mèo khen mèo dài đôi một đợt sau giang phong cũng là đưa tay đẩy ra trước mắt bột giang phong theo cửa phòng mở ra toa thần miếu này bột cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt chỉ thấy thần miếu bột ngoại hình cực giống một cái toàn thân bọc lấy màu trắng sa mỏng nhân tộc nữ tử hơn nữa cái này bột bề ngoài chẳng những da như mỡ đông n ô i như điệp anh thậm chí tại màu trắng sa mỏng phụ trợ h ạ thân thể đường cong cũng là cực kỳ u y ề n chuyển không chỉ như thế nàng kia đại biểu nàng tinh linh tộc thân phận hai cái nhọn lỗ thai càng l à bị khuôn mặt của nàng lấp lên một vệ thần thánh sắc thái đến mức để cho người ta không dám quá mức khinh nhuận có thể nói cái này bột bề ngoài tại giang phong thấy qua tất cả thất giới sinh vật bên trong đều thuộc về kiệt xuất nhất k i ế ngăn chỉ có điều giang phong cố ý lựa chọn đến đây thứ hai giới đồng thời đi tới tỏa thần miếu này nguyên nhân cũng không phải tới thưởng thức cái này bột bề ngoài tối thiểu nhất không hoàn toàn là giang phong tới đây nguyên nhân chủ yếu nhất thì là nhân vi cái này bột trên tay có chính mình cực kỳ cần một trang ị tia chính là mình trên thân trang phục cuối cùng một cái thành phách lạp c h ế c nhẫn mọi người đều biết ngoại trừ đã bị giang phong dung hợp thành dây chuyển hệ lì tia trang phục bên ngoài giang phong trước kia phó bản cùng bột bên trong còn hết thệ thu được hai kiện trang phục trang bị theo thứ tự là ba tắc bạc hạ vòng tay cùng đạt lực tái m à u đầu mà cái này hai trang bị nhân v i một mực thiếu khuyết cuối cùng một cái trang phục cho nên không cách nào kích hoạt cái này trang phục c ầ n tàng thuộc tính nguyên bản giang phong coi là chính mình sở dĩ một mực không có soát tới cái này trang phục cuối cùng một cái là nhân v i cái này rơi xuống cái này trang bị bột ở phía sau mấy giới hoặc là nói là giấu ở về sau trong nhiệm vụ thật là đương giang phong đều đã thông quan thứ ba giới thứ tứ giới về sau giang phong lúc này mới phát hiện cái này trang phục chính mình vẫn không có thu hoạch được cho nên giang phong cũng là sinh ra một cái suy đoán kia chính là cái này trang bị rất có thể ngay tại đệ nhất giới cùng thứ hai giới một góc nào đó mà chính mình cũng không có phát hiện mà thôi dù sao đạt lực tái mào đầu cái này trang bị thật là giới vương bột rơi xuống lẽ ra nên là trang phục cuối cùng một cái thế là đương giang phong tại thứ năm giới trong thế giới giả lập không ngừng thông quan lâm bình phạm đưa cho tự mình chế tác thất giới thời điểm cũng là bắt đầu cố ý nếm thử khác biệt thăng cấp lộ tuyến rốt cục tại một lần vô tình hạ đi tới tòa thần miếu này bên ngoài chỉ có điều nhân v i cái kia thất giới cũng không phải là rất hoàn thiện bên trong bột không có đẹp mắt như vậy mà thôi mà đương giang phong đánh bại cái kia thất giới bên trong bột rơi xuống thành phách lạp chiếc n h ậ n về sau giang phong cũng là quyết định nếu như mình có cơ hội lời nói nhất định phải trở lại thứ hai giới đem cái này trang phục gom gót thế là đương giang phong thu được quay lại chi thạch sau tại thứ nhất hai ba tứ giới bên trong giang phong cuối cùng lựa chọn thứ hai giới lựa chọn dẫn đầu đem cái này trang phục gom gót mà liên tại giang phong thường thức trước mắt bột bể ngoài thời điểm cái này có tuyệt mỹ dung mạo tinh linh tộc nữ tử cũng làm ở miệng sứ giả của gió thành phách lạp nhân loại ngươi không nên xuất hiện ở đây nghe được tòa thần miếu này bột sứ giả của gió thành phách lạp lời nói sau giang phong lập tức cũng là sướng sở nhân v i tại lâm bình vân bản thất giới bên trong cái này bột căn bản cũng không có lời kịch hoặc là nói cơ hồ tất cả bột đều không có lời kịch chỉ có điều giang phong nhưng cũng không có ngẩn người quá lâu mà là trực tiếp hỏi ngược một câu giang phong ân ta không nên ở chỗ này chẳng lẽ lại ta hẳn là tại gầm xe đối mặt với giang phong năm xưa lão ngạnh bột thành phách lạp tự nhiên là đầy đầu nghị hoặc có thể cái này cũng không đại biểu nàng liền lại bởi vậy mà thủ hạ lưu tình chỉ thấy nàng lạnh lùng hư một tiếng về sau tiện tay liền vung ra nhất đạo màu trắng sa mỏng hướng về giang phong c u ố n tới c h ó i gió kích mà giang phong thấy cảnh này lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng lập tức giang phong cũng là nhịn được dây mất cái này bột xúc động mà là đổi lại phá hủy chi kiếm trực tiếp chặt đứt trước mắt màu trắng sa mỏng xem như vũ khí kia theo nàng thả ra màu trắng sa mỏng càng ngày càng nhiều căn cứ chất lượng đinh luật bảo toàn trên người nàng màu trắng sa mỏng tất nhiên càng ngày càng y ta. Thật là n h ư ờ n giang g phong thất vọng là hắn trọn vẹn dùng phá hủy chi kiếm tiếp nhận hơn một mươi chiều sửng sốt u không có gặp thành phách lạp trên người vải vóc có ti hào giảm bất đối với cái này giang phong cũng là nhịn không được có chút thất vọng giang phong lâm bình vân n g ư ơ i đi ra cho ta lớn như thế bởi u g n g ư ơ i không nhìn thấy a đồng thời bởi vì quay lại chi thạch hiệu quả lưu cho mình thời gian không nhiều lắm giang phong cũng là quyết định từ bỏ cái này có chút hoang đường cử động ngược lại đem vĩnh d ạ o pháp trưởng nằm trong tay toàn băng chi thương theo giang phong ma pháp phong thích một cái từ hàn băng ngưng tụ thành cực đại trưởng thương cũng là trong nháy mắt hướng về thành phách lạp đ mà nhân v i phát động trong nháy mắt thi pháp lại thêm kỹ năng này bản thân tốc độ phi hành cực nhanh cho nên thành phách lạp căn bản là không có tới kịp làm ra thi hào phản ứng liền bị cao tốc xoay tròn băng thương cho mạnh mẽ đâm c h ú n g thân thể đồng thời một cái to lớn tổn thương số lượng cũng là theo đỉnh đầu của nó xông ra sau đó kết s ụ tổn thương bộc phát đồng thời đồng thời phát động băng chi cầm tù hiệu quả đem thành phách lạp cho đông lạnh thành băng điêu nàng lại bị giang phong một chiêu trực tiếp cho dây cùng lúc đó giang phong cũng là rốt cục đạt được trang phục cuối cùng một cái thành phách lạp t r ư ớ nhận tới tay chương sáu trăm mười bảy thân chi ban ân trang phục chương sáu trăm mười bảy thần chi ban ân trang phục chúng băng chi cầm tù hiệu quả sau thành phách lạp cả người cũng là bị băng che lại n h ư n g cả người nàng nhìn qua xinh đẹp tinh xảo như là một cái tác phẩm nghệ thuật chỉ có điều lúc này giang phong hiển nhiên đối cái này tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật không có hứng thú quá lớn nhân v i sự chú ý của hắn tất cả đều bị thành phách lạp chiếc nhẫn hấp dẫn quá bốn thành phách lạp chiếc nhẫn p h ẩ n giai trang phục một ba thuộc tính trí lực ba mươi năm phóng thích tốc độ năm kèm theo kỹ năng phong thần thuật phong bạo lợi dụng cùng phong lực lượng tại địa điểm chỉ định sáng tạo ra một cái duy trì liên tục ba giây cỡ nhỏ phong bạo mỗi giây đối với địch nhân tạo thành ma pháp tổn thương ma pháp công kích l ự c t một đồng thời tạo thành gió tổn hại hiệu quả lam hao tổn 100 m p cd 30 giây gió tổn hại lâm vào nên trạng thái sau không cách nào tiến hành di động cùng thi pháp trang phục thuộc tính chưa kích hoạt chỉ nhìn một cách đơn thuần trước n h ấ n này hiệu quả kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường chẳng những kỹ năng hiệu quả cũng không tính quá xuất chúng ngay cả cd cũng chừng dài 30 giây mà 35 điểm trí lực mặc dù không thấp nhưng là đối với giữ vững được hồi lâu ăn bộ liệu pháp giang phong mà nói cũng tình không tính là nhất định phải nắm giữ không thể về phần năm phóng thích tốc độ thì lại càng không cần phải nói nhân v i đối với giang phong mà nói phối hợp bên trên băng chi hô hấp về sau cơ hồ có thể làm được tất cả kỹ năng một trăm linh trong nháy mắt thi pháp cho nên phóng thích tốc độ gì gì đó đối mình đã không có ti hào ý nghĩa khả giang phong sở dĩ đặc biệt trở về thứ hai giới đến thu hoạch được cái này trang bị kia là nhân v i hắn nhìn chúng nhưng thật ra là cái này trang bị trang phục hiệu quả thế là đương giang phong nhìn thấy chiếc nhẫn này đúng là mình tha thiết ước mơ chiếc nhẫn sau hắn cũng là lộ ra cực kỳ hưng phân hắc hắc gon góp gon góp sau đó giang phong cũng là lập tức đem thành phách lạp chấp nhận trang bị tại trên thân mà theo giang phong trang bị sau khi thành công giang phong trên thân nguyên bản kia hai trang bị ba t ắ c bạc hạ vòng tay cùng đạt lực tái màu đầu cũng là phát ra nhất đạo ánh sáng ngay sau đó một cái hệ thống nhắc nhở cũng là nhảy ra ngoài hệ thống nhắc nhở bởi vì người gom góp thần tri ân tứ trang phục thần tri ân tứ trang phục thuộc tính đã kích hoạt gặp được cái này cái nhắc nhở sau giang phong cũng là liên mang mở ra trang bị bảng hướng về cái này trang phục thuộc tính nhìn sang thần tri ân tứ trang phục ba ba trang phục thuộc tính lực lượng hai mươi lăm nhanh nhẹn hai mươi lăm trí lực hai mươi lăm tốc độ công kích năm di động tốc độ năm thi pháp tốc độ năm trang phục đặc hiệu loại bỏ rơi nguyên bản kỹ năng hải thần thuật tuyển qua lửa thần thuật cho tàn phong thần thuật phong bạo cùng sử dụng thần hàng thay thế thần hàng một cái dung hợp hải thần h ỏ a thần phong thần lực lượng kỹ năng lam thao tổn 200 m p cd 30 g i â y lớn nhất chứa đựng số lượng nam miêu tả nắm giữ kiện trang bị này ngươi liền nắm giữ lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh khả năng ba tác bạc hạ đạt l ử c tái thành phách lập bốn nhìn thấy cái này trang phục hiệu quả quả nhiên cùng lâm bình văn bản thất giới báo chí nhất trí giang phong cũng là lộ ra hài lòng nụ cười về phần thần hàng kỹ năng này mặc dù miêu tả bên trên viết tương đối không rõ ràng nhưng là giang phong lại tại thứ nam giới thời điểm tiến hành qua khảo thí cho nên đối kỹ năng này hết sức quen thuộc nói đơn giản thần hàng kỹ năng này chính là đem hải thần thuật tuyển qua l ử a thần thuật cho tản phong thần thuật phong bạo cái này ba cái kỹ năng cho tan hợp lại cùng nhau đồng thời tăng cường uy lực cùng hiệu quả đương nhiên thần hàng đem cái này ba cái kỹ năng dung hợp về sau cũng không phải là một mạch ném ra liền xong rồi mà là kỹ năng này cùng chia ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất thứ nguyên bản hải thần thuật tuyển qua chỗ tạo thành có thể tùy ý giang phong tại kỹ năng p h ó n g thích phạm vi bên trong lựa chọn một chỗ bố trí xuống thần tuyển qua tổn thương cũng giảm tốc hơn nữa còn bổ sung tụ quá hiệu quả Giai đoạn tại h thứ, hai, thứ nguyên bản lựa thần thuật cho tàn chỗ ứ tàn t nguyên bản lựa o thành. t ạ thần tuyển qua duy trì liên tục thời gian bên trong giang phong khả lấy tùy ý lựa chọn bên trong một cái tuyển qua tiến hành thần cho tàn trong nháy mắt di động cũng tại di động sau khi thành công dẫn nổ giai đoạn thứ nhất bảy ra tuyển qua tạo thành tổn thương giai đoạn thứ ba thứ nguyên bản phong thần thuật phong bạo chỗ tạo thành làm t u ấ n di sau khi thành công tại người thi pháp cũng chính là giang phong từ thần chu vi tạo ra một cái cớ nhỏ thần phong bạo tạo thành tổn thương đồng thời hạn chế địch nhân di động cùng thi pháp có thể nói thần hàng kỹ năng này chẳng những dung hợp trước đó ba cái kỹ năng tất cả đặc điểm thậm chí bất luận là hiệu quả vẫn là dính liền tiện lợi tính bên trên đều muốn so trước đó ba cái kỹ năng càng mạnh hơn nữa quan trọng nhất là trước đó ba cái kỹ năng hợp lại làm một về sau chẳng những cd biến ngắn có thể chứa đựng số lượng cũng là đạt được gia tăng l i ê n lấy hải thần thuật tuyển qua mà nói chưa kích hoạt thần c h i ân tứ trang phục trước đó chỉ có thể phóng thích một lần đồng thời cd khoảng chừng sáu mươi giây mà khi trang phục thuộc tính kích hoạt về sau chẳng những cd rút ngắn thành ba mươi giây thậm chí nếu như giang phong nguyện ý hoàn toàn có thể một mạnh phóng thích năm t u y ể n qua đi ra có thể nói dung hợp về sau uy lực lật ra năm lần còn không chỉ hơn nữa còn có một cái đáng giá chú ý địa phương là thần hàng kỹ năng này nhân vi dung hợp biển lửa do cái này ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng thả ra kỹ năng hiệu quả cũng đi theo phát sinh biến hóa vậy mà không còn là thật đơn giản biển lửa do cái này ba loại nguyên tố tổn thương mà là biến thành cùng loại với hỗn độn hệ ma pháp tổn thương kỹ năng hiệu quả cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn liền lấy thần tuyền qua mà nói trước kia từ nước biển tạo thành tuyền qua biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái dường như có thể vặn mẹo không gian lô đen đồng dạng tuyển qua lực trường nhìn qua cực kỳ khủng bố cùng lúc đó ngoại trừ cái này trang phục mang tới trên thực lực tăng lên giang phong còn phát hiện một cái có ý tứ địa phương cái kia chính là ba cái này thần minh danh tự nếu là dính liền nhau lời nói dường như có huyền cơ khác ba tác bạc hạ đặt lượt tái thành phách là ba tác không dưới đại lực nhét nứt vỡ kéo đối với cái này giang phong cũng là lắc đầu đồng thời đưa ra một cái mười phần đúng trọng tâm lợi bình p ụ c ụ nên nói hay không quý vòng thật loạn đều nứt vỡ đó là dùng khí lực lớn đến đâu nhé ta mà làm xong đây hết thảy sau quay lại chi thạch duy trì liên tục thời gian cũng là lập tức kết thúc cho nên giang phong cũng không có trở về thiên hành mà là tại trong thần miễu chờ đến cuối cùng m ộ t khắc trực tiếp bị truyền tống về thứ sáu giới về tới thứ sáu giới trên bình đại sau giang phong cũng là hướng về bốn phía đánh giá một phen nhìn thấy cùng mình trước khi rời đi cơ bản không có thay đổi gì thay thế giang phong cũng là biết mong muốn thông quan cái này thứ sáu giới xem ra chỉ có tiến vào trước mắt cái này bậy truyền tống môn đi tìm đầu mối ý thức được điểm này sau giang phong cũng là đưa thay sờ sờ cái cảm ân vậy ta đầu tiên đi đến chỗ nào tương đối tốt đâu lân cận nguyên tắc vẫn là phản kỳ đạo hành chi theo trái hướng phải theo trình tự đến vẫn là theo phải đi phía trái bị tổn thương đầu óc o ca vừa nghĩ giang phong cũng là một bên theo trong ba lô móc ra sáu cái đạn hạt nhân cùng vỡ ra hải đảo liền ăn mang uống dù sao thứ năm giới làm trễ mải thời gian lâu như vậy bây giờ thật vất vả trở về ăn b u ổ chuyện này cũng không thể chậm trễ nữa mà đương giang phong tiêu diệt hết ở trong tay đồ ăn cũng lại đạt được trí lực sáu thuộc tính sau nhìn xem đã chống không đồ uống mình cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng đã chúng ta không quyết định chắc chắn được kia sao không đem lây hết thể giao cho thiên ý đâu nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp đem dông sáu cái đạn hạt nhân đồ uống bình thả trên mặt đất niên hậu vươn tay ra lay một chút nhường cái bình xoay tròn cuối cùng đợi đến cái bình ngừng lại về sau giang phong nhìn thoáng qua miệng bình trôi đối với truyền tống môn nghĩa vô phản cố đi vào chương sáu trăm m ư ơ i tám thứ sáu giới phó bản chương sáu trăm m ư ơ i tám thứ sáu giới phó bản thứ sáu giới hư không bên trong trên bình đài ngay tại giang phong tiến vào một cái truyền tống môn cũng tiêu thất tại trên bình đài về sau mấy cái hư ảnh cũng là đồng thời hiện thân đi ra nhìn trên mặt đất đã đình chỉ xoay tròn đồ uống bình mấy người này hư ảnh cũng là tất cả đều trần mặt lại nhân v i chẳng ai ngờ rằng dự đoán một vòng lớn sau giang phong vậy mà lại lấy như thế trò đùa phương pháp xử lý tới chọn chính mình truyền thống môn t r â m mặc hồi lâu rốt cục một cái hư ảnh rốt cục cũng là đối với cái này phát biểu cái nhìn của mình ngôn ngữ mặc dù đơn giản nhưng lại cũng chữ câu chữ câu phát ra từ phế phủ có thể nói quả thật là hắn chân tình thực cảm giác ngưng tụ mà thành mà phát biểu kết thúc cái nhìn sau cái này hư ảnh vừa xoay người rời đi không có ti hào dây dưa dài dòng trở xuống đ ế từ một cái nào đó hư ảnh lời bình chác tuyệt tuyệt、tử. lời nói phân hai đầu nói đối với mình sau khi đi trên bình đài chuyện xảy ra giang phong tự nhiên là bất chi đạo mà theo truyền thống môn bên trong sau khi đi ra giang phong cũng là đi tới một cái chiếm diện tích cực lớn c ổ bạo trước mặt đồng thời tại trung quân hắn còn có thật nhiều cùng n i ê n cứu kỵ của hắn không sai biệt lắm nam nữ đang ở một bên cao hứng bừng bừng nói gì đó một bên hướng về cổ bạo di động lấy va đây chính là lai căn hoa tư học viện a quả nhiên thật khí phái đúng vậy a đúng vậy a không hổ là trên thế giới này nổi tiếng nhất mà pháp học viện nhìn thấy một màn này giang phong cũng là n h ữ n nhữ mày có chút không có làm rõ ràng trước mắt tình thế có thể còn không đợi giang phong mở ra thiên diễn một cái hệ thống nhắc nhở cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn hệ thống nhắc nhở hoan nên đi vào phó bản lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện đã là ngài mở ra nhiệm vụ chính tuyến thành công nhập học hệ thống nhắc nhở người chơi chỉ có một lần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cơ hội sau khi thất bại sẽ mất đi lần nữa tiến vào phó bản cơ hội nhìn thấy cái này hệ thống nhắc nhở giang phong cũng là liên mang mở ra nhiệm vụ của m ì n h bảng quả nhiên một cái nhiệm vụ chính tuyến đang nằm ở nơi đó nhiệm vụ chính tuyến thành công nhập học nhiệm vụ mục tiêu thông qua nhập học học thí thành công trở thành lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện một viên nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trên biểu hiện nhiệm vụ tin tức giang phong cũng là sờ lên c á i cảm lâm vào suy nghĩ nhiệm vụ mục tiêu cũng là cực kỳ rõ ràng không có gì đáng nói chỉ cần thành công nhập học là được thật là tương đối mấu chốt một điểm là căn cứ hệ thống nhắc nhở tin tức phía trên nhiệm vụ này rõ ràng là thuộc về chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại loại hình mất đi sau mất đi lần nữa tiến vào phó bản cơ hội nói cách khác mong muốn thông quan cái này phó bản một người chỉ có một lần cơ hội sau đó liên tưởng tới giang phong tại thứ sáu giới trên bình đ i thông qua thiên diễn lấy được tin tức giang phong cũng là không thể không cẩn thận n hơn vi một khi c có có nữa h mình h t bởi vì lúc này chính mình quay lại chi thạch đã tiến vào dài dẳng người、si、i á c xi đi bên trong giang phong cũng là không có cách nào n g ự i bên trên h i ể u rõ tới âu dương tiểu bạch đám người tình huống về phần tại sao lần thứ n h ấ t quay lại cơ hội giang phong lựa chọn tiến về thứ hai giới mà không phải tiến về thứ tứ giới đi đem tin tức báo cho âu dương tiểu bạch bọn người giang phong cũng là có lo nghĩ của mình đầu tiên thành phách lạp chiếc nhẫn cái này trang bị đối với mình tăng lên tương đối lớn mà cái này trang bị hiển nhiên chỉ có tại thứ hai giới mới có thể thu được trừ cái đó ra tại giang phong nguyên bản kế hoạch bên trong là muốn v ăn a n một chút lâm đại ca thuận tiện từ trong miệng hắn thu hoạch được một chút tin tức dù sao căn cứ mạc l y cung cấp tin tức đến xem lâm đại ca cái này nở tờ cờ hẳn là không hề chỉ là một cái thiết tượng đơn giản như vậy hơn nữa mặc dù mình thu được quang minh c h i hồn hắc cám c h i hồn hai cái này có thể chế tạo siêu thần khí vật liệu nhưng lại đối đến t ộ n cùng phải làm thế nào chế tạo chuyện này không có ti hào đầu mối cho nên gia n g phong cũng là chuẩn bị nhìn xem lâm đại ca có thể hay không cho mình một chút đề nghị có thể bởi vì lâm đại ca cũng không tại thứ hai giới gia n g phong những này kế hoạch đều không thể thực hiện ngoại trừ những n à y bên ngoài gia phong không có lựa chọn tiến về thứ tứ giới còn có mặt khắc một nguyên nhân cái kia chính là nói m cho, có có cho, cho bọn hắn thứ nam giới là một cái thế giới giả tưởng đi tìm lâm bình vân nói đùa cái này căn bản liền không thực tế nhân viên giang phong khả lấy khẳng định là coi như mình thật đem những tin tức này tất cả đều nói cho bọn hắn đợi đến bọn hắn tiến vào thứ nam giới sau rất có thể cũng biết căn bản không nhớ nổi coi như thật nhớ ra rồi nếu là ý chí không kiến định cũng rất có thể sẽ không tin tưởng từ đó hoàn toàn mê thất tại thứ nam giới bên trong dù sao mình dù sao cũng là trải qua một lần người loại cảm giác này chính mình rất rõ húng chi coi như mình thật đem những tin tức này báo cho hầu dương tiểu bạch bọn người mà những tin tức này cũng xác thực có đất dụng võ có thể cho dù là dạng này thì tính sao bọn hắn không phải là như thế cần một cái quá trình khá dài đến thông q u a thứ nam giới t i ê đoạn thời gian này chính mình lại nên đi nơi nào tính tọa tại thứ sáu giới chờ bọn hắn đi lên ôn lai chờ rất cấp bách vậy còn không như chính mình đi trước thử một chút nhìn xem có thể hay không thông quan cái này thứ sáu giới cho nên tổng hợp những tin tức này về sau giang phong lúc này mới lựa chọn ưu tiên tiến về thứ hai giới tăng lên thực lực của mình mà liên tại giang phong lâm vào trong suy tư nhìn xem thanh nhiệm vụ của mình ngẩn người thời điểm nhân vi học viên học v i của hắn đều đang không ngừng c ư ớ c vào bên trong cho nên đứng tại chỗ giang phong liền có vẻ hơi k h á c loại đang nhân vi như thế một cái giữ lại mái tóc dài vàng ó n g đang cùng bên cạnh đồng bạn nói chuyện trời đất thiếu niên cũng là một chút mất tập trung đâm vào giang phong trên thân mà một trong đ ụ n g phía dưới giang phong tự nhiên cũng là theo suy nghĩ sâu xa bên trong lấy lại tinh thần sau đó giang phong cũng là xoay người hướng về kia tên thiếu niên tóc vàng nhìn sang nhìn thấy cái kia thiếu niên tóc vàng nhân v i thể trạng kém xa tít tắp chính mình mặc dù là hắn đâm vào trên người mình lại bị trấn ngã ngồi trên mặt đất giang phong cũng là có chút băn khoăn thế là giang phong trên mặt cũng là mang tới mỉm cười thân thiện đồng thời vươn một cái tay đi mong muốn dịu hắn một thanh vị bạn học này thật có lỗi ta vừa vừa thất、thần. có thể để giang phong không có nghĩ tới là thiếu niên tóc vàng kia đang nghe được giang phong lời nói sau lại trực tiếp vươn tay ra mạnh mẽ đem giang phong đưa qua tới tay đánh bay gửi thất thần ta nhìn ngươi là cố Ý a ngươi biết ta là ai a n g ư ơ i cho rằng đúng ta một câu thật có l ỗ i là được rồi nói thiếu niên tóc vàng này cũng là tại đồng bạn nâng đỡ chậm dại đứng lên một đôi mắt hung t ậ n nhìn về phía giang phong chương 619. đúng ta một câu thật có l ỗ i là được rồi chương 619. đúng ta một câu thật có lôi là được rồi người cho rằng đúng ta một câu thật có lôi là được rồi theo cái kia thiếu niên tóc vàng vừa r ứ t tiếng chung quanh hắn ba đồng bạn cũng là tất cả đều hướng về giang phong vây quanh giang phong thấy thế không khỏi cũng là có chút im lặng thế nào chính mình mới vừa tiến vào cái này cái gì đến căn hoa tử phó bản a không phải là lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện cái này có người đưa tới cửa để cho mình giáo hấn muốn phải khiêm tốn một chút cứ như vậy khó khăn a nghĩ tới đây giang phong cũng là tà mị cười một tiếng trực tiếp đưa tay nhập ba lô liền phải đem khuất nhục đồng cho móc ra rất thời gian dài vô dụng xác thực cũng là có chút n g a tay có thể để giang phong có chút không nghĩ tới chính là chính mình một chảo phía dưới dám bắt không mà cùng lúc đó một cái hệ thống nhắc nhở cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn hệ thống nhắc nhở nên phó bản bên trong cấm chỉ sử dụng trước mắt chủng loại trang bị nhìn thấy một màn này giang phong cũng là hơi có chút xứng sở niên hậu liền lại thử mấy lần mà tại hắn thí nghiệm hạ cũng là rốt cục cho ra một cái kết luận cái kia chính là tại trước mắt cái này phó bản bên trong không chỉ là khuất nhục động không cách nào sử dụng thậm chí ngay cả từng ngày thương khớp mực đau chờ một chút cũng toàn đều không thể trang bị mà duy nhất có thể trang bị chính là cùng ma pháp có liên quan trang bị Tỷ như băng chi báo thủ vĩnh d ạ pháp trượng cùng trước đó chính mình tự tay rèn đúc ra trí mạng kết nối pháp trượng có thể kể từ đó một vấn đề liền xuất hiện cái k i a chính là bất luận là vĩnh d ạ pháp trượng cũng tốt vẫn là trí mạng kết nối pháp trượng cũng được kỹ năng hiệu quả đều quá mạnh băng chi báo thủ vĩnh d ạ từ không cần phải nói là một thần k h í phẩm giai trang bị bổ sung hai cái kỹ năng đều cực kỳ cường hãn toàn băng chi thương liền không nói một cái kỹ năng x u ố n g d ư ớ i đoán chừng đối diện tóc vàng tiểu tử trực tiếp liền nằm trên mặt đất chỉ sợ ngay cả mình chết như thế nào đều bất chi đạo đây cũng không phải là giang phong nói mỏ nhân vi tại cái này tóc vàng tiểu tử khiêu khích chính mình thời điểm giang phong liền mở ra thiên diễn ngắm hắn một cái lúc này trải qua thiên diễn sau khi cường hóa nhìn rõ hiệu quả khi tiến vào thứ sáu giới sau cũng là có thể nhìn thấy rất nhiều trước đó không thấy được tin tức mà trải qua giang phong giò xét sau thiếu niên tóc vàng thuộc tính cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn hp một trăm hai mươi bảy ba m ư ơ t trăm hai m ư ơ lực lượng 105. n h a n h nhẹn 89. c h í trí lực 1.179. miêu tả nhưng i thiếu niên điểm, tại ể u sử s dụng dù công mạnh. vàng này vạn hơn ngàn hỏa hệ pháp, kích khá HP pháp ma ma Mặc lực tóc có b ê t r o n đã tính không tầm thưởng. không Nhưng là lúc này giang phong tại không đeo danh hiệu dưới tình huống c h ọ n b ẹ n gần một ba trăm n h i ề u một chút trí lực mong muốn dây mất tên trước mắt này thật sự chính là dễ như t r ở bàn tay mà một cái khác tổn thương đối lập ôn hòa một chút cực hàn băng bạo hiển nhiên cũng không quá phù hợp tình huống trước mặt nhân viên nếu để cho giang phong đem kỹ năng cho thi triển đi ra tất nhiên sẽ thai họa rất nhiều vô tội q u n chúng vây xem nếu quả thật là như vậy chính mình đến tột cùng còn có thể thành công hay không nhập học cũng có chút nói không chính xác dù sao khai giảng ngày đầu tiên liền đem tương lai đồng học cho biến thành băng đ i ề u về phần trí mạng kết nối cũng là một cái đạo lý một cái thiểm điện l i ề n xuống dưới đoán chừng bên cạnh đồng học đều đi theo nhẹ nhàng n g à y múa thật tốt một cái nghi thức nhập học biến thành lớn sân ngày kia học viện lãnh đạo có thể cao hứng chuyện này nói ra thấy thế nào đều có chút quá phách lối một chút cho nên đối với thiếu niên tóc vàng khiêu khích giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút trầm mặc không có cách nào có lúc thực lực quá mạnh cũng là một loại bối rối khả ràng phong loại này hạnh phúc phiền não tại thiếu niên tóc vàng trong mắt lại trở thành một loại khác ý tứ hắn thấy giang phong khẳng nhất định là sợ e ngại thế là thiếu niên tóc vàng cũng là n h t miệng cười một tiếng chậm rãi từ phía sau móc ra một cây p h á p trượng mà theo động tác của hắn hắn ba tên i đồng bạn cũng là nhao nhao lui về sau một bước xem ra cũng không lo lắng thiếu niên tóc vàng ăn thiệt thòi sở dĩ sẽ đem giang phong trò vây ở trung tâm hoàn toàn là lo lắng giang phong sẽ chạy trốn móc ra p h á p trượng sau thiếu niên tóc vàng trong mắt đắc ý càng tăng lên t i u tử ta cho ngươi một cơ hội hiện tại quỳ gối trước mặt của ta hướng ta xin lỗi bằng không mà nói ta cam đoan ngươi sẽ hối hận lựa chọn của mình lúc này nhìn thấy bên này đã xảy ra mâu thuẫn đám người chung quanh cũng là tất cả đều hướng về bên này nhìn lại mà khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên tóc vàng về sau cũng là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô a như thế nào là hắn tháp mã kỳ mạn tháp mã kỳ mạn cái kia được xưng là h ỏ a diễm c h i từ tháp mã kỳ mạn đ ố i chính là hắn hắn cũng là học sinh mới năm nay hắn tới nhập học niên kỷ không thể nào cái kia năm tất cả tân sinh chẳng phải là toàn muốn trở thành vật làm nền không có cách nào ai bảo hắn là thiên tài đâu chỉ có điệu một người khác là ai a thế nào chưa thấy qua bất kể là ai chọc phải tháp mã kỳ m ạ t đoán chừng cũng sẽ không có quả ngon để ăn nghe được người chung quanh nghị luận tháp mã kỳ m ạ t trên mặt cũng là lộ ra đắc ý nụ cười là một ma pháp thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên tri tiêu tử tháp mã kỳ m ạ t quả thật có tự ngạo lực lượng chẳng những trí lực thuộc tính xa người khác vừa mới thành niên hắn liền đã đối ngoại tuyên bố đạt đến kinh người một nghìn hai trăm điểm mười phần kinh khủng hơn nữa thân làm quý tộc hắn trong nhà hắn thế lực cố ý bồi dưỡng phía dưới hắn hỏa hệ ma pháp tạo nghệ càng là cực kỳ kinh người xa xa hoàn toàn không phải bình thường ma pháp sư có thể sánh ngang có thể nói cùng tuổi bên trong tháp mã kỳ m ạ t thật đúng là không có sợ q u ai a thậm chí liền xem như đã tại ma pháp học viện học bổ túc ma pháp sư hắn cũng căn bản không giả không phục ha ha trực tiếp một cái hỏa hệ ma pháp ném đi qua pháp trượng chỉ chỗ toàn bộ hóa thành cho bụi cho nên có nhiều như thế ưu thế tháp mã kỳ mạt tự nhiên cũng là tạo thành ngang ngược tính cách vẹn vẹn nhân vi giang phong chặn đường đi của hắn lại liền chuẩn bị đối giang phong ra tay đánh nhau có thể để tháp mã kỳ mạt không nghĩ tới chính là nghe được người chúng quanh nghị luận về sau đứng tại hắn đối diện giang phong chẳng những trên mặt không có lộ ra ti hào kinh hoàng biểu lộ ngược lại phát ra một tiếng cười nhạo tháp mã kỳ mạn sau khi cười xong giang phong cũng là liên mang đối với tháp mã kỳ mạn khoát tay h n o thật không thiện thực sự thật xin lỗi ta người này đồng dạng không cười trừ phi nhịn không được、Phúc. ha ha ha tháp mã kỳ mạn ngươi danh tự này ai cho ngươi lên thật đúng là đạp mã thật sự là một cái kỳ hoa ha ha ha bị giang phong cho chỉ vào cái mũi cười nhạo một phen về sau vốn là tính tình cực kém tháp mã kỳ mạn sắc mặt cũng là hoàn toàn đen lại tốt, tốt. tốt. đã ngươi không chịu xin lỗi kia liền lấy ra ngươi pháp trượng tới đi ta muốn đối ngư khởi xướng k ê u chiến mặc dù tháp mã kỳ hoa lúc này đã tức đến run dày cả người nhưng lại cũng có được nguyên tắc của mình cái kia chính là phải dùng nghiêm chỉnh thủ đoạn đến đánh bại địch nhân đây là thân làm một cái ma pháp sư vinh quang cùng danh giới cuối cùng có thể lần nữa nhường hắn vì đó chán nản chính là nghe được hắn lời nói sau giang phong nhưng căn bản không hề lay động cũng không có lây ra bản thân p h á p trượng mà là tại lường chính mình một cái sau có chút khinh thường nói để cho ta móc ra p h á p trượng thật xin lỗi ngươi còn chưa xứng câu nói này giang phong ngược lại thật sự là không có nói sai về phần nguyên nhân phía trước đã nói qua hiệu quả quá mạnh dễ dàng lộ thương có thể tháp mã kỳ mặt làm sao biết giang phong ý nghĩ trong lòng chỉ thấy hắn nghe được giang phong lời nói sau rốt cuộc cũng là cũng chịu không nổi nữa đã mình đã đã cho giang phong cơ hội mà giang phong cũng không có hành động thì nên trách không được hắn thế là tháp mã kỳ hoa lúc này cũng là đem trong tay pháp trượng hướng về giang phong chỉ qua đồng thời một cái to lớn hỏa cầu cũng là tại hắn pháp trượng đỉnh cấp tốc ngưng kết mà thành chương sáu trăm hai mươi tháp mã kỳ khăn chương sáu trăm hai mươi tháp mã kỳ khăn hào lửa ba có thể không đợi tháp mã kỳ mặt hỏa hệ mà pháp phóng xuất ra một cái cực kỳ cái tắc vang rộ âm thanh cũng là đột nhiên vang lên mà khi thấy rõ thanh âm này nơi phát ra sau mọi người vây xem cũng là tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhân vi thanh âm này nơi phát ra cũng không phải là người khác chính là tháp mã kỳ mạt thì ra ngay tại hắn mong muốn thả phóng ma pháp đối giang phong tạo thành công kích thời điểm giang phong lại đột nhiên ở giữa thân hình b ạ o khởi trực tiếp lấn người mà lên đưa tay liền quăng tháp mã kỳ mạt một cái miệng d ọ p tử dùng thuần túy vật lý thủ đoạn cắt ngang tháp mã kỳ mạt thi pháp kinh d i ệ m ở đây tất cả ma pháp sư nhìn thấy một màn này tất cả mọi người m ộ n cái này tình huống như thế nào a người này a y vậy như thế không theo xáo lộ ra bài a lại nói lá gan này cũng quá lớn a chẳng lẽ hắn bất chi đạo tháp mã kỳ m ạ t là ai cũng dám trực tiếp động thủ đánh hắn chán sống rồi hả mà về phần người trong cuộc tháp mã kỳ m ạ t lúc này ngoại trừ gương mặt đau rát đau nhức bên ngoài trong mắt cũng là cơ hồ đều muốn toát ra lửa tới có thể nói một tắt này chẳng những tắt vào mặt hắn càng là tắt vào mặt hắn làm nhiều người như vậy phiến ta lớn bức túi cái này mẹ nó không phải đánh ta mặt đâu đi ta năm nay mới vừa vạn trưởng thành a người biết bất chi đạo cái này một cái lớn bức túi đối thương tổn của ta lớn bao nhiêu thế là q u một một hôm nay chuyện này chỉ sợ rất khó thiện có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là nghe được tháp mã kỳ mặt lời nói sau giang phong lại còn thật nhẹ gật đầu đi ba sau đó tại tất cả mọi người đều có chút ngây người công phu giang phong lần nữa như thiểm điện ra tay lần nữa đem tháp mã kỳ mặt đầu phiến toàn bộ đều hướng về một bên nghiêng về đi qua đầy đủ giải thích cái gì gọi là một cái xin hỏi một cái giám đáp đám người t h ấ y thế lập tức cũng là hít vào một ngụm khí lạnh tê người này hắn là thật nghe không rõ hay là thật không sợ chết ta hơn nữa coi như ngươi động thủ thật ngươi không thể đổi một bên mặt p h i ế n sao má trái một chút má phải một chút không tốt sao biết hay không vả vào, vào miệm tử nghệ thuật ta ngươi cái này hai hạ đều phiên trái trên mặt cái này không nên ép chết ép buộc chứng sao thậm chí, có chút ép buộc chứng triệu chứng nghiêm trọng đều đã hận không thể chính mình đi lên cho tháp mã kỳ m ạ t má phải cũng tới lập tức a là hai lần nhân viên nhược không là như vậy tháp mã kỳ m ạ t má trái cùng má phải căn bản cũng không đối xứng mà về phần tháp mã kỳ m ạ t tại liên tục bị giang phong vật lý cắt ngang về sau cũng sớm đã đỏ mắt chỉ thấy hắn lúc này lại cũng không đói hoài tới cái khác trong tay pháp trượng trong nháy mắt liền bị hắn nâng quá mức đỉnh chật cương đại hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt theo hắn trên pháp trượng dâng lên mà ra xem ra hắn sắp mong muốn thi triển đi ra một chiều uy lực tuyệt đối không thể coi thường quả nhiên khi nhìn đến động tác của hắn sau mọi người chung quanh lập tức cũng là sắc mặt biến tái nhận vô cùng thậm chí một chút nhát gan người lúc này đều đã chuẩn bị rời đi nơi này phải biết đối với một cái ma pháp cường đại mà nói dưới tình huống bình thường có khả năng tạo thành tổn thương là cực kỳ khủng bố cho dù là chiến đấu dưới ba đều là có khả năng khiến cái này người thụ thương hỏa long thổ tức mà khi tháp mã kỳ mặt kỹ năng chuẩn bị hoàn tất về sau một cái hỏa long hư ảnh cũng là xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn ngay sau đó cái này hỏa long gác ra cái miệng rộng nhất đạo so thủng nước còn lớn hơn hỏa diễm liền hướng về giang phong anh số dưới giang phong thấy thế cũng là nhúng mày nhân v i hắn không nghĩ tới cái tên này rất kỳ hoa tháp mã kỳ mạt thực lực cũng là coi như không tầm thường có thể thùy chi ngay tại giang phong móc ra vĩnh d ạ phát trượng chuẩn bị dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp thời điểm một cái màn sáng lại đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên đem tháp mã kỳ mạt hỏa diễm cho cản lại lập tức một cái trải lấy l ệ n h phân trung niên nam tử tóc đen cũng là xuất hiện ở giang phong cùng tháp mã kỳ mạt ở giữa học viện bên trong không cho phép mang đấu cản lại tháp m ã kỳ mạt ma pháp sau nam tử trung niên này cũng là nghiêm khắc nhìn về phía giang phong cùng tháp mã kỳ mặt lần này nhân viên các ngươi còn không có chính thức nhập học coi như song thật là nếu như có lần nữa các ngươi cũng đừng nghĩ tại lai、like、căn h ò a tư ngây nô nói xong trung niên nam tử tóc đen cũng biết quay người rời đi căn bản không cho giang phong cùng tháp mã kỳ mặt ti hào giải thích cơ hội chỉ có điều trước lúc rời đi tên này trung niên nam tử tóc đen nhãn thần lại dường như lơ đãng giống như quét qua giang phong nhãn thần bên trong dường như có thần sắc khinh thường mà bị cái kia trung niên nam tử tóc đen cho ngăn lại về sau tháp mã kỳ mặt mặc dù vẫn mười phần p ẫ n nộ nhưng lại cũng chỉ đành thu hồi phát dù sao xem như trên toàn thế giới nổi tiếng nhất ma pháp học viện lai căn hoa tư ma pháp học viện lực ảnh hưởng còn là rất lớn mà hắn cũng, cũng không muốn nhân vi chuyện này liền đã mất đi nhập học tư cách thế là hung hăng trợn mắt nhìn một cái giang phong về sau tháp mã kỳ mặt cũng là dỗi ra hai ngón tay chỉ chỉ cặp mắt của mình nhiên hậu lại hướng về phía giang phong khoa tay một chút uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết đối với cái này giang phong cũng làm mỉm cười thế nào ngươi muốn đem hai con mắt móc ra cho ta bồi tội nghe được giang phong lời nói tháp mã kỳ mặt tức thiếu chút nữa phun ra một n g ụ n màu đến lao tử vừa mới động tác kia có ý tứ là ta sẽ thời điểm nhìn chằm chằm ngươi thần đặc yêu đem ánh mắt móc ra a lúc này tháp m ã kỳ mặt cũng là rốt của biết chính mình tại trên miệng mong muốn tại giang phong nơi này chiếm được tiện nghi chỉ sợ là không thể nào cho nên tại hư lệnh một tiếng về sau tháp m ã kỳ mặt cũng là mang theo đồng bạn của mình hướng về học viện đi vào mà nhìn thấy tháp m ã kỳ mặt rời đi giang phong cũng là khẽ lắc đầu kỳ thật tháp m ã kỳ mặt ý tứ chính mình lại thế nào không rõ đâu có thể bởi vì vừa mới học viện bên kia đã, đã cảnh cáo chính mình cho nên vì hoàn thành nhập học nhiệm vụ giang phong cũng, cũng chỉ phải ăn chút thiệt thòi tính toán không cùng cái kia kỳ hoa đồng dạng so đo dù sao người ta chẳng qua là dùng mặt đụng tay của mình hai lần mà thôi cái này chút thua thiệt nhỏ giang phong vẫn có thể nhẫn ai bảo về sau tất cả mọi người là đồng học đâu ngầm đầu không thấy túi lầu thấy gây quá cứng cũng không tốt nghĩ tới đây giang phong cũng là bình thường trở lại thu hồi vĩnh d ạ pháp trượng về sau liền hướng về học viện bên trong đi tới cùng lúc đó giang phong cũng là không khỏi bàn bạc lên cái này còn không nhập học đâu liền đã có phiền thoái tìm tới chính mình xem ra muốn thông quan không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy cũng bất chi đạo mong muốn thành công tiến vào cái này lai căn hoa tư ma pháp học viện còn có hay không điều kiện khác hơn nữa cân nhắc tới chính mình khuất mục đồng án tinh kiếm loại hình vật lý vũ khí tại cái này phó bản bên trong không cách nào sử dụng giang phong cũng là không thể không chăm chú một chút chương 621. t i d i n i t a khuê cùng k h ắ c đạn phỉ á chương 621, t i d i n i t a khuê cùng k h ắ c đạn phỉ á cùng tháp mã kỳ mặt ở giữa nháo kịch bị ma pháp học viện lao sư ngăn lại về sau giang phong cũng là theo đám người hướng về học viện bên trong đi đến mà đúng lúc này một cái có rượu mái tóc màu đỏ thiếu niên cùng một cái dung mạo t u y ệ t mỹ dáng người bốc lửa tóc vàng thiếu nữ lại hướng về giang phong bu lại vị bằng hữu này nhận thức một chút đi tới giang phong trước mặt sau cái t i a rượu mái tóc màu đỏ thiếu niên cũng là đưa tay vô vô giang phong bà vai ta gọi kiệt ni a khuê là chủ công thổ hệ mà pháp sư nói xong còn dùng tay chỉ chỉ bên cạnh thiếu nữ nàng gọi khắp đ ạ t phi á am hiểu năng lực là cảm giác lúc này nhân viên phần lớn người đều mắt thấy giang phong cùng tháp mã kỳ mặt ở giữa không thoải mái cho nên trên cơ bản đều không hẹn mà cùng, cùng giang phong giữ vững khoảng cách dù sao một khi cùng giang phong đi quá gần vậy thì thế tất sẽ khiến tháp mã kỳ mặt phản cảm mà theo giang phong c ư ờ n g vừa biểu hiện nhìn lại giang phong hiển nhiên không đáng bọn hắn đến nhóm lựa thượng thân điểm này giang phong tự nhiên cũng là lòng dạ biết r nhưng đối với cái này giang phong cũng là không chút nào để ý dù sao mình chỉ cần dựa theo nhiệm vụ quá trình thông quan liền tốt đối với những chuyện khác giang phong cũng là lưỡi nhác s o đo có thể thấy có người đột nhiên chủ động tới kết giao chính mình giang phong cũng là nhịn không được có chút hiếu kỳ dù sao nghe vừa mới vây xem những người kia ý tứ cái này tháp mã kỳ mặt đã được xưng tụng là giới này người mới bên trong trần nhà nhân v i chính mình cùng hắn đối nghịch hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt thế là giang phong cũng là tại quay đầu lại trong nháy mắt mở ra thiên diễn hướng về hai người nhìn sang kiệt nhi a khuê -E. mv hai mươi tám nghìn hai trăm ba mươi một hai mươi tám nghìn hai trăm ba mươi một lực lượng một trăm năm mươi nhanh nhẹn bảy mươi sáu trí Chí lực chín trăm ba mươi bảy miêu tả nhân viên trên thân giường như có cái gì có thể gia tăng hv hạn mức cao nhất trang bị khiến cho hắn hv viễn siêu t h ư ở n g nhân khắc đạt phi á hp tháng một năm một hai m t ư ơ i năm tháng một năm một hai m ư ơ i năm mp ba mươi nghìn hai trăm ba mươi ba mươi nghìn hai trăm ba mươi lực lượng chín mươi sáu nhanh nhẹn một trăm ba mươi trí Chí lực chín trăm sáu mươi tám miêu tả nhân vi trên người có cái gì có thể gia tăng độ ngực kích thước đồ vật khiến nàng kích thước nhìn qua cũng không chân thực thực tế kích thước chỉ có ba mươi hai a mà khác năng lực nhận biết cực mạnh thấy được hai người thuộc tính sau đối với thực lực của hai người giang phong cũng là có một thứ đại khái hiểu rõ hiện nhiên hai cái này mặc dù không kịp tháp mã kỳ mặt như thế thực lực xuất chúng nhưng là tại cái khác mới người bên trong cũng tính được là là đứng hàng đầu nhất là kiệt ni a khuê hp lại có kinh người hai mươi năm ngàn điểm thậm chí muốn so giang phong cao hơn một hơn ngàn điểm phải biết giang phong sở dĩ có cao như vậy hp kia là nhân vi hắn thêm điểm thật là đi chiến sĩ lộ tuyển a gần tám trăm điểm lực lượng tích tụ ra đến cái này mới có bây giờ hp có thể cái này kiệt m i a khuê tới là tốt trực tiếp liền có hai mươi nghìn năm n g h n điểm hp cái này hp tại ma pháp sư bên trong đã có thể nói là huyết n h ư u đồng dạng tồn tại về phần khắc đạt phi á mặc dù thuộc tính nhìn qua bình bình vô k ỳ hơn nữa liền trước ngực ầm ầm sóng dậy đều là giả tượng nhưng là thiên diễn lại đưa ra năng lực nhận biết cực mạnh lợi bình hiển nhiên cái này thiếu nữ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy dù sao ngay cả vừa mới hỏa diễm tri từ tháp mã kỳ mạng thiên diễn cho ra lợi bình đều chẳng qua là lực công kích khá mạnh mà thôi cùng lúc đó ngay tại giang phong biết rõ hai người đại khái thực lực thời điểm trong hai người cái kia gọi là kiệt n i a khuê thiếu niên cũng là hướng về giang phong vươn tay ra kiệt n i a khuê không có ý tứ gì khác chính là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu nghe được kiệt n i a khuê lời nói giang phong đương tức cũng là vươn tay ra chỉ có điều lại vòng qua kiệt n i a khuê cùng một bên k h ắ c đặt phi á trăm chú địa nắm ở cùng nhau đồng thời lúc này biểu thị bản xoáy so đã thông qua được h ả o hữu của ngươi t h ỉ n h c ầ u n g ư ờ i vui sướng mở ra bắt đầu giao lưu a sau đó mấy người đơn giản nói chuyện với nhau một phen sau giang phong cũng là biết rõ hai người kia chủ động bắt chuyện chính mình nguyên nhân thì ra k i ệ t nhi a khuê cùng khắc đạt phi á hai người đều đã từng cùng tháp mã kỳ m ạ t phát sinh qua ma sát cho nên khi bọn hắn nhìn thấy giang phong cùng tháp mã kỳ m ạ t lên xung đột về sau cũng là trước tiên tìm tới giang phong dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu câu nói này hiển nhiên ở nơi nào đều hữu hiệu mà thông qua hai người này giang phong cũng là sớm hiểu được cái này nghi thức nhập học đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thật cùng nó nói là nghi thức nhập học không bằng gọi là nhập học khảo thí càng đáng tin cậy một chút nhân v i xem như trên thế giới này nổi tiếng nhất ma pháp học viện mặc dù lần này bị triệu tập tới tân sinh cơ hồ đều là các nơi thiên tài hạt giống nhưng lại cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể thuận lợi nhập học chỉ có thông qua được lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện h ả o thí đồng thời thành tích học cách mới có thể thuận lợi tiến vào cái này cao nhất ma pháp học viện tiến hành học tập về phần khảo nghiệm nội dung kiệt nhi a khuê cùng khắc đạt phi á cũng mười phần hào phóng nói cho giang phong dù sao đối với bọn hắn mà nói loại chuyện này cũng không tính được là bí mật gì bọn hắn ngược lại hiếu kỳ giang phong vì cái gì bất chi đạo đối với cái này giang phong cũng là tùy tiện viện một cái lý do liền đối phó giang phong a ha ha kỳ thật ta là theo thế giới khác xuyên việt tới cho nên đối với các ngươi thế giới này chuyện không rõ ràng lắm t h ư ờ n g t h ư ờ n g cao cấp nhất trò lựa g ạ t chỉ cần dùng một mạc nhất phương thức tới giảng thuật mà giang phong cũng là am hiểu sâu đạo này dùng nhất chuyện thật mà nói nhất giả lời nói quả nhiên nghe được giang phong lời nói t i ệ t nghi a khuê cùng khắc đạt phi á cũng là nhất miệng hiển nhiên căn bản không tin tưởng giang phong lời nói xuyên việt gì gì đó cũng quá nhảm nhí một chút ta còn không bằng nói mình mất trí nhớ tối thiểu có thể lộ ra chẳng phải qua loa chỉ có điều đối với giang phong không chịu nói thật loại chuyện này kiệt nhi a khuê hai người cũng không có quá sâu cứu dù sao ai còn không có điểm bí mật chứ hai người bọn họ trên thân giống nhau có không thể cho ai biết bí mật nhất là k h ắ p đạt phi á riêng là đem chính mình a cấp thiên phú cho biến thành d â cấp quả thực quá mức thế là kiệt nhi a khuê cũng là đem tự mình biết tin tức báo cho giang phong nhập học khảo thí tổng cộng chia làm hai khâu cái này cái thứ nhất khâu lại phân bốn hạng phân biệt khảo nghiệm là ma pháp sư này cơ bản năng lực phán đoán phản ứng tổn thương cùng phân tích chỉ có thông qua được cái này bốn hạng khảo thí mới xem như chính thức tiến vào lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện về phần thứ nhì k â u thì là từ trường học bảo hộ thần tinh linh long p h á p k h á c đến quyết định cuối cùng kết cục cũng chính là chia lơ câu nghe được kiệt n i a khuê lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu mà theo ba người nói chuyện kiếm ba người cũng là từ học viện bên ngoài tiến vào một cái trong phòng học đợi đến tất cả tân sinh đều đến đông đủ về sau một cái lao sư bộ dáng người cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người hoan nghênh đi vào lai、like、căn hoa tư đã đại gia đã đến đủ phía dưới kia chúng ta liền bắt đầu tiến hành nghi thức nhập học chương 622. h ạ n g thứ nhất khảo thí chương sáu t r h ư ơ ạ n g thứ nhất khảo thí hoa thuần di a đây chính là lai、like、căn hoa tư học viện lao sư a thực lực quả nhiên thật mạnh nghe được người lao sư kêu bộ dáng người nói chuyện sau đám người cũng là bị hắn ra sân phương thức làm c h ấ n kinh mà giang phong cũng là trước tiên mở ra thiên diễn mong muốn tìm hiểu một chút cái này lao sư thực lực đáng tiếc là biểu hiện thuộc tính lại cũng không kỹ càng h e chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín lực lượng ba nhanh nhẹn ba trí lực ba miêu tả lai căn hoa tư giáo sư thực lực không biết trước mắt trạng thái không cách nào tạo thành tổn thương gặp được kết quả này giang phong cũng là hơi có chút ngạc nhiên nhưng là nhìn đến phía dưới miêu tả sau chật cũng là hiểu rõ ra trước mắt cái này lão sư thuộc tính chi như vậy biến thái là nhân vi trước mắt ở vào không cách nào công kích trạng thái về phần thực tế thuộc tính cũng liền không được biết rồi mà liền tại giang phong dò xét cái này l ã o sư thời điểm cái này l ã o sư cũng là đem nghi thức nhập học quy tắc đại khái nói một lần quả nhiên như kiệt n i a khuê cùng mình nói như thế muốn trước khảo hạch những học viên này cơ bản năng l ự c tốt quy tắc ta đã nói không sai biệt lắm hiện tại tất cả học sinh mời nhận lấy khảo thí chuyên dụng pháp trượng theo lão sư âm rơi xuống mấy cái bưng lấy p h á p trượng quỷ lồn địa tinh cũng là hướng về giang phong bọn người đi tới theo những này quỷ lồn địa tinh trong tay nhận lấy p h á p trượng sau giang phong cũng là t r a nhìn lên p h á p trượng thuộc tính tân thủ p h á p trượng khảo thí dùng phẩm giai bình thường thuộc tính trí lực một ma pháp công kích lực một kèm theo kỹ năng ma pháp phi đạn dùng không thuộc tính ma pháp lực lượng tiến hành công kích tạo thành ma pháp công kích lực không một tổn thương lam hao tổn một mp cd một dây miêu tả làm làm cơ sở phát trượng duy nhất tác dụng có lẽ chính là hướng người khác chứng minh ma pháp sư của người thân phận bốn xem hết căn này chó đều không cần pháp trượng sau giang phong cũng là thuận thủ liền trang bị bên trên có thể để giang phong không nghĩ tới chính là chính mình cương nhất trang bị bên trên căn này pháp trượng thuộc tính của mình liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất chẳng những hp cùng mp tất cả đều biến thành một nghìn điểm ngay cả lực lượng nhanh nhẹn trí lực mấy người này thuộc tính cơ sở cũng đều biến thành m ư ờ i điểm nhìn thấy sự biến hóa này về sau giang phong cũng không có trước tiên lộ ra đi ra mà là tỉnh b ơ hướng về người chung quanh nhìn sang mà lúc này còn lại một chút tân sinh cũng là rất nhanh phát hiện tự thân biến hóa một chút tính tỉnh gấp tại chỗ liền hô to nhỏ kêu lên n o ạ t t o quả nhiên nghe được những học sinh mới này động tinh sau người lao sư kia cũng làm mở miệng giải thích đại gia chứ không nên gấp gáp các người thuộc tính chỉ là tạm thời bị áp chế thì ra vì cam đoan khảo nghiệm tuyệt đối công bằng đem tất cả tân sinh thuộc tính xuống đến thống nhất tiêu chuẩn loại chuyện này đã là lệ cũ mà trước mặt mọi người người nghe được chính mình chẳng qua là tạm thời bị thấp xuống thuộc tính sau cũng rốt cuộc trầm giải an tính lại sau đó đợi đến tất cả tân sinh tất cả đều trang bị bên trên học viện p h á t tân thủ pháp trưởng sau người lao sư kia cũng là trực tiếp thi triển ma pháp đem mọi người toàn bộ đều chuyển rời đến chuyên môn sân kiểm tra bên trong phía dưới bắt đầu hạng thứ nhất khảo thí sức phán đoán khảo thí thông qua lão sư g i ả n giải g giang phong cũng là h i ể u rõ tới cái gọi là sức phán đoán khảo thí kỳ thật chỗ khảo nghiệm chính là giang phong b ọ n người là một ma pháp sư phóng thích kỹ năng độ chính xác mà khảo nghiệm phương pháp cũng là m ộ ư ơ i phần đơn giản chính là dùng tân thủ trên pháp trưởng kỹ năng ma pháp phi đạn đối chuyên dụng khảo thí cái bịa tiến hành công kích đánh trúng mục tiêu càng nhiều khảo nghiệm thành tích tự nhiên càng cao đồng thời. xem như mục tiêu công kích khảo thí cái bia tốc độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là căn cứ tự thân khó mà trình độ chia làm một cấp cùng mười cấp đẳng cấp càng cao di động tốc độ càng nhanh một cấp đổi mới mười tốc độ là một cấp khảo thí cái bia hai cấp đổi mới mười tốc độ là hai cấp khảo thí cái bia cứ thế mà suy ra tân sinh chỉ cần đem mười n g a n g cấp khảo thí cái bia toàn bộ đánh nát khảo thí cái bia liền sẽ tự động đổi mới đồng thời tăng lên đẳng cấp mà một khi công kích thất bại vượt qua ba lần thì coi là khảo thí kết thúc hệ thống đem sẽ tự động kết toán thành tích mỗi kích bên trong một cái khảo thí cái bia là một phần điểm số hạn mức cao nhất là một trăm điểm thấp nhất là không điểm đương nhiên mong muốn thành công tiến vào lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện là có thấp nhất tiêu chuẩn cái k i a chính là sáu mươi điểm trong truyền thuyết tuyến hợp lệ mà không đạt được sáu mươi phân phía sau mấy cái khảo thí cũng liền trực tiếp miễn thi về nhà tách ra bắp đi thôi cùng lúc đó nhân v i giang phong chỗ rút thăm trình tự đại khái tại tất cả tân sinh ở giữa l ệ c h sau vị trí cho nên tại đến phiên giang phong ra sân trước đó rất nhiều người cũng là hoàn thành khảo thí trong đó phần lớn người mặc dù đều đạt tiêu chuẩn nhưng là điểm số cũng không coi là quá cao phổ biến đều tại 6.575 ở giữa vượt qua tám mươi phân liền đã coi như là hết sức ưu tú mà thật vừa đúng lúc xếp tại giang phong trước mặt một người chính là cùng giang phong từng có ma s á t tháp mã kỳ mạn g chỉ thấy tại hắn tiến vào sân kiểm tra sau theo lên ma pháp phi đạn s ử x u ấ t một cái tiếp theo một cái khảo thí cái bia cũng là bị hắn oanh n t p ấy điểm số cũng là một đường tiêu thăng đến tám mươi điểm đồng thời còn đang kéo dài gia tăng bên trong đợi đến khảo thí cái bia di động tốc độ biến thành chín cấp về sau tháp mã kỳ m ạ n g cũng là lần đầu tiên đã xảy ra sai lầm một cái ma pháp phi đạn thất bại nhưng không thể không nói là cái này được vinh dự hỏa diễm chi từ tháp mã kỳ mạn s á c thực cũng là có chỗ hơn người nhất kích sai lầm về sau tháp ma kỳ m ạ t cũng là liên mang điều chỉnh một chút hô hấp của mình t i hảo không có có nhận đến vừa mới sai lầm ảnh hưởng ngay sau đó tháp mã kỳ m ạ t liên tục mười ma pháp phi đạn vậy mà không phát nào trượt trực tiếp đem k h ả o nghiệm đẳng cấp theo chín cấp tăng lên tới mười cấp nhìn thấy một màn này vây xem những học sinh mới cũng là tất cả đều phát ra kinh hô không hổ là tháp mã kỳ m ạ t vậy mà có thể đạt tới mười cấp trình độ chơi ạ đều đã chín mươi điểm ta thật là mới bảy mươi điểm a đây cũng quá mạnh cùng lúc đó không riêng gì cùng nhau khảo nghiệm tân sinh ngay cả mấy cái phụ trách cái này khảo nghiệm học viện lao sư cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu cái này tân sinh thực lực s á c thực mạnh không những đối với khảo thí cái bia di động quỹ tích phán đoán mười phần tinh chuẩn ngay cả tâm lý tố chất cũng là cực dai kẻ này không tầm thường về sau tất nhiên thành đại khí mà theo đám người nghị luận tháp mã kỳ mặt cũng là rốt cuộc hoàn thành khảo thí cuối cùng thành tích như ngừng lại chín mươi hai điểm không có cách nào khảo nghiệm đẳng cấp đạt đến mười cấp về sau thật sự là quá biến thái nguyên một đám khảo thí cái bia di động lên đều nhanh muốn bay lên liền xem như tháp mã kỳ mặt tại còn có hai lần cơ hội d cũng mới đánh trúng vào hai lần vẫn là có thể nói cơ h ộ i đều là mèo mù vỡ cá rán dưới tình huống nhân viên mọi người đều biết theo khảo thí cái bia bị đánh nát mà giảm bớt phía sau độ khó tuyệt đối sẽ hiện lên bao nhiêu thức gia tăng dù sao con chuột thiếu đi mèo mù mong muốn đụng phải tỷ lệ liền càng thêm mong manh khả nhiều là như thế chín mươi hai phân thành tích cũng là cực kỳ kinh người thế là làm tháp mã kỳ mặt nhìn thấy kế tiếp ra sân người là giang phong về sau cũng là hướng về phía giang phong mười phần cười đắc ý chương sáu trăm hai mươi ba không khí thịnh gọi là người trẻ tuổi a chương sáu trăm hai mươi ba không khí thịnh gọi là người trẻ tuổi a chín mươi hai điểm tháp mã kỳ m ạ t vậy mà thu được chín mươi hai điểm theo ta được biết lai căn hoa tư xây trường nhiều năm như vậy cái này sức phán đoán khảo nghiệm nhất thành tích cao cũng bất q u a mới chín mươi sáu điểm mà thôi ân phải biết kia chín mươi sáu phân thành tích thật là bây giờ viện trưởng t ậ p bố kỳ đa viện trưởng năm đó nhập học thành tích ra và nói như vậy chín mươi hai điểm chẳng phải là rất cao cao ha ha há lại chỉ có từng đó là cao a tiểu bằng hữu đây quả thực đều cao tới ngôi ư nhà bà ngoại đi ta nhà bà ngoại ở tầng hầm cảm ơn thấy được tháp mã kỳ mặt thành tích sau một đám học viên lúc này cũng là nhìn má than thở kinh động như gặp thiên n h â n dù sao tại tháp mã kỳ mặt không có lên đài trước đó những người này điểm số cao nhất một cái cũng mới tám mươi ba điểm mặc dù nhìn tranh lệch cũng bất quá m ư i chín điểm mà thôi nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực nhưng lại có khác nhau một trời một vực thật là nói mười cấp khảo thí cái bia độ khó so chín cấp khảo thí cái bia cao hơn mười lần còn không chỉ mà xem như thu được như thế ưu dị thành tích người trong cuộc tháp mã kỳ mặt tự nhiên cũng là đắc ý lỗ mùi đều muốn ngựa tới bầu trời xuống đài về sau nhìn thấy phía sau mình đang tràn người lại là gian phong tháp mã kỳ mặt tự nhiên cũng là có chút ít đắc ý hướng giang phong trào phúng tới tiểu tự ân thấy được chín mươi hai điểm đối với tháp mã kỳ m ạ t vấn đề giang phong cũng là thành thành thật thật nhẹ gật đầu một năm một mười hồi đáp dù sao hắn cũng không ngủ lớn như vậy điểm số ở đằng kia l o e lên là người đều có thể nhìn thấy mà giang phong biểu hiện hiển nhiên cũng là nhường tháp mã kỳ m ạ t có chút ngoài ý mớn có thể lập tức tháp mã kỳ m ạ t cũng là kịp phản ứng cái này rất có thể là giang phong nhân v i ý thức được cùng thực lực của mình t r í n h lệnh từ đó nhận lầm cũng chủ động nhượng bộ một loại biểu hiện thế là tháp mã kỳ mặt cũng là hài lòng nhẹ gật đầu ha ha ha nhìn thấy l i tốt muốn ta nói ngươi có thể còn không đợi tháp mã kỳ m ạ t đem lời muốn nói nói xong giang phong câu nói tiếp theo liền c h u y ể n tới nói thật rất món ăn tê nghe được giang phong lời nói không riêng gì tháp mã kỳ mạt ngay cả bên cạnh nghe được hai người đối thoại những học sinh mới lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này mẹ nói lời gì chín mươi hai điểm còn đồ ăn người kia là ai thế nào còn vọng như vậy có năng lực ngươi đi so tay một chút mà tháp mã kỳ m ạ t lúc này cũng là giận quá thành cười vẻ mặt nghĩa mai ưu kêu ý thức của ngươi nói là ngươi có thể được tới chín mươi hai điểm trở lên rồi đương nhiên ngươi đây không phải nói nhạc a đối với tháp mã kỳ m ạ c nghi vấn giang phong cũng là lật ra một cái liếc mắt cái đồ chơi này không phải có tay là g à. giang phong nghe được lời này vừa ra lập tức vừa khiếp sợ đám người đã dẫn phát một hồi hít vào khí lạnh thanh â m tê người kia là ai khẩu khí thật lớn khá lắm ta gặp qua thổi n h ữ phê nhưng là chưa thấy qua như thế có thể thổi dưới mặt đất vì sao đen như vậy nhân v i châu cái đều bay trên trời châu cái vì sao trên trời bay nhân v i dưới mặt đất hắn tại thổi lúc này không riêng gì chung quanh tân sinh liền liên giang phong bên cạnh kiệt nhi a khuê cùng khắc đạt phi á cũng nhịn không được hít sâu một hơi kiệt nhi ta đột nhiên đối hai người chúng ta biết hắn chuyện này có một chút hối hận khắc đạt không nói gạt ngươi ta cũng là hắn cái này c u ầ n vọng nước khí thân làm hắn một phương này ta đều n g h không nổi nữa lúc này giang phong khi nhìn đến đối với hắn hỉ mũi trừng mắt đám người sau cũng là không nói thêm gì mà là trực tiếp hướng về sân kiểm tra đi tới sở dĩ sẽ phách lối như vậy giang phong cũng là có chính mình một bộ làm việc lý luận người trẻ tuổi không thể quá khí thịnh ha, ha không tồn tại được chứ không khí thịnh gọi là người trẻ tuổi a lại nói phản chính cái này phó bản cũng chỉ có thể tiến vào như thế một lần vậy mình che giấu cũng liền căn bản không có ý nghĩa phản chính chính mình lần này cũng là ôm nhất định phải thông quan thái độ tới súng bắn chim đầu đàn vậy thì thật là tốt hãn giang phong chờ chính là cái này dám đánh chim đầu đàn thương sớm một chút đem cái này phó bản phía sau hắc á c thế lực hấp dẫn đi ra chính mình cũng liền có thể sớm một chút thông quan phó bản ôm những ý nghĩ này giang phong tự nhiên cũng là không chút nào e ngại người dù có ngàn vạn giống như yêu pháp mánh khoe ta tử lấy dốc hết sức phá đi nói đơn giản chính là mãng mãng liền xong việc thế là tại vô số người trâm trọc khiêu khích bên trong m ở ra khảo thí sau giang phong cũng là cầm trong tay qua tân thủ pháp trượng vung vẩy bay lên vô số ma pháp phi đạn hướng về khảo thí cái bia liền bay đi h oanh Dầm dầm dầm, ấm ấm ấm ấm, nương tựa theo siêu cao cảm ma một điểm. một lầm nhõm, nương cùng tự thân xuất chúng sức phán đoán. Liên tiếp ma pháp phi đạn sử xuất, Giang Phong thành tích cũng là một đường đi tới 80 điểm. Trong đó, hơn nữa lần không nhìn nhẹ giác, Gi tựa theo tự xuất tiếp xuất, tích tới thoải、mái. Thậm cao sai ra, qua pháp phi chí, siêu sức sử đi mái. đều có cực xảy đó, là kỳ giang phong id mà gặp được giang phong f a n này thao tác về sau đám người vây xem bên trong hơn phân nửa người cũng là tất cả đều ngầm miệng dù sao theo giang phong biểu hiện ra thực lực đến xem hắn quả thật có cuồng ngạo vừa liếng chỉ có điều vẫn có một phần nhỏ người lại vẫn lộ ra chẳng thèm ngó tới ở trong đó tự nhiên bao quát vừa mới lấy được không tầm thường thành tích tháp mã kỳ mạt nhìn thấy giang phong trước mắt khảo thí cái bia đẳng cấp đi tới chín cấp cùng tự mình hướng về phát tới khiêu khích tín hiệu tháp mã kỳ mạt cũng là phát ra hử lạnh một tiếng lộ ra mười phần khinh thường hử có gì đáng khoe khoan chứ trước mặt tám mươi điểm bất quá là đưa điểm để mà thôi là người đều có thể đ ạ tới t nghe được tháp mã kỳ m ạ t lời nói một loại điểm số không có đạt tới tám mươi phân tân sinh cũng là hướng về hắn nhìn lại trong lòng cũng là lập tức sinh ra biến hóa vi d i ệ u cam người mắng nữa vừa mới tên kia liền đã mắng một lần nói có tay là được kết quả tới nơi g ư đây càng quá mức vẫn là người liền có thể đ ạ tới t vậy chúng ta là cái gì hợp lại chúng ta những n à y tám mươi điểm một chút cũng không phải là người thôi so sánh dưới vừa mới nói có tay là được người quả thực là quá có lễ phép cái kia không phải đang vũ nhục chúng ta à. gọi là thúc g ụ c chúng ta đốc xúc chúng、ta. đang dùng lời thật thì khó nghe buộc chúng ta tiến bộ đâu v â phân có tay là được phân minh là tại điểm hóa chúng ta để chúng ta một lần nữa trưởng khống hai tay của mình v â phân tháp mã kỳ mạt ha ha không phải liền là được chín mươi hai điểm a về phần như thế c n g a có năng lực ngư đến một trăm điểm a thế là liền l ậ t nhận vũ nhục tám mươi điểm trở xuống tân sinh lúc này cũng là nhao nhao rời đi cựu hận mục tiêu đối xuất khẩu của ngôn tháp mã kỳ mạt trong nháy mắt phân biến thành đen mà trong đó những cái kia sáu mươi điểm trở xuống đã bị đào thải bị loại tân sinh càng là nhân vi không cần lo lắng gánh chịu tháp mã kỳ m ạ t l ử a giận chủ động là giang phong cố lên lên. cố lên đánh bại tên kia chúng ta tin tưởng ngươi ngươi là tuyệt nhất cố lên một mạch vượt qua chín mươi hai điểm hụ chết cái kia thối ngốc phê chương sáu trăm hai mươi bốn hạng thứ nhất khảo nghiệm thành tích chương sáu trăm hai mươi bốn hạng thứ nhất khảo nghiệm thành tích theo là giang phong cố lên người càng ngày càng nhiều ngoại trừ đã bị đào thải tân sinh thậm chí có mấy cái thông qua được khảo nghiệm người hôn tạp tại trong đó phát tiết lên bất mãn trong lòng làm đạp mã tháp mã các ngươi nhìn người kia thật tháp mã ngốc phê tháp mã thật là ngốc phê tháp mã kỳ mạt đang nghe được sau lưng là giang phong cố lên thanh âm về sau lập tức cũng là vì đó n g ầ n ngơ thậm chí trong lúc nhất thời đều nghe không hiểu cái này tháp mã tháp mã đến tột cùng là ai còn có những người này đến tột cùng là mắng, đâu, là mắng ta đâu vẫn là mắng ta đâu vẫn là tháp mã mắng ta đâu tháp mã kỳ mạt cái này tình huống như thế nào những người này thế nào tất cả đều rời đi cựu hận mục tiêu đâu chỉ có điều vẹn vẹn kinh ngạc sau một lát tháp mã kỳ mạt cũng liền không có đem những này đã bị đào thải bị loại người để ở trong lòng nhân vi trong lòng của hắn hết sức rõ ràng chửi mình ha, ha chửi liền chửi đi thôi chỉ cần giang phong điểm số so với m ì n h thấp vậy chờ đến khảo thí kết thúc những này vừa mới chửi mình những người này khẳng định sẽ còn hướng trước đó như thế đối với mình tôn thờ đây là cái gì đây chính là kẻ yếu trong lòng mặc dù có lúc sẽ bị những người khác mê hoặc nhưng là trước thực lực tuyệt đối bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phản chiến tương hướng nhao nhao đầu nhập cường giả dưới trướng thể sống chết hiệu lực nghĩ tới đây tháp ma kỳ mặt trên mặt cũng là lộ ra đắc ý nụ cười hắn thậm chí đã nghĩ kỹ đợi đến giang phong bị đánh lên đồng đàn về sau vừa mới mấy cái kia lẫn vào sáu mươi điểm trở xuống đám người mắng mình người mình tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn quả ngon để ăn có thể lập tức t h á p m ã kỳ mặt liền không cười được nhân v i theo giang phong khảo thí hắn điểm số vậy mà đã đi tới chín mươi điểm mở ra mười cấp khảo thí nhìn thấy một màn này t h á p m ã kỳ mặt trên mặt đắc ý biểu lộ lập tức cũng là cứng ở trên mặt nhân v i n g a y cả chính hắn xông đến mười cấp thời điểm cũng là đã từng thất thủ qua một lần mà trước mắt ra hỏa này vậy mà một lần đều chưa từng thất bại chẳng phải là nói ra hỏa này so với mình còn mạnh hơn không có khả năng là tuyệt đối không thể tiểu t ử này tuyệt đối gian lận nhưng lại tại tháp mã kỳ mặt mong muốn theo giang phong trên thân tìm ra gian lận chứng cứ thời điểm một màn càng làm cho hắn kinh điệu cái cằm hình tượng xuất hiện chỉ thấy mặc dù lúc này trên trận khảo thí đẳng cấp đã đạt đến mười cấp nhưng là tại giang phong cường lớn năng lực phán đoán phía dưới hắn phát ra ma pháp phi đạn vẫn là không phát nào trượt có thể nói mỗi khi một cái ma pháp phi đạn theo giang phong trong tay pháp trượt bán ra liền tất nhiên sẽ có một cái khảo thí cái bia bị hung hăng đánh trúng chính chúng hồng tâm Thuyệt không lộ chút sơ hở mà giang phong đầu đỉnh tỷ số trên bảng điểm số cũng là đang không ngừng gia tăng chín mươi hai chín mươi năm chín mươi sáu lúc này không riêng gì tháp mã kỳ mạn tất cả thân ở tại kiểm tra này trận đám người cơ hồ đều nhìn ngây người không thể nào không thể nào ta không phải đang nằm mơ chứ chín mươi sáu điểm vậy hắn chẳng phải là đã bình lai căn hoa tư xây trường đến nay ghi chép ách cái kia có lỗi với ta cắt ngang một chút hiện tại đã chín mươi bảy điểm chơi ạ phá kỷ lục người này đến tột cùng lai lịch thế nào sức phán đoán chuẩn như vậy sao lúc này xem như trận này khảo nghiệm giám khảo mấy cái kia trường học lao sư trong mắt cũng là bạo phát r a dị sắc nguyên bản ta coi là tháp mã kỷ mạt liền đã vô địch thiên hạng đây là ai thuộc cấp nhanh nhanh đi thông chi tạp bố kỳ đà viện trưởng liền nói hắn ghi chép bị người xuyên phá mà ngay tại những n à y người bị giang phong điểm số khiếp sợ nói không nên lời thời điểm giang phong khảo thí điểm số đã đạt đến chín mươi tám điểm cùng lúc đó giang phong nhưng cũng là ngừng lại nhìn thấy một màn này trên trận người không không khẩn trương đã ngừng lại hô hấp nhao nhao hướng về giang phong nhìn sang nhân vi bọn hắn cũng bất chi đạo giang phong đến t u ộ t cùng muốn phải làm những gì mà lúc này đối mặt với tại c ò n s u ấ t lại cuối cùng hai điểm liền có thể đ ạ t thành đại viên mãn thành tích khảo sát giang phong cũng là quay đầu lại hướng về phía đám người chung quanh tà mị cười một tiếng nhìn kỹ tuyệt đối không nên may mắt nhân vi kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm ba đương nhiên câu nói này tại một ít người trong thai thì là biến thành ngồi vững vàng ta muốn bắt đầu trang bê mà sau khi nói xong giang phong vừa xoay người hướng về trên trận không ngừng di động khảo thí cái bia nhìn sang lúc này nhân viên còn lại khảo thí cái bia đã bị hắn trố đánh nát còn lại hai cái khảo thí cái bia di động không gian cũng là lộ ra cực kỳ rộng rãi h i ệ n nhiên cũng là muốn so trước đó càng thêm khó mà đánh chúng b ả o chỉ có điều đây đối với có được tiên h diễn c h i thạch giang phong mà nói lại căn bản không có ti hào độ khó vừa mới trăng tất cũng chẳng qua là vì có thể càng thêm tự nhiên hoán một chút xi、si、đi mà thôi thế là đợi đến thiên diễn si đi gần như hoàn toàn khôi phục giang phong cũng là nhìn đúng thời cơ là thời điểm đem thổi quang lưu phê đến biến thành sự thật thiên diễn ma pháp phi đạn vê anh vê anh mà theo giang phong cái này một cái ma pháp phi đạn đánh trúng vào mục tiêu hết thể mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn lộ ra một bộ gặp quỷ t h ầ n sắc nhân v i giang phong cái này một cái ma pháp phi đạn vậy mà tại hai cái di động cái bia cực kỳ hiếm thấy trùng điểm thời điểm đánh đi lên bắn ra qua đi hai cái khảo thí cái bia ứng thanh nổ tung lúc này đúng lúc cũng bị vừa mới chạy tới tạp bố kỳ đa viện trưởng cho xem ở trong mắt kém chút liền một câu loạ tào hô lên nhân v i n g a y cả thân làm sức phán đoán khảo thí người thành lập kiêm ghi chép bảo trì người hắn cũng không nghĩ tới kiểm tra này lại còn có thể chơi như vậy mà theo giang phong trận này khảo thí kết thúc giữa sân cũng là lập tức lâm vào ngắn ngủi tuyệt đối trong yên tĩnh nhân v i giang phong f a n này thần chi thao tác có thể nói quả thực lật đổ bọn hắn t ă n g quan yên tĩnh q u a đi thì là vô số người kinh hô bắn ra xong cái bia đây cũng quá mạnh a cứ gọi ngươi bắn ra cái bia cái bia tốt vừa rồi cái kia nhân mình phiền t o á i như vậy làm gì trực tiếp gọi cái bia cái bia không tốt sao cái bia cái bia thu thần thông của ngươi a đừng có lại tú gợi cảm học viên online gọi cha còn đi hừ không dám g ặ p b ữ a ta mẹ nó trực tiếp gọi cha mà ngoại trừ nhận cha tân sinh còn có một bộ phận người thì là nhìn về phía giang phong đầu đỉnh tỷ số tấm một trăm điểm cái này mẹ nó tuyệt đối một trăm điểm a a thế nào vẫn là chín mươi tám điểm theo trong đó thanh âm của một người đám người cũng tất cả đều hướng về tỷ số tấm nhìn sang quả nhiên lúc này tỷ số tấm chẳng biết tại sao điểm số vậy mà không có đổi mới vẫn biểu hiện chính là chín mươi tám điểm nhìn thấy một màn này vui vẻ nhất phải kể là tháp mã kỳ mạn chỉ thấy hắn khi nhìn đến kết quả này về sau lập tức cũng là ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha tiểu t ử này tuyệt đối là gian lận cho nên lúc này mới bị hệ thống cho che giấu không có tính điểm nhưng lại tại hắn vừa dứt lời thời điểm kia t ỷ số tấm cũng là rốt cục có biến hóa đầu tiên là màn hình đột nhiên lóe lên một cái niên hậu liền biến thành chín mươi chín điểm niên hậu lập tức màn hình lại là dừng lại mánh liệt lấp lóe sau đó biến thành một trăm điểm coi như làm tất cả mọi người coi là giang phong thành tích cũng đã dừng lại tại một trăm điểm thời điểm cái kia tỉ số tấm màn hình vậy mà lần nữa kịch liệt lóe lên đồng thời b ư c lên trận trận khói trắng ngay sau đó điểm số vậy mà lại nhảy một cái biến thành một trăm linh một lại nhân hậu tỷ số tấm dứt khoát liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang dang d ắ c một chút phân thành hai đoạn tỷ số tấm không sai ta đã nứt ra chương sáu trăm hai mươi năm một trăm linh một nguyên nhân chương sáu trăm hai mươi năm một trăm linh một nguyên nhân nhìn xem dừng lại tại một trăm linh một điểm đồng thời bắn nổ tỷ số tấm mọi người ở đây không không động dung thê đấu tông cường giả một trăm linh một điểm ngoa tạo đây không phải ra bờ ugd cái này liền tỷ số tấm đều đạp mã nổ muốn hay không khoa trương như vậy a súp đơ xài ra sao tháp mã kỳ mạt đ ừ n g hơi một tí liền mang theo ta ta tháp mã mới không có nổ mà xem như lai、like、căn hoa t ừ ma pháp học viện việt trưởng tạp bố kỳ đa lúc này cũng là vẻ mặt m ộ g so tạp bố kỳ đa cái này mẹ nó tình huống như thế nào ta tỷ số tấm đâu lớn như vậy một khối tỷ số tấm nói thế nào nổ liền nổ sở dĩ tạp bố kỳ đa coi trọng như vậy khối này tỷ số tấm hoàn toàn là nhân vi bộ này học viện khảo thí hệ thống thật là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua về hơn nữa dùng nhiều năm như vậy vẫn luôn không có vấn đề gì thùy chi nói sao giang phong làm khảo thí sau liền nổ nghe được tạp bố kỳ đa lời nói sau ở đây giữ gìn kiểm tra này sân bãi một đám học viện lao sư không khỏi cũng là hai mặt nhìn nhau nhân v i bọn hắn cũng bất chi đạo cuối cùng là cái tình huống như thế nào dù sao loại chuyện này theo học viện mở xây đến nay còn là lần đầu tiên xảy ra có thể đối với những người này chưa mặc tạp bố kỳ đa cũng là lộ ra không đ ú n g tha tạp bố kỳ đa nói chuyện a thế nào đều biến cơ âm. các ngươi ai có thể giải thích cho ta minh bạch chuyện này chủ động tiến về phía trước một bước mà nghe được tạp bố kỳ đa lời nói sau ở đây học viện các lao sư lập tức cũng là cho thấy độ cao ăn ý chỉ thấy theo tạp bố kỳ đa vừa r ứ t tiếng toàn trường động tác đều nhịp hết thể mọi người nhao nhao địa lui về phía sau một bước tới hướng về sau bình di chỉ có điều nhân v i n h ữ n g người này bắp đ u ổ i chiều dài không giống nhau cho nên cái này cũng liền đưa đến một cái đ u ổ i chiều dài hơi hơi ngắn nhỏ một chút lao sư lộ ra phá lệ đột xuất thế là tên này gọi là thái lạc lao sư liền bị tạp bố kỳ đa cho một thanh b ắ t tới tạp bố kỳ đa xem ra ngươi rất hiểu đi vậy ngươi đến giải thích cho ta giải thích nghe được tạp bố kỳ đa lời nói thái lạc lúc này cũng là mồ hôi lạnh đều xuống tới cái này đạc mã h ắ n nào biết được a cái này không ức hiếp người thành thật đâu đi. thật là đối mặt với nổi trận lôi đình viện trưởng thái lạc cũng là biết mình không trả lời không được thế là tại trong mắt quay tròn dạo qua một vòng sau thái lạc lúc này cũng là vỗ đầu của mình đưa ra đáp án thái lạc viện trưởng ngươi coi như cái này là một kinh hỷ a sập dè dễ hiểu không nghe được thái lạc lời nói tạp bố kỳ đa viện trưởng lúc này cũng là một cái và miệng vào tới tạp bố kỳ đa ngạc nhiên m ừ n g rỡ ngươi quản cái này tháp mã gọi là ngạc nhiên m ừ ố n rỡ tạp bố kỳ đa đến ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là đạp mã ngạc nhiên muốn rỡ cái gì đạp mã gọi là đạp mã ngạc nhiên mừng rỡ tháp mã kỳ mạn tại sao lại mang ta lên a ta trêu a i ghẹo a i cuối cùng tại hỏi thăm một vòng mấy lúc sau một lao sư trong đó cũng là dùng ma pháp hình ảnh có liên lạc chế tác kiểm tra này hệ thống người mà căn cứ cái này người chế tác giải thích đám người mới chợt hiểu ra người chế tác cho ra trả lời chắc chắn là thế nào các ngươi không có chơi qua tiêu tiêu vui a song tiêu là có phần số tăng thêm a tập bố kỳ đa đám người thái lạc a ta hiểu được nói cách khác tiểu tử này nhân vi một lần cuối cùng phát động song tiêu đem trò chơi cho đánh đ ầ cơ tại làm rõ sự tình ngọn n g u ồ n sau t ạ p bố kỳ đa bọn người mới chợt hiểu ra cảm tình kiểm tra này hệ thống vậy mà hắn mèo cùng vui vẻ tiêu tiêu vui dùng một cái dấu hiệu mà sở dĩ nhiều năm như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua những chuyện tương tự hoàn toàn là nhân vi giới t r ư ớ c những học sinh mới vì có thể tiến vào tòa này học phủ cao nhất đều tại phần khảo thí lấy ra chính mình nhất cao cấp đã tốt muốn tốt hơn tranh thủ chỉ có tại cực kỳ có nhất năm chắc thời điểm mới sẽ ra tay kích cái bia nói một cách khác những người này căn bản cũng không dám sóng thật giống như thật vất vả trải qua chín năm giáo dục bắt buộc đồng thời làm vô số năm năm thi đại học ba năm mô phỏng một đường quá quan trọng tướng thật vất vả tiến vào thi đại học trường thi ai dám mù đắp một mạch a khẳng định đều là nơm nớp lo sợ chăm chú đối đ ạ i mỗi một đề a thật là giang phong là ai a một cái đem tú thật sâu khắc vào trong xương c ố t người có thể nói một ngày không tú liền toàn thân khó chịu loại tình huống này hắn có thể chịu thế là hắn tú thế là kết quả hiện ra thế là máy móc nổ chỉ đơn giản như vậy mà đối với giang phong cái này học viên mới đem máy móc làm nổ chuyện này tạp bố kỳ đa cuối cùng đương nhiên cũng là không có truy cứu dù sao so với một cái có thể phá chính mình ghi chép thiên tài học viên mà nói n ổ một cái máy móc không tính là cái gì chỉ muốn biết rõ ràng nguyên nhân lần sau tránh cho liền tốt mà nhưng vào lúc này một cái lão sư bộ dáng người cũng là đột nhiên đi tới tạp bố lợi đa bên cạnh t h ấ p giọng nói thứ gì nghe được người lão sư này lời nói sau tạp bố lợi đa sắc mặt lập tức cũng là biến có chút khó coi ân ta đã biết thế là dặn do một chút ở đây nhân viên công tác về sau tạp bố lợi đa liền vội vã rời khỏi nơi này sau đó đợi đến công tác của hắn nhân viên chuyển đến dự bị máy móc đồng thời thăng cấp hệ thống sau khảo thí cũng là rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu về phần tháp mã kỳ mạn mặc dù cũng bị giang phong một phen đặc sắc thao tác tú tê cả ra đầu nhưng là càng nhiều vẫn là tức giận tháp mã kỳ mạn tiểu tử này vậy mà so ta tháp mã còn có thể tú lần tiếp theo lần tiếp theo ta tháp mã tuyệt đối sẽ không lại thua bởi hắn nhân v i trận này khảo thí chẳng qua là trận đầu cho nên tháp mã kỳ m ạ t mặc dù bị giang phong cho mạnh mẽ giáo dục một phen nhưng lại cũng không có vì vậy liền hoàn toàn nản trí dù sao nhiều năm độc lĩnh phong tao đã cho hắn quá nhiều tự tin mà vây quanh tháp mã kỳ mặt mấy người đồng bạn cũng đúng vào lúc này đưa cho lên tiếng ủng hộ đồng bạn a đúng lao đại tiểu tử này đoán chừng chẳng qua là vận khí tốt mà thôi đồng bạn b sức phán đoán mạnh một chút thì thế nào tới cái khác khảo thí lao đại ngươi tuyệt đối nghiền ép hắn đồng bạn c a đúng đúng đúng hai người bọn họ nói quá đúng n g h e bên cạnh mấy người đồng bạn thổi phồng tháp mã kỳ m ạ t lòng tự tin cũng là lần nữa bành trướng tháp mã kỳ mạn t h ừ tiếp xuống khảo thí nhìn ta tú không tú hắn liền xong rồi đợi đến phụ trách khảo nghiệm học viện lão sư rốt cục đem dự bị dụng cụ lắp xong còn lại người cũng là bắt đầu khảo thí chỉ có điều bởi vì hệ thống đã hoàn thành thăng cấp cái này cũng liền đưa đến kế tiếp khảo nghiệm đáng m ư ờ i mặc dù biết b ở u g l nhưng là nhân vi chữa trị mà biến đến không cách nào sử dụng cuối cùng cũng là cái tốt thành thành thật thật hoàn thành khảo thí căn bản tú không nổi về phần kiệt n i a khuê khắc đạt phi á hai người kia thành tích sau khi đi ra cũng là nho nhỏ nhường giang phong lấy làm kinh hãi trong đó kiệt n i a khuê thu được tám mươi năm điểm đã tính được là là tương đối xuất chúng mà về phần khắc đạt phi á không biết có phải hay không giác quan tương đối nhạy cảm quan hệ vậy mà thu được chín mươi một phần thành tích tốt không thua kém chính mình cùng tháp mã k i mạng đứng hàng tất cả tân sinh bên trong hạng ba đây cũng là nhường giang phong nhịn không được có chút ghém ắ t chương 626, g i a o hoa tay chương 626, g i a o hoa tay đợi đến tất cả tân sinh đều hoàn thành hạng thứ nhất sức phán đoán khảo thí sau mấy cái phụ trách khảo nghiệm lao sư cũng là mang theo đại gia đi đến kế tiếp sân kiểm tra lực phản ứng khảo thí về phần cái này khảo nghiệm nội dung cũng là tương đối đơn giản chính là từ giang phong những học sinh mới này nhóm đi vào khảo nghiệm sân bãi niên hậu đối mô phỏng da công kích tiến hành tranh lẽ trong đó lần trước sức phán đoán khảo nghiệm tương đối tương tự là mô phỏng da công kích dựa theo tốc độ công kích cùng diện tích che phủ tích từ cao xuống thấp cũng là tổng cộng có m ộ ư ơ i cấp một cấp yếu nhất m ộ ư ơ i cấp mạnh nhất mỗi cấp tổng cộng có m ộ ư ơ i đợt công kích thành công tránh thoát thì thu hoạch được một phần còn nếu là bị công kích đánh trúng ba lần thì khảo thí kết thúc đồng thời tại điểm số bên trên vẫn là sáu mươi điểm đạt tiêu chuẩn thất bại thì bị đào thải bị loại về phần cái này khảo nghiệm mục đích thì là vì kiểm nghiệm giang phong những học sinh mới này cùng ma pháp sư khác đối chiến thời điểm tránh né kỹ xào đương nhiên tại trận này trắc nghiệm bên trong cũng không hề hoàn toàn cấm dùng các học viên kỹ năng mà là hủy bỏ đối với thân pháp loại cùng tăng thêm loại kỹ năng hạn ch nhường giang phong những học sinh mới này đang tiến hành tránh né thời điểm có thể sử dụng thân pháp cùng tăng thêm loại kỹ năng đối với cái này mặc dù có chút học viên ồn ào lấy không công bằng nói mình cũng không có có thân pháp loại kỹ năng nhưng là học viện một phương nhưng cũng đưa ra đáp án của mình một cái ma pháp sư nắm giữ kỹ năng nhiều c ù n g quả bản thân cũng là thực lực một loại thể hiện phiên dịch qua tới chính là chính người đồ ăn lại ai ân lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện phát ngôn viên f g vẫn tương đối có thể đồng thời bởi vì tất cả khảo nghiệm trình tự đều theo chiếu trước đó chỗ rút thăm trình tự tới Cho nhưng từ sáu cấp bắt đầu công kích ma pháp liền bắt đầu xuất hiện phạm vi tính ma pháp công kích đồng thời ma pháp tốc độ cũng là biến càng lúc càng nhanh tránh né lên cũng liền đối lập khó khăn một chút đợi đến khảo nghiệm đẳng cấp tăng lên tới bảy mươi tám cấp thời điểm liền trên cơ bản đã không có cái gì cỡ nhỏ ma pháp m à tám cấp khảo thí cơ hồ cũng đã là bình thường những học sinh mới có khả năng đạt tới tiêu chuẩn cao nhất có thể đạt tới chín cấp càng là phượng m a u lân giác thậm chí tại tháp mã kỷ mạt đăng tràng trước đó chỉ có hai người đạt đến chín cấp trình độ đồng thời có thể nói là mới vừa tiến vào chín cấp liền bị ma pháp đánh trúng cuối cùng đành phải lấy tám mươi phân thành tích kết thúc khảo thí sở dĩ sẽ tạo thành loại kết quả này ngược cũng không phải là những học sinh mới này trình độ không được hoàn toàn là kiểm tra này quá mức biến thái nhân v i đợi đến khảo nghiệm đẳng cấp đạt đến chín cấp về sau khảo nghiệm công kích đã hoàn toàn có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung đây đối với cũng không quá am hiểu di động ma pháp sư mà nói hoàn toàn chính là tính chất tai nạn nếu không phải cuộc tỉ thí này có thể cho phép những học sinh mới này sử dụng thân pháp loại cùng tăng thêm loại kỹ năng có lẽ liền có thể thông qua bảy cấp khảo nghiệm người đều không có mà đợi đến tháp mã kỳ mặt ra sân sau hắn thông qua trước mặt khảo thí cũng coi như tương đối tơ lụa cũng không chật vật nhưng khi khảo thí đẳng cấp đạt đến chín cấp sau đối mặt với phô thiên cái địa ma pháp công kích dù là tháp mã kỳ m ạ t có một cái tên là viêm liêu tri vũ thân pháp kỹ năng bản thân nhưng cụ không có có thể thuận lợi thông qua chỉ có điều coi như như thế hắn cũng là cầm xuống tám mươi lăm phân ưu dị thành tích tạm xếp thứ nhất nhìn thấy một màn này t r u n g quanh những học sinh mới cũng là nhịn không được tâm sinh bội phục cái này tháp mã kỳ mạt thực lực tổng hợp là thật mạnh chẳng những sức phán đoán siêu cường ngay cả trốn tránh năng lực cũng xuất chúng như thế hòa diễm tri tử quả nhiên không phải chỉ là hư danh chỉ sợ kiểm tra này hạng nhất chính là hà na Kiểm tra nghe à y k h ô n giống với vừa mới điều vừa p á đoán pháp tránh pháp cái n nói nẽ có thể cầm tới 85 phân thành cận nên, thành này hẳn là ổn. n đối đã đã khảo Cho kia kỳ kỳ với tới hiếm tiếp ma ma ma lực là cực cực có cầm tích có tích thí, thể thấy. thể hạ. thắp h Rất mạt mà sư sư g được những người này nghị luận bên cạnh một cái phụ trách ghi chép thành tích khảo sát học viện lao sư cũng là nhẹ gật đầu không tệ tại tất cả tân sinh bên trong còn không có ai có thể thành công thông qua trí cấp đương nhiên cũng có chút người có cái nhìn của hắn vừa mới điều phán đoán kia lực được một trăm linh một điểm cái kia tân sinh đâu bất tri đạo hắn lần này có thể được bao nhiêu điểm đúng vậy a cái k i u tân sinh mặc dù trước đó chưa thấy qua nhưng nhìn thực lực không kém bộ dáng a không đ ổ i kế tiếp liền đến thiên hắn cũng bất chi đạo hắn có thể được bao nhiêu điểm mà ngay tại những n à y người nghị luận thời điểm giang phong cũng là chậm rãi tiến vào sân kiểm tra bên trong người hung á c không nói nhiều trực tiếp ô m ộ p tần x ế vờ cùng lúc đó đối mặt với độ khó dần dần gia tăng ma pháp công kích giang phong lại có vẻ cực kỳ thong dong xoay tròn nhảy vọn ta từ từ nhắm hai mắt nếu như nói những người khác tránh né lên ma pháp công kích đến như là chó nhà có tăng như thế lời nói kia cùng bọn hắn so sánh lúc này giang phong ưu nhã thật giống như một cái vũ giả c h ẳ những g n tư thế cực kỳ ưu mỹ hoa lệ thậm chí tại ma pháp khe hở còn có thời gian sửa sang một chút chính mình tiểu tóc thấy cảnh này dưới trận những học sinh mới đều nhìn ngây người chúng ta thật l à m chính là một cái khảo thí a tại sao ta cảm giác hắn nhẹ nhàng như vậy giống như khiêu vũ như thế hoa ba các ngươi mau nhìn hắn hắn hắn đều g i a o lên hoa tay tới rảnh rỗi như vậy sao không hợp thói thường quá bất hợp lý chúng ta lẫn mất giống con chó hắn lại có không dao hoa tay nhanh đen ta chém đi cho tú nhi trợ trợ hứng được rồi theo khảo nghiệm tiến hành khảo nghe i ệ được giang phong lời nói bên cạnh mấy công việc nhân viên lập tức cũng là lật ra một cái nước mắt nhưng là do ở đây đúng là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong tất cả mọi người đều có một lần tạm dừng khảo nghiệm cơ hội cho nên những nhân viên này cũng chỉ đành tạm thời đình chỉ khảo thí chỉ có điều cái này quy tắc bản ý là cho những học sinh mới một cái có thể nhường kỹ năng làm lạnh thời gian thùy chi bây giờ lại bị giang phong dùng để uống nước cái này lập tức cũng là để bọn hắn có chút dợ khóc dợ cười mà càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là tại khảo thí trước khi bắt đầu giang phong lại còn nói ra một cái càng thêm quá mức yêu cầu một sẽ trực tiếp mở cho ta mười cấp a làm nóng người cũng nóng không sai bị lắm nên bắt đầu chăm chú nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều có điểm mộng người này sẽ không phải là đem kiểm tra này cho xem như chơi khiêu vũ cơ a chương sáu trăm hai mươi bảy ngày qua chín cấp chương sáu trăm hai mươi bảy nhảy qua chín cấp ngươi xác định nhảy qua chín cấp mười cấp lời nói độ khó so chín cấp cao cũng không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy nghe được giang phong yêu cầu sau ở đây mấy cái học viện lao sư cũng là lộ ra vẻ giật mình nhân v i căn cứ quan sát của bọn hắn giang phong đối với ma pháp năng lực né tránh xác thực tương đối xuất chúng thậm chí nói nếu như tiến hành chín cấp khảo nghiệm nếu như phát huy tốt một chút vượt qua t h á p mã kỳ mặt cũng không phải là không thể được thật là một khi nhảy qua chín cấp khảo thí kia làm không tốt rất có thể liền phí công đọc sức nhân vì, căn cứ quy tắc mỗi cái tham dự khảo nghiệm người đúng là có một lần chủ động nhảy qua khảo nghiệm cơ hội chỉ có điều quy tắc này dự tính ban đầu là vì nhường học viên nhảy qua phía trước tương đối đơn giản khảo thí thẳng tới chính mình tương ứng đẳng cấp để tránh thể lực s ó i mòn quá mức nghiêm trọng đồng thời lãng phí thời gian cũng tỉ như tháp mã kỳ mạn nhân v i đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin cho nên vừa mở trận liền lựa chọn theo sáu cấp khảo thí bắt đầu tiến hành có thể giống g i a n g phong dạng này theo một cấp một đường nhảy lên n h ư n hậu chủ động lựa chọn nhảy qua chín cấp khiêu chiến m ư ơ i cấp loại chuyện này còn chưa từng có nhân v i loại này nhảy lớp khiêu chiến là có nhất định hạn chế cái kia chính là lựa chọn nhảy qua khảo nghiệm người nhất định phải có thể hoàn toàn thông quan hạ một cái cấp bậc khảo thí khả năng tính toán thành tích t h như nói giang phong lựa chọn nhảy qua chín cấp từ đó khiêu chiến m ộ ư ơ i cấp như vậy giang phong chỉ có hoàn chỉnh thông qua được m ộ ư ơ i cấp mới có thể được công nhận vì trở thành công thông qua được chín cấp m ộ ư ơ i cấp cũng chỉ có dạng này mới có thể thu được thành tích vàng không mà nói coi như hắn m ộ ư ơ i cấp khảo thí tránh thoát trước chín sóng nhưng lại ngã xuống cuối cùng một đợt công kích phía dưới hắn chín cấp m ư ơ i cấp thành tích cũng biết toàn bộ bị thủ tiêu chỉ có thể giữ lại nhảy lớp trước đó thành tích cũng chính là tám mươi điểm đây cũng là đa số người sẽ không lựa chọn tại thời khắc cuối cùng nhảy lớp nguyên nhân nhân viên căn bản là không có ý nghĩa có thể đối mặt với học viện lao sư nghi vấn giang phong lại chỉ là chẳng hề để ý nhẹ gật đầu vô lại phía dưới những này phụ trách tiến hành khảo nghiệm các lao sư cũng, cũng chỉ phải đáp ứng giang phong yêu cầu mà những cái kia nghe được giang phong yêu cầu những học sinh mới lúc này nguyên một đám cũng là bị giang phong thao tác cho làm mộng nhảy qua chín cấp khiêu chiến mười cấp đầu góc của hắn không phải có cái gì bệnh nặng a nhưng lúc này một cái nhìn liền tương đối cơ linh ma pháp sư cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra t a đoán người này rất có thể là nhân vi sáng biết mình không có cách nào x ô n g qua chín cấp cho nên mới sẽ như thế lựa chọn phải biết tháp mã kỳ m ạ t thật là thu được tám mươi lăm điểm đâu trải qua phân tích của người này người t r u n g quanh cũng lập tức tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra xác thực cân nhắc tới giang phong cùng tháp mã kỳ m ạ t ở giữa vi diệu quan hệ hiện tại cơ h ộ i tất cả mọi người đang ngó trường giang phong muốn nhìn một chút hắn đến tột u cùng có thể hay không lần nữa siêu việt tháp mã kỳ mạn mà dưới loại tình huống này nếu như giang phong sáng biết mình thành tích không có khả năng vượt qua tháp mã kỳ mạn kia hành vi của hắn cũng liền giải thích thông dù sao nếu như khiêu c h i ế n mươi cấp thất bại cuối cùng cũng có có thể được tám mươi phân thành tích mặc dù sẽ so tháp m ã kỳ mạt tám mươi năm điểm thấp hơn không ít cũng không nghi ngờ có thể lộ ra càng thêm thể diện một chút bằng không mà nói giang phong một khi lựa chọn chính diện khiêu chín i chín cấp khảo thí kết quả lại chỉ có thể thu được tám một trăm tám mươi b ố điểm đây chẳng phải là liền trực tiếp đem tháp m ã kỳ mạt so tang lưu phê cho viết trên mặt có thể nói giang phong một chiêu này hoàn toàn là hắn mong muốn bảo tồn chính mình mặt mũi dưới điều kiện không có biện pháp biện pháp nghĩ thông suốt điểm này sau những học sinh mới này nhóm cũng là nhao nhao đối giang phong ném k i n h bị ánh mắt gử không nghĩ tới tiểu t ử này nhìn mày dẫm mắt to kết quả tâm nhãn lại còn nhiều như vậy chính là chính là không có thực lực liền đường xính cường đi lại nói bại bởi tháp ma k ỳ mạt cũng không tính mất mặt sao phải khổ vậy chứ đối với những người này nghị luận giang phong tự nhiên là không biết nhân v i lúc này khảo thí đã chính thức bắt đầu chỉ thấy mười cấp khảo thí mở ra về sau ma pháp dày đặc trình độ trực tiếp liền so chín cấp tăng lên gấp đôi hơn nữa không chỉ có như thế tại quân g oanh loạn tạc ma pháp bên trong thậm chí còn nhiều một cái lĩnh vực loại kỹ năng tất cả ở vào lĩnh vực bên trong người di động tốc độ đều sẽ giảm bớt chỉ có điều khi nhìn đến vô thiên cái địa công kích cùng giảm tốc lực trường về sau giang phong nhưng cũng căn bản không có ti hảo bồi dối mười cấp khảo thí liền cái này nói xong giang phong cũng là trực tiếp mở ra giày bên trên gia tốc kỹ năng dẫn đầu công kích mặc dù nhân v i hạn chế quan hệ chính mình giày bên trên dung cảm tiến tới hiệu quả không thể phát động đưa đến chính mình di động tốc độ hàng thấp hơn rất nhiều nhưng là mở ra dẫn đầu công kích cái này gia tốc kỹ năng sau tại thiên diễn phối hợp xuống giang phong tránh né lên ma pháp đến vẫn là lộ ra thành thạo đ i ê u luyện mà nhìn thấy một màn này phía dưới những học sinh mới nhóm nguyên một đám cũng tất cả đều là kém chút đem trong mắt trường ra ngoài cái này đây là cái gì tốc độ cùng dự phán toàn tránh khỏi thậm chí nhìn thấy giang phong kia bộ dáng thoải mái một bộ phận tân sinh thậm chí nảy mầm một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác không thể nào không thể nào đây quả thật là mười cấp khảo thì sao về phần tháp mã kỳ mạn khi nhìn đến giang phong thân pháp về sau mặc dù trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhưng lại cũng đưa ra cái nhìn của mình hử chẳng qua là nỏ mạnh hết đ à m mà thôi chớ nhìn hắn bây giờ có thể tránh thoát những ma pháp này công kích đây chẳng qua là nhân vi gia tốc kỹ năng còn tại nguyên nhân đợi đến cái này gia tốc kỹ năng vừa kết thúc đoán chừng hắn cũng liền bại không thể không nói tháp mã kỳ m ạ t là một được vinh dự hỏa diễm c h i tử ma pháp sư m ụ c quan g hoàn toàn chính xác độc đáo chỉ thấy tại tránh thoát năm sóng khảo thí về sau giang phong dẫn đầu công kích hiệu quả quả nhiên tiêu thất mà di động tốc độ chậm lại về sau đối mặt với cơ h ồ không có khoảng cách ma pháp công kích giang phong xác thực cũng là biến có chút giật gấu và vai thậm chí nhiều lần liền bị ma pháp công kích cho vanh ở trên người có thể để tháp mã kỳ m ạ t không nghĩ tới chính là không có dẫn đầu công kích cái này ra tốc kỹ năng nhưng lại không thể đại biểu giang phong liền phải thua nhân v i không có kỹ năng này giang phong còn có khác kỹ năng a chỉ thấy giang phong tại nhiều lần hiểm lại càng hiểm lau ma pháp công kích bên cạnh tránh thoát s a u đột nhiên cũng là ngừng thân thể không còn t r á n h né mà coi như cơ hồ tất cả mọi người coi là giang phong mong muốn bỏ quyền thời điểm sân kiểm tra ở giữa lại đột nhiên sinh ra một cái mười phần to lớn tuyển qua lập trường mạnh mẽ đem tất cả ma pháp công kích toàn bộ quân b ả o về phần lúc này giang phong thì là vẻ mặt hài lòng đứng tại tuyển qua bên cạnh tay trái hỏa long tay phải hỏa cầu rồng lộ ra y ê u nhãm mà lại t h ô n g rong kỹ năng này đúng là hắn thần tri ân tứ trang phục bên trên kỹ năng thần hàng Chương thậm r ư n chí đợi đến giai đoạn thứ ba thần phong bạo sinh ra không gian và mẹo còn có thể lần nữa tiến hành thanh bình phong thuộc về một vị ba ăn a không phải một cái kỹ năng ba loại hiệu quả mà gặp được giang phong kỹ năng này sau dưới trận những học sinh mới khác nhóm trong nháy mắt liền không làm ta báo cáo có người a này lận. người Đối, sao có thể sử dùng kỹ năng đâu thế là mấy người này phụ trách khảo nghiệm học viện lao sư lại bắt đầu đối sân kiểm tra kiểm tra công việc thật là làm liên tiếp chỉ lệnh thua sau khi rời khỏi đây nhìn thấy trên màn hình xuất hiện phản hồi mấy người này lao sư trong nháy mắt liền trong váng nhân viên phía trên biểu hiện chính là giang phong kỹ năng này quả thật thuộc về thân pháp loại kỹ năng không thể giả được cho nên mới có thể được cho phép tại khảo nghiệm thời điểm sử dụng đối với cái này những lao sư này cũng là vẻ mặt im lặng ngươi quản cái này gọi thân pháp loại kỹ năng cái này đạp mã so tháp mã kỹ năng công kích còn khoa trương thật sao mà ngay tại những này lao sư thật vất v à đem cảm xúc ổn định lại chuẩn bị hướng một đám tân sinh tiến hành giải thích thời điểm giang phong khảo thí cũng là rốt cuộc hoàn tất không có ti hào huyền nhiệm giang phong cũng là thuận lợi thông qua được m ộ ư ơ i cấp khảo thí thu được một trăm phân thành tích coi như làm khảo thí nhân viên nhìn thấy tỷ số tấm cũng không có nhân vi vượt qua hạn mức cao nhất mà nới lỏng một ngụm thời điểm những cái kia bị giang phong thần tuyển qua chỗ kéo xuống một khối ma pháp kỹ năng lại nhân vi lẫn nhau ở giữa va chạm mà đã xảy ra bạo tạ c h o n g chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi sân kiểm tra trên mặt đất cũng là trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu sân bãi lần nữa bị phá hư nhìn thấy một màn này bên trong một cái khảo thí nhân viên cũng là quay đầu liền chạy liên mang đi đem chuyện này bẩm báo cho tạp bố kỳ đa viện trưởng mà nghe được chuyện này về sau tạp bố kỳ đa viện trưởng lập tức cũng là khí liếc mắt ra hòa này đến tột cùng là đến khảo nghiệm vẫn là đến làm phá hư khảo thí một hạng thanh tích liền hủy ta một cái sân bãi ta thẳng thắ có thể mặc dù trong miệng là nói như vậy tạp bố kỳ đa cuối cùng cũng là không có cho giang phong m i ễ n thi dù sao ngay cả hắn cũng muốn biết cái này tân sinh đến tột cùng có thể mang cho hắn bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ thế là tạp bố kỳ đa cũng là để phân phó bắt đầu dùng dự bị sân bãi chỉ có điều ở đằng kia tên khảo thí nhân viên rời đi về sau tạp bố kỳ đa trên mặt biểu lộ cũng là biến ngưng trọng lên thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới một cái như thế thiên tư chắc việt học sinh đâu cũng không biết đây hết thể là phúc là họa ai hy vọng đây hết thể nhanh chóng đi qua đi tiếp xuống khảo thí nhân viên có giang phong châu ngọc phía trước cho nên cũng là lộ ra cực kỳ n h ả m chán thậm chí có người đã treo lên áp không có cách nào ai bảo vừa mới giang phong như vậy tú để bọn hắn đối với những người khác thành tích rốt cuộc không làm sao có hứng nổi tới dù sao từng trải làm khó nước đi về phần kiệt n i a khuê cùng khắc đạt phi á hai người thì là phân biệt lấy được bảy mươi mốt điểm cùng bảy mươi chín phân thành tích không tính là quá loa mắt nhưng là cũng thuộc về tương đối xuất chúng kiệt n i a khuê tạm thời đại ca ngươi vừa mới cái tia thân pháp kỹ năng cũng quá đẹp rồi à. giang phong bình tĩnh nhìn ngươi cái này một bộ không có thấy qua việc đời g á n vẻ cơ thao chờ sáu kết thúc trận này khảo thì sau Kiệt đối, đối với cái này kết ni g a n g khuê tự h nhiên là không hài lòng lắm khả giang phong lại lúc này biểu thị không có để cho ngươi thử nước vương bắt ngươi liền vụng trộm bụi a bởi vậy nàng cũng là thành công hấp dẫn giang phong cái này mệnh danh đạt nhân chú ý lực cũng lại đạt được khắc đạt á biệt danh khắc đạt phi á cu khắc đạt phi á thật làm cho to bằng đầu người lợi đến trận thứ hai hoàn tất thi kiểm tra tân sinh bên này đã trọn vẹn bị đào thải đi xuống gần một phần ba theo ban đầu gần ba trăm n g ư ờ i biến thành hai trăm n g ư ờ i tả hữu có thể bộ phận này người mặc dù tạm thời lưu lại nhưng là tâm tình nhưng cũng không thoải mái nhân viên nhập học khảo thí hết thể năm hạng nhưng hôm nay mới vừa mới qua đi hai hạng liền đã đào thải một phần ba người cho nên kế tiếp đến khảo thí độ khó chắc hẳn cũng cũng sẽ không đơn giản mà tự hồ là vì nghiệm chứng những người này phỏng đoán còn không chờ bọn hắn nghỉ ngơi nhiều trận thời gian trận thứ ba khảo thí liền bắt đầu trận thứ ba khảo thí tổn thương năng lực khảo thí bắt đầu sau đám người cũng là lần nữa bị chuyển rời đến một cái mới sân kiểm tra mà tại sân kiểm tra phía trên thì là bảy b i ể n đông đ ả o kim loại khôi lỗi cùng một cái cực kỳ lớn thuần kim khôi lỗi đồng thời trải qua r ằ n g giải giang phong cũng là hiểu rõ tới trận này t ỷ thí bất luận là quy tắc vẫn là quá trình đ ề u muốn so trước hai trận đơn giản rất nhiều bọn hắn cần làm chính là theo trình tự đi ra phía trước đối với những kim loại này khôi lỗi p h o n g thích kỹ năng về phần cuối cùng thành tích thì là căn cứ những khôi lỗi này nhận bị thương hại để phán đoán khảo thí tổng cộng chia làm hai cái k â u phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng khảo thí cùng đơn thể tính sát thương khảo thí hai cái khảo nghiệm điểm trị các năm mươi điểm chung vào một chỗ chính là cuối cùng thành tích khảo sát hơn nữa cùng trước đó tỉ thí giống nhau điểm số không đạt được sáu mươi p h ầ n liền sẽ bị coi là thất bại dạng này quy tắc thì là vì phòng ngừa ma pháp sư khác có được siêu cao đơn thể tổn thương kỹ năng lại không để mắt đến phạm vi tính sát thương kỹ năng hoặc là tới tương phản tình huống đơn thể sát thương yếu mà phạm vi sát thương mạnh mà khi đem hai bộ phận này tách ra khảo thí hiển nhiên có thể rất nhẹ nhàng đem chỉ am hiểu một loại người cho loại bỏ trừ đi Quy trong ắ c sau khi nói nháy là c í n h h t mắt báo hỏng nhìn thấy tình huống này phụ trách khảo nghiệm học viện lao sư cũng là lần nữa bước lên báo cáo viện trưởng đường đi quen thuộc làm cho đau lòng người mà k h i viện tạp t bố kỳ đa r ư ở n g nghe được Giang Phong lại một lần đem được lại một s â n hỏng bãi làm hỏng về s a u t r ê n m ặ t đã k h ô n g có t i hào b i ể u lộ, n h â n vi kỹ năng này bãi, loại chuyện n còn m u ố n ta nói h u y này ệ n cũng không cần đến thể dùng chương sáu trăm hai mươi chín kỹ năng này quá mảnh không, không thể dùng làm tổn thương khảo thí cũng hoàn tất sau đối với giang phong thực lực tất cả mọi người cũng là cuối cùng không có dị nghị dù sao hết t h ể đo ba trận ba trận mát điểm không nói còn nhân tiện hủy ba cấp bậc sân kiểm tra loại này thành tích quả thực có thể nói phát rộ cộng thêm kinh thế hai tục cho nên đối với tiếp xuống một trận khảo thí cơ hồ tất cả tân sinh quan tâm trọng điểm đã không còn là giang phong đến tột cùng có thể hay không mát điểm mà là khảo nghiệm sân bãi đến tột cùng kiên cố không kiên cố đã kiểm tra xong về sau còn có thể hay không tiếp tục sử dụng đương nhiên ở trong đó cũng không bao gồm tháp mã kỳ mạn cùng hắn mấy người đồng bạn nhân v i mấy người này h i ệ n nhiên ôm cùng những người khác c á i nhìn bất đồng tại mấy người bọn hắn xem ra mặc dù theo giang phong biểu hiện thực lực đến xem giang phong bất luận là theo phản đoán phản ứng vẫn là tổn thương đi lên nói đều muốn so tháp mã kỳ mạt mạnh hơn nhiều nhưng là tại những người này xem ra loại này số liệu chỉ là biểu tượng nếu là muốn thấy rõ một người thực lực chân chính còn muốn lấy cái này trận thứ tư khảo thí làm chuẩn mà sở dĩ sẽ như thế m u ố n hoàn toàn là từ trận thứ tư khảo nghiệm đặc tính đến quyết định trận thứ tư khảo thí năng lực phân tích khảo thí năng lực phân tích khảo thí lại gọi kỹ năng phân tích phối hợp năng lực khảo thí kiểm tra này chỗ khảo nghiệm là các thí sinh đối với kỹ năng hiểu rõ nắm giữ cùng vận dụng tình huống nếu như nói trước mặt ba khảo thí khảo nghiệm là giới này tân sinh mặt giấy năng lực lời nói vậy cái này trận thứ tư khảo thí liền có thể xem là khảo nghiệm tân sinh thực lực tổng hợp dù sao liền xem như uy lực mạnh hơn cũng muốn có thể phát huy ra đến mới tính a v ề phần trận này khảo nghiệm quy tắc cũng hết sức đơn giản đầu tiên đang tái sinh tiến hành khảo thí trước đó từ phụ trách khảo nghiệm học viện lao sư lập tức rút ra kỹ năng ao mỗi cái kỹ năng trong ao ước chừng có trên trăm loại kỹ năng ở bên trong tại những này kỹ năng bên trong cơ hồ đã bao hàm đủ loại kỹ năng đơn thể tổn thương quần thể tổn thương khống chế c h u y ể n bị chờ một chút tiến hành khảo nghiệm những học sinh mới muốn làm chính là tại cái này trên trăm loại kỹ năng bên trong tự do lựa chọn ra mười kỹ năng nhiên hậu dùng lựa chọn ra kỹ năng đi cùng một cái nắm giữ năm điểm hp chiến đấu khôi lỗi tiến hành chiến đấu cuối cùng căn cứ chiến đấu khôi lỗi còn lại hp nhiều ít cùng tự thân thời điểm t h ụ thương chờ nhân tố đến quyết định cuối cùng thành tích mà những học sinh mới nếu là muốn trong thời gian ngắn nhất đánh giá cao nhất tổn thương kia không nghi ngờ gì muốn đối kỹ năng phối hợp chiến thuật vận dụng chờ một chút nhiều cái góc độ tiến hành phân tích nhiên hậu còn cần có thể thuận lợi thi t r i ể n đi ra cái này cũng liền đưa đến muốn, muốn lấy được tương đối cao thành tích Tự nhìn i cần thấy năng l tất cả tân sinh đã chuẩn bị hoàn tất phụ trách khảo nghiệm lao sư cũng là trực tiếp cho hạng nhất tiến hành khảo nghiệm tân sinh rút lấy kỹ năng lao sau đó làm tên này tân sinh lựa chọn xong chính mình kỹ năng sau khảo thí cũng là chính thức bắt đầu nhân vi tại h học vừa mới kỹ năng trong ao bọn hắn cũng là sớm liền thấy kỹ năng này hiệu quả đơn giản mà nói kỹ năng này là kỹ năng ao tất cả kỹ năng bên trong tổn thương cao nhất một cái kỹ năng chừng chín trăm chín mươi chín điểm thương tổn của hắn kỹ năng phổ biến không cao hơn năm trăm linh điểm có thể bởi vậy kỹ năng này tệ nạn cũng là hết sức rõ ràng cái kia chính là mong muốn đánh trúng địch nhân tương đối khó khăn nhân v i kỹ năng này tại phóng thích về sau c h ọ n vẹn phải đi qua năm giây trì hoãn sau mới có thể bộc phát hơn nữa kỹ năng phạm vi bao phủ còn cực nhỏ có thể nói là điều kiện mượn phần hà k h ắ c rồi chỉ có điều là một đã thông qua được trước ba trận khảo nghiệm tân sinh cái này h ạ n nhất tiến hành trắc nghiệm người cũng không phải là người ngu xuẩn hiển nhiên cũng là đối kỹ năng này ưu khuyết điểm rõ ràng trong lòng cho nên tại phóng thích địa ngục hòa trụ về sau h ắ n cũng là liên mang nối liền mấy cái khống chế kỹ năng choáng ở chiến đấu khôi lỗi sau đó cũng là các loại kỹ năng đồng loạt ném ra rồi rít đập vào cái kia chiến đấu khôi lỗi trên thân anh vê anh chỉ có điều có chút để cho người ta thổn thức chính là bởi vì địa ngục hỏa trụ lúc buộc phát ở giữa thật sự là quá dài lại thêm tên này tân sinh sai lầm đoán chừng chiến đấu khôi lỗi di động tốc độ vì truy cầu chuyển vận tối đại hóa khống chế kỹ năng chọn cũng không nhiều cho nên ngay tại địa ngục hỏa trụ buộc phát trước một giây đồng hồ mặc dù nhưng đã bị giảm nhanh nhưng là cái kia chiến đấu khôi lỗi cũng là thật vừa đúng lúc vừa vặn di động ra địa ngục hỏa trụ phạm vi bao phủ để tên này tân sinh khổ tâm kinh doanh cuối cùng thành công giá tràng thế là bởi vì tạo thành tổn thương quá thấp tên này tân sinh cuối cùng cũng là vẹn vẹn thu được bốn mươi mốt phân thành tích mười phần v i n h hạnh trở thành bị đào thải đông đảo tân sinh bên trong một viên nhìn thấy một màn này dưới trận đám người cũng là nhao nhao đối hạng nhất tham dự khảo nghiệm tân sinh biểu thị ra chân thành cảm t ạ n h â n v i trải qua qua hắn khảo thí cũng là nhường còn lại đám người đ ạ t thành một cái chung nhận thức cái kia chính là địa ngục hỏa trụ kỹ năng này quá mạnh không thể dùng năm giây sau mới bộc phát chỉ sợ ta kêu bán thân bất toại ra ra đều có thể đi ra ngoài tổn thương lại cao hơn có cái cái dám dùng a cảm ơn người nhà cảm tạng ư ờ i giúp chúng ta loại bỏ một sai lầm đáp án. cảm ơn ngươi nhân viên ngươi ấm áp bốn mùa kỳ thật ngược cũng không phải kỹ năng này không còn gì khác chỉ có điều là một ưu khuyết điểm đều đặc biệt rõ ràng kỹ năng địa ngục hỏa trụ mong muốn đem tổn thương đánh ra đến cần điều kiện tiên quyết quá hà khắc rồi có thể nói nếu như tuyển địa ngục hỏa trụ kỹ năng này k i a thế tất yếu phối hợp hai ba thậm chí nhiều hơn khống chế kỹ năng dùng cái này đến đem địch nhân hoàn toàn khống chế lại nhường kỹ năng này có thể thuận lợi đánh chúng nếu không muốn làm u ố n đơn thuận dựa vào dự phán địch nhân tậu vị đến tiến hành phong thích cơ h ộ là không thể nào dù sao năm giây thời gian quá dài thậm chí so một ít chân nam nhân bền bị thời gian còn muốn g i i t là, là vậy phần mong muốn dự đoán gia đình nhân năm giây về sau vị trí ha <cười> ha <cười> suy nghĩ nhiều liền xem như có thiên diễn trong người ra phòng đều không có niềm tin tuyệt đối dù sao cho dù là thiên diễn cũng chỉ có thể sớm dự đoán địch năm h giây quy tích cho nên như thế một cái có chút gần gà kỹ năng tự nhiên bị những người khác cho từ bỏ chương sáu trăm ba mươi kỳ khăn lựa chọn chương sáu trăm ba mươi kỳ khăn lựa chọn tiếp xuống khảo thí người còn lại cũng có thể nói là bắt tiên quá hải các hiện thần thông có đi bạo lực chuyển vật lưu cũng có tốc độ cực nhanh tạo gió giảm kháng tóm lại mỗi người đều có một bộ ý nghĩ của mình đương nhiên trong đó không thiếu có mấy cái thiên tư xuất chúng tại bọn hắn tỉ mỉ phối hợp phía dưới đồng dạng cũng là đánh ra thành tấn tổn thương cũng lại đạt được không tệ thành tích mà đợi đến tháp mã kỳ m ạ t ra sân thời điểm để cho người ta mười phần n g o ạ i ý muốn chính là cái này được vinh dự hỏa diễm chi từ trước ba trận tổng thành tích gần với giang phong thiếu niên tắc vàng vậy mà làm ra một cái để cho người ta cực kỳ giật mình cử động chỉ thấy tại hắn đi đến sau đài một mạch liền tuyển năm địa ngục h ỏ a trụ nhìn thấy một màn này mọi người nhất thời cũng là tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh tê cái này cái này hắn điên rồi phải không chẳng lẽ tại cái kia tân sinh kinh khủng cảm giác gáp b á c h h ạ liền tháp mã kỳ mặt cũng bắt đầu bẻ nát ngay tại những n à y người nghị luận â m ý thời điểm tháp mã kỳ mặt kỹ năng cũng là rốt cuộc phối hợp hoàn tất mà khi một đám tân sinh thấy được tháp mã kỳ mặt đến tiếp sau kỹ năng sau có mấy cái phản ứng tương đối nhanh người lập tức cũng là linh quang nói lên đoán được tháp mã kỳ mặt dụng ý thì ra là thế ta làm sao lại không nghĩ tới đâu ngoa tạo thế giới mới đại môn mở ra a thiên tài quả nhiên chính là thiên tài a á c h các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a ta thế nào không nhìn ra bộ này kỹ năng chỗ nào lợi hại năm địa ngục h o a t r ụ làm sao có thể có thể đánh chúng cùng lúc đó nghe được những người này nghị luận về sau tháp mã kỳ mặt khoe miệng cũng là rất nhỏ n g ấ c ngắc đồng thời có chút khiêu khích nhìn về phía dưới đài giang phong lần này ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thiên tài giống như ý thức chiến đấu nói xong tháp mã kỳ mặt cũng là nhân xuống bắt đầu khảo nghiệm cái nút sau đó làm chiến đấu cương nhất bắt đầu tháp m ã kỳ m ạ t ma pháp cũng là phóng thích ra ngoài chỉ thấy hắn đầu tiên là hướng chiến đấu khôi lỗi ném đi một cái tất nhiên chúng đích chỉ hướng tính khống chế ma pháp tê liệt phi tiêu tê liệt phi tiêu tất nhiên chúng đích loại khống chế kỹ năng để cho địch nhân tiến vào duy trì liên tục thời gian một giây tê liệt trạng thái ngay sau đó thừa dịp cái này chiến đấu khôi lỗi bị tê dại khoảng cách tháp m ã kỳ m ạ t đầu tiên là hướng về chiến đấu khôi lỗi quăng một cái cắt đức vết thương cùng một cái địa ngục hỏa trụ cắt đức vết thương tại trên người địch nhân sáng tạo một cái duy trì liên tục thời gian là mười giây cắt đức hiệu quả ở vào cắt đứt trong lúc đó. mỗi khi tự thân nhận tổn thương tính gộp lại vượt qua một nghìn điểm liền lâm vào 0.5 g i â y chung không cách nào di động trạng thái sau đó tháp mã kỳ m ạ t thi phát động tác c à n g là không ngừng lại vẫn ra một cái k h ô n g chế loại kỹ năng ma lực chấn động hoàn mỹ dính liền lên tê liệt phi tiêu k h ô n g chế ma lực chấn động để cho địch nhân lâm vào hai năm giây trong mê muội có thể bị né tránh đồng thời còn tại chiến đấu khôi lỗi dưới chân một mạch đem còn sót lại bốn địa ngục hòa trụ tất cả đều ném ra đợi đến tháp mã kỳ m ạ t kỹ năng phóng thích hoạt tất chiến đấu khôi lỗi cũng là cuối cùng từ ma lực chấn động bên trong tránh ra có thể còn không đợi nó có động tác gì tháp mã kỳ m ạ t sau cùng hai cái kỹ năng cũng là rơi vào trên người của nó theo thứ tự là một cái ma lực chấn động cùng một cái giảm bất hỏa diễm kháng tính n g u y ề n r ủ a l o ạ i kỹ năng dễ cháy làm xong đây hết thảy sau tháp mã kỳ m ạ t vậy mà trực tiếp xoay người lại hướng về dưới đài đi đến tháp mã kỳ m ạ t chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo t ạ n g mà cơ hồ là tại tháp mã kỳ m ạ t vừa mới vừa đi tới sân kiểm tra biên giới thời điểm lúc trước hắn chỗ không dưới thứ nhất đạo địa ngục hỏa trụ cũng là rốt cục buộc phát thanh bởi vì bị giảm bất hỏa kháng quan hệ thứ nhất đạo địa ngục hỏa trụ đối với chiến đấu khôi lỗi tổn thương trực tiếp vượt qua một nghìn điểm Mà nhân vi c ắ thế đứt vết t ư ơ n trạng g cái á t h là y tồn đạo i thứ i hai địa ngục hỏa trụ bộc phát doanh ngay sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư doanh nào liên tục năm nói địa ngục hỏa trụ xuống tới tạo thành tổn thương trực tiếp đột phá năm điểm thế là Cái thứ HP hạn mức cao nhất chừng sân kiểm tra đám người cũng là cơ hồ tất cả đều lâm vào hoàn toàn trong điên cuồng ngay cả nhìn về phía tháp mã kỳ mặt nhãn thần đều biến tượng như nhìn thần tiên như thế sở dĩ sẽ nói như vậy là nhân viên hai điểm nguyên nhân đầu tiên đối mặt với thời gian chuẩn bị dài đến năm giây địa ngục hòa trụ t h á p m ã kỳ m ạ t không hề đơn độc phóng thích mà là lựa chọn trực tiếp đem năm kỹ năng một mạch phóng xuất ra dùng cái này đến n h ư ờ n g k h ô n g chế loại kỹ năng ma pháp chấn động ích lợi tối đại hóa b i ệ n tướng đem địa ngục hỏa trụ kỹ năng này khuyết điểm cho hạ xuống thấp nhất tại cơ hồ tất cả mọi người đối địa ngục hỏa trụ kỹ năng này nghe tin đã sợ mất mật thời điểm t h á p m ã kỳ m ạ t có thể nghĩ đến khéo như thế rượu phương pháp xử lý đã đủ để chứng minh hắn đối kỹ năng phối hợp đã lô hỏa thuần thanh đồng thời cũng là hết sức tự tin tiếp theo lợi dụng cắt đứt vết thương cùng dễ cháy hai cái này kỹ năng phối hợp để đền bù khống chế kỹ năng mất đi hiệu lực sau. Địa ngục có thể nói t h ắ p m ắ kỳ m ạ t mấy có lẽ đã đem những này kỹ năng hiệu quả phát huy hướng tới hòa mỹ cũng bởi vì này mới khiến cho hắn trọn vẹn đánh ra vượt qua năm nghìn điểm tổn thương vượt qua thiết kế mới bắt đầu trên lý luận cực hạ dù sao liền xem như tuyển mười tổn thương loại kỹ năng không tính đ i ệ ngục n hòa trụ đồng thời toàn bộ đánh chúng cũng bất quá mới khó khăn lắm năm nghìn điểm thương tổn mà thôi này làm sao có thể không khiến người khác chấn kinh đâu ngoa tạo quá nổ tung đúng vậy a thắc m ắ kỳ mặt cái này phối hợp tuyệt đối trần nhà tuyệt đối vô địch nghe được những người này lời nói sau tháp mã kỳ mặt cũng là không khỏi đắc ý hướng về giang phong nhìn sang lộ ra cực kỳ đắc ý chỉ có điều đối với tháp mã kỳ mặt im ắng khiêu khích giang phong lại có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới ân liền cái này hẳn là ngươi thật cảm thấy chính mình vô địch nói xong giang phong cũng là một bên lắc đầu vừa đi vào sân kiểm tra bên trong chương sáu trăm ba mươi mốt hẳn là ngươi thật cảm thấy chính mình vô địch ân liền cái này hẳn là ngươi thật cảm thấy chính mình vô địch ném ra một câu nói như vậy sau giang phong cũng là rốt cục đi vào sân kiểm tra bên trong mà nghe được giang phong lời nói sau t r u n g quanh những học sinh mới cũng là nhịn không được hướng về giang phong nhìn sang nếu như nói nói ra câu nói này không phải giang phong mà là những người khác lời nói chỉ sợ những học sinh mới này nhóm cũng sớm đã mở phung ra thật là bởi vì trước ba trận khảo t h í giang phong lấy được thành tích thực sự quá mức k i n h diễm cho nên những người này cũng là nhịn không được tại trong lòng dâng lên một cái nghi vấn chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì so tháp mã kỳ mặt còn xảo diệu hơn phương pháp xử lý không thể nào không thể nào vừa mới tháp mã k ỳ mạt lựa chọn đi ra phối hợp tuyệt đối là tối ưu hiệu a hoa、wow. thật khẩn trương tốt trở mong a loại này lập phở lặt cảm giác phản chính hắn cùng tháp mã k ỳ mạt luôn có một người sẽ bị đánh mặt lúc này không riêng gì những người này ngay cả là một vừa mới sáng tạo ra kỳ tích tháp mã k ỳ mạt nhịn không được cũng là có chút khẩn trương dù sao giang phong người này mang đến cho hắn cảm giác g á p bách thật sự là quá mạnh có thể nói từ khi tiến vào học viện về sau cơ hội tại tất cả phương diện đều vững vàng vượt qua hắn cái này làm sao có thể nhường hắn không hoảng hốt thế là đương giang phong bắt đầu tuyển kỹ năng thời điểm tháp mã k ỳ mặt ánh mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra thậm chí liền hai mắt không dám nháy một cái sợ bỏ lỡ cái gì trọng yếu tin tức mà cái khác những học sinh mới lúc này cũng không tốt gì cũng là nhao nhao có chút khẩn trương nhìn về phía gia n g phong muốn nhìn một chút cái này hát mã tân sinh rốt cuộc muốn thế nào phá mất tháp mã k ỳ mặt vừa mới kỳ tích thật là n h ư n g tất cả đều không nghĩ tới chính là tại đông đảo kỹ năng bên trong gia n g phong lên tay liền chọn trúng địa ngục hỏa trụ hơn nữa một tuyển liền việt nam nhìn thấy một màn này mọi người nhất thời toàn đều không còn gì để nói liền cái này Tani mã. ta còn tưởng rằng hắn có gì tốt phá cục rượu chiêu đâu kết quả cái này không hoàn toàn trích dẫn à. đúng vậy à, vì được liền mặt cũng không cần v ề phần tháp mã kỳ mặt khi nhìn đến giang phong lựa chọn kỹ năng sau cũng là nhìn không được phát ra hừ lạnh một tiếng âm thầm lắc đầu trách cứ từ bản thân vừa mới thất thố ta còn tưởng là có cái gì tuyệt diệu phương pháp xử lý đâu kết quả bất quá là tôn k é p nhại nhép mà thôi nghĩ tới đây tháp mã kỳ mặt cũng là quay đầu bước đi nhân viên đối với hắn mà nói trận này khảo thí đã không có xem tiếp đi cần thiết dù sao liền xem như giang phong đem hắn kỹ năng phối hợp tất cả đều chiếu thu lấy vậy cũng nếu có thể hoàn mỹ phóng xuất ra mới được mong muốn vượt qua chính mình kia là là tuyệt đối không thể có thể không đợi tháp mã kỳ m ạ t đi ra mấy bước một chàng thốt lên thanh âm lập tức liền ở phía sau hắn vang lên mặt tảo cái này cái này tình huống như thế nào người này điên rồi phải không làm sao có thể a nghe được những người này lời nói sau tháp mã kỳ m ạ t lập tức cũng là n h ữ n nhữ mày mặc dù hắn mười phần tự tin chính mình vừa mới kỹ năng tổ hợp đã là trên lý luận tối ưu tổ hợp nhưng lại vẫn không thể đẻ xuống lòng hiếu kỳ của mình quay đầu hướng về giang phong kỹ năng ao nhìn sang mà cái này xem xét phía dưới tháp mã kỳ mặt miệng lập tức cũng là biến thành n hình đồng thời phát ra một tiếng thanh âm vang dội tháp mã kỳ mặt Oh, ý tạo. Chỉ thấy đương a nhiên g đó cũng không phải tháp mã kỳ mặt tại bắn bò mà là nhân viên địa ngục hỏa bó đ ố c kỹ năng này năm giây chờ đợi thời gian quá dài tháp mã kỳ mặt coi như suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra chỉ còn lại một cái kỹ năng không bị giam phong sao có thể k h ô n g chế lại chiến đấu khôi lỗi di động q uy tích bảo đảm chính mình kỹ năng có thể đánh chúng hơn nữa tại tháp ma mạ kỳ mạn xem ra giang phong nếu là muốn tại tổn thương bên trên vượt qua chính mình vừa mới đ i chép vậy cũng chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liệu cầu phú quý trong nguy hiểm thật là mong muốn dự phán tới năm giây về sau chiến đấu khôi lỗi vị trí như thế nào dễ dàng như vậy chớ nói chi là giang phong cái này một mạch tuyển chín địa ngục hòa trụ thế là tháp ma mạ kỳ mạn dứt khoát cũng liền đứng ngay tại chỗ k h ỏ môi n i t lên cười lạnh muốn muốn tận mắt nhìn xem giang phong là như thế nào rơi vào một cái kết cục bi thảm thậm chí liền dễ y cận tháp mã kỳ mặt đều nghĩ kỹ đồng thời còn đem chính mình kia mấy người đồng bạn cho gọi đi qua phân p h ó bọn hắn đợi đến giang phong khảo thí kết thúc về sau tận khả năng dùng lớn nhất thanh âm đem chính mình chuẩn bị xong từ trào hỏi cho niệm đi ra ha ha ha đại ngốc phê ngươi làm địa ngục hỏa trụ là tốt như vậy đánh chúng còn một mạch mười chín đầu ngươi có đi ba chẳng lẽ ngươi không có học qua cái gì là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo c ư ờ i chết ta rồi ngươi không biết tự lượng sức mình cùng tháp mã kỳ mặt so sánh ngươi thao tác chính là một chuyện cười mà lúc này ngoại trừ tháp mã kỳ mặt bên ngoài tự nhiên cũng có thật nhiều cái khác tân sinh đoán được loại khả năng này dù sao có thể đi đến cái này cái cuối cùng vòng giới tân sinh không khỏi là tầm mắt trình độ tất cả đều không tầm thường người thế là những người này cũng là tất cả đều lắc đầu đối giang phong lựa chọn cảm nhận được một tia tiếp cận ngay cả cùng giang phong đối lập tương đối quen thuộc tổ kệ mẩn tổ hai người kiến ni khuê cùng khắc đại tá hai người lúc này cũng là nhịn không được thở dài kiến ni khuê ai tạm thời đại ca hà tất phải như vậy đâu chỉ là vì chứng minh chính mình so tháp mã kỷ mạn càng mạnh a thật là cái này lại làm sao có thể chứ khắc đại tá quả nhiên nam nhân đều là ngây thơ sinh vật đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không coi trọng giang phong bởi vì lúc này giang phong còn có một cái kỹ năng vị trí không có lựa chọn cho nên vẫn có một phần nhỏ tân sinh có chút khẩn trương nhìn chằm chằm giang phong luôn cảm thấy cái này sáng tạo ra ba trận kỳ tích h ắ t mã còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đồng thời tuyệt đối sẽ so tháp mã kỳ m ạ n g còn muốn kinh thế hai tục đúng lúc này xem như sân kiểm tra bên trên tất cả mọi người mục quang tiêu điểm giang phong cũng là rốt cục chọn ra lựa chọn mà theo hắn một kỹ năng cuối cùng trần ai l ạ địa ngay cả nguyên bản còn đối với hắn ôm lấy một chút hy vọng tân sinh chương ũ n g là hoàn toàn thất n ngược lại sáu trăm ba mươi hai ta báo cáo tiểu từ này gian lận chương sáu trăm ba mươi hai ta báo cáo tiểu t ử này gian lận hẳn là hắn coi là năm mươi phần trăm giảm tốc liền có thể nhường chiến đấu khôi lỗi không thể rời bỏ địa ngục hỏa trụ phạm vi công kích không thể nào không thể nào nhìn thấy giang phong cuối cùng tuyển ra kỹ năng sau đám người cũng là nhịn không được nghị luận lên thật là đó căn bản không thực tế a không nói trước cái này giảm tốc kỹ năng duy trì liên tục thời gian chỉ có năm giây coi như cái này giảm tốc kỹ năng duy trì liên tục thời gian đủ dài kia lấy chiến đấu khôi lỗi di động tốc độ mà nói cũng sớm liền chạy ra khỏi đi a hơn nữa coi như hắn kỹ năng kéo dài thời gian đủ dài giảm tốc hiệu quả cũng rất cường lực nhưng là hắn cũng không có cách nào tiên đoán chiến đấu khôi lỗi chiến đấu quỹ mà đối với những người này nghị luận cùng chất vấn giang phong mặc dù nghe được nhưng cũng căn bản chính là không thèm để ý bọn hắn giang phong he no nói đùa thiên tài ý nghĩ như thế nào các người những này phạm nhân có thể xem thấu t a đôi mắt này có thể xem thấu tương lai sau đó chỉ thấy giang phong đầu tiên là h ề phải ngáp một cái nhiên hậu lúc này mới chậm ung dung vươn tay ra nhấn xuống bên cạnh khảo thí cái nút bắt đầu khảo thí đốt năng lực phân tích khảo thí đã khởi động chiến đấu khôi lỗi kích hoạt bên trong theo khảo nghiệm bắt đầu một cái chiến đấu khôi lỗi cũng là xuất hiện ở sân kiểm tra bên trên chỉ có điều nhân vi vừa mới chiến đấu khôi lỗi bị tháp mã kỳ mặt cho làm ra vết rách cho nên cái này xuất hiện tại giang phong trước mặt chiến đấu khôi lỗi là tạm thời thay đổi dự bị khôi lỗi mà khi cái này chiến đấu khôi lỗi xuất hiện về sau bởi vì giang phong cũng không có bất kỳ cái gì khống chế kỹ năng cho nên cái này chiến đấu khôi lỗi cũng là lập tức thật nhanh di động lên tốc độ nhanh cơ hồ đều đã xuất hiện t à n ảnh nhìn thấy một màn này dưới đài tháp mã kỳ mặt càng là cười lạnh liên tục nhân vi hắn căn bản không tin tưởng dưới loại tình huống này giang phong còn có thể đoán trước tới cái này chiến đấu khôi lỗi di động bích mà trên thực tế xác thực cũng như hắn sởi lúc này giang phong đích đích sắc sắc không có cách nào dự liệu được chiến đấu khôi lỗi quy tích thậm chí tại chiến đấu khôi lỗi bắt đầu di động về sau giang phong đều đã đem ánh mắt cho nhắm lại đồng thời một mạch đem chín địa ngục hỏa trụ toàn thả ra địa ngục hỏa trụ địa ngục hỏa trụ chỉ có điều bất chi đạo là giang phong thật từ bỏ trận này khảo thí vẫn là cố ý hành động h ắ n gái này chín địa ngục hỏa trụ thả ra vị trí tựa như không có trải qua ti hào kế hoạch đồng dạng. Vậy mà toàn đều ti toàn đặt hào hoạch mà kế dạng. đồng d Vậy ở còn trông cậy vào hắn có thể sáng tạo kỳ tích đ ừ n g đua chẳng lẽ lại cái kia chiến đấu khôi lỗi còn có thể tự mình chạy tới nhường kỹ năng với nga thế là một hồi hư thanh liền ở đây hạ vang lên cắt ta còn tưởng rằng hắn thật có chút thực lực đâu kết quả thì ra cũng bất quá là một cái rác rưởi mà thôi xem ra người này cùng tháp mã kỳ mặt còn là có trên lệch không nhỏ a chính là chính là tốt xấu ngươi cũng giả bộ một chút ta v ề phần tháp mã kỳ mặt kia ba đồng bạn ta nhìn thấy cái tràng diện này về sau cũng là biết giang phong lật bản vô vọng thế là liền không hẹn mà cùng đem tháp mã kỳ mặt bàn giao cho mình ba người thắng lợi t u y n cho nói ra ha ha ha đại n g ố c phê n g ư ơ i làm địa ngục h ỏ a trụ là tốt như vậy đ á n h chúng còn một mạch tuyệt chín đầu n g ư ơ i có đi ba chẳng lẽ n g ư ơ i không có học qua cái gì là có thể ngay tại những ngày người lúc nói chuyện t r ê n trận giang phong lại đ ộ t nhiên đ ộ n g chỉ thấy giang phong đầu tiên là nhìn đúng chiến đấu khôi lỗi cách mình gần nhất trong ngày mắt p h ó n g xuất ra chính mình một kỹ năng cuối cùng hàn b ă n g hình bóng mà theo kỹ năng có hiệu lực giang phong cũng là đi thẳng tới cái kia chiến đấu khôi lỗi sau lưng đồng thời nhân v i kỹ năng quan hệ ở vào giang phong bên cạnh chiến đấu khôi lỗi cũng là lâm vào giảm tốc trạng thái bên trong nhưng cho dù là dạng này chiến đấu khôi lỗi khoảng cách giang phong bố trí xuống kia chín địa ngục hỏa trụ vẫn có không khoảng cách ngắn ngay sau đó coi như tất cả mọi người coi là giang phong thủ đoạn đã đã dùng hết chỉ có thể ngồi chờ chết thời điểm lại không nghĩ rằng giang phong lại đột nhiên vươn chân phải của mình mạnh mẽ đá vào chiến đấu khôi lỗi trên m u n g đít giang phong lan luận a nhỏ khôi lỗi bị giang phong một c ư ớ c này về sau cái kia chiến đấu khôi lỗi toàn bộ từ kim loại t r ỗ i chế thành thân thể lập tức cũng là hướng về phía trước một đầu cặm số dưới mà làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm chính là bị giang phong chỗ đạp đến cái kia chiến đấu khôi lỗi đổ vào vị trí đúng lúc là giang phong tiện tay bố trí xuống chín địa ngục hỏa trụ vị trí thế là còn không đợi chiến đấu khôi l ố i đứng dậy thứ nhất đạo địa ngục hỏa trụ liền bạo phát oanh ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba oanh oanh liên tục chín đạo địa ngục hỏa trụ không có bất kỳ cái gì lãng phí hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ đều đánh vào chiến đấu khôi l ố i trên thân mà đáng thương kia chỉ có năm nghìn điểm hp chiến đấu khôi l ố i đợi đến giang phong kỹ năng cuối cùng kết thúc cũng sớm đã liền sắm đều không thừa hoàn toàn biến mất tại sân kiểm tra bên trong nhìn thấy một màn này sau không chỉ là dưới trận tân sinh ngay cả phụ trách tiến hành khảo nghiệm học viện lao sư cũng tất cả đều lâm vào như chết trong trầm mặc mà đúng lúc này một cái có chút c h ó i thai thanh em đột nhiên vang lên cười chết ta rồi người không biết tự lượng sức mình cùng tháp mã kỳ mặt so sánh người thao tác chính là một chuyện cười nói câu nói này chính là tháp mã kỳ mặt kia mấy người đồng bọn bên trong một cái thì ra vị này phụ trách hô tháp mã kỳ mặt thắng lợi tuyên ngôn đoạn thứ ba gia hỏa nhân v i vừa mới chưa kịp hô cho nên lúc này mới đợi đến giang phong khảo thí cương nhất hoàn tất liền liên mang hô lên thậm chí hắn liên tràng bên trên kết quả khảo nghiệm đều không có nhìn nhưng khi hắn hô xong câu nói này sau, lại manh phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp nhân vi lúc này cơ hồ hết thể mọi người vậy mà đều hướng về hắn nhìn đi qua nhãn thần bên trong tràn đầy cổ quái mà tại trong những người này còn có nhất đạo sắc bén nhất m ụ c quang đến từ tháp mã kỳ mạn hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thật tốt một cái thắng lợi tuyên ngôn vậy mà trở thành lớn nhất cho cười vẫn là từ cùng chính mình thân mật nhất đồng bạn kêu đi ra có thể nói lúc này tháp mã kỳ mạn thậm chí đều muốn tìm một cái lỗi để trôi vào quá mất mặt còn cùng tháp mã kỳ mạn so sánh ngươi thao tác chính là một chuyện cười đâu không nghĩ tới chính mình trở thành chê cười vẫn là t ặ c đạp mã lệnh cái chủng loại kia cho cười sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thang hề đúng là chính ta nhưng lại tại tháp mã kỳ mặt cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng thời điểm cái kia rốt c ụ c kịp phản ứng mình nói sai đồng bạn tự hồ là vì đền bù chính mình phạm vào sai lầm cố ý theo những học sinh mới khác nơi đó hiểu được giang phong chiến đấu trải qua sau đột nhiên lần nữa đứng dậy ta báo cáo tiểu t ử này r a lận chương 633. hắn bên trên chân chương 633. hắn bên trên chân ta báo cáo tiểu từ này g a lận nói xong cái này cùng tháp mã kỳ mặt cực kỳ phải tốt tên nam nhân nhỏ con hắn g bên g ánh nhau nhau đúng đúng trên n chân ta thấy được ta nói hắn thế nào không có tuyển khống chế kỹ năng thì ra ngay từ đầu hắn liền định gian lận hèn hạ quá hèn hạ thân làm một cái ma pháp sư cao quý sao có thể làm ra dùng chân đá đối thủ loại này hạ lưu chuyện đâu đối mặt với phía dưới một đám tân sinh mồm năm miệng mười thảo luận phụ trách tiến hành khảo nghiệm mấy cái kia học viện lao sư cũng là liên mang tiến hành khẩn cấp thương nghị xác thực ta nhìn thấy hắn dùng chân đá cái kia khôi lỗi cái này phân minh thuộc về gian lận có thể đây coi là gian lận a sao không tính trên quy tắc không phải nói chỉ có thể dùng tuyển ra tới kỹ năng đến công kích chiến đấu khôi lội a thật là có thể như n g là một cước kia cũng không tính kỹ năng a mà ngay tại những ngày người nghị luận thời điểm giang phong rốt c ụ c cũng là theo sân kiểm tra bên trong đi ra ngay bên thai những người này liên quan tới chính mình phải chăng gian lận tranh luận giang phong lập tức cũng là hư lệnh một tiếng mở miệng nói ra nói ta gian lận ha ha nào dám hỏi ta hết thể dùng mấy cái kỹ năng nghe được giang phong lời nói dưới đài đám người một thời gian cũng là có chút chờ mặc mấy cái kỹ năng đương nhiên là mười kỹ năng hơn nữa còn đều là theo kỹ năng trong ao tuyển ra tới điểm này không thể nghi ngờ toàn bộ hành trình đều là có chiến đấu chiếu lại không có khả năng gian lận mà nhìn thấy đám người chờ mặc giang phong cũng là mỉm cười tiếp tục nói vậy ta lại hỏi các ngươi ta vừa mới một tức kia có thể đối với chiến đấu khôi lỗi tạo thành t i hào tổn thương nghe được giang phong vấn đề thứ hai đám người cũng là lần nữa chờ mặc xác thực giang phong cương vừa một c ấ p kia căn bản là không có đối với chiến đấu khôi lỗi tạo thành ti hào tổn thương nếu như nói có lời nói vậy cũng chỉ có thể là tâm hồn tổn thương cũng không có tính tại sau cùng thành tích bên trong khu cụ cái kia cùng lúc đó ngay tại giang phong lúc nói chuyện mấy cái kia phụ trách khảo nghiệm học viện lao sư cũng là đi ra trải qua chúng ta mấy vị lao sư thương nghị vừa mới tên này tạm thời liền gọi vương giả tốt tân sinh hành vi của hắn cũng không tính v i quy cho nên thành tích hữu hiệu mà nga được đến từ quan phương sau khi giải thích những này dưới trận một đám những học sinh mới lập tức tất cả đều vỡ tổ về phân tháp mã kỳ mạn càng là mặt đều t ứ c thành từ sắc cho nên mặc dù có lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện các lao sư là giang phong làm cuối cùng phán định nhưng là hắn vẫn là có vẻ hơi k h ô n g phục trực tiếp từ trong đám người đi ra đứng ở giang phong trước mặt cũng lớn tiếng chất vấn lên ngươi thân là một cái ma pháp sư vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đi lấy thắng ngươi không cảm thấy xấu hổ à? mà tháp mã kỳ mặt lúc này lời nói kỳ thật chính là những học sinh mới khác nhóm trong lòng lời muốn nói cho nên làm những người này nghe được tháp mã kỳ mặt lời nói sau ngươi một đám lập tức cũng đi theo ồn lên có thể t h y chi giang phong thế nào nghe được tháp mã kỳ mặt chất vấn sau nhưng cũng là căn bản không h o ả hốt chỉ thấy giang phong liếc qua tháp mã kỳ m ạ t về sau chậm rãi rôi ra một cái ngón tay chụp chụp lỗ thai của mình ta nói các ngươi nguyên một đ á m chính là không phải đều học ma pháp học trong váng ngoại trừ ma pháp không biết dùng thủ đoạn khác bên trên chân thế nào chẳng lẽ dùng chân cũng phạm pháp a vẫn là nói các ngươi nơi này dùng chân lời nói cần vào ngục giam a hạ lưu ngươi quản cái này gọi hạ lưu phân minh đây là chính các ngươi xuẩn có được hay không tự thân ưu thế bất chi đạo sử dụng trách ta rồi vừa nói giang phong một bên đưa tay theo trên lỗ thai chuyển qua trước mặt đồng thời hướng về gần trong gang tấp tháp mã kỳ mặt bấm tay gõ, gõ. nhìn thấy một màn này tháp mã kỳ mặt sắc mặt lập tức cũng là biến đổi liên mang đưa tay đón đỡ mà động tác này vừa làm được một nửa tháp mã kỳ mặt thân thể lại dường như như gặp x é t đánh lập tức cả người cường ngay tại chỗ nhân v i hắn dường như có chút minh bạch giang phong ý tứ quả nhiên ngay tại tháp mã kỳ mặt như có điều suy nghĩ thời điểm giang phong thanh âm cũng là vang lên ngươi nhìn chiều ta ngươi đánh g i â y thai làm sao ngươi biết dùng tay đi cả n đâu sao không dùng ma pháp tới chặn làm một xuất sắc ma pháp sư chẳng những muốn hợp lý sử dụng mỗi một cái ma pháp sư c h n g những muốn h ợ lý s dụng mỗi một cái ma pháp sư trong mắt chỉ có ma pháp ma pháp sư chẳng qua là một cái từ đầu đến đôi u r i á c rưởi mà thôi nói xong giang phong cũng là hướng về phía đám người mỉm cười tiêu sái đi xuống sân kiểm tra t h â m tàng công cùng tên mà hắn cái này một lời nói cũng là trực tiếp nhường tất cả tân sinh tất cả đều rơi vào trong trầm tư thậm chí có thể nói giang phong lần này ngôn luận trực tiếp vì bọn họ mở ra thế giới mới đại môn đúng vậy à. sao có thể nhân v i chúng ta là ma pháp sư l i ê n đối với mình bẩm sinh thân thể sinh ra coi nhẹ đâu nếu thật là tại khẩn cấp dưới tình huống tỷ như nhường một cái nguy hiểm quái vật tới gần thân đồng thời không kịp thả phóng ma pháp thời điểm trực tiếp đá một cước ra ngoài hoặc là dứt khoát dùng ma pháp trượng đi đón ữ a rất có thể liền bởi vì này thoát ly hiểm cảnh a cái này không thể so với tất cả ma pháp tới đều muốn tới cũng nhanh đồng thời hữu hiệu đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là tự thân tố chất thân thể muốn qua quan nếu không đối diện nếu tới cả người dài mấy trăm mét cự lòng ngươi nếu là vẫn một cước đá đi rất có thể bởi vậy nửa đời sau đều muốn dựa vào phong hệ ma pháp khả năng di động mà đối đoạn văn này cảm thụ xấu nhất phải kể là trong đám người kiệt n i khuê nhân v i là một tại ma pháp sư nhóm trong cơ thể hiếm thấy lực lượng chừng một trăm năm mươi điểm ra hỏa có rất nhiều lần hắn đều là nương tựa theo viễn siêu thân thể của những người khác tố chất mới trong chiến đấu thủ thắng cho nên đối với giang phong câu nói này hắn có thể nói là tán đồng không thể lại đồng ý nói là đem câu nói này phụng vì mình về sau đời người tín điều cũng không đủ kiến ni khuê ngoa tạo tạm thời đại ca quả thực quá táp có được hay không ngươi nói đúng không phi á nói xong kiến ni khuê cũng là hướng về một bên k h ắ c đ ạ t phi á nhìn sang mà cái này xem xét phía dưới kiến ni khuê lúc này mới phát hiện bên cạnh khắp đặt phi á không biết chừng nào thì bắt đầu trong ánh mắt lại nhưng đã t o á t ra tiểu tinh, tinh. Gia hỏa bởi vậy khắp đặt phi á cả người đều biến có chút không song đầy trong đầu đều là giang phong cương cương nhất chân đá ngã lăn chiến đấu khôi lối hình tượng khắp đ ạ t phi á ah h rất đẹp u chỗ này cũng khiến cho kiệt nhi khuê trọn vẹn dung đường này mới đem cái này phạm và h ò a si ra hỏa cho làm cho tỉnh táo lại khắc đạt phi á tạm thời ca ca nhất định phải muốn mạnh mẽ khắc đạt phi á ân tại sao là ngươi kiệt nhi khuê tạm thời ca ca đâu chương 634. khảo thí kết thúc chương 634, khảo thí kết thúc viện trưởng viện trưởng việc lớn không tốt lúc này thân làm viện trưởng tạ bố kỳ đa đang trong phòng làm việc túi đầu đang suy nghĩ cái gì đột nhiên một cái phụ trách tân sinh nhập học khảo nghiệm lao sư xông vào ngầm đầu nhìn một cái theo lão sư sau tạ bố kỳ đa liền không có quá nhiều họ thăm trực tiếp liền thuận miệng nói rằng chiến đấu khôi lỗi lại bị tiểu tử kia làm h ỏ n g rồi đem dự bị thay đổi đi liền tốt ta không nói a loại chuyện này liền đừng nói cho ta chi như vậy bình tĩnh hoàn toàn là nhân v i tạp bố kỳ đa lúc này đã hoàn toàn tê dù sao liên tục phá hủy ba lần sân bãi về sau cái này lần thứ tư khảo thí nếu là không xảy ra điểm tổn thất gì lời nói hắn đều cảm giác có chút không chân thực có thể lập tức tạp bố kỳ đa sắc mặt của viện trưởng liền có chút không bình tĩnh nhân v i lão sư kia châu báo cáo tin tức đã đột phá trong lòng của hắn mong muốn khảo thí lao sư cái kia Viện trưởng, lần này c hai ú n g t tổn thất h các tin tức tạp chút thể tin liên hỏi này, mang cũng ngẩn lên, không có c là bố kỳ đa đầu i gì. á c ngươi sao có thể nhường hắn khảo thí hai lần đâu ách đó cũng không phải nhưng thật ra là tháp mã kỳ mạn hắn cũng phá hủy một cái ta cam tiểu t ử này thêm cái gì loạn thế nào liền hắn cũng mặc dù tạp bố kỳ đa ngoài miệng nói không cần nhưng là trên mặt lại có vẻ thập phần hưng phấn dù sao có thể đem khảo thí dùng chiến đấu khôi lỗi đánh nát bản thân cũng là một loại thực lực chứng minh nhất là tại bây giờ thời buổi rối loạn có thể tạp bố kỳ đa thế nào cũng không nghĩ tới đây hết thể chẳng qua là vừa mới bắt đầu nhân v i giang phong quan hệ đến tiếp sau không có tiến hành khảo nghiệm những học sinh mới nhao nhao mở ra các h cục thế là những người này cũng là nao động mở rộng dùng cái này diễn sinh ra được đủ loại thủ đoạn khống chế kỹ năng thuấn di ném qua vai tiếp đ i ệ ngục n hỏa trụ đột tiến kỹ năng chửa s ẻ n hạn chế đứng dậy tiếp đ i ệ ngục n hỏa trụ khoa trước nhất còn muốn số kiệt nghi khuê gia hỏa này nhân v i bản thân có học qua một chút c ậ n thân kỹ xào cách đấu cho nên vậy mà trực tiếp cho chiến đấu khôi lỗi tới chặt đầu trần g i o thập tự khóa dẫn tới đám người trực tiếp phát ra trận, trận kinh hô tóm lại nhân viên có giang phong tự thân dạy dỗ về sau những học sinh mới này nhóm liền tất cả đều đi bắt đầu chuyển động đồng thời tất cả đều lấy được mười phần ư u dị thành tích đánh nát chiến đấu khôi lỗi cái này cũng khiến cho dự bị chiến đấu khôi lỗi t ổ n kho cấp tốc bá o nguy mà đạt được tin tức này sau tạp bố kỳ đa rốt cục ngồi không yên một trận khảo thí một cái chiến đấu khôi lỗi cái này ai chịu nổi a cho dù là bọn hắn lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện cũng không thiếu tiền nhưng là cũng không thể như thế lãng phí a thế là vô lại phía dưới tạp bố kỳ đa cũng là cái tốt phái người đem cấp cao khảo thí dùng chiến đấu khôi lỗi cho trở tới kể từ đó mới xem như rốt cuộc ổn định cục diện đem tổn thất hạ xuống thấp nhất cuối cùng đợi đến tất cả tân sinh đều thành công hoàn thành khảo thí sau nguyên bản khoảng chừng ba không không nhiều người tân sinh vậy mà chỉ còn lại không đến năm không người có thể nói kiểm tra này thật chính là vô cùng nghiêm khắc hơn nữa nếu không phải giang phong là những người này mở ra các cục số người này thậm chí khả năng còn muốn thấp hơn một chút đồng thời lần này tân sinh thành tích cũng là rốt cuộc công bố h ạ n nhất không hề n g h i ngờ chính là giang phong xem như b u n phần khảo thí tất cả đều đánh phá kỷ lục siêu cấp hát mã giang phong lấy nghiền ép dáng vẻ đứng hàng đứng đầu bảng mà hạ thì là được vinh dự hỏa diễm chi từ tháp mã kỳ mạn chỉ có điều mặc dù thành tích của hắn cơ hồ cũng đạt tới cùng kỳ trước tối cao điểm ngang hàng độ cao nhưng là trên mặt của hắn vẫn không có lấy bất kỳ thần sắc hưng phấn nhân v i thông qua cái này bốn trận khảo thí hắn cũng là rốt cuộc minh bạch giang phong cái này bất chi đạo từ đâu xuất hiện tiểu t ử không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy thực lực của hắn s ắ c thực rất mạnh thậm chí có thể nói so với mình còn phải mạnh hơn một chút liền xem như tháp mã kỳ mặt cũng không thể không thừa nhận cái này mấy trận khảo thí chính mình bại bởi giang phong thua cũng không ngăn uống mà theo sát giang phong tháp mã kỳ mặt phía sau là tháp mã kỳ mặt ba đồng、bạn. phân biệt xếp tại hạ n ba hạ n tư cùng hạ bảy mười phần gần phía trước về phần bổ kẽ mẩn tổ hai người k i ệ n nhi khuê cùng khắc đạt tá hai người thì là phân biệt thu được thứ năm tên cùng thứ sáu tên thành tích tốt cũng coi là tương đối xuất chúng rốt cục cũng là tới nhập học khảo nghiệm cái cuối cùng khâu từ tinh linh long pháp khắc đến quyết định cuối cùng kết cục mà cũng như n g vào lúc này một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại giang phong bên thai vang lên đốt hệ thống nhắc nhở n g a y trước mắt nhiệm vụ đã đã xảy ra thay đổi xin chú ý xem xét nhận được cái này thông chi sau giang phong cũng là liên mang mở ra nhiệm vụ bảng chỉ thấy nhiệm vụ bảng bên trong trước đó thành công nhập học nhiệm vụ đã biến thành màu xám đằng sau nhiều một cái đã hoàn thành chứ mà tại thành công nhập học nhiệm vụ này phía dưới cũng là nhiều hơn một cái tên gọi là tiến vào địa bàn nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ chi nhánh tiến vào địa bàn nhiệm vụ mục tiêu nghĩ biện pháp thành công tiến vào địa bàn b a n nhìn thấy nhiệm vụ này sau giang phong cũng là trực tiếp quay đầu hướng về kiệt n i khuê cùng khắc đại tá nhìn sang cái kia lai căn hoa tư hết thể có mấy cái bắn a nghe được giang phong hỏi kiệt n i khuê vừa muốn đáp lời lại bị một bên khắc đ ạ tá đem miệm cho bừng kín khắc đ ạ tá ta biết ta biết ta đến trả lời vừa nói khắc đạt tá một bên đem kiệt n ì khuê cho chen chắp sau lưng đứng ở giang phong trước mặt lai căn hoa tư hết thể có hai cái ban thông qua khắc đạt tá giới thiệu giang phong cũng là rốt cục đối nhiệm vụ của mình có một thứ đại khái hiểu rõ thì ra lai căn hoa tư ma pháp học viện dựa theo giáo dục phương hướng khác biệt tổng cộng chia làm hai cái ban theo thứ tự là lai ni căn ban cùng địa ẩn ban tại hai cái này trong ban lai ni căn ban tương đối thiên về chính là tiến công tính ma pháp mà địa ẩn ban thì tương đối thiên về tại các loại phụ trợ cùng khống chế loại ma pháp đương nhiên về phần mới nhập học tân sinh cuối cùng sẽ bị điểm đến cái nào trong ban đi thì là từ trong truyền thuyết có thể xem thấu người khác tiềm lực lai、like、căn hoa tư bảo hộ thần tinh linh long pháp khắc tới làm sau cùng thẩm phán tạm thời ca ca ta nhìn ngươi tại tổn thương khảo thí cái k i a một hạng thành tích đoán chừng hẳn là sẽ bị phân đến lai ni căn ban đi thôi mà ta cùng kiệt ni hai người nhân v i tự thân đặc tính hẳn là sẽ đi đ ị u m ặ n ban sắp hai cái này ban khác nhau sau khi nói xong vừa nghĩ tới về sau cùng giang phong cơ hội gặp mặt rất có thể liền lại bởi vậy ít đi rất nhiều khắc đạt tá lộ ra cũng là có chút khổ sở cùng không bỏ mà giang phong đang nghe được hắn sau lại nết miệm mỉm cười yên tâm đi ta sẽ không đi lai ni căn ban giang phong sở dĩ sẽ nói như vậy hoàn toàn là nhân v i n h i ệ m vụ quan hệ có thể khắc đạt á lại làm sao biết chỉ thấy nàng đang nghe được giang phong lời nói sau lập tức trên mặt cũng là nhân v i hưng phấn mà biến có chút thường hồng mà l i ê n tại mấy người nói chuyện công phu cuối cùng này một cái chia lớp khâu cũng là chính thức bắt đầu cùng lúc đó một cái to lớn phi long cũng là từ trên trời r á n g xuống đi tới giang phong đám người trước mặt t r ư ờ n g 635. t r a h i n h linh long t r ư ờ n g 635, t r a h i n h linh long đây chính là lai căn hoa tư bảo hộ thần thinh linh long p h á t khắc hoa thật xinh đẹp tha long long ông trời ơi mụ mụ ta rốt cục nhìn thấy sống long theo tinh linh long pháp khắc xuất hiện ở đây những học sinh mới cũng là nhao nhao biến kích động lên mà học viện các lao sư lúc này cũng nhao nhao đối với pháp khắc đi lên lễ đến pháp khắc đại nhân nghe được những lao sư này lời nói sau tinh linh long kia to lớn trong lỗ mũi cũng là phun ra hai đạo hơi thở t r u n g điệp đáp ứng ân đồng thời vẹn vẹn một tiếng này đáp lại mang theo lên sóng â m cũng là chấn động đến phụ cận các học viên đau cả mắng nhĩ thậm chí có chút thân thể yếu nhược huyết dịch cả người đều đi theo đỉnh chỉ một lát lưu động chỉ có điều tinh linh long pháp khắc cũng không có một mực duy trì như thế to lớn hình thể tại nó sắp rơi xuống đất thời điểm trên thân cũng là phát ra một hồi thất thải c ư ờ n g q u a n g ngay sau đó nó kia thân thể to lớn liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lên cuối cùng vẹn vẹn mấy hơi thở công phu tinh linh long pháp khắc trước đó kia thân thể to lớn cũng là lắc mình biến hóa biến thành vẹn vẹn chỉ có người trưởng thành cánh tay giống như lớn nhỏ lơ lửng tại đông đảo tân sinh trước mặt nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng cái đồ chơi này được ga lớn nhỏ khả khống phẩm chất có thể điệu dài ngắn thích hợp co rỗi tự nhiên cái này nếu là chùm lên bánh mì khang nộ trí kim hoàng đoán chừng sát vách nữ hải tử đều muốn thèm mà liên tại giang phong ý nghĩ kỳ quái thời điểm nghi thức nhập học cái cuối cùng khâu chia lớp khâu cũng là chính thức bắt đầu chỉ có điều không biết là ra tại cái gì cân nhắc mặc dù nhưng cái này chia lớp khâu là căn cứ thành tích đến quyết định trình tự nhưng lại là dựa theo thành tích từ thấp đến cao trình tự đến tiến hành chia lớp cho nên xem như hoàn toàn xứng đáng hẳn nhất giang phong ngược lại bị sắp xếp đến cuối cùng một cái tiến hành chia lớp đối với cái này giang phong tự nhiên cũng là không có điều gì dị nghị nhân vì hắn đang dễ dàng mượn cơ hội này đến thật tốt quan sát một chút cái này cái gọi là tinh linh lóng khắc khắc đến cùng là thế nào tiến hành chia lớp đã đại gia đã chuẩn bị xong vậy chúng ta liền bắt đầu tiến hành chia lớp a nhìn thấy tất cả học viên đều đến đông đủ phụ trách khảo nghiệm lão sư cũng làm ở miệng nói ra mời âu l ạ p bao quanh học viên đi đến pháp khắc đại nhân trước mặt t ừ pháp khắc đại nhân vì ngươi tiến hành tiềm lực ước định nghe được người lão sư kia lời nói sau một cái vóc dáng không cao mang trên mặt điểm hài nhi phì thiếu nữ cũng là có chút khẩn trương từ trong đám người đi ra đi tới tinh linh long pháp khắc trước mặt cái này gọi là âu l ạ p đoàn đoàn thiếu nữ giang phong cũng không xa l ạ gì nhân viên ở phía trước mấy vòng trong khảo nghiệm cái này thiếu nữ thành tích đều bồi hồi tại sáu nghìn sáu mươi ba phân tả hữu nàng có theo ể tinh thể linh tay long pháp khắc thanh em truyền đến âu lạc bao quanh cũng là n g o a n ngoan đưa tay đưa ra ngoài mà nhìn thấy một màn này tinh linh long pháp khắc cũng là nhẹ nhàng chiếm c ư tại tên này thiếu nữ trên cánh tay đồng thời nó toàn bộ thân hình cũng là phát ra quang mang rực r ỡ â n ngươi nội tâm mềm mại tâm tư cẩn thận mặc dù ma pháp tạo nghệ không tính là xuất chúng nhưng lại có h i ể n lành nội tâm ta mướn ta biết đưa ngươi điểm đến cái nào bàn đi địa ẩn theo tinh linh long pháp khắc thanh em truyền đến âu lạc bao quanh cũng là nên đón nàng cuối cùng kết cục địa ẩn ban đối với cái này âu l ạ p bao quanh hiển nhiên cũng là mười phần cao hứng nhìn cái này cùng nàng tự thân ý nguyện cũng là hoàn toàn giống nhau mà theo âu l ạ p đoàn đoàn khảo t h í kết thúc một gã tiếp lấy một gã học viên cũng là đi ra phía trước nhận lấy tinh linh long pháp khắc đối với mình thẩm phán ân rất không tệ dục vọng công kích chắc hẳn n g ư ơ i n ộ i tâm nhất định mười phần k h á t vọng tiến vào lai ni căn bàn a đã như vậy thiểu ra hỏa vậy thì như ngươi mong muốn lai ni căn cùng lúc đó trải qua giang phong quan sát cùng phân tích hơn nữa nhân viên có tiên diễn quan hệ giang phong khả lấy nhìn thấy những kiểm tra này học viên thuộc tính cho nên chậm rãi đối với tinh linh long pháp khắc chia lớp quy tắc hắn cũng là lấy ra một chút môn đạo nói tóm lại tinh linh long pháp khắc chia lớp vẫn là có nhất định căn cứ cũng tỉ như một cái tên là mông đa bờ gen đần g i a hỏa nhân v i phía trước mấy trận trong khảo nghiệm tổn thương khảo thí một cái kia khâu đạt được xa xa so cái khác mấy hạng cao hơn lại thêm hắn tại cuối cùng một hạng phân tích trong khảo nghiệm đối với tổn thương kỹ có thể sử dụng tương đối thuận buồng số gió cho nên hắn tự nhiên cũng là bị phân đến l i ni can ban mà về phần kiệt n i khuê cùng khắc đ á tinh linh long pháp khắc cũng là đưa ra phán đoán của mình khảo thí kiệt n i khuê thời điểm tinh linh long pháp khắc là như thế đánh giá ưu đây là một cái mười phần có tiềm lực tiểu g i a hỏa ngươi có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng hài đồng giống như hiền lành nội tâm càng đáng quý chính là ngươi còn có thời khắc mấu chốt ngăn khuất đồng bạn trước người quyết tâm giống ngươi kẻ như vậy ta nghĩ không ra ngoại trừ địa o à n sban càng thích hợp ngươi địa phương đối với khắc đà tá tinh linh long pháp khắc cũng là hiếm thấy do dự một lát ta thú vị không nghĩ tới hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách cùng năng lực sẽ ở trên người của ngươi cùng tồn tại ân đến cùng cho ngươi điểm ở đâu tốt đâu đó là cái vấn đề trầm mặc một lát sau tinh linh long pháp khắc cuối cùng cũng là đưa ra đáp án của mình t ố t ta vẫn là để ngươi đi địa bàn tsban a hy vọng ngươi có thể ở nơi đó cuối cùng được tới ngươi mong muốn về phần tiếp xuống hạng ba tháp kho lan kỳ hạng b ố tháp kho âu tư hai cái này tháp mã kỳ mặt đồng bạn nhân v i tổn thương tương đối nổ t u n g cho nên bị phân đến lai ni Căn b a n mà đợi đến hai người kia chia lớp hoàn tất sau tự nhiên cũng là đến phiên tháp mã kỳ mạt chỉ thấy đến phiên tháp mã kỳ mặt về sau tinh linh long pháp khắc cũng là nhịn không được hai mắt tòa sắc khoác thật là nồng nặc hỏa diễm k h tức sau đó làm tinh linh long pháp khắc chiếm cứ tại tháp mã kỳ mặt trên cánh tay về sau cái này bất chi đạo đã tồn tại bao nhiêu năm cổ lao sinh vật trên mặt cũng là chậm rãi nổi lên có chút thần sắc kinh ngạc thật sự là một cái thiên phú xuất chúng tiểu g i a hỏa nếu là ta nhớ không lầm lần trước đụng phải như thế kiệt xuất nhân loại vẫn là tại nói đến đây tinh linh long pháp khắc trong mắt cũng là xuất hiện thần sắc suy tư thật là trọn vẹn suy tư gần một phút thời gian nó vẫn không có suy tư ra như thế về sau thế là nó cũng chỉ đành qua loa đưa ra đ á p án vẫn là tại lần trước cùng lúc đó tựa hồ là vì hóa giải bối rối của mình tinh linh long pháp khắc trên thân đột nhiên cũng là lộ ra ngay cường quang đồng thời đưa ra liên quan tới tháp mã trong thân thể của ngươi dường như ẩn giấu đi một tòa sắp núi lửa b n g phát cùng bạo mà cường đại đủ để hủy diệt tất cả cản ở trước mặt ngươi trở ngại mà ngươi kia thiên phú vượt xa thường nhân chính là mở ra núi lửa chìa khóa thiếu niên lai ni căn ban chính là nơi trở về của ngươi mà ngươi cũng tuyệt đối sẽ dẫn đầu lai ni căn ban trọng t r ấ n vinh quang chương 636. t h i ê n phú của ngươi vậy mà vậy mà chương 636. t h i ê n phú của ngươi vậy mà vậy mà lai ni căn ban theo tháp ma kỷ mặt chia lớp kết quả ra lò tất cả lúc trước bị phân phối đến lai ni căn ban những học sinh mới đều phát ra một hồi tiếng hoan hô dù sao tinh linh long pháp khắc lợi bình bọn hắn có thể đều nghe được nếu như nói những người k h ắ c lợi bình đều chẳng qua là bình bình vô kỳ lời nói vậy đối với hỏa diễm tri tử tháp mã kỳ mặt tinh linh long pháp k h ắ c cho ra đánh giá thật có thể nói là là cực cao thiên phú xuất chúng dẫn đầu lai ni căn ban trọng c h ấ n vinh quang cái này là bình cái khác những học sinh mới có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu mà cùng lúc đó những học sinh mới này nhóm đem ánh mắt theo tháp mã kỳ mặt trên thân sau khi thu trở về liên toàn đều không hẹn mà cùng hướng về giang phong nhìn sang dù sao là một ở phía trước mấy hạng trong khảo nghiệm có thể nói toàn diện nghiền ép tháp mã kỳ mạt siêu cấp hát mã những người này đều đối giang phong đến tột cùng có thể thu được dạng gì lợi bình cùng cuối cùng sẽ phân phối đến cái nào bàn đi cảm nhận được mười phần t o mò mãnh liệt cái kia được hạng nhất siêu cấp tân sinh hẳn hẳn là cũng sẽ bị phân phối đến lai ni、e, căn ban a ân ta nhìn cũng kém không nhiều dù sao a i bất chi đạo lai ni、e, căn ban thực lực phổ biến muốn so điệu hẳn ban mạnh a chính là chính là giống cái kia dạng thiên tài nếu là bị phân phối đến điệu hẳn ban đi coi như gặp quỷ kỳ thật không trách những học sinh mới này nhóm sẽ có nghi như thế pháp mà là tại những n à y không đến năm mươi tên tân sinh bên trong trừ bỏ thứ năm tên thứ sáu tên kiệt nhi khuê cùng khắc đ ạ tá trên cơ bản bị phân phối đến địa bàn ban tất cả đều là xếp hạng tương đối dựa vào sau tân sinh về phần giống tháp mã kỳ mạn g cùng với các xếp hạng khá cao học sinh đều lấy tiến vào l i ni e căn ban làm vinh dù sao có thể tuyển chuyển vận ai mẹ nó chơi phụ trợ a cho nên những người này tự nhiên cũng là sinh ra một loại ảo giác cái kia chính là có thể đi vào l i ni e căn ban tất cả đều là tinh anh trong tinh anh về phần địa b n ban ha ha một đam chủ yếu tu hành hệ phụ trợ kỹ năng g i a hỏa có thể có cái gì tiền đủ Thế tại tất tạo thành một tân trong mắt nhất một biết tiến không chính hạ. hội chính như sinh chói Phong, khẳng định là, loại là line này vào niệm mọi người cái điểm, cái kia cái. Giang cũng quan quan năm nay bên cũng can bàn. y xác Cơ cả xem dù sao giang phong tại tổn thương phần khảo thí cùng tại sau cùng phân tích khâu chỗ cho thấy chuyển vận năng lực đều thật sự là quá kinh người hắn tiến công dục vọng tuyệt đối là cấp cao nhất thậm chí muốn s o hỏa diễm c h i tử tháp mã kỳ còn muốn đạp mã mạnh lên một chút mà ngay tại những ngày người nhìn chăm chú phía dưới giang phong cũng là chậm rãi đi tới tinh linh long pháp khắp bên người chuẩn bị bắt đầu chính mình chia lớp tiểu ra hỏa vươn tay ra lúc này nhìn thấy giang phong về sau tinh linh long pháp khắc cũng lạ như là thường ngày như thế hướng giang phong vươn tay ra thật không nghĩ đến chính là nhìn thấy giang phong vươn tay về sau không đợi nó chiếm cứ đi lên vậy mà liền bị giang phong một thanh cho nắm ở trong tay hơn nữa càng thêm quá mức chính là giang phong còn thừa cơ lột đi hai lần tinh linh long pháp khắc ba trong n y mắt tinh linh long pháp khắc toàn bộ long đều có chút không s o n g tinh linh long pháp khắc ngươi làm gì mà lúc này nghe được tinh linh long pháp khắc lời nói sau giang phong lập tức cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái thì ra khi nhìn đến tinh linh long pháp khắc về sau giang phong trong óc liền một mực có một cái nghi vấn cái kia chính là cái đồ chơi này có thể hay không bị chính mình cho hợp nhất xem như s ủ n g vật cái gì dù sao lúc này tiểu a miêu không ở bên người tiểu hắc lại nhân vi ngôn ngữ chướng ngại không cách nào cùng mình nói chuyện phiếm tự mình một người rất nhàm chán đặc biệt là đối với giang phong như thế một cái lắm l ờ i mà nói bởi vậy giang phong tự nhiên cũng là sinh ra một cái đem tinh linh long pháp khắt cho tuần v ụ xem như chính mình s ủ n g vật suy nghĩ mà cân nhắc một cái s ủ n g vật phải t r ă n g phù hợp tiêu chuẩn sờ tới sờ lui xúc cảm đến cùng dễ chịu không thoải mái tuyệt đối là một cái thêm điểm hạng cho nên giang phong lúc này mới nhịn không được trực tiếp liền đối với tinh linh long pháp khắc dợ trò lên thế là làm tinh linh long pháp khắc đưa ra chất vấn về sau giang phong cũng là liên mang đối với tinh linh long pháp khắc có chút ngượng ngùng nói xin lỗi giang phong a thật có lỗi thực sự thật không t i ệ n ta thấy được ngươi về sau nhớ tới ta một cái đồng bạn cho nên trong lúc nhất thời nhịn không được có thể tinh linh long pháp khắc hiển nhiên hiểu lầm giang phong ý tứ dù sao theo nó biết có nhân loại thật là cùng chính mình nào đó bộ vị xưng ơ huynh gọi đệ tiểu đệ đệ tiểu huynh đệ nhà ta lão nhị gì gì đó thậm chí còn có người thân thiết xưng hô cái này bộ vị là đại bà bối cho nên giang phong nói tới đồng bạn cùng thành thạo thủ pháp tự nhiên mà vậy nhường tinh linh long pháp khắc sinh ra hiểu lầm thế là chỉ thấy tinh linh long pháp khắc thân thể trong nháy mắt phát ra cường quan g nhân loại ngươi là đang gây hấn với ta à? ngươi coi ta là thành cái gì lẽ nào lại như vậy mặc dù ta và các ngươi viện trưởng có hiệp nghị trước đây phụ trách bảo hộ nơi này nhưng là cũng không có nghĩa là ta bởi vậy liền không thể hướng các ngươi đặc thù nói xong một đôi sâu con mắt màu xanh làm cũng là sắc bén chừng mắt về phía giang phong mà nhưng vào lúc này một bên học viện các lao sư cũng là liên mang chạy tới treo lên giảng hòa pháp khắc đại nhân pháp khắc đại nhân không nên tức giận cuối cùng tại một đám các lao sư an ủi phía dưới lại thêm thượng giang phong cũng là đem chính mình nghĩ meo sốt ruột n h ư n không được lột hai lần chuyện này giải thích rõ ràng tinh linh long pháp khắc cái này mới thật không dễ dàng lắng lại lựa giận nhân loại nếu là ngươi lại đối ta làm ra loại kia động tác hạ lưu lời nói ta cam đoan sẽ đem ngươi xé thành mệnh nhỏ đối với tinh linh long pháp khắc uy hiếp giang phong thì là lộ ra không chút nào để ý nhân v i không nói trước nó có thể hay không xé nát chính mình liền chỉ nói xúc cảm giang hỏa à y liền căn bản n c ù tiểu không thể Miu Giang A không sánh. Cho nên, so phong c ũ nhẹ g là đã mất đi đưa mất t nó u vì chính mình sùng vật mình chính hứng thú. Thế là, giang Phong h sùng Giang n là, gật đầu sau cũng là vươn tay ra nhường tinh linh long pháp khắc đem vừa mới chưa hoàn thành chia lớp kiểm c h ắ c cho làm xong mà nhìn thấy giang phong tỏ thái độ sau tinh linh long pháp khắc cũng là đang phát ra một tiếng có chút bất đắc dĩ hử lạnh sau chậm rãi chiếm cứ tại giang phong trên cánh tay có thể để người không nghĩ tới chính là tinh linh long pháp khắc cương nhất bắt đầu dò xét giang phong tiềm lực liền trực tiếp phát ra một tiếng kinh hô trợi ạc nghe được tinh linh long pháp khắc thanh âm về sau đám người cũng là tất cả đều hướng về bên này nhìn lại nhân viên bọn hắn m u ố n biết giang phong thiên phú đến tột cùng biến thái tới cái dạng gì mới có thể để cho tinh linh long pháp khắc phát ra thất thố thanh âm có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là tinh linh long pháp khắc đang trầm m ặ t hồi lâu sau cũng là rốt c ụ c đem hạ nửa câu nói ra thiên phú của ngươi vậy mà kém như vậy ngươi dám nói ngươi vừa mới khảo thí không có gian lận chương sáu t r ư ơ lặp đi lặp lại vượt nhạy tinh linh long chương sáu lặp đi lặp lại vượt nhạy tinh linh long thiên phú của ngươi vậy mà kém như vậy ngươi dám nói ngươi vừa mới khảo thí không có gian lận thì ra giang phong vì phòng ngừa mình bị tinh linh long pháp khắc cho trực tiếp an bài tới lai ni Căn b a n cho nên tại nó đối tượng mình tiến hành khảo thí trước đó liền chủ động đeo lên xương hảo nhược trí c h i vương thế là hắn lúc này trí lực tự nhiên cũng là biến thành vắt hơn tám nghìn mà đối mặt với tinh linh long pháp khắc vấn đề giang phong cũng là trực tiếp truy vấn kia lấy thiên phú của ta có phải hay không hẳn là được phân phối tiến vào địa hàn sban a mặc dù tiến vào địa hàn sban nhiệm vụ này chẳng qua là một cái nhiệm vụ trí nhánh coi như kết thúc không thành chính mình cũng sẽ không bởi vậy bị tính làm thông quan thất bại Phần không có đề cập hoàn thành nữa cũng có cập có đề nhiệm vụ sẽ dù ạ n bán thưởng. Nhưng là đối với Giang Phong mà nói, nhân vi trước mắt cũng không có công bố kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến là cái gì. Cho nên hắn vẫn mười phần có khuyến hướng, đem cái này nhiệm vụ chi nhánh cho hoàn thành. g gì gì. bố cái cái trước mắt tiếp Cho chi cho là là là mà đối đem với vi vụ vụ có có kế d sao dựa theo đồng dạng trò chơi sáo lộ mà nói hoàn thành một chút nhiệm vụ chi nhánh đối với thông quan là tuyệt đối không có chỗ xấu về phần mình tại địa bàn ban bên trong sở học đồ vật có thể hay không so lai ni căn ban t r ê n lệch đối với điểm này giang phong cũng là cũng không lo lắng nhân viên chính mình kỹ năng bản thân liền đã đủ nhiều đối với có thể học tập tới kỹ năng gì loại chuyện này chính mình thật đúng là không quá quan tâm ai để cho mình tại thứ tứ giới còn có một cái ma pháp cửa hàng đâu trong nhà có mỏ lực lượng chính là đủ húng chi tại có quay lại chi t h ạ c h s a u chỉ cần mình muốn tùy thời có thể trở về cái này cũng khiến cho giang phong tại lựa chọn lai ni căn ban cùng địa bàn ban thời điểm căn bản không có bất kỳ lo lắng có thể để giang phong thế nào cũng không nghĩ tới chính là nghe được hắn sau tinh linh long pháp khắc vậy mà phát ra h ừ lạnh một tiếng muốn đi vào địa bàn ban l i ê n ngươi cái thiên phú này ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu tại lai căn hoa tư nghe được tinh linh long pháp khắc lời nói giang phong lập tức cũng là x ư n g sở nhân v i hắn không nghĩ tới Tinh trừ thể linh ngoại long pháp khắc ngoại có thể đối t â với h cái lớp này n g i Vẫn còn có đào n giang, giang, giang phong cũng là cảm thấy có chút im lặng tốt xấu chính mình cũng là tổng điểm đệ nhất đã uy cứ như vậy qua loa đem ta đào thải thật được không cái gì nhân viên ta trí lực vắt hơn tám nghìn kia không sao ý thức được mấu chốt của vấn đề sau giang phong cũng là liên mang đem n h ư ợ c g trí tri vương s ư ơ n g hào đem hải xuống dù sao nếu là thật sự nhường cái này pháp khắc cho mình đào thải kia thật là liền ép ca ân đây là mà bên này giang phong cương một tướng s ư ơ n g hào đem hải xuống một bên khác tinh linh long pháp khắc sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi lúc này nhìn thấy tinh linh long d á n g vẻ về sau mấy cái kia học viện lao sư cũng là có chút ngồi không yên liên mang bu lại hỏi thăm về tình huống cụ thể tiểu tử này không thích hợp chờ ta lại cha một chút hắn đối với những người này nghi vấn tinh linh long pháp khắc cũng là đơn giản ném ra một câu sau trên thân liền lần nữa sáng lên hào quang trói sáng mà đối với tinh linh long pháp khắc trả lời chung quanh các lão sư hiển nhiên đều là nghe xong như lọt vào trong sương mù không rõ ràng cho lắm thế là lần nữa lại tâm chờ đợi một lúc sau rốt cuộc cũng là nhìn thấy tinh linh long pháp khắc trên người quang mang rút đi thật sự là thiên phú kinh người khó trách ta vừa mới sẽ nhìn nhầm mở mắt về sau tinh linh long pháp khắc cũng là đưa ra mới lời bình cho nên ta thu hồi lời vừa rồi ta pháp khắc nguyện xưng ngươi là ta đã thấy tất cả nhân loại bên trong thiên phú mạnh nhất về phần nơi trở về của ngươi ta cũng là nghĩ kỹ lai ni can ban nhân v i chỉ có ở nơi đó mới có thể đem tiềm năng của ngươi phát huy đến cực h ạ n hơn nữa ngươi có thể thùy chi tinh linh long pháp khắc lời còn chưa nói hết liền bị giang phong cắt đứt giang phong cái kia ta có thể nói không a kỳ thật ta muốn đi địa m ặ n b a n nghe được giang phong lời nói sau mọi người ở đây cũng là tất cả đều s ư n g sở nhân viên đối với tinh linh long pháp khắc chỗ kết luận kết quả bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói có người không hài lòng lắm hơn nữa còn là mong muốn theo tương đối mà nói càng tốt hơn một chút lai ni căn ban nội thành địa mặt van cái này thì tương đương với minh, minh thành tích cuộc thi có thể đi thanh hoa cùng bắc đại nhưng là giang phong lại vẫn cứ mong muốn đi cái gì tam lưu đại học như thế làm cho không người nào có thể lý giải mà xem như đưa ra kết quả tinh linh long pháp khắc bản lòng cũng là có vẻ hơi bất mãn tiểu tử chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn phán đoán của ta à nhìn thấy tinh linh long pháp khắc dường như lại muốn nổi giận giang phong cũng là có chút vôn lại thở dài n h â n hậu liên mang lại đem xương hào cho mang tới mà theo động tác của hắn tinh linh long pháp khắc sắc mặt lần nữa đã xảy ra kịch liệt biến hóa chờ một chút đây là kỳ quái cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta vừa mới minh rõ ràng thăm dò tới thiên phú của ngươi viễn siêu thường nhân nhưng là bây giờ trên người ngươi tại sao lại liền một điểm ma pháp lực tương tác đều không cảm giác được đã như vậy xem ra ngươi dường như xác thực không quá thích hợp tiến vào nhìn thấy tinh linh long pháp khắc lại muốn nói mình không thể nhập học giang phong cũng là cái tốt lần nữa tháo xuống xương hảo tinh linh long pháp khắc ếch ân lai ni t ă n giang phong b e o lên xương hảo tinh linh long pháp khắc ngươi vẫn là giang phong lấy xuống xương hảo tinh linh long pháp khắc lèn n h i nhìn xem qua lại vượt nhảy tinh linh long pháp khắc lúc này tất cả mọi người có chút mơ hồ đặc biệt là những cái kia học viện lao sư bọn hắn nơi nào thấy qua thần thánh pháp khắc đại nhân thất thố như vậy Lớn như thế thần. cổ h lão mà thần bí sinh vật tinh linh long phát khắc muốn bị giang phong t r ó chơi hòng thời điểm giang phong cũng là rốt cục thở dài ngừng mặc danh hiệu động tác mà trong mắt của hắn cũng là loẽ lên một tia tàn nhẫn giang phong phát khắc đây là ngươi bước ta nói xong đám người chỉ thấy tại giang phong trên thân đột nhiên hiện lên nhất đạo hát quang ngay sau đó đạo hát quang kia liền trong nháy mắt đâm vào tinh linh long pháp khắc trên thân tiêu thất không thấy hình bóng mà liên tại tất cả mọi người coi là vừa mới k i u tất cả chỉ là ảo giác của bọn h ắ n thời điểm một cái hơi có vẻ chất phát trần t r ở thanh â m vang lên t â n ta tuyên bố ngươi bị địa h o n ban tuyển chọn chương sáu trăm ba mươi tám tiến vào địa hoàn z chương sáu trăm ba mươi tám tiến vào địa h n thì ra vừa mới đạo hát quang kia chính là hồi lâu không dùng kỹ năng h á cám bí thuật đầu chuyển tinh gì mà lanh bất đinh bị giang phong tập kích bất ngờ cho đánh trúng về sau tinh linh long pháp khắc cũng là trong nháy mắt phát ra mộng bức tam liên tinh linh long pháp khắc ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì cùng lúc đó giang phong đương không sai sẽ không bỏ qua như thế lương thời cơ tốt thế là liền trực tiếp ghé vào tinh linh long pháp khắc bên thay nói ra nguyện vọng của mình pháp khắc để cho ta tiến vào địa bàn van mà tại cực kỳ nhược trí tình huống phía dưới nhận lấy giang phong mê hoặc sau tinh linh long pháp khắc cũng là căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa liền cho thấy chính mình chuyên nghiệp chia lớp tố dưỡng trực tiếp tuyên bố giang phong chia lớp kết quả đối với cái này mặc dù còn lại tất cả mọi người có chút thấy c h ó n g nhao nhao biểu thị chia lớp kết quả tới quá nhanh tựa như vòi rồng nhưng là giang phong lại biểu thị kết quả này rất tán đồng thời thuận thủ lột đi hai lần tinh linh long pháp khắc đồng thời còn đưa qua nửa túi còn lại thấp kém sùng vật lương thực mà lúc này tinh linh long pháp khắc đương nhiên là không có ti hào c h ầ n trở há mồm liền đem thấp kém sùng vật lương thực nhét miệng bên trong tinh linh long pháp khắc bẹp bẹp hoặc ai ra mà ơi đây là cái gì a cũng ăn quá ngon đi đám người giang phong thuận lợi tiến vào địa bàn, bàn s giang phong chờ những học sinh mới này cũng là rốt cục toàn bộ hoàn thành chế lớp kết quả sau cùng cũng coi như tương đối cân bằng lai ni căn ban hai mươi bốn g ư ờ i địa h à n ban hai mươi ba người mà cùng lúc đó hai vị lao sư bộ d á n g nam tử cũng là xuất hiện ở giang phong đám người trước mặt chỉ thấy cái này hai nam tử đại khái đều tại hai năm trăm ba mươi tuổi k h o ả n g trường n h n k ỷ một cái là từng tại nhập học thời điểm ngăn trở tháp mã kỳ mặt cùng giang phong hai người xung đột nam tử tóc đen một cái khác thì là giang phong cũng chưa từng gặp qua nam tử tóc vàng sau đó thông qua hai người kia tự giới thiệu giang phong mấy người cũng là biết được thân phận của bọn hắn nam tử tóc đen tên gọi gọi là vưu địch nặc là tháp mã kỳ m ạ t bọn hắn lai ni căn ban lao sư về phần nam tử tóc vàng tự nhiên là giang phong lớp học này lao sư tên là kiệt bình khắc mạ n cùng lúc đó giang phong còn phát hiện không biết là nhân vi chính mình thành tích quá mức đột xuất quan hệ vẫn là nhân vi trong đám người chỉ có chính mình cùng vưu địch nặc màu tóc là màu đen tại phổ biến đều là tóc vàng cùng tiểu hồng s ắ c trong đám người quá mức trói mắt giang phong luôn cảm thấy lai ni căn ban lao sư vưu địch nặc dường như tổng đang nhìn chăm chú chính mình cái này khiến giang phong cũng là cảm thấy có chút khó chịu c chỉ chỉ t mà đối với giang phong trả lời bên cạnh kiệt nhi khuê bọn người ở tại nghe được về sau cũng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh đám người kẻ này như thế nào lớn lối như thế thật là khi bọn hắn liên tưởng tới giang phong trước đó đủ loại biểu hiện sau nhưng cũng đều âm thầm nhẹ gật đầu bởi vì giang phong quả thật có phách lối v ô liếng nhân vi mặc dù tại vừa mới qua đi bốn hạng nhập học trong khảo nghiệm giang phong đều phá xây trường đến nay ghi chép nhưng là thành tích của hắn lại bị điểm đáng giá hạn mức cao nhất bốn trăm điểm gắt gao hạn chế lại có thể nói nếu như cái này khảo thí hạn mức cao nhất là năm trăm điểm hoặc là một nghìn điểm giang phong nói mình có thể khảo thí mát điểm trong những người này chỉ sợ đều sẽ có người không chút nào do dự tin tưởng thậm chí nhân vi chuyện này còn có mấy cái tương đối tốt sự tỉnh tân sinh cho giang phong cùng tháp ma kỳ mặt là một chút so sánh cuối cùng được ra kết luận là tháp mã kỳ mặt cuối cùng thành tích là ba trăm bảy mươi mốt điểm lấy được cái thành tích này nguyên nhân là tháp mã kỳ mặt thực lực chỉ có thể đạt được ba trăm bảy mươi mốt điểm nhiều một phần đối với hắn mà nói đều là yêu cầu xa vời khả giang phong lại không giống hắn thi bốn trăm phân nguyên nhân là tối cao điểm chỉ có bốn trăm điểm mà lúc này k i ệ p bình khắc mạn đang nghe được giang phong sau khi trả lời nhưng cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt kinh ngạc biểu lộ chỉ là khẽ gật đầu có thể để giang phong không nghĩ tới chính là địa bàn ban lão sư mới cương nhất gặp mặt liền đối với mình ủy thác trách nhiệm hiệp bình khắc mạn nếu nói như vậy vậy thì do ngươi đến làm chúng ta lớp này ban trưởng a đối với cái này giang phong nguyên bản là muốn cự tuyệt thật là không đợi hắn mở miệng bên cạnh kiệt n i khuê cùng khắc đ à t tá bọn người liền tất cả đều hoan hô lên tốt r a tạm thời ca ca ngươi tạm thời liền làm chúng ta ban trưởng tốt quá tuyệt vời như vậy những cái kia lai ni căn ban người hẳn là cũng không dám xem nhẹ chúng ta chính là chính là ai bảo giới này tân nhân vương tại chúng ta bên này đâu hơn nữa còn là mạnh như vậy tân sinh ngay cả kiệt n i khuê lúc này đều vẻ mặt hưng phấn vô vô giang phong bả vai tạm thời đại ca ngươi liền chớ k i ê m đường nhân v i trừ ngươi ở ngoài chỉ sợ những người khác căn bản không thể phục chúng a mà nghe được kiệt n i khuê lời nói sau giang phong cũng là minh bạch mặc dù địa bàn ban bên trong những người này thành tích cùng mình so sánh tính không được quá l o a mắt nhưng là trên thực tế có thể bị tuyển b ạ n tới lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện tân sinh vốn là nhân trung lão phượng húng chi những người này còn tất cả đều là thông qua nhập học khảo nghiệm sàn g chọn sau nhất cuối cùng thành công lưu lại người có thể nói những người này đều là tinh anh trong tinh anh nói là thiên tài đều không đủ mà đối với thiên tài mà nói muốn muốn thuần phục bọn hắn có lại chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là so với bọn hắn còn muốn thiên tài theo từng cái trên phương diện hoàn toàn nghiền ép bọn hắn bởi vậy tại trong mọi người cũng chỉ có giang phong có điều kiện này làm cho tất cả mọi người đều bội phụ nghĩ tới đây giang phong cũng là cái tốt nhẹ gật đầu dù sao thành làm một cái ban trưởng đối với mình mà nói hẳn không có cái gì chỗ xấu hơn nữa một khi phía sau nhiệm vụ cần những người khác phối hợp ban trưởng thân phận cũng hẳn là có thể làm cho mình càng thêm nhẹ lòng một ít cùng lúc đó nhìn thấy giang phong bằng lòng địa hạt ban tất cả mọi người liền lần nữa phát ra một tiếng r e o họ xem như hoàn toàn ngồi vững giang phong ban trưởng thân phận cũng nhưng vào lúc này giang phong lúc này mới có thời gian đánh giá đến trong lớp mình những bạn học này mà n h ư n g giang phong không nghĩ tới chính là không biết là nhân vi giới tính khác biệt đưa đến đặc chất khác biệt vẫn là nhân vi một chút nguyên nhân khác sở hữu cái này điệu ẩn ban bên trong tính cả chính mình cùng kiệt nhi khuê cũng mới hết thẻ bà tên nam sinh còn sót lại hai mươi tên vậy mà thuần một sắc đều là thanh xuân tịnh lệ nữ sinh mà cùng bọn hắn đem đối ứng lai ni căn ban thì càng thêm khoa t r ư ờ n g dòng giã hai mươi tư danh học sinh bên trong vậy mà chỉ có một người nữ sinh hơn nữa trông có vẻ còn cùng giả tiểu tử dường như có chút lôi thôi lết hết thậm chí một đầu tóc ngắn còn không có giang phong đầu phát dài đâu cái này cũng khiến cho lai ni căn ban các học viên nhìn về phía đ i ệ ban n h ã thần đều có v theo,、like like、theo thứ tự là giang phong chờ những học sinh mới này chỗ phía đông lầu dạy học cùng quy mô lớn hơn một chút để dùng cho đám lao sinh sử dụng phía tây lầu dạy học trừ cái đó ra hơn c nữa thì cái tập ợ đồ thư bình khắc h t mạng thậm chí còn nói cho đám người tại cái này lầu dạy học bên ngoài tồn tại không ít khán thủ giả một khi khiến cái này khán thủ giả phát hiện a ireland len chạy ra ngoài vậy người này cũng liền có thể cuốn gói về nhà học viện là tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhường hắn ở lại đương nhiên đối với yêu cầu này đám người hiển nhiên có chút không hiểu có cần phải như thế nghiêm ngặt sao còn có người chuyên tiến hành trông coi chẳng lẽ lại coi bọn họ là thành t h phạm có thể mặc dù mọi người trong lòng quả thật có chút ý nghĩ nhưng lại cũng không có người đứng ra đưa ra dị nghị dù sao là một m cao cấp học viện quy tắc nhiều một ít cũng rất bình thường húng chi bọn hắn xác thực trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tiến về khu vực khác tất yếu nhân viên xem như những học sinh mới học tập cùng sinh hoạt khu vực phía đông lầu dạy học mặc dù là toàn bộ học viện ba trong kiến trúc một cái nhỏ nhất nhưng lại cũng cực kỳ rộng rãi bên trong chẳng những có đông đảo phòng học cùng ký túc xá ngay cả nhà ăn sân huấn luyện địa mấy ư trong sinh hoạt cần có tất cả cảnh tượng cơ hồ đều đã bao dung ở trong đó cho nên giang phong bọn người tự nhiên cũng là tất cả đều gật đầu đáp ứng biểu thị chính mình nhất định sẽ tuân thủ nội quy trường học mà giang phong bên này tại thành công tiến vào địa bàn ban về sau nhiệm vụ bảng lại không có xảy ra đổi mới cho nên giang phong trong lúc nhất thời cũng không có cái gì mục tiêu tính toán dạng này cũng tốt phản chính cũng mới vừa vặn nhập học ép buộc chính mình đem tâm tính trầm tĩnh lại về sau giang phong liền bắt đầu chính mình làm một học sinh học tập kiếp sống đồng thời làm ộ t ma pháp học phủ cao nhất đồng thời tất cả học viên cũng đều là thiên phú dị bẩm năng lực học tập kinh người cho nên lai、like、căn hoa tư dạy học hình thức cũng là lộ ra cực kỳ lòng lẻo chủ trương tự học làm chủ giáo dục hình thức mà xem như giang phong đám người đạo sư kiệt bình khắc m ạ n cũng là lộ ra cực kỳ không đáng tin cậy xuất hiện tại giang phong bọn người trước mặt thời gian cực ít hơn nữa liền xem như xuất hiện dưới tình huống bình thường cũng chỉ là mang tới mấy chục bản đủ loại sách ma pháp phân phó đại gia tiến hành tự học đặc biệt là nhân vi chọn lựa giang phong như thế một cái ban trường về sau bởi vì giang phong tại trong đám bạn học h y vọng rất cao cho nên kiệt bình khắc mạn cũng là vui hưởng kỳ thành cơ hồ tất cả đi tìm học sinh của hắn đều sẽ có được một cái giống nhau hồi phục a đồng học chuyện của ngươi ta đã biết thật là ngươi vì cái gì không trước đi hỏi một chút chúng ta ban t r ư ở n g đâu lại không phải liền là ân chuyện này quả thật có chút khó giải quyết chờ ta đi cùng ban trưởng thương nghị một chút ta mà cuối cùng đợi đến hắn tìm tới giang phong về sau lại lại biến thành tạm thời đồng học là một m ban trưởng ta cái này có một cái khó giải quyết vấn đề cần ngươi đi xử lý một chút đối với cái này giang phong cũng là có vẻ hơi vô lại có thể nhân v i chính mình nhiệm vụ chính tuyến một mực cũng không có đổi mới giang phong cũng không d á m cư như vậy từ chối kiệt bình khắc mạn nhắc nhở sợ sơ ý một chút ảnh hưởng tới chính mình thông quan tiến độ thế là một cái nam ban trưởng cùng hai mươi nhiều cái nữ đồng học cố sự liền kéo ra màn tre tạm thời ban trưởng Ô l à bao quanh bị sắt vách liney căn ban người dùng gió c h ú sốc váy tạm thời ban trưởng ta muốn học tứ chi cứng lại thuật ngươi giáo dạy người ta thôi có phải hay không chỗ nào đều có thể cứng lại à ngươi thi triển một cái cho ta xem một chút thôi đương nhiên là một chịu trách nhiệm ban trưởng đối với mình bọn này đáng yêu các bạn học vấn đề giang phong cũng là tất cả đều giải quyết lai ni căn ban người giang phong trực tiếp mang theo âu lạc bao quanh đi qua đánh r ấ t đối phương hai cái giang cửa do chú ha ha tiểu tử này chỉ sợ về sau nói chuyện đều muốn l ọ t gió liên đ ệ gió chú thời thời khắc khắc đều lưu tại trong miệng của hắn a về phần muốn học tứ chi cứng lại thuật cái kia giang phong cũng là không có cự tuyệt thật tốt một cái nữ h à i tử muốn học tứ chi cứng lại thuật làm gì ngươi đừng cho là ta bất chi đạo ngươi tính toán gì nhất định là vì một loại nào đó không muốn người biết mục đích a ta đã hiểu bởi tối tới phòng ta cuối cùng đợi đến tất cả mọi người ngủ về sau cô bé kia tại nửa đêm cũng là lặng lẽ đúng hẹn đi tới giang phong ký túc xá có thể còn không đợi nàng nói cái gì lại nhìn thấy giang phong ở gầm giường hạ trực tiếp móc ra một bộ áo giáp đồng thời không nói lời gì liền phải mặc ở trên người hắn tứ chi cứng lại thuật ngươi cũng đừng học được lực phòng ngự đề cao cũng không rõ ràng còn sẽ ảnh hưởng di động tốc độ đến mặc vào cái này ta tự tay rèn đúc bản giáp ngươi chính là lai căn hoa tứ nhất huyết tể nói giang phong liền đem cô bé kia cho đẩy ra ngoài cửa đồng thời đưa tay vô vỗ bờ vai của nàng phát ra một hồi len k e n len k e n tiếng kim loại va trạm âm mà ngoại trừ giút các bạn học giải quyết một chút một chú giang phong nhưng cũng không có quên chính mình sự tỉnh bắt đầu học tập kiếp sống về sau đợi đến bay lại chi thạch thật vất vả đi. giang phong cũng là trước tiên đi đến thứ tứ giới mong muốn đi cho âu dương tiểu bạch bọn người sách một cái tỉnh có thể để giang phong có chút không nghĩ tới chính là đợi đến hắn đi vào thứ tứ giới sau thế mới biết thì ra âu dương tiểu bạch chờ số ít mấy người vậy mà cũng đã hoàn thành thứ tứ giới nhiệm vụ đồng thời tại nửa tháng trước hướng về thứ n ă m giới phát khởi tiến quân đối với cái này giang phong cũng là cái tốt gửi hy vọng ở bọn hắn có thể tự chủ tránh thoát huyết cảnh sớm ngày thanh tỉnh tới sau đó giang phong lại đi một chuyến chính mình tại thứ tứ giới sản nghiệp tìm tới lâm em gái nhìn thấy giang phong đến lâm em gái tự nhiên cũng là hết sức cao hứng hai người hàn huyên một hồi về sau mắt thấy chính mình quay lại thời gian lập tức hao hết giang phong cũng là hướng lâm em gái hỏi thăm lâm đại ca hạ lạc dù sao mình trong tay trong tay nhưng còn có lấy chế tạo siêu thần khí vật liệu chờ lấy hắn chỉ điểm đâu có thể để giang phong có chút thất vọng là ngay cả lâm em gái cũng bất t r i đạo lâm đại ca đến tột cùng chạy đi nơi nào sẽ không phải là lâm đại ca cung cấp cho mình tiện lợi nhiều lắm bị thất giới hệ thống phát hiện a mang theo cái suy đoán này giang phong cũng là tại về sau mấy lần quay lại bên trong phân biệt đi đến đệ nhất giới cùng thứ ba giới tìm kiếm nhưng lại vẫn vồ hụt chỉ có điều giang phong nhưng cũng không tính đi không được gì ngoại trừ tại mặc ly nơi đó dùng chính mình lại thêm ra danh vọng đem mấy cái kỹ năng thuận tiện thăng cấp về sau giang phong thu hoạch lớn nhất phải kể là theo đệ nhất giới thiết tượng trải bên trong mua đến một cây cũ nát cây gỗ đặt thành hắn tha thiết ước mơ song nắm khuất lục đồng hiệu quả chương sáu t r b ố ư ơ dù sở bù bạ tu boy chương 640, b ố dù sở bù bù tu boy một người hai căn đồng, đồng lại thêm ba ảnh từ sáu căn đồng, đồng. dạng này hết t h ể chính là tám căn bồng đ ồ n g đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái về sau giang phong trong mắt cũng là bạo phát ra sự tự tin mạnh mẽ tám căn bồng đ ồ n g nơi tay cái này ai có thể chịu nổi à lo gì thiên hạ không chừng cùng lúc đó ngoại trừ tìm kiếm lâm đại ca chuyện này gặp khó bên ngoài thân ở tại thứ sáu giới lai căn hoa tư ma pháp học viện bên trong giang phong đối với như thế nào thông quan trước mắt phó bản chuyện này cũng là không có ti hào đầu mối trong n g a y mắt hai tháng liền đi qua khả giang phong vẫn không có nhận lấy đến bất kỳ nhiệm vụ, chính tuyến, thậm chí liền nhiệm vụ chi nhánh đều không thể phát hiện mà tại cái này hai tháng bên trong giang phong tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi chỉ cần có thời gian liên sẽ lợi dụng tiên h diễn hiệu quả đi dò xét chung quanh nhân vật cùng hoàn cảnh thật là nhường giang phong có chút h ề vải chính là hắn như cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đối với cái này giang phong cũng là cái tốt đem mục tiêu khóa chặt phía đông lầu dạy học bên ngoài địa phương nhân v i trải qua thời gian dài như vậy học tập giang phong cũng là từ từ phát hiện một cái m ư ờ i phần khả nghi địa phương kia chính là cái này lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện dường như rất ít có thể đụng tới những người khác thậm chí có thể nói căn bản là không đụng tới ngoại trừ bọn hắn những học viên này bên ngoài bất luận kể nào trước đó một đoạn thời gian, xem như giang phong chỗ điệu hàn ban cùng một cái khác lai、like、ni căn ban giáo sư nghị binh khắc mạn cùng vưu địch nặc còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại giang phong đám người trước mặt có thể đợi đến giang phong bọn người nhập học đầy một tháng về sau dứt khoát liền hai người bọn họ đều không xuất hiện hơn nữa không chỉ như thế xem như lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện viện trưởng t ậ p bố kỳ đa càng là trừ tại ngay từ đầu phần khảo thí vội vã lộ ra một lần mặt bên ngoài vậy mà một lần cũng chưa từng xuất hiện điều này không khỏi làm cho giang phong đối với những người này đến tột cùng đi đâu sinh ra nghiêm trọng lòng hiếu kỳ chẳng lẽ thông q u a cái này phó bản mấu chốt là tại mặt khác mấy cái khu vực chỉ có điều giang phong sở d ĩ có bước đầu suy đoán nhưng lại nhưng vẫn không có tiến hành áp dụng dù sao nhập viện thời điểm k ế t bình khắc mạng thật là cùng chính mình cố ý dặn dò qua không có tình huống đặc biệt tuyệt đối không được rời đi phía đông lầu dạy học mà giang phong sở d ĩ như thế nghe lời cũng là cân nhắc tới vạn nhất mình nếu là trái với nội quy trường học mà bị tính làm nhiệm vụ thất bại vậy liền được không b ù mất cho nên hắn lúc này mới một mực không có tiến hành bước kế tiếp hành động có thể theo thời gian trôi qua giang phong cũng là rốt cục có chút ngồi không yên dù sao mình hiện tại hao phí không đưa cụ ở ật phải kể là thời gian nơi này ở chỗ này ngồi chờ chết còn không bằng dung cảm mãn một đợt nếu là thật sự bởi vậy bị tính làm vượt qua n thất bại chính mình cùng lắm thì đi trước sông còn lại mấy cái phó bản tính toán về phần cái này liền để cho âu dương tiểu bạch những người kia tốt phản chính bọn hắn cũng đều tiến vào thứ n ă m giới coi như không có chính mình như thế cơ chí kia thời gian mấy năm xuống tới cũng hẳn là có thể thuận lợi thông quan nghĩ tới đây giang phong cũng là không do dự nữa chuẩn bị tìm trời tối người yên thời điểm len lén chuẩn đi thăm dò một chút miễn cho ban ngày quá rõ ràng bị người khác phát hiện dù sao mặt mũi công phu vẫn phải làm có thể còn không đợi giang phong hành động kiệt nhi khuê liền mang đến hung hăng nổ tin tức đại tráng đêm qua không có trở về đại tráng nguyên danh là kẻ bố lỗ tư là giang phong chỗ điệu hẳn ban bên trong chỉ có ba tên nam tính một trong hai ga khác tự nhiên là giang phong cùng kiệt nhi khuê nhân v i hình thể tương đối cường tráng giang phong lại ghét bỏ tên của hắn không tốt làm nhớ cho nên liền cho hắn một cái tương đối tiếp địa khí ngoại hiệu đại tráng mà nghe được kiệt nhi khuê lời nói sau giang phong cũng là nhịu nhữ mày h i ệ n nhiên h i ể u lầm kiệt nhi k u ê ý tứ đại tráng không có trở về tính là gì tình bạo tin tức hai tử lớn đêm không về ngủ không phải rất bình thường a mặc dù giang phong ở phương diện này cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến nhưng là trên lý luận còn tính vượt qua kiểm tra cho nên đối kiệt nhi khuê lời nói lộ ra cũng không thế nào quan tâm chính mình mặc dù là ban trưởng có thể loại này ngươi tỉnh ta ngươi chuyện cùng chính mình nhưng cũng không có liên quan quá nhiều khả kiệt nhi khuê nhìn thấy giang phong kia lơ đến h biểu lộ sau lập tức cũng là sốt ruột liên mang nói bổ sung thật là hắn hôm qua là cùng lai ni căn ban tỉ hệ bố bà tu đi ra lầu dạy học bên trong ta cũng đã tìm không có giang phong giang phong hai người bọn họ không phải là đến thật sao tỉ hệ bố ba tu l như nhưng đối với giang phong bọn người tới nói bởi vì nghe có điểm giống không lột chết không bỏ qua cho nên cũng là đối hai người trong âm thầm gọi lẫn nhau lột em bé tổ hợp đương nhiên cái tên này vẫn là giang phong cái này mệnh danh đạt nhân cấp cho cho nên đối với đại tráng đột nhiên đêm không về ngủ đồng thời tìm không đến bất luận cái gì tung tích giang phong cái thứ nhất nghĩ tới khả năng chính là hai người kia khả năng chơi lớn rồi thường ai trèo hôi phi yên diện dù sao là một m ma pháp sư thưởng thức một cây bồng t ừ thời điểm kim l o n g không được dưới tình huống không cẩn thận phóng xuất ra một cái ma pháp cũng là tình có thể hiểu ai bảo hai người bọn họ đều đem riêng phần mình vận mệnh chi bồng bỏ vào khát tay của một người chúng đâu hơn nữa tỷ hệ bố ba tu nhân vi một miệng lọt gió quan hệ n i ệ m sai c h ú ngữ cũng là vô cùng có khả năng tỷ như nói đem một tới nhanh một chút cho niệm thành gió lớn chú hay là bạo liệt hỏa cầu gì gì đó có thể là đối với giang phong suy đoán kiệt nhi khuê cũng là liên mang lắc đầu đồng thời nói ra chính mình nguyên nhân theo ta được biết đại tráng cùng bố ba tu hai người chỗ thành lập kia cái gì lẫn nhau lột em bé boy dự tính ban đầu nghe đến đó giang phong nhịn không được mở miệng cải chính người ta kia là bố lộ thư bố ba tu boy tôn trọng một chút mà đối với giang phong đồn nắn kiệt nhi khuê cũng là nhịn không được liếc mắt nhưng vẫn là tiếp tục đem chuyện đã xảy ra nói ra hai người bọn họ dự tính ban đầu là muốn thành lập một cái thám hiểm liên minh dự định thừa dịp các lao sư không tại tiến về phía tây lầu dạy học nhìn một chút nơi đó đám học trường bọn họ ân nghe được kiệt nhi k h ê lời nói giang phong cũng là nhịn không được chăm chú nhìn thấy giang phong g á n g vẻ sau kiệt nhi khuê cũng là tiếp tục nói mà theo bố ba tu nói hai người bọn họ đêm qua liền tiến hành lần thứ nhất thám hiểm hai người bọn họ đi phía tây lầu dạy học vậy làm sao đại tráng không có trở về hắn trở về lúc này giang phong cũng là rốt cục ý thức được không thích hợp kiệt nhi khuê cái này ta liền mất chi đạo biết tin tức này sau giang phong cũng là cũng không ngồi yên nữa dẫn kiệt nhi khuê liền hướng về lai ni căn ban đi đến giang phong chuyện dường như biến thú vị lên rồi chương sáu t r m ư ơ ộ t chiều định thắng thua chương sáu m ộ t c h i ê u định thắng thua mang theo kiệt nhi k h ê một đường đi tới lai ni căn ban về sau giang phong hai người cũng là đối diện bắt gặp tháp mã kỳ m ạ t u đây không phải tạm thời ban trưởng a nhìn thấy giang phong về sau tháp mã kỳ m ạ t kia có chút thanh â m âm dương quái khí cũng là v ă n g lên một đoạn thời gian không gặp về sau tháp mã kỳ m ạ t cũng là cuối cùng từ khai giảng lúc bị giang phong chỗ chi phối trong sự sợ hãi đi ra giờ phút này nhìn thấy giang phong tới tháp mã kỳ m ạ t trên mặt cũng là xuất hiện lần nữa tự tin mỉm cười chủ động nên đón tiếp lấy đối với hắn giang phong mặc dù không phải rất muốn phản ứng nhưng là nhân viên lai ni căn ban ban trưởng là tháp mã kỳ mặt cho nên giang phong cũng chỉ phải nói rõ với hắn ý đồ đến có thể tháp mã kỳ mặt đang nghe được giang phong ý đồ đến sau nhưng cũng là lông mày nhấn lên muốn tìm lớp của ta đồng học tra hỏi ngươi làm đây là các ngươi điệu hẳn b a n a xem ra căn bản là không có dự định thống khoái bằng lòng mà kiệt n i khuê khi nhìn đến tháp mã kỳ mặt dáng vẻ sau hiển nhiên cũng là gấp quá sức kỳ mạt chúng ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này dày v ò khốn khổ nhanh lên mang chúng ta đi tìm bố ba tu nếu không lớp chúng ta đại tráng chỉ sợ cũng nguy hiểm nói kiệt n i khuê còn đem đêm qua chuyện phát sinh đơn giản cùng tháp mã kỳ mặt nói một lần có thể để kiệt n i khuê không nghĩ tới chính là mặc dù mình đã nói rất rõ ràng nhưng là tháp mã kỳ mặt lại vẫn một bộ việc không liên quan đến mình dán g vẻ đứng tại chỗ hoàn toàn không có nhường r a ý tứ thì ra đối với nhập học trong khảo nghiệm mình bị giang phong đẻ một đầu chuyện này tháp mã kỳ mặt trong lòng vẫn luôn có nhất đạo khảm cho nên khi chia lớp thời điểm nhìn thấy giang phong tiến vào địa bàn ban mà chính mình tiến vào lai ni、e、căn ban về sau tháp mã kỳ mặt cũng là biết cơ hội của mình tới nhân v i hẳn thấy một cái chủ yếu tu tập phụ trợ kỹ năng địa phương có thể có cái gì triển vọng lớn coi như giang phong trước đó mạnh hơn chính mình bên trên một chút chỉ cần mình chịu dụng công học tập cho giỏi ma pháp na giang phong tuyệt đối sẽ trở thành bại tướng dưới tay của mình thế là chính thức tiến vào lai căn hoa tư bắt đầu học tập về sau tháp mã kỳ mạt cũng là cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở ma pháp học tập phía trên vì cái gì chính là một ngày kia có thể đánh bại giang phong một lần nữa đoạt lại nguyên bản hẳn là thuộc về mình vinh dự lần này mạnh nhất học viên nhất định phải là hắn tháp mã kỳ mạt mà tháp mã kỳ mạt cũng không hổ là một cái thiên phú xuất chúng người khi tiến vào l a ni căn ban về sau tiến bộ cũng là nhanh chóng có thể nói hắn hiện tại nếu là có thể lần nữa tham gia một lần nhập học khảo nghiệm h ắ n tự tin mình tuyệt đối cũng có thể cầm tới bốn trăm phân thành tích cho nên khi thấy giang phong cùng kiệt nhi khuê hai người tìm tới cửa về sau nhất là ngay trước chính mình ban nhiều như vậy đồng học mặt tháp mã kỳ mặt cũng là t h ầ m than cơ hội tới vội vặn chính mình rốt cục có thể rửa sạch đục nhã mà lúc này đối với tháp mã kỳ mặt tiểu tâm tư giang phong há lại sẽ bất chi đạo vô lại hạ giang phong cũng là cái tốt bị ép buộc lấy ra vĩnh d ạ o pháp t r ư ở n g đã như vậy vậy chúng ta một chiêu định thắng thua như thế nào ta thời gian đang gấp nghe được giang phong lời nói tháp mã kỳ mặt lập tức cũng là con mắt to sáng một chiêu định thắng thua đây cũng chính là hàn tính toán thế là tháp m ã kỳ mặt tại hô lớn một tiếng tốt về sau lập tức cũng là không dám có ti hào lãnh đ ạ m trực tiếp liền móc ra pháp trượng tiến hành thi pháp thoáng qua ở giữa liền trong tay trên pháp trượng ngưng tụ đại lượng hỏa d i ễ m nguyên tố mắt nhìn thấy một cái cường lực kỹ năng liền phải hình thành mà nhường tháp m ã kỳ mặt không nghĩ tới chính là mặt quay về phía mình sát chiêu đối diện giang phong vậy mà giống như hoàn toàn không thấy được độc dạng căn bản là không có bất kỳ động tác gì nhìn thấy một màn này tháp ma kỳ mặt khỏe miệng cũng là bắt đầu điên cuồng dương lên liệt diễm đốt toàn băng chi thương có thể để tháp ma kỳ mặt không nghĩ tới chính là chính mình kỹ năng vừa vừa mới chuẩn bị hoãn tất còn không đợi hoàn chỉnh trực không hoàn phóng xuất ra đối diện Giang Phong lại trực tiếp vung lên pháp trượng, pháp phát đợi đối lại tiếp xuất ra sau mà đó ế tiếp n lớn băng thương vung đi qua. Chính là vĩnh dạ trên pháp trượng trong nháy Tiếng. trước, trực một to mắt thi cái đi hiệu pháp pháp đem đ là qua. quả.、Điểm. Sau dạ càng làm cho tháp mạ kỳ mạt tuyệt vọng là giang phong cái kia đạo băng thương chẳng những lấy như bẻ c ả n h khô giống như ưu thế đem chính mình kỹ năng hoàn toàn đánh vung còn trực tiếp trùng điệp đâm vào trên người mình tạo thành hắn khó có thể chịu đựng tổn thương thậm chí nếu không phải tại cái này lầu dạy học bên trong có nội quy thì bảo hộ hắn chỉ sợ tại cái này nhất kích phía dưới rất có thể liền sẽ bị m i ễ sát tại chỗ mà một màn này tại bị những người khác để ở trong mắt về sau lập tức cũng là tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ nhân v i bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới trải qua thời gian dài như vậy tu luyện về sau chính mình ban ban trưởng tháp mã kỳ mặt lại vẫn liên giang phong một chiêu đều không tiết nổi thậm chí bại nhanh hơn xem ra giang phong so với mình ban trưởng lợi hại không chỉ là một chút mà là ước điểm điểm a cái này đây là tổn thức ư gì cũng quá khoa trương đi hơn nữa hắn kỹ năng phong thích tốc độ sao có thể nhanh như vậy ta minh minh thấy là ban trưởng đại nhân trước tiến hành thi pháp a tại sao ta cảm giác thực lực của người này lại mạnh đâu ta đột nhiên có chút hối hận t i ế n lai ni canban n g h e chung quanh chính mình bạn học cùng lớp nghị luận tháp mã kỳ mạt sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi nhân v i hắn lúc này chẳng những bị giang phong một chiêu cho trực tiếp n i ể u sát càng thêm nhường hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ chính là giang phong một chiêu này đến tiếp sau hiệu quả cũng là cực kỳ khoa trương vậy mà đem chính bản thân hắn đều cho băng phong ở một cái lao trong lồng không thể động đậy sống sở s ờ cho làm thành một cái băng điêu mà một bên kiệt nhi khuê tại nhìn thấy một màn này sau cũng là nhịn không được đi lên phía trước đưa tay gõ gõ hắn phía ngoài tầng băng đông, đông đông có người ở nhà a Có thể hàn bị b vậy chúng ta ban trưởng chẳng phải là hỏa diễm tri phụ đồng dạng là ban trưởng trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ hơn nữa ta tại khuyên ngươi một câu thế gian phồn hoa mê người mắt không có thực lực ngươi đường thi đối mặt nói xong kiến nghi khuê cũng là cũng không tiếp tục quản bị đóng băng lại tháp mã kỳ mạt mà là dẫn giang phong hướng về trong đám người đi đến hỏi thăm về bố ba tu hạ lạc cùng lúc đó nhìn thấy chính mình ban ban trưởng tại giang phong thủ hạ liền một chiêu đều không có đi xuống lại thêm ngoại trừ tháp mã kỳ mạt bên ngoài người còn lại đối giang phong xác thực cũng không ghét thậm chí có chút kính sợ cho nên đương giang phong đưa ra muốn muốn tìm bố b a tu thời điểm lập tức cũng là có đi ra một mình chủ động là giang phong hai người bắt đầu dẫn đường chương sáu trăm bốn mươi hai quỷ dị lai căn hoa tư chương sáu trăm bốn mươi hai quỷ dị lai căn hoa tư gặp được bố ba tu sau giang phong cũng là rốt cục trong miệng của hắn biết được chuyện xảy ra tối hôm qua thì ra nhân viên bố ba tu có một người ca ca cũng tại lai、like、căn hoa tư chẳng qua là mấy năm trước nhập trường học cho nên tại phía tây lầu dạy học bên trong cho nên bố ba tu cũng là vẫn luôn muốn len lén chạy tới thăm hỏi một chút ca ca của mình lại thêm hắn lẫn nhau lột huynh đệ không lột chết không bỏ qua một tên khác thành viên đại tráng cũng đã sớm muốn chạy đi ra xem một chút thế là hai người cũng là ăn nhịp với nhau quyết định ban đêm thừa dịp phụ trách trông coi bọn hắn người nhất là bông lòng thời điểm len lén đi phía tây lầu dạy học nhìn một chút trước gừng đông sáng cũng liền trở lại thế nhưng đang nhân vi như thế hai người cũng là gặp đáng sợ chuyện những cái kia những người kia bọn hắn bọn hắn giống như đều bị cái gì khống chế như thế bọn hắn hướng chúng ta thả phóng ma pháp công kích muốn muốn giết ta cùng bố lỗ tư ta ta về sau p h á p khắc đại nhân xuất hiện nó đã cứu ta thật là bố lỗ tư lại bị những người kia bắt được lại nhiên hậu ta liền mất đi chờ ta tỉnh lại ta liền đã về tới đây bố lỗ tư hắn thế nào hắn về đã đến rồi sao nghe bố ba tu kia có chút phá thành mảnh nhỏ miêu tả g i a phong cũng trầm trầm chắc vá ra một thứ đại khái chỉ có điều lại vẫn còn có chút đồ vật không có nghe quá rõ ngươi nói bọn hắn là ai mà nghe được giang phong vấn đề sau bố ba tu trong mắt cũng là xuất hiện lần nữa thần sắc kinh khủng là là là đệ tử cấp cao nhóm ngay tại bố ba tu làn ử a n g à y không có là lúc đi ra một cái có chút thanh â m lạnh lùng cũng là đột nhiên theo giang phong đám người sau lưng văng lên theo thanh â m nhìn lại một cái tóc đen nam tử trung niên cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt chính là lai ni căn ban lão sư v i u địch nạp đệ tử cấp cao nhóm bọn hắn làm sao lại công kích bố ba tu sau đó còn không đợi giang phong mở miệm tính tình tương đối vội vàng sao động kiệt nhi khuê cũng là dẫn đầu truy vấn nhưng đối với kiệt nhi khuê vấn đề vưu địch lao sư hiển nhiên cũng không có muốn trả lời ý tứ chỉ thấy hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn kiệt nhi khuê chậm rãi trải qua giang phong bên cạnh về sau lúc này mới có chút lạnh lùng mở miệng nếu là không có coi chuyện c gì hai người các ngươi liền mời trở về đi liên quan tới cái trường học này chuyện tự nhiên sẽ có người giải thích với các ngươi nói xong vưu địch nặc liền không còn phản ứng giang phong hai người mà là bắt đầu xem xét lên bố bà tu thường thế mà nghe được vưu địch nặc lời nói sau kiệt n i khuê vốn đang muốn nói gì nhưng nhìn tới giang phong đã chuẩn bị đi trở về thế là cũng, cũng chỉ phải theo sau tạm thời đại ca chúng ta cứ đi như thế chuyện này không hỏi rõ ràng lời nói thế nào đi cứu đại tràng a kỳ thật cũng không phải giang phong không muốn cứu đại tráng mà là hắn nghe được vu địch nặc lời nói sau cũng là biết tại hắn nơi này hẳn là không chiếm được câu trả lời vậy phần hắn nói tới có người sẽ nói với mình giang phong cũng là trước tiên liền nghĩ đến người này là ai chính mình ban lão sư kiệt bình khắc mạn đã vu địch nặc đột nhiên trở về vậy mình ban lão sư không có đạo lý còn tiếp tục chơi tiêu thất quả nhiên chờ giang phong cùng kiệt nhi khuê về tới chính mình lấp chỗ khu vực sau rất dễ dàng liền thấy được trong đám người kiệt bình khắc mạng mà nhìn thấy giang phong hai người đến bình khắc m ạ n cũng là mỉm cười hướng về hai người vây vây tay đã ban trưởng cùng kiệt nhi đồng học trở về vậy ta cũng lại vừa vặn cùng đại gia nói một việc chắc hẳn đại gia hẳn là đã phát hiện chúng ta học viện trước mắt xác thực xuất hiện một vài vấn đề trải qua kiệt bình khắc mạng giảng thuật giang phong mấy người cũng là rốt cục biết rõ cái này học viện hạn chế bọn hắn tùy tiện hoạt động nguyên nhân thì ra ngay tại giang phong bọn người nhập học trước đó lai căn hoa tư cũng là đột nhiên lâm vào một trận nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong không biết theo trường nào thì bắt đầu nguyên bản mười phần đoàn kết thân thiện học viện đột nhiên xuất hiện một cốt à ác lực lượng cái này cốt à ác lực lượng bí ẩn lại cường đại đồng thời có được mê hoặc nhân tâm ma lực tất cả bị tà ác năng lực ăn mọi người đều sẽ trầm mê ở lực lượng của nó từ đó chậm rãi bị tà ác chỗ chi phối ngay từ đầu c ố lực lượng này chỉ là tại rất ít mấy cái giữa học viên truyền bá mà xem như học viện viện trưởng tạp bố kỳ đa cũng là rất nhanh chú ý tới dị thường thế là tại tạp bố kỳ đa cùng tinh linh long pháp khắc cùng chúng nhiều vị lao sư không chế hạc cũng là mười phần nhẹ nhóm liền đem t ạ ác đầu nguồn cho tìm tới một bản đến từ ám tinh linh tộc hát ma pháp sách sau đó đem mấy tên học viên kia không chế lại đồng thời đem đ â y hết thẻ đ ồ n g ư ờ n sách ma pháp tiêu hủy về sau học viện cũng là rốt cuộc khôi phục bình tĩnh bởi vậy giang phong chờ những học sinh mới này nghi thức nhập học cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mà lại như thường lệ tiến hành có thể để tạm bố kỳ đa bọn người không có nghĩ tới là ngay tại giang phong chờ những học sinh mới này tiến hành nhập học khảo nghiệm thời điểm kia cô tả ác lực lượng vậy mà không biết thế nào cho tàn lại cháy hơn nữa lần này tình thế vậy mà so với một lần trước manh bên trên mấy lần vẹn vẹn mấy ngày tất cả học viên cũ liền có tướng gần nửa đến được người nhận lấy ảnh hưởng thế là một trận oanh oanh liệt liệt học viện bảo vệ chiến liền v a n r dội chỉ có điều bởi vì nhận ăn mòn các học viên trên bản chất còn là nhân loại chỉ cần đem t à ác lực lượng đầu nguồn phá hủy đi bị ăn mòn các học viên liền có thể khôi phục bình thường cho nên tạ bố kỳ đa bọn người tự nhiên cũng là không thể ôm hoàn toàn tiêu diệt địch nhân thái độ tiến hành chiến đấu mà kể từ đó sợ ném chuột vỡ bình tạ bố kỳ đa mấy người cũng liền có vẻ hơi cả tay m ư ờ i phần khó chịu cái này cũng liền khiến cho lần này cùng tả ác lực lượng chống lại biến cũng không dễ dàng cùng lúc đó vì phòng ngừa cái này cố tả ác lực lượng khuyết tán tới răng phong chờ những ngày học viên mới bên trong đến Học viện cũng c viện tạp bố kỳ h i t đa bọn người còn tại phía tây lầu dạy học cùng giáo sư tổng hợp lâu hai địa phương này bày ra kết giới chỉ có điều kết giới này chỉ có thể phòng ngừa bị tà ác lực lượng ăn mòn người từ bên trong cho tới nhưng lại không thể phòng ngừa người bên ngoài đi vào An n bài hơn ư người lượng, vậy, vấn vì vào nguyên bản cũng không bọn chấn bản thân cũng là cần muốn đi vào tới trong gì. giới. bố có ác lực kỳ kết h đề đa đi Dù sao tạp tà tới áp là nữa kể từ đó trên cơ bản cũng liền ngăn cản sạch học viên mới cùng tà ác lực lượng xảy ra tiếp xúc có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đang tái sinh bên trong vậy mà xuất hiện g ra ẩn bố lỗ tư cùng tỷ hệ t bố ba tu như thế hai cái cả gan làm l o ạ n người chẳng những không có tuân thủ phía đông lầu dạy học phong bế quản lý yêu cầu còn nửa đêm theo lầu dạy học chạy ra ngoài né tránh trông coi tiềm nhập phía tây lầu dạy học mà cuối cùng tạo thành kết quả chính là bố ba tu mặc dù trốn thoát có thể bố lỗ tư lại nhận lấy tà ác lực lượng ảnh hưởng lưu tại phía tây g i á o khu trở thành thế lực tà ác một viên chương 643. t à ác lực lượng chương 643, t à ác lực lượng cái này tà ác lực lượng đến tột cùng là cái gì n g h e s o n g bình khắc mạn lao sư giảng thuật sau giang phong cũng là hỏi quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng bên trên mấu chốt nhất một vấn đề nhưng đối với giang phong đám người nghi vấn thì bình khắc mạn lại chỉ là lắc đầu đối với cái này tà ác lực lượng ta biết cũng cũng không nhiều các ngươi có thể đem nó xem là một loại ôn dịch hay là một loại nguyền rủa mà một khi bị những này tà ác lực lượng cho c ứ lên vậy người này liền sẽ thay đổi mười phần ngang n g ư ợ c cùng khát máu thậm chí còn có thể dần dần mất đi tư tưởng của mình đáng sợ hơn chính là bị tà ác lực lượng ăn m ộ t người nếu là không cách nào tìm tới đầu nguồn đồng thời phá hủy lời nói là không cách nào khôi phục bình thường tóm lại mười phần kinh khủng nghe được bình khắc mạn sau khi giải thích trong lấp những cái kia nhát gan nữ sinh lúc này đã ôm ở cùng nhau lộ ra mười phần sợ hãi mà giang phong lại đang trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên nhìn về phía bình khắc mạn vì cái gì đột nhiên nói cho chúng ta biết những này đối với giang phong vấn đề bình khắc mạn cũng không có dấu giếm chỉ thấy hắn đang ngó trường giang phong nhìn sau khi cuối cùng cũng là cười khổ lắc đầu nếu như nói trước lúc này học viện cùng cái này cố tà ác lực lượng chiến tranh có thể được xưng là thế lực ngang nhau lời nói vậy cái này yếu ớt cân bằng đã tại đêm qua bị đánh vỡ đêm qua đã nhận ra phía tây giáo khu dị thường sau pháp khắc đại nhân vì cứu bố lỗ tư hai người bọn họ nhận lấy tập kích bất ngờ lúc này đã tiến vào trọng thương trạng thái hôn mê mà không có pháp khắc đại nhân ra trì kết giới lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó ngay đến đó lớp học các nữ sinh đã hoàn toàn giang hậu thậm chí có mấy cái nhát gan đều đã khắp lên ngay cả bình thường nhìn qua ngoại trừ giang phong bên ngoài cái gì cũng không phục kiệt nhi khuê lúc này sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh có thể làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là một bên giang phong lại đột nhiên hai tay đập cái tắt và dội miệng hơi c ư ờ i hô một tiếng ha ha ha quá tốt rồi thì ra ngay tại vừa rồi kiệt bình khắc mạn giảng thuật thời điểm giang phong rốt c ụ c cũng là lần nữa nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở đã lâu nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện lần nữa cho nên giang phong lúc này mới nhịn không được hưng phấn lên có thể những người khác tự nhiên bất chi đạo giang phong suy nghĩ trong lòng cho nên khi nhìn đến hưng phấn dị thường giang phong sau tất cả mọi người là ngờ trong mắt lập tức cũng là xuất hiện khủng hoảng chi sắc chẳng lẽ lại ban t r ư ở n g hắn cũng bị tà ác lực lượng cho ăn mòn tạm thời đại ca ngươi thế nào ngươi không nên làm ta sợ a phi á ngươi nhanh đối tạm thời đại ca thi triển xua tan mà pháp mà một bên khắp đại tá đang nghe được kiệt nị khuê phân phó sau cũng làm anh đứng lên một bên dậm chân một bên dùng ngón tay lăng không hướng về giang phong đầm tới lui lui lui Đối được với cái hai cũng này, bình mạng nhịn không được hò khan hai lần, là kịp khắp hò n g ư ờ i dạng này công nhân hy vọng học viện xảy ra chuyện thái độ để cho ta cái này làm láo sư có chút khó xử á mà nghe được kiệt bình khắc mạn lời nói sau giang phong cũng là liên mang khoác tay biểu thị chính mình mười phần yêu quý chính mình học viện vừa mới chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một ít để cho người ta hưng ơ phấn chuyện mà thôi đối với giang phong qua loa trả lời kiệt bình khắc mạn cũng là không có truy đến cùng mà là tiếp tục nói rằng cho nên ta hiện tại không thể không nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu cái kia chính là kế tiếp các ngươi rất có thể sẽ đụng phải những cái kia đã bị tà ác lực lượng ăn mòn đám học trường bọn họ mà các ngươi phải làm chính là đem bọn hắn đánh bại đồng thời bảo vệ tốt chính mình để cho mình sống sót đương nhiên chuyện này cũng sẽ không để các ngươi làm không mà là căn cứ các ngươi trô đánh bại nhân số cho các ngươi cấp cho tương ứng học phần các ngươi cũng biết có thể hay không theo lai、like、căn hoa tư thành công tốt nghiệp có thể lấy được bao nhiêu học phần là mượn phần mấu chốt hơn nữa nếu là có người cảm thấy quá nguy hiểm có thể tùy thời rời khỏi rời đi lai、like、căn hoa tư mà lúc này đối với kiệt bình khắc mạn vừa mới nói tới những cái kia học viên của h à n nhóm mặc dù biết chuyện này tương đối nguy hiểm trong lòng cũng là có chút sợ hãi nhưng là trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau đám người cũng sẽ từ từ chậm đến đây hơn nữa có thể đi vào tới lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện người nhưng cũng toàn đều không phải là hạng người ham sống sợ chết cho nên ai cũng không có nói ra muốn rời khỏi chuyện đồng thời đối với có thể thu được học phần chuyện này nguyên một đám đều có vẻ hơi hưng phấn phải biết có thể theo lai、like、căn hoa tư thành công tốt nghiệp lời nói tuyệt đối có thể nói là một cái ma pháp sư cao nhất vinh dự mà về phần gia phong lại có vẻ hơi h ứ n g hở nhân v i chính mình cần việc cần phải làm hắn đã sớm thông qua thanh nhiệm vụ của mình hiểu rõ nhất thanh n h ị sở nhiệm vụ chính tuyến đánh lui tà ác nhiệm vụ mục tiêu đánh lui học viện bên trong tà ác lực lượng đồng thời tìm tới khiến tà ác lực lượng khuyết tán thủ phạm thế ô không n nhiệm vụ này mục tiêu, Giang Phong cũng minh chuyện. chính này nhiên hiện lượng, căn bản thiên g gì qua tiêu, xuất đầu Kia hay, bạch phải cái gì thiên hay, mà là một cái cái mục một mà một vụ là là là ác lực đột tả từ đ n nhân đôi hoạ. Thế là giang phong tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút cũng là đem m ụ c quan g khóa chặt một bên kiệt bình khắc mạn bình khắc mạn lao sư liên quan tới cái này tà ác lực lượng nơi phát ra các ngươi t r a được đầu mối gì sao mà đối với giang phong vấn đề kiệt bình khắc mạn lại chỉ là lắc đầu gia hiệu cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối đối với cái này giang phong nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn dù sao nếu là bọn họ đã khóa chặt hung thủ lời nói sao còn muốn chính mình tới làm cái gì nghĩ thông suốt điều này giang phong cũng là đổi một vấn đề khoảng cách kết giới hoàn toàn biến mất còn có thời gian bao nhiêu nghe được giang phong cái vấn đề sau người còn lại cũng tất cả đều vây quanh nhân v i so với tà ác lực lượng nơi phát ra cái này liên quan đến lấy bọn hắn vấn đề an toàn hiển nhiên hơi trọng yếu hơn đối mặt với tất cả học viên mục quang kiệt bình khắc mạn cũng là hơi hơi do dự một chút sau vươn hai ngón tay khụ khụ liên quan tới kết giới tiêu thất c h u y ệ n này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu các người muốn nghe cái nào trước tin tức tốt ta kiệt bình khắc mạn vừa mới dứt lời một bên kiệt nhi khuê cũng là cướp lựa chọn nói tin tức tốt là căn cứ pháp khắc đại nhân suy tính Khoảng k cách ế t giới tiêu t h ấ t trừng còn cũng coi khoảng Ơn. gian như n Thời h giờ. giờ. g là dư e được khác i ệ t b ì n k h đại n n tá i đặt câu hỏi đám người cũng là lần nữa đem một quang nhìn về phía một bên kiệt bình k h ắ c mạng mà lúc này kiệt bình khắc mạn tại đối mặt chính mình ban các học sinh m ộ q u a n sau trên mặt cũng là có vẻ hơi không được tự nhiên tin tức xấu là kết quả này là pháp khắc đại nhân trước khi hôn mê chỗ tính ra kia pháp khắc đại nhân đ ó hôn mê thời gian dài bao lâu không sai biệt lắm bảy tám giờ đi nghe được bình khắc mạn lời nói sau các học sinh lập tức cũng là tất cả đều rơi vào trầm mặc cái này đều lúc nào còn ở lại chỗ này run cơ linh đâu ngươi cho rằng ngươi rất hài hước ca cái này không tính toán lấy cũng chỉ còn lại không đến ba giờ sao đây coi là tin tức tốt gì a mà hiện tại tất cả học sinh đều có vẻ hơi thất kinh thời điểm một bên giang phong lại manh đứng lên chỉ thấy hắn lúc này chẳng những mi vũ ở giữa ti hào không thấy có bất kỳ sầu lo thậm chí khỏe miệng còn mang theo một vệ tự tin mỉm cười nhìn thấy một màn này mọi người nhất thời cũng là trong lòng nhất hỉ chẳng lẽ lại tạm thời ban trưởng hắn nghĩ đến biện pháp gì tốt chương 644. t ạ m thời ban trưởng kế hoạch chương 644, t ạ m thời ban trưởng kế hoạch nhìn thấy giang phong kia dường như đều yếu dần xuất lai cường đại tự tin k i ệ n nghi khuê mấy người cũng là nhìn không được đứng dậy đem giang phong cho vây ở trung tâm cái kia tạm thời đại ca ngươi thật là muốn xảy ra điều gì kế hoạch a t h ủ y chi giang phong nghe được kiệt nghi khuê lời nói sau lập tức cũng là s ư n g sở cái gì kế hoạch kế hoạch gì ta chẳng qua là nhân vi rốt cục nhận được nhiệm vụ minh s á t phương pháp qua cửa m à t h ô i lại nói cái đồ chơi này còn cần kế hoạch sao trực tiếp đi vào dừng lại hừ hừ a này chẳng phải xong việc a hành hạ người mới còn cần kế hoạch đi chỉ có điều nhìn trước mắt đông đảo nữ đồng học trong mắt kia sùng bái vẻ mặt giang phong đương đúng vậy là không có trực tiếp đem chính mình nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra thế là giang phong cũng là cười khẽ một tiếng kế hoạch đương nhiên là có đối phó những người này biện pháp ta c ũ tinh tinh. Muốn muốn dù sao chuyện này xảy ra về sau tất cả lao sư cùng hiệu trưởng đều đã không ngừng thảo luận qua lần một lần hai nhưng lại từ đầu đến cuối không có có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt đem những ngày tất cả bị tả ác lực lượng ăn mòn học viên một mẻ hút gọn coi như làm tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giang phong chậm đợi đoạn dưới thời điểm giang phong câu nói tiếp theo lại làm cho trên mặt tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều cứng đờ đầu c h ố n g rông kế hoạch của ta chính là đợi đến một hồi kết giới biến mất các ngươi tất cả mọi người cầm lên các ngươi phát trượng xông vào phía tây lầu dạy học gặp người liền đánh thấy đồ vật liền nện muốn là đụng phải đánh không lại liền giao cho ta là được rồi theo giang phong kế hoạch công bố giang phong bọn người chỗ phòng học lập tức cũng là lâm vào yên tĩnh như chết cảnh tượng một lần cực kỳ lung túng lúc này cũng bất chi đạo là ai đột nhiên tiểu thanh lẩm bẩm một câu cái này không hãy cùng xã hội đen đánh nhau là một cái tính chất sao mà lời vừa nói ra t r u n g quanh lập tức cũng là vang lên vô số tiểu thanh phụ họa thanh â m a đúng đúng đúng s ắ c thực như thế chúng ta ban trưởng nhập học trước đó có phải hay không tại hắc đạo lăn lộn qua a hơn nữa nhìn cái này k h í thế tuyệt đối không phải tiểu lâu l à cái kia cấp bậc đại lão lại ở bên c ạ n h ta cùng lúc đó ngay tại tất cả mọi người thấp giọng nghị luận thời điểm một bên kiệt nhi khuê lại đột nhiên một bên gọi tốt một bên vỗ tay rượu thật là khéo h ả o kế hoạch đối với kế hoạch này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung tuyệt nghe được kiệt nhi khuê lời nói sau người còn lại cũng là toàn cũng nhịn không được có chút ngốc trệ quả nhiên vớt mông n g ử a cái này một khối còn phải là ngươi a kiệt nhi khuê như thế lô mãn g kế hoạch có cái gì tốt đáng giá tán thường a mà một bên kiệt bình khắc mạn rốt cuộc cũng, cũng là nhịn không được mở miệng nói ra kiệt nhi đồng học nhìn ngươi kích động như vậy không bằng liền để ngươi đến phân tích một chút tạm thời ban trưởng kế hoạch này đến tột cùng tốt chỗ nào nghe được lao sư của mình hỏi kiệt nhi khuê trên mặt biểu lộ lập tức cũng là cứng đờ ta chẳng qua là đi hình thức mà thôi thế nào còn so sánh bên trên chân nhi nữa nha có thể đã lao sư của mình hỏi tới kiệt nhi k h ê cũng, cũng chỉ phải kiên trì mở miệm tạm thời ban trưởng kế hoạch này tốt liền tốt tại cái này thật là đặc biệt nương chính là h ả o kế hoạch kiệt nhi khuê lúc này vắt hết dịch não cuối cùng cũng chỉ là biệt xuất một câu nói nhảm chỉ có điều thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống còn không đợi kiệt bình khắc mạ n đám người trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu lộ phía sau hắn lại lập tức có một cái thanh âm rất nhỏ vừa đúng vang lên lặng lẽ thay hắn nghĩ kỹ lý do thoái thác n g ư ờ i theo ta cho ngươi biết mà nói nghe cho kỹ binh pháp có nói b i n h đ ố i binh tướng đối với tướng bắt giặc trước bắt vua chỉ cần động tác của chúng ta rất nhanh bắt lấy đối phương kẻ đầu sỏ kia nguy hiểm liền vĩnh bổi không kịp chúng ta hơn nữa tạm thời ban trưởng cơ hồ đem tất cả áp lực tất cả đều vác ở trên người mình. nhường còn lại các bạn học không đến mức quá mức nguy hiểm đây là cái gì cái này chính là đảm đương a các bạn học chẳng lẽ kế hoạch này không đáng được xưng tắn a nghe được sau lưng cái này thay mình đem đáp án bổ sung hoàn chỉnh thanh â m sau k i ệ t n i khuê cũng là không kịp ngâm nghĩ nữa liên mang chiếu vào cái thanh â m kia nhắc nhở một chữ không kém nói ra đợi đến rốt cuộc đem tiêu chuẩn đáp án sau khi đọc xong k i ệ t n i khuê cảm động đều suýt chút nữa thì khóc người kia là ai a đây cũng quá chi kỳ đi cái này cùng lao sư đặt câu hỏi thời điểm vụ trộm nói với mình đáp án cùng khảo thí thời điểm cho mình truyền tờ giấy cử động như thế quả thư cân tình như là tái sinh phụ mộ a không được ta nhất định phải nhìn xem cái này đối ta có đại ân người là ai nghĩ tới đây k i ệ t n h i khuê đột nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về phía người sau lưng nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt khuôn mặt sau lại lập tức mở to hai mắt nhìn nhân vi cái kia mở miệng thay hắn giải với người vậy mà chính là giang phong bản nhân trong nháy mắt k i ệ t n h i khuê tất cả mong muốn nói cảm ơn lời nói tất cả đều cắm ở cổ họng ra như nghẹn ở cổ họng một chữ cũng, cũng không nói ra được ngay cả lòng cảm kích đều tiêu tán hơn phân nửa kiến ni k h ê tại sao là ngươi mặc dù là giúp mình giải vây nhưng là ngươi như thế khen chính mình thật được chứ lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức ta có thể đối mặt với kiệt nhi khuê mực quang giang phong hiển nhiên cũng là không có ti hào gánh nặng trong lòng chỉ thấy hắn vươn tay ra trực tiếp đem kiệt nhi khuê đầu lại cho tách ra trở về tiếp tục tiểu thanh tại phía sau hắn nói bổ sung đ ừ n g nhìn ta nhìn phía trước vừa mới lời còn chưa nói hết đâu tiếp tục từ trên tổng hợp lại cho nên ta cảm thấy tạm thời ban trưởng kế hoạch này đặc biệt tốt quả thực chính là tam thập lục kế bên trong thứ ba mươi bảy kế cháu trai ông nội hắn binh pháp ta đối với hắn kính ngưỡng lúc này tỉnh lược một nghìn ba năm bốn h ì n ba m ộ t i năm tàng t ữ kiến nhi khuê kiến nhi khuê ta có thể không nói a người cái này càng nói càng thái quá a kiến nhi khuê cháu trai ông nội hắn cũng biết binh pháp a ta thế nào bất chi đạo cuối cùng cuộc nháo kịch này lấy các bạn học thực sự nghe không nổi nữa là kết thúc mà giang phong chỉ ra mãng liền xong rồi hạch tâm tư tưởng cũng là xâm nhập chuyển tới mỗi người trong óc chỉ có điều mặc dù như thế tại kết giới lập tức kết thúc trước đó trong khoảng thời gian này giang phong vẫn là đem hết thể mọi người tất cả đều cho tụ tập lên thương nghị lên nghiêm chỉnh kế hoạch tác chiến đồng thời tại làm rõ trong khoảng thời gian này đại gia học tập thành quả cùng riêng phần mình kỹ năng hiệu quả về sau giang phong cũng là rất nhanh liền lợi dụng đám người riêng phần mình năng khiếu mở phát ra một bộ chiến pháp nhưng trừ giang phong bên ngoài người còn lại lại tất cả đều lộ ra có chút khó hiểu vẻ mặt tạm thời ban trưởng biện pháp này thật được sao chiêu này là như thế dùng thật là ngoại trừ biện pháp này chúng ta xác thực cũng không có biện pháp khác ca ai để chúng ta học tập đều là phụ trợ loại kỹ năng đâu ai xem ra cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng tạm thời ban trưởng mà liên tại địa bàn ban bên này đang khẩn trương tiến hành chuẩn bị chiến đấu thời điểm cách đó không xa vài bóng người c ũ ngay là hướng về bên n về nhích tại giang phong bên này đám người vừa vừa mới chuẩn bị hoàn tất thời điểm lai ni căn ban người lại đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt hơn nữa theo bọn hắn nói lời bên trong không khó nghe ra đối với kết giới lập tức tiêu thất nguy hiểm lập tức giáng lâm loại chuyện này bọn hắn hiển nhiên cũng là đã sớm biết v ề p h ầ n bọn hắn tới mục đích cũng rất đơn giản cái kia chính là xem như toàn viên đều là phát ra lai ni、e、căn ban nếu là muốn phát huy ra cao nhất chiến lược tất nhiên không thể thiếu cần địa h o à n dban những người này phụ trợ đồng thời theo bọn hắn nghĩ toàn viên phụ trợ địa h o à n dban muốn phát huy ra tác dụng của mình đồng thời giữ được tính mạng cũng chỉ có chờ tại lai ni、e、căn ban sau lưng con đường này có thể đi mà đây cũng là lai căn hoa tư ma pháp học viện chia l ớ p dự tính ban đầu thông qua lẫn nhau ở giữa phối hợp để phát huy ra ma pháp uy lực chân chính có thể để lai ni、e、căn ban người không nghĩ tới chính là những người này ở đây nghe được đề nghị của bọn hắn sau m ụ c quan g cũng là đồng loạt nhìn về phía chính mình ban ban trưởng giang phong mà giang phong thì là trực tiếp n ế t miệng cười một tiếng tại chỗ biểu thị hợp tác đương nhiên có thể học phần nhất định phải toàn về chúng ta nếu không không bàn nữa nghe được giang phong lời nói lai ni căn ban đám người trực tiếp cũng là s ư ơ n g sở học phần tất cả đều về các ngươi cái kia còn hợp tác cái giám chỉ có điều nhìn thấy nói chuyện chính là giang phong lai ni căn ban chúng người nhịn không được dùng mình một cái dù sao giang phong thực lực bọn hắn cũng đã thấy rồi liên tháp mã kỳ mặt đều có thể m i ệ n sắt tồn tại cho nên những người này lập tức cũng là tất cả đều ngâm miệng tự mình hướng về ban ban trưởng nhìn sang Mà bàn bàn Lainy căn t r sở dĩ tháp mã kỳ mặt lúc này nói chuyện khách khí như thế hoàn toàn là nhân vi trải qua mấy lần trước chuyện về sau cái này tâm cao khí nạo g hỏa diễm chi từ rốt cục ý thức được chính mình căn bản cũng không phải là giang phong đối thủ ngay cả lần trước một chiêu dây mất chính mình chỉ sợ đều chẳng qua là hắn tiện tay nhất kích mà thôi có thể nói hắn hiện tại đối với giang phong đã là đánh trong lòng nội p h ụ mà nhìn thấy tháp mã kỳ mạt thái độ như thế thành khẩn giang phong rốt c ụ c cũng là nhẹ gật đầu hai cái xứng hợp cũng không phải không được mặc dù cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội lời nói hiệu suất có thể sẽ thấp một chút nhưng là dù sao cũng là đồng học một trận chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi rơi vào trong nguy hiểm học phần lời nói chúng ta bên này liền ăn chút t h i t thòi chia hai tám a các ngươi hai chúng ta tám giang phong vừa nói không chỉ là tháp mã kỳ mạt ngay cả hai bên lão sư mở to hai mắt nhìn ngươi ngóng ó cái này mẹ nó nói là tiếng người a ngươi xác định ngươi đây là thành tâm muốn hợp tác một chút phụ trợ còn ghét bỏ cùng chuyển vận tổ đội hiệu suất trở nên chậm hơn nữa chia hai tám các ngươi còn ngại ăn t h i t thòi đây không phải ước hiếp người thành thật a thế là nghe được giang phong lời nói sau lai ni căn ban những người kia tự nhiên cũng là có người nhìn không được hử một đám phụ trợ mà thôi thật làm chúng ta rời khai trừ ngươi nhóm liền sống không nổi nữa chính là không tổ đội d ẹ t đi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những này đổ rác rưởi muốn thế nào đánh bại bệnh nhân dựa vào tăng máu thêm chết đối diện a ha ha, ha một đám người không biết tự lượng sức mình đợi đến chiến đấu bắt đầu các ngươi có hối hận thời điểm hợp tác đàm phán không thành về sau lai ni căn ban đám người cũng là tái diễn phô b à y cái gì gọi là không có được liền mở phun chỉ cần ta phun đủ hung ác liền có thể đền bù ta không lấy được chật vật mà giang phong đang nghe được đối diện lời nói sau cũng là thẳng lắc đầu đây chính là chính các ngươi cự tuyệt à, đến lúc đó cũng đừng trách ta không đã cho các ngươi cơ hội đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không t r â n quý kia đừng trách ta đợi đến tháp mã kỳ m ạ t bọn người rời đi về sau khoảng cách kết giới tiêu thất thời gian cũng vẹn vẹn chỉ còn lại không đến hai mươi phút kiệt bình khắc mạn cũng là lần nữa đem chú ý hạng mục cùng đại gia thuật lại một lần đánh bại những người này về sau bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy liền tỉnh táo lại mà là sẽ lâm vào ngủ say một đoạn thời gian trạng thái đây là thời điểm tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác cảm giác được chính mình trạng thái không đúng lắm hoặc là bị thương đồng học nhất định lập tức rút lui bằng không mà nói rất có thể liền sẽ bị tà ác lực lượng thừa cơ ăn mòn các ngươi phải làm chính là tại tà ác học viên tiến công hạ sống sót bảo vệ tốt chính mình về phần như thế nào hoàn toàn tịnh hóa rơi những này tà ác lực lượng viện trưởng đại nhân bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp nghe kiệt bình khắc mạn nói tới chú ý hạng m tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khẩn trương đồng thời lại cũng không nhịn được có chút hưng phấn nhân viên nếu như các nàng ban trường giang phong vừa mới nói tới đều là thật lời nói vậy các nàng rất có thể sẽ buộc phát ra thực lực siêu cường cho nên đang khẩn trương đồng thời các nàng trong mắt những người này đều thiêu đốt lên mánh liệt chiến ý rốt cục theo một tiếng răng rắc âm thanh â m vang lên dường như cái gì vật vô hình bị đánh nát một cỗ nguy hiểm mà khí tức cường đại trong nháy mắt cũng là quét sạch toàn bộ phía đông lầu dạy học cùng lúc đó một cái có chút âm chầm lại tràn đầy thanh em c ủ hoặc cũng là tại trong lòng của tất cả mọi người mánh vang lên mong muốn lấy được, được lực lượng a kiệt kiệt. gia nhập chúng ta a gia nhập chúng ta ngươi sẽ thu hoạch được nát b ấ y tất cả lực lượng nghe được thanh â m này về sau trong lòng của tất cả mọi người lập tức cũng là sinh ra một câu ngang ngược cảm giác ngay cả trước mắt đồng bạn đều giống như biến thành gây người chán ghét ra hỏa mà l i ê n tại thanh â m này vang lên đồng thời kiệt bình khắc mạn cũng là liên mang mở miệng nhắc nhở tất cả đồng học không nên bị m ê hoặc lập tức cho mình thực hiện ánh sáng n u hòa thuật ánh sáng n u hòa thuật một cái địa bàn ban tất cả học viên tất cả đều nắm giữ cấp thấp tinh hoa loại pháp thuật có thể để xua tan chút ít đánh trúng mặt trái trạng thái chỉ có điều cái này phụ trợ kỹ năng mặc dù tương đối thấp cấp nhưng lại còn có một cái kèm theo hiệu quả kia chính là có thể cho thi thuật giả trên thân thực hiện một cái tăng thêm loại trạng thái có thể đề cao thi thuật giả trong thời gian ngắn đối mấy loại dị thường trạng thái kháng tính trải qua kiệt bình khắc mạn chờ học viện lao sư thí nghiệm kỹ năng này đối với phòng ngừa tà ác lực lượng xâm nhập có m ộ ư ơ i phần không tệ hiệu quả mà nghe được kiệt bình khắc mạn lời nói sau đám người cũng là không dám thất lễ nao nhau, nhau thúc đẩy thế là trong lúc nhất thời đám người liền cơ hồ bị vô số bạch quang chỗ bọc lại đồng thời ngay tại tất cả mọi người vừa mới cho trên người mình mặc lên trạng thái thời điểm cách đó không xa cũng là xuất hiện một đám đen nghịt bóng người học viên mới vs tà ác học viên cũ chiến tranh hết sức căng thẳng chương 646. địa bàn ban thủ đoạn chương 646, địa bàn ban thủ đoạn đợi đến những cái kêu bị tà ác lực lượng khống chế học viên cũ xuất hiện tại giang phong bọn người trước mặt về sau giang phong cũng là rốt cục thấy rõ ràng những n à y bộ dáng của đ ị c h nhân chỉ thấy những n à y học viên cũ nhóm mặc dù bộ dáng còn tất cả đều là nhân loại bộ dáng nhưng là làn da nhưng thật giống như bị thứ gì cho nhuộm đen như thế cả người nhìn qua lộ ra cực kỳ quỳ dị cùng lúc đó những n à y học viên cũ nhóm tại gặp được giang phong chờ người về sau nguyên một đám cũng là đột nhiên quỷ dị nết miệng nở nụ cười gia nhập chúng ta chỉ có gia nhập chúng ta các ngươi mới có thể hiểu rõ tới ma pháp chân lý ngu xuẩn niên đệ nhóm a tăng hận chúng ta a nhiên hậu xấu xí、si、sống s ứ t yếu yếu các ngươi quá yếu tới đi vứt bỏ tín ngưỡng của các ngươi để chúng ta cùng đi hướng chân chính mạnh lên con đường mà bởi vì ánh sáng n u hòa thuật quan hệ giang phong bên này người đang nghe được những n à y học viên cũ lời nói sau cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng chỉ có điều bởi vì hành vi của bọn hắn cử chỉ quá mức quỷ dị có mấy cái nhát gan nữ đồng học vẫn là bị dọa cho phát sợ cùng lúc đó theo khoảng cách song phương tiếp cận ma pháp so đấu cũng là rốt cuộc bắt đầu thiên thạch thuật cao áp thiểm điện vừa thấy mặt những cái kêu học viên cũ nhóm liền trong nháy mắt phóng xuất ra đông đảo công kích ma pháp mà giang phong bên này người cũng là rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì học viện một mực không để cho mình tiến về phía tây giá o khu nhân v i n h ữ n g ma pháp này cũng quá kinh khủng chẳng những uy lực mạnh mẽ mấu chốt nhất số lượng còn rất nhiều đây đối với vừa mới nhập học đám học viên mới mà nói quả thực chính là hủy diệt tính tai nạn vừa vặn rất tốt ở một bên kiệt bình khắc mạng kịp thời ra tay tại tất cả học viên mới trước mặt chống r a nhất đạo phòng ngự bình t r chứa anh vê anh chỉ có điều theo vô số ma pháp nện ở kiệt bình khắc mạn chỗ chống r a phòng ngự bình t r ư ớ n g phía trên cái này phòng ngự bình trướng cũng vẹn vẹn chỉ là chống đỡ một lát liền bị học viên cũ nhóm ma pháp cho hoành thành m ả n h vỡ vừa v ẫ n rất tốt tại trải qua như thế một chậm trễ gia n g phong bên cạnh đám học viên mới cũng là rốt cục tất cả đều phản ứng lại n h a u n h a u bắt đầu tổ chức lên phản kích có thể nhân v i bọn hắn tiến vào học viện về sau sở học tập kỹ năng tất cả đều là hệ phụ trợ cho dù có công kích loại ma pháp đẳng cấp cũng đều phổ biến không cao cho nên mặc dù những n à y người cũng đã đem chính mình công kích mạnh nhất ma pháp v u n g hiện ra nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ thậm chí liền một cái học viên cũ đều không có đánh bại mà lúc này tại giang phong bọn người chỗ phía đông lầu dạy học một bên khác lại truyền đến mãnh liệt ma pháp tiếng nổ anh đi cách thì ra nhân viên lai ni căn ban các học viên phổ biến đều là bạo lực chuyển v ậ n hình cho nên bọn hắn bên kia cùng học viên cũ nhóm cương nhất tiếp xúc liền bạo phát chiến đấu kịch liệt cùng lúc đó tại chiến đấu khoảng cách tháp mã kỳ mặt bọn người nhìn thấy giang phong cuộc chiến bên này sau cũng tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường nhân viên theo bọn h ắ n nghĩ giang phong bên này sở dĩ sẽ lâm vào thế bí hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ cự tuyệt hợp tác với chúng ta ha ha bằng các ngươi cái này một đám phụ trợ chẳng lẽ còn thật dự định dựa vào sữa đến đem đối diện sữa chết có thể kế tiếp phát sinh một màn lại lập tức khiến cái này lai ni căn ban các học viên tất cả đều mở to hai mắt nhìn chỉ thấy địa bàn ban các học viên thấy dựa vào lực lượng của mình từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại những cái kia tà ác học viên cũ sau nhao nhao đem một quang nhìn về phía trong đám người giang phong ban trưởng bắt đầu đi ngươi nếu là lại không ra tay lời nói chúng ta coi như thật không chịu nổi nghe được những bạn học này lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu tốt ta chỉ có điều một lúc bắt đầu các ngươi có thể sẽ có một ít cảm giác khó chịu dù sao ta trí lực quá cao các ngươi nhẫn một chút nói xong giang phong cũng là hướng về phía k h ắ c đại tá làm thủ thế ra hiệu nàng có thể bắt đầu mà k h ắ c đại tá tại nhận được giang phong chỉ thị sau lập tức cũng là lộ ra t h ậ p phần hưng phấn trực tiếp một cái kỹ năng hướng về bên cạnh mấy cái nữ đồng học thả ra đi qua mấy người này nữ đồng học đều là từ giang phong cố ý tuyển ra tới mà sang chọn tiêu chuẩn cũng rất đơn giản sữa số lượng lớn khắp đại tá t â m linh xương xích cùng á i gọi là l tâm sích, hiệu cũng lúc à hết s đó nhìn thấy khắp đại tá kỹ năng có hiệu lực giang phong cũng là không do dự nữa chỉ thấy hắn đầu tiên là đem trong hành trang nhựa trí chi vương xương hào cho leo lên n h â n hậu lúc này mới hướng về khắc đà tá thả ra chính mình tăng thêm loại kỹ năng hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di mà tại giang phong kỹ năng đối khắc đà tá tạo thành ảnh hưởng trong nháy mắt bị khắc đà tá tâm linh kết nối ảnh hưởng chín tên nữ đồng học trí lực thuộc tính cũng là trong nháy mắt biến thành vác hơn bệnh nạn nhìn thấy cái này một cái biến hóa nhưng cái kia nữ đồng học nhóm lập tức cũng là tất cả đều giật mình đến mức há hốc mồm trời ạ ta trí lực quả nhiên biến thành vác ta mv cũng liền chỉ còn lại bốn nghìn nhiều mặc dù sự thật đã xảy ra nhưng là ta đến bây giờ vẫn không thể t h í được một người trí lực làm sao lại biến thành vác đây quả thật là một nhân loại có thể có trí lực Khu khu. không u khu. cần để ý những chi tiết này nghe được những n à y nữ bạn học sau giang phong cũng là liên mang đem chú ý điểm kéo về tới q u ý đạo bên trên hiện tại dựa theo chúng ta sự tỉnh thương lượng song trước chiến thuật cho địch nhân mạnh mẽ thống kê ta nhận được giang phong mệnh lệnh sau khắc đại tá mấy người cũng là lập tức đi bắt đầu chuyển động quần thể trị liệu thuật đầu tiên xuất thủ là khắc đ ạ tá là một dây cột À không phải là một xuất sắc vũ em khắc đại tá lên tay liền đến một cái có thể nhượng phạm vi lớn quân đội bạn hồi máu kỹ năng chỉ có điều khiến nhân kiệt ta bình khắc m ạ n bọn người có chút khó hiểu chính là k h c đại tá kỹ năng thả ra mục tiêu vậy mà không phải quân đội bạn mà là đối diện t i ác học viên cũ có thể để càng để bọn hắn giật mình chuyện còn ở phía sau chỉ thấy theo khắc đạ tá quần thể trị liệu thuật có hiệu lực liên tiếp tổn thương số lượng đột nhiên theo những cái kia học viên cũ trên đầu phương bay lên 2 1 i n 2 1 ì n 2 1 t t n h ì n t h ấ y một màn này không chỉ là kiệt b ì n h khắc mạn giật mình há to miệng ngay cả cách đó không xa lai ni căn ban đám người đều suýt nữa đem ánh mắt cho trường ra ngoài cái này tại sao có thể như vậy ta ni mã ta không nhìn l ầ m a trị liệu thuật còn có thể như thế dùng Thật sữa chết đối diện trước đó cái kia nói sữa chết người đối diện đâu nhà tiên tri nhìn ta không đau n g ư ờ i ta nếu là không nghe lầm lời nói kia nữ quản kỹ năng này gọi quần thể trị liệu thuật cái này ni mã chuyển vận so với chúng ta đều cao a cái kia ta bây giờ nghĩ chuyển ban đi đ ệ u h ẳ n ban còn kìa cùng lúc đó nhìn thấy khắp đặt đá tăng máu kỹ năng quả nhiên tạo thành tổn thương về sau những cái kia trên thân giống nhau gánh vác lấy hải lượng vác trí lực các bạn học lập tức cũng tất cả đều gia nhập trong chiến đấu hồi xuân thuật sinh mệnh tri vũ chương sáu học viên vs tả ác học viên chương sáu h nguyên bản tại nàng trí lực trình độ lúc bình thường có khả năng là bạn quân hồi phục hp bình thường đều tại hai bảy trăm linh tà hưu coi là một cái tương đối bình thường thậm chí khôi phục lượng tương đối ít kỹ năng nhưng khi nàng trí lực trình độ nhận lấy giang phong kỹ năng ảnh hưởng b i ế nguyên thành hơn vắt đ â hết thể l i bản vũ em khắc đạt tá trực tiếp lắc mình biến hóa trở thành một cái chuyện vận bạo tạc cường lực pháp sư hơn nữa càng quan trọng hơn là bạo lực như vậy vũ em cũng không chỉ khắc đạt tá một cái lúc này theo những ngày bạo lực vũ em phát huy giang phong bên này thế cục trong nháy mắt đã xảy ra người chuyển dù sao một cái trị liệu thuật xuống dưới sau trên cơ bản trực tiếp liền có thể dây mất một đ ị c h nhân loại hiệu suất này quả thực khó giải mà lúc này một bên khác lai ni căn ban nơi đó lại có vẻ cũng không dễ vượt qua nhân v i thiếu khuyết hệ phụ trợ pháp sư quan hệ những này chỉ có thể bạo lực chuyển vận các pháp sư nguyên một đ á m trên thân tất cả đều bị thương có thể bởi vì những người này sẽ sử dụng khôi phục loại kỹ năng ít càng thêm ít cho nên chỉ có thể một bên chiến đấu đồng thời một bên liều mạng uống vào hát về d ư thủy có thể cứ như vậy hiệu suất tự nhiên là xuống tới thậm chí còn có không ít học sinh nhân viên không có xua tan loại kỹ năng thậm chí đều biến không phải rất thanh tình cam tiểu tử ngươi kỹ năng hướng cái nào ném đâu a ha ha thật không tiện a ta đột nhiên cảm giác những học trưởng này nhóm nói thật có đạo lý ta muốn gia nhập bọn h ắ n uy tỉnh mau tỉnh lại lúc này một bên là r ế t điên rồi bạo lực vũ em mà một bên khác là bước đi liên tục khó khăn thuần chuyển vận hình pháp sư hai bên hình thức có thể nói hoàn toàn khác biệt thế là tại mắt nhìn thấy phía bên mình liền sắp không kiên trì được nữa xảy ra nguy hiểm tháp mã kỳ mặt cũng rốt cục hoàn toàn bông u xuống mặt mũi mang theo chính mình ban đồng học đi tới giang phong bên này tạm thời ban trưởng bởi giúp chúng ta một tay đôi tám liền đôi tám a chúng ta tiếp nhận có thể để tháp mã kỳ mặt không nghĩ tới chính là giang phong lại trực tiếp đem mặt hướng lên cái gì đôi tám ta có nói qua đôi tám a ta thế nào nhớ kỹ ta nói chính là một chín tháp mã kỳ mặt me lúc này mặc dù biết rõ giang phong đang cố định lên giá nhưng khi tháp mã kỳ mặt nhìn thấy chính mình ban các bạn học đều đã tất cả đều bị thương về sau rốt cục cũng là cắn răng đáp ứng xuống mặc dù giang phong cái này phân phối tỷ lệ đối với mình bên này nói căn bản cũng không công bằng thật là ai bảo địa h o à n ban quả thật có ngay tại chỗ lên giá vốn liếm đâu tốt một n g n chín trăm một chín nhìn thấy tháp mã kỳ mặt đồng ý phương án của mình giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu sau đó những cái kia chưa từng nhận tâm linh kết nối ảnh hưởng địa h o à n ban đ ồ n g học cũng là bắt đầu đối lai ni căn ban đ ồ n g học trị liệu cùng xua tan công tác đợi đến l i ni e căn ban đ ồ n g học rốt cuộc khôi phục trạng thái về sau cũng là lập tức lần nữa gia nhập trong chiến đấu mà có địa bàn ban đầu học vì bọn họ tiến hành phụ trợ về sau t h á p mã kỳ mặt mấy người cũng là rốt c ụ c phát huy ra vốn có sức chiến đấu cùng lúc đó xem như pháp sư bên trong khiết thịt trọn vẹn nắm giữ hai mươi năm nghìn liều hp kiệt nhi khuê cũng là tại trong trận chiến đấu này rực rỡ hà o quang chỉ thấy đầu tiên là dùng thổ hệ ma pháp cho mình ra chỉ đại lượng lực phòng ngự cùng ma pháp k h á n g tính sau đó cả người đ è vào tất cả mọi người phía trước một người liền hấp dẫn vô số hỏa lực đồng thời bởi vì phía sau các bạn học không ngừng đang cho hắn khôi phục hp cái này cũng khiến cho hắn lực lượng m ư ơ i phần đối mặt với vô số ma pháp công kích căn bản không giả thậm chí trực tiếp cho thấy giang phong chưa thấy qua một mặt vật lý trào phúng kỹ năng miệ phun hương thơm kiệt n i khuê hoa ha ha các n g ư ờ i là tại cho b à b à ta gãi ngơ ngựa a hoàn toàn không đau à. dùng sức buổi sáng chưa ăn c m à. kiệt n i khuê ngó ngó công kích của các n g ư ờ i ngay cả ta một cái tân sinh đều đánh không chết đ ú n g à. đều thật xin lỗi học viện nhiều năm như vậy vung chồng kiệt n i khuê các ngươi cái này cũng gọi ma pháp nhường một cái cho cầm pháp trượng thả ra ma pháp đều so với các ngươi mạnh kiệt n i khuê không tin thắp mã kỳ mạn ngươi thả một cái ma pháp cho bọn họ nhìn xem thắp mã kỳ mạn lúc này kiệt n i k h ê mà gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đem đối diện cho phun ra một máu chó phun đầy đầu mà có kiệt nghi khuê đến hấp dẫn hỏa lực về sau bất luận là khắc đà tá xuất lĩnh bạo lực vũ em vẫn là lấy tháp mã kỳ mạt cầm đầu các ma pháp sư rốt cục cũng là bung ô tay bung ô chân bắt đầu trắng trận chuyển vật lên có thể mặc dù như thế giang phong mấy người cũng vẹn vẹn chĩa vào những n à y bị tà ác học viên công kích vậy phần nói muốn muốn đem những n à y tà ác học viên tất cả đều đánh lui lại không có cách nào làm được cùng lúc đó giang phong cũng là phát hiện những n à y tà ác học viên sở dĩ khó chơi mặc dù cùng thực lực bản thân khá mạnh có quan hệ rất lớn nhưng là trọng yếu hơn một chút thì là những n à y tà ác học viên bị đánh bại sau cũng sẽ không bởi vậy liền trực tiếp tỉnh táo lại mà là m ô i cách một đoạn thời gian những cái kia bị thanh không hp tà ác các học viên sẽ lần nữa một lần nữa đứng lên khôi phục thành đầy máu trạng thái đương nhiên nếu là thừa dịp những n à y tà ác học viện hp thấy đ ấ y về sau tại bổ sung một chút cường lực công kích trên lý luận là có thể trực tiếp đem bọn hắn cho giết chết nhưng là nhân v i n h ữ n g người này còn có tỉnh táo lại khả năng cho nên đám người tự nhiên cũng biết đều không có như thế đi làm có thể như vậy cũng liền đưa đến giang phong đám người cục diện chậm g ã i biến cực kỳ bị động đại gia đừng lo lắng bình khắc mạn lao sư đã đi vệ binh chúng ta chỉ cần lại kiên trì một hồi liền tốt lúc này nhìn xem không ngừng tới gần tà ác học viên vì không cho đại gia tâm sinh kiệt ý vưu địch n ặ n g cũng là một bên phóng thích ra ma pháp một bên lớn tiếng thét lên y đ ộ nhường đại gia phân c h ấ n mà kiệt bình khắc mạn lúc này xác thực cũng là đột xuất c h ú n g đ â y đi tìm viện trưởng bọn người trước đến giúp đỡ chỉ có điều mặc dù hắn xác thực làm cho tất cả mọi người đều cưỡng ép lên tinh thần có thể bởi vì ma pháp sư ở giữa chiến đấu tiêu hao thực sự quá lớn lúc này rất nhiều học viên cũng sớm đã sức cùng được kiệt mà những cái tiêu c í lực biến thành số âm bạo lực vũ em nóng mk càng là đã chống không cho nên hai cái ban những học sinh mới cũng là chậm rãi bị b u ộ c hướng đông bên cạnh lầu dạy học bên trong thối lui chương sáu trăm bốn mươi tám giang phong r a tay chương sáu trăm bốn mươi tám giang phong r a tay vưu địch lão sư viện t r ư ờ n g đại nhân bọn hắn còn bao lâu khả năng đến trợ giúp chúng ta bị tạ ác học viên b ứ c cho trở về lầu dạy học bên trong sau tâm tình của mọi người cũng là chậm rãi biến hơi khẩn trương lên dù sao đối thủ cũng quá mạnh chẳng những trình độ ma pháp phổ biến khá mạnh càng thêm khó chơi chính là những người này căn bản không biết mệnh m ỏ i à. tục ngữ nói không có kẻ số địa chỉ có mệnh chết châu mặc dù câu nói này để ở chỗ này ngữ cảnh có chút không đúng nhưng là đạo lý lại là đạo lý này nhân vi tại kinh nghiệm một phen đại chiến kịch liệt về sau những học sinh mới này nhóm sớm cũng đã m ệ t đến nhanh gặp cả người tới liền ngay cả danh s ư n g cứng rắn như kim cương kiệt ni khuê lúc này đều mềm nhún ra mà tháp mã kỳ m ạ t lúc này cũng là miệng lớn thở hổn hển có vẻ hơi chật vật cho nên những người này tự nhiên cũng là chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại học viện các lao sư có thể nhanh lên đổi tới có thể đối với những người này đặt câu hỏi mái tóc màu đen view địch nặc lại có vẻ hơi trầm mặc nhân vi trong lòng của hắn hết sức rõ ràng lúc này vây công lấy phía đông lầu dạy học t à ác học viên chẳng qua là tất cả t à ác học viên bên trong một phần nhỏ thậm chí liền một phần năm cũng chưa tới cho nên tạp bố kỳ đa viện trưởng bên kia chiến đấu khẳng định cũng là muốn so nơi này t h á m thiết nhiều muốn phải chờ tới bên kia cứu viện chỉ sợ mà nhưng vào lúc này một mực chưa từng xuất thủ giang phong rốt c ụ c cũng là ngồi không yên chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong đám người đi ra đi tới tất cả mọi người phía trước đồng thời đem huyền màu đen trong xuất pháp trượng n ắ m trong tay xa xa hướng về đông đảo t ạ ác học viên chỉ qua các ngươi đừng muốn lại hướng nửa trước bước nói xong giang phong còn quay đầu hướng về đám người nhuận miệng cười lần này an toàn của các ngươi để ta tới bảo hộ đám người sam sam nghe được giang phong lời nói sau kiệt nhi khuê đám người nhất thời cũng là vẻ mặt hát tuyến xin nhờ bức không phải giả bộ như vậy hát u y n g ư ơ i đây cũng quá ngượng một chút ta lời kịch này quả thực so ba lạp ba lạp tiểu ma tiên còn ngây thơ a hơn nữa cho tới bây giờ mới phản ứng được ngươi vừa mới làm gì đi hợp lại ngươi dứt khoát treo máy vẩy nước tới kết quả người ta đều đẩy lên cao điểm ngươi trọng liền đương nhiên nhìn thấy giang phong vào lúc này đứng ra đám người mặc dù bị ngượng có chút khó chịu nhưng lại cũng theo trong lòng dâng lên một chút hy vọng dù sao đối với giang phong thực lực những người này vẫn là mười phần công nhận mà giang phong sở dĩ trở tới bây giờ mới đứng ra đương nhiên cũng không phải là vì tại tối hậu quan đầu trang tựa như tối thiểu nhất không hoàn toàn là còn có một nguyên nhân là vừa mới hắn nhân vi một mực b e o cái này được trí chi vương xưng hảo xác thực cũng không có sức chiến đấu gì có thể nói dù sao tại cái này phó bản bên trong vật sở hữu lý thủ đoạn đều bị cấm chỉ chính mình lại bị chín nghìn chín trăm chín mươi chín trí lực chỗ chi phối lấy cho nên tự nhiên cũng liền không có đất dụng võ chút nào nhưng bây giờ lại không giống như vậy đầu tiên khắc đạt ta đám người tâm linh kết nối đã chặt đứt chính mình hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di tự nhiên cũng là không cần tại duy trì tiếp theo vừa mới mặc dù mình không có ra tay nhưng là giang phong lại cũng không có nhàn rỗi nhân v i ở những người khác cùng tà ác học viên tiến hành chiến đấu đồng thời giang phong còn mượn nhờ thiên diễn hiệu quả đem những này tà ác học viên tất cả đều quan sát mấy lần có thể nói đối với những này tà ác học viên tin tức hắn hiện tại đã rõ như lòng bàn tay thế là có những n à y làm làm cơ sở về sau giang phong cũng là tại thời khắc quan trọng nhất nhảy ra ngoài chẳng những muốn đem cái này bước cho trang còn muốn một bước đúng chỗ trực tiếp đem những n à y tại ác học viên hết thể cho toàn bộ đánh lui mà những cái kia tại ác học viên tại nhìn thấy giang phong đứng ra sau trên mặt cũng là tất cả đều lộ ra q u ỷ dị nụ cười ý đồ mê hoặc giang phong thành vì bọn họ một viên thiếu niên ngươi khát vọng lực lượng a gia nhập chúng ta a ngươi đem lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng cường đại tới đi cùng chúng ta cùng một chỗ trở thành thế giới mới chủ nhân có thể đối với những người này mê hoặc giang phong nhưng căn bản không hề lay động cực hàn băng bạo chỉ thấy giang phong đợi đến những n à y tà ác học viên cách tới gần không nói hai lời trực tiếp một cái phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng liền ném ra ngoài mà theo kỹ năng này ném ra vô số từ hàn băng tạo thành mảnh vỡ cũng là trong nháy mắt quét sạch những cái tia tà ác học viên trong nháy mắt những n à y hàn băng mảnh vỡ tại đánh tới thân thể của bọn hắn sau cũng là nhao nhao nổ t u n g tạo thành mười phần kinh khủng tổn thương 12-150, bạo kích. cùng lúc đó nhân v i may mắn tăng thêm quan hệ những này nhận lấy giang phong kỹ năng công kích t à ác các học viên cũng là một nhiều hơn phân nửa tất cả đều lâm vào băng chi cầm tù hiệu quả bên trong thế là vẹn vẹn nhất kích qua đi trên trận liền nhiều hơn vô số băng điêu băng điêu bên trong thì là những cái kia khuôn mặt quỷ dị t à ác học viên nhìn thấy một màn này giang phong cũng là mỉm cười có chút khinh thường nói liền chút thực lực ấy còn muốn để cho ta gia nhập các ngươi ta mặc dù khát vọng lực lượng không sai nhưng là có chút ngượng ngùng là lực lượng của ta đã đầy đủ mạnh không cần gia nhập các ngươi miệ bên trong nói chuyện đồng thời giang phong thân thể cũng là không ngừng nắm giữ di động thi pháp cùng tâm chắn năng lượng hắn căn bản cũng không cần đần độn đứng tại chỗ khả năng phóng thích kỹ năng thế là thả người nhất dược đi tới tà ác học viên bên trong sau kỹ năng cũng là tùy theo phóng thích mà ra lẫm phong xung kích đầu tiên là một cái theo thứ tứ giới thông quan lúc lấy được kỹ năng đem địch nhân bên người cho thanh lui ra phía sau giang phong cũng là trực tiếp theo trong ba lô lại móc ra một thanh pháp trượng chính là cái kia thanh t ử chính hắn tự tay ghen đúc quảng trường múa thần khí trí mạng kết nối có được mát cấp song nắm thuật g i a phong tự nhiên cũng là có thể đồng thời trang bị hai thanh pháp trượng thế là Hồng. lúc này gia phong lợi dụng lấy hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tiến hành điên cuồng công kích bên trái là nhất đạo nói từ thiểm điện tạo thành lưới điện bên phải thì là vô số hàn băng mảnh vỡ tạo thành cực băng địa ngục mà bị hắn kỹ năng liên lụy tại ác học viên cũng là có hoàn toàn khác biệt kết quả bị thiểm điện đánh trúng đoàn đại biểu nhao nhao hóa thân thành điên cuồng bệnh hoặc người tất cả đều thân bất do kỳ đầu động một bên điên cuồng run run một bên cực hạ đứng im lôi điện đang thét gạo hàn băng đang gầm thét mà thân ở tại ở giữa g i a n phòng thì là tại cười ha ha chương sáu trăm bốn mươi chín tạ ác lực lượng manh mối chương sáu trăm bốn m ư chín tạ ác lực lượng manh mối ông trời ơi tạm thời ban trưởng thực lực cũng quá mạnh a thế này thì quá mức rồi ma pháp còn có thể như thế thả các ngươi mau nhìn những niên trưởng kia nhóm dáng múa tốt t a o a nhìn xem giang phong lấy sức một mình ngăn cơn song d ữ đem tất cả tà ác học viên đều khống chế được tất cả những học sinh mới trong lúc nhất thời tất cả đều nhìn ngây người mà cho tới nay đem giang phong đương thành chính mình đối thủ cạnh tranh tháp mã kỳ mạn g lúc này càng l à mặt như bụi đất một cỗ cảm giác vô lực theo trong lòng thăng lên thì ra đây mới là hắn thực lực chân thật ta ha ha b u ồ n c ư ờ i ta còn từng cho là mình cùng hắn cách cũng không xa chỉ có điều những người này chỗ bất chi đạo chính là kỳ thật lúc này giang phong cách hắn toàn thịnh thời kỳ còn có khoảng cách rất xa phải biết liền xem như vật lý thủ đoạn bị cấm giang phong khả còn có ma lang hình thái đòn sát thủ này không có sử dụng đâu mà những cái kia tả ác học viên tại mắt thấy liền bị giang phong đánh sinh hoạt đều nhanh nếu không có thể tự gánh vác lý trí rốt cục cũng là chiến thắng trong lòng ngang ngược cảm xúc bắt đầu rút lui thế là làm tạ bố kỳ đa viện trưởng bọn người rốt cục đột phá chúng đây mong muốn giúp giang phong bọn người giải vây thời điểm nhìn thấy giang phong bọn người đang dùng họa diễm ma pháp tiến hành bà so quy thịt nướng thời điểm nguyên một đám toàn bộ đều kém chút kinh điệu cái cầm những cái kia không phải nói kết h rơi biến mất các ngươi bị vây công a mà đối mặt với tạ bố kỳ đa đám người nghi vấn giang phong cũng là bình tĩnh đem trong tay thịt nướng lật ra một cái mặt đồng thời giải lên một chút hạt vừng cùng cây thì là về sau lúc này mới lên tiếng không nhanh không chậm giải thích nói a ngươi nói tiểu t à bọn hắn a vừa mới ta mang lấy bọn hắn nhảy một hồi quảng trường múa nhảy m ệ t mọi bọn hắn liền trở về nghe được giang phong miệng bên trong kia có chút không hợp thói thường đáp án tạ bố kỳ đa bọn người tự nhiên là không tin cho nên cũng là đồng loạt hướng về kiệt bình khắc mạn nhìn sang dù sao vừa mới thật là kiệt bình khắc mạn vô cùng lo lắng đi tìm bọn họ đến thế là xem như báo tin người kiêm giang phong bọn người thụ nghiệp giáo sư kiệt bình khắc mạn g cũng là đem đầu chuyển hướng ngay tại duy trì lấy h ỏ a d i ễ m tháp mã kỳ mạn g kiệt bình khắc mạn g kỳ mạn g n g ư ơ i mà nói vừa mới đến tuột c ũ n g xảy ra chuyện gì nói xong kiệt bình khắc mạn g cũng là hướng về cái này tất cả tân sinh bên trong thực lực gần với giang phong tháp mã kỳ mạn g nhìn sang nhân v i đối với tháp mã kỳ mạn g hắn vẫn là mười phần hiểu rõ nếu như nói những người này có ai không biết giúp giang phong nói dối lời nói kia tháp mã kỳ mạn tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển về phần giang phong cương vừa nói tới mang lấy bọn hắn nhảy một hồi quảng trường m v, v. kiệt bình khắc mạn quả thực là trong lòng không tin còn đạp m ã khiêu vũ thật làm chúng ta đều là kẻ ngu thôi tùy tiện lừa gạt có thể để kiệt bình khắc mạn không thể tin được chính là nghe được câu hỏi của mình sau t h ắ p m ã kỳ m ạ n vậy mà cũng là theo chân nhẹ gật đầu t h ắ p m ã kỳ mạn không sai xác thực như là tạm thời ban trưởng nói như vậy một chút không kém nói xong t h ắ p m ã kỳ m ạ n còn vươn tay ra vỗ một cái bên cạnh kiệt nhi khuê kiệt nhi khuê ngươi nhanh lên trở mặt ta đều nhanh muốn n ư ớ n g cháy ngươi có thể hay không n ư ớ n g a đạt được đáp án này về sau tạp bố kỳ đa bọn người nhìn về phía giang phong ánh mắt cũng là biến không giống mới tạp bố kỳ đa không hưởng công kẻ này khai giảng khảo nghiệm thời điểm phá hủy bản viện nhiều như vậy khảo thí dụng cụ không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà mạnh như vậy sở di tạp bố kỳ đà sẽ nói như vậy hoàn toàn là nhân vi căn cứ vưu địch nặc miêu tả giang phong cương vừa thật là hoàn thành đánh lui chừng ba mươi tên t à ác học viên hành động vĩ đại loại thực lực này mặc dù tạp bố kỳ đà tự nhận chính mình nếu là bật hết hỏa lực lời nói vẫn là miễn cưỡng có thể đạt tới nhưng là trọng yếu hơn là nghe kiệt bình khắc m ạ n lời nói bên trong ý tứ giang phong hiển nhiên căn bản là vô dụng đem hết toàn lực thậm chí có thể nói thành thạo điêu luyện điểm này theo hắn hiện tại ngay tại hữu tư hữu vị ăn thịt nướng trong chuyện này liền có thể đạt được khía cạnh chứng nhận mà điểm này thì không thể không khiến tạp bố kỳ đa coi trọng kẻ này thực lực không tầm thường thậm chí rất có thể hắn chính là toàn bộ lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện đánh lùi tà ác nơi mấu chốt nghĩ thông suốt điểm này tạp bố kỳ đa cũng liền không lại xoắn suýt vừa mới đến tột u cùng xảy ra chuyện gì cùng đây hết thể là nhân vi không lột chết không bỏ qua tổ hợp chỗ xông ra tới họa mà là trực tiếp chào hỏi lên tất cả học viên để bọn hắn cùng mình cùng nhau đi tới học viện bên trong tất cả lao sư cùng học viên căn cứ liệu giáo sư tổng hợp lâu đi tới giáo sư tổng hợp sau lâu giang phong mấy người cũng là rốt cục lần thứ nhất thấy được học viện bên trong đệ tử cấp cao nhóm chỉ có điều so với giang phong bọn người những học viên này lộ ra mười phần m ỏ i m ệ n h tựa hồ là nhân vi vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến nguyên nhân nhìn qua mỗi người trạng thái đều cực kỳ không tốt hơn nữa không chỉ là những n à y đệ t ử cấp cao nhóm ngay cả một bộ phận học viện lao sư lúc này cũng là nguyên một đám hai mắt vô thần hiển nhiên gần nhất chiến đấu đã để bọn hắn tất cả đều tình bị lực tận đến mức những người này nhìn thấy tạp bố kỳ đa viện trường dẫn giang phong bọn người đến về sau vậy mà không có người đứng lên hoan nghênh nguyên một đám tất cả đều hễ vải nằm trên mặt đất hay là dựa vào vách tường khôi phục thể lực đối với cái này tạp bố kỳ đa cũng là có chút cười cười x ư n giang ép g ả i thích một đợt trong phong cũng là chẳng hề để ý khoát tay háo gia hiệu viện trưởng không cần quá để ý đồng thời giang phong cũng là mở miệng hỏi tạp bố kỳ đa viện trưởng đối với cái này cố t à ác lực lượng đầu g ư ờ n các ngươi hiện tại thật là có đầu mối gì à? căn cứ kinh nghiệm của mình giang phong cũng là phán đoán chỉ cần tìm được cái này cố tả ác lực lượng đầu m ư ờ n đồng thời tiêu diệt cuối cùng hắt thủ phía sau màn k i tạp bố kỳ đa lại lời nói xoay chuyển biểu thị chính mình cũng không phải là không còn gì khác tạp bố kỳ đa liên quan tới t à ác lực lượng manh mối pháp khác đại nhân có thể sẽ biết một chút đối mặt với giang phong kia hơi nghi hoặc một chút một quang tạp bố kỳ đa cũng là giải thích nói Tạp bố kỳ đa, kỳ đa, chương y p sáu trăm năm mươi trọng thương tinh linh long phụt chương sáu trăm năm mươi trọng thương tinh linh long phụt kia n ó hiện tại thế nào tỉnh lại sao không có gì đáng ngại a nghe được tinh linh long pháp khắc có lẽ biết tin tức mình muốn giang phong lập tức cũng là đối với nó hỏi hàn ân cần lên mà đương giang phong nghe nói tinh linh long pháp khắc lúc này đã thanh tỉnh lại chẳng qua là thân thể có chút suy yếu thứ gì đều ăn không vô về sau lúc này cũng là biểu thị không có việc gì có thể nói chuyện là được ta đ ế ngay hỏi cả u nguyên cái g tạp bản ố kỳ đa tả c tản gia kỳ nguyễn y sắc thái thân thể lúc này đều mở đi u mấy ngày không thấy ngươi thế nào như thế kéo cứng nhất gặp mặt giang phong liền trực tiếp hướng tinh linh long pháp khắc đưa lên thân thiết thăm hỏi dù sao lúc trước chính mình muốn tiến vào địa ẩn ban đầu này tiết long thật là cho mình ra rất lớn một nan đề đâu mà tinh linh long pháp khắc tại nhìn người tới là giang phong sau lập tức cũng làm mở to hai mắt nhìn toàn bộ long đều có chút không s o n g ư ơ i ngươi sở dĩ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy hoàn toàn là nhân v i n g à y đó bị giang phong cho đầu c h u y ể n tinh di về sau đợi đến tinh linh long pháp khắc tỉnh táo lại nó ngày đó tại cho giang phong phân biện thời điểm có thể x ư n g sách giáo khoa giống như lặp đi lặp lại vượt nhảy cũng như là mất trí giống như thất thố biểu hiện cũng sớm đã lưu truyền rộng rãi thậm chí nó một cái cao đẳng tinh linh long đối thấp kém sùng vật lương thực khen không dứt miệu chuyện này cũng đã trở thành một đoạn giai thoại còn bị làm thành công l ích tuyên truyền quảng cáo cao đẳng long tộc dẫn tán thấp kém sùng vật lương thực ngăn chặn lãng phí theo pháp khắc đại nhân làm lên cái này rất giống ngươi uống say cũng không đáng sợ đáng sợ là ngày thứ hai có người giúp ngươi hồi ức đối với những n à y tinh linh long pháp khắc nội tâm tự nhiên là cự t u y ệ t có thể tiếc rằng ngày đó ở đây nhiều người như vậy tất cả đều tận mắt chứng kiến qua coi như nó không muốn thừa nhận đều không được cho nên nó cũng chỉ có thể đem đối giang phong lựa dẫn dấu ở trong lòng thế là khi nó một n h ì n người tới là giang phong về sau lập tức cũng là khí huyết cuộn đột nhiên ho ra một mụm máu đến p ủ tạp bố kỳ đa bọn người thấy thế tự nhiên là bị sợ hãi đến không nhẹ phải biết xem như học viện bảo hộ thần nếu là tinh linh long pháp khác thật như vậy gờ, gờ gửi ờ g vậy bọn hắn coi như nguy hiểm chỉ có điều còn không chờ bọn họ kịp phản ứng giang phong nhưng cũng là trực tiếp tiến lên một bước vươn tay ra liền trụ đập tinh linh long pháp khác thân thể đồng thời còn hướng về tạp bố kỳ đa bọn người khoát tay áo không có việc gì không có việc gì đây là hư máu không có gì đáng ngại phun ra đã nói lên sắp tốt nghe được giang phong giải thích tạp bố kỳ đa bọn người trong mắt cũng là loe lên một tia nghi hoặc nhưng nhìn giang phong kia chứng trả đàng hoàng g á n g vẻ không giống l à bộ cũng liền chậm t h ủ y chi mãi mới chờ đến lúc tới tinh linh long pháp khắc hô hấp bình thường một chút sắc mặt cũng là rốt cục khôi phục bình thường về sau giang phong lại từ trong ba lô lấy ra nửa túi thấp kém sùng vật lương thực bỏ vào tinh linh long pháp khắc trước người cái kia tới vội vàng cũng không có chuẩn bị thứ gì đây đều là ngươi bằng lòng ăn một chút tâm ý ngươi cũng đừng k h á c h khí mà tinh linh long pháp khắc đang nghe được giang phong lời nói đồng thời thấy được trong tay hắn nửa túi thấp kém sùng vật lương thực về sau trực tiếp lại là một ngụm máu phun tới phốc khu khụ lấy đi nhanh lấy đi ta không cần ngươi đồ vật nói đùa này làm sao có thể thu đâu trước mặt nhiều người như vậy nếu là đem vật này nhận đây chẳng phải là n h ạ y vào hoàng hà cũng dựa không sạch cùng lúc đó nhìn thấy tinh linh long pháp khắc biểu hiện tạp bố kỳ đa mấy người cũng là không khỏi có chút bận tâm cái này giang phong mới đến bao lâu thời gian a cái này đều nôn hai ngủ máu nhưng nhìn tới tạp bố kỳ đa đám người trên mặt biểu lộ sau giang phong cũng là lần nữa kiên định không thay đổi đưa ra đáp án của mình nhìn một cái đem hài t ử cao hứng người này a n một cao hứng toàn thân cũng liền theo thông suốt cho nên tụ huyết sắp xếp cũng, cũng nhanh nói xong giang phong cũng là lần nữa đem mặt chuyển hướng tinh linh long pháp khắc giang phong o a không đúng ngươi không phải người tinh linh long pháp khắc ân giang phong bất quá không sao cả long cũng giống vậy tinh linh long pháp khắc ho phốc đối mặt với lần nữa thổ huyết tinh linh long pháp khắc tạp bố kỳ đa bọn người rốt cục luôn cuống cái này muốn tiếp tục nhường giang phong ở lại nơi này chỉ sợ không bao lâu pháp khắc đại nhân chỉ sợ cũng muốn thật chơi xong thế là tạp bố kỳ đa mấy người cũng là liên mang tách ra giang phong cùng tinh linh long pháp khắc đồng thời cũng là đem lần này tới mục đích nói ra mà vừa nghe nói tạp bố kỳ đa bọn người tìm đến mình là nhân vi muốn biết chính mình mang ra tin tức tinh linh long pháp khắc cũng không có bất kỳ dấu giếm nào trực tiếp đem tự mình biết chuyện nói ra dù sao cái này muốn để giang phong t i ể u tử này tiếp tục ở trước mặt mình ngây ngốc một hồi chính mình chỉ sợ thật muốn thổ huyết mà chết đêm qua ta chui vào phía tây lầu dạy học thời điểm phát hiện một cái bí mật tại phía tây lầu dạy học lầu ban nào đó một gian trong phòng học có rất nhiều người bảo hộ lấy một vật vật kia phía trên có mãnh liệt t à ác lực lượng cho nên ta đoán vật kia rất có thể chính là cái này cốt à ác lực lượng đầu mườn n g h e song tinh linh long pháp khắc giảng thuật tạp bố kỳ đa mấy người cũng là l i ế c nhau một cái mặc dù pháp khắc cũng không có thấy rõ ràng cái tia đồ vật đến tột cùng là cái gì nhưng là căn cứ kinh nghiệm của bọn hàn phán đoán như thế đồ vật xác thực rất có thể là đây hết thẻ đầu mườn mà giang phong cũng là nhẹ gật đầu minh xác mục tiêu của mình xông vào phía tây lầu dạy học lên tới lầu ba đánh tới bảo hộ người cầm lấy kia cái gọi là đồ vật c h ẳ n g một chút ném trên mặt đất quảng nhỏ vụn đại công cáo thành â n mặc dù địch tối ta sáng địch nhiều ta ít nhưng là tốt đang vấn đề không lớn ưu thế tại nghĩ tới đây giang phong cũng là dặn dò một câu nhớ ký ăn cơm sau liền cáo biệt tinh linh long phác khắc rời đi về sau giang phong cũng là chủ động đưa ra muốn đi phía tây lầu dạy học kế hoạch mà tạ bố kỳ đa cũng là hơi hơi khuyên căn một chút sau l i ê n vui vẻ đồng ý dù sao lấy học viện trước mắt trạng thái mà nói quả thật làm cho giang phong đi chấp hành cái này nhiệm vụ là thích hợp nhất nhân viên trải qua thời gian dài như vậy đối kháng học viện bên này đã sớm muốn không chịu nổi chỉ có điều t ậ p bố kỳ đa nhưng cũng đưa ra một cái tương đối đáng tin cậy phương án cái k h i ệ chính là đợi đến lần tiếp theo tạ ác học viên phát động thời điểm tiến công từ bọn hắn tiến hành nhiệm hộ, là giang phong chia sẻ một chút áp lực nhưng hậu giang phong lại thừa cơ chui vào đi vào như vậy giang phong đối mặt áp lực hẳn là cũng sẽ nhỏ hơn một chút mà nghe được kế hoạch này giang phong cũng là nhẹ gật đầu mặc dù không có gì tất yếu nhưng là tóm lại là những người này một mảnh hào tâm tạm thời liền đáp ứng xuống giang phong bọn người chỗ bất c h i đạo chính là đợi đến sau khi bọn hắn rời đi vừa mới còn có chút h ể b à i tinh linh long pháp khắc cũng là đột nhiên mở mắt nhìn xem bên cạnh giang phong lưu lại nửa túi thấp kém sùng vật lương thực tinh linh long pháp khắc móng vuốt cũng là chậm rãi đưa tới t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi mốt chui vào phía tây lầu dạy học t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi mốt chui vào phía tây lầu dạy học không nghĩ tới à, lần này thời gian thật dài ân thật thoải mái nếu là mỗi lần thời gian đều dài như vậy liền tốt hay chuyện này ai có thể nói chính xác đâu còn không phải muốn xem người ta. lúc này lai căn hoa tư ma pháp học viện giáo sư tổng hợp trong lâu mấy cái mang trên mặt mọi mệt vẻ mặt người đang nói lời nói bởi vì cái gọi là vui thích thời gian luôn luôn ngắn ngủi đặc biệt là đối với lai căn hoa tư ma pháp học viện những học viên này hai mươi phút đã rất không dễ dàng thậm chí có lúc ba phút liền đã rất hiếm thấy đương nhiên nơi này nói tới là thời gian nghỉ ngơi không phải cái khác chuyện kỳ bài bốn từ khi kết giới tiêu thất sau đối mặt với tà ác học viên tiến công những người này liên tục phân chiến thời gian rất lâu nếu không phải mỗi lần đem những cái kia tà ác học viên đánh lui về sau đều có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút rất có thể bọn hắn lúc này cũng sớm đã không chịu nổi liên lấy lần này mà nói khoảng cách lần trước đánh lui tà ác học viên tiến công đã ước chừng qua hai mươi nhiều phút cái này hai mươi nhiều phút quý giá thời gian mặc dù không dài nhưng là cũng khiến cho những lao sư này cùng các bạn học rốt cuộc đem trạng thái miễn cưỡng khôi phục được có thể chiến đấu trình độ dù sao so với sử dụng vật lý thủ đoạn chiến sĩ loại chức nghiệp mà nói ma pháp sư tại một trận chiến đấu q u a đi nhân v i tinh thần tiêu hao khá lớn cho nên cần khôi phục thời gian cũng lộ ra phá lệ dài dàn dặc có thể còn không đợi những học viên này cao hứng bao lâu Một bởi vì giang phong lần hành động này kiệt nhi khuê đám người đã đã sớm biết cho nên nhìn xem giang phong một người hướng về châu nguy hiểm nhất đi đến nguyên một đám cũng là không khỏi đỏ trong mắt ngay cả tháp mã kỳ mạn lúc này cũng siết chặt nắm đấm không có nghĩ đến cái này bị hắn xem như là địch giả tưởng người vậy mà vì học viện an nguy mà độc thân mạo hiểm lúc này nhìn xem giang phong bóng lưng những học sinh mới này nhóm bên thai tựa hồ cũng vang lên bờ gm yêu người đ ộ c thân đi ngõ tối yêu người không quỷ bộ dáng chiến sao chiến a lấy h è n mọn nhất mộng gây nên kia trong đêm tối nghẹn ngào cùng gầm thét đương nhiên các bạn học não bổ những nội dung này giang phong là bất chi đạo lúc này giang phong trong lòng nghĩ là tranh thủ thời gian tìm tới vật kia ngã xong việc trực tiếp tiếp theo để phải biết cái này thứ sáu giới thật là còn khoảng t r ư ờ n g sáu phó b ả n chờ đợi mình đâu nếu là mỗi cái phó b ả n cũng giống như cái này dường như muốn chậm trễ thời gian mấy tháng vậy mình có thể thật có chút hao không nổi a thế là giang phong cũng là thừa dịp những cái k i a tà ác học viên không có phát phát hiện mình trực tiếp một cái lắc mình chui vào phía tây lầu dạy học bên trong mặc dù tại thất giới sau mấy giới bên trong s ớ m đã không còn nhỏ địa đồ loại vật này nhưng là cũng may cái này phía tây lầu dạy học một tầng cấu tạo cùng phía đông lầu dạy học khác biệt không lớn cho nên giang phong cũng là rất nhanh thăm dò rõ ràng địa hình nơi này mà không biết có phải hay không tà ác học viện tất cả đều đi tiến công những người khác toàn bộ phía tây lầu dạy học một tầng vậy mà một địch nhân đều không có cùng lúc đó thông qua trước đó chiến đấu g i a phong cũng là hiểu rõ tới một trăm cấp cũng đã là thất giới mắc cấp cho nên chính mình cũng sẽ không cần tiến hành đánh quái thăng cấp loại này không có ý nghĩa gì thao tác đã như vậy giang phong cũng là mừng rỡ thanh nhàn trực tiếp k h ẽ hát liền lên lầu hai đi tới lầu hai về sau giang phong cái này có chút phách lối cử động tự nhiên cũng là hấp dẫn tới không ít tà ác học viên lực chú ý chỉ thấy những này tà ác học viên nguyên bản ngay tại cử hành lấy một loại nào đó nghi thức nhìn qua dường như thông qua loại này nghi thức có thể tăng cường thực lực của bọn hắn nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy giang phong về sau cũng là lập tức dừng tay lại bên trong cử động hướng về giang phong nhìn lại kiệt kiệt n h i ê n đệ ngươi là đến gia nhập chúng ta a tới、đi. cùng chúng ta cùng một chỗ hướng tà thần đại nhân cầu nguyện a ngươi đem lấy được đến không gì sánh kịp lực lượng nghe cái này lung túng lời kịch giang phong cũng là có chút im lặng thế nào những này lai、like、căn hoa tư học viên cũng dễ lừa gạt như vậy sao lực lượng cái đồ chơi này chính mình căn bản không thiếu được chứ nếu là nói có thể cho chút gì tiền nữ nhân xe sang trọng khu khu vậy mình cũng là căn bản không có khả năng cải biến lập trường a có thể còn không đợi giang phong mở miệng nói cái gì mấy cái đã từng bị hắn ra sức đánh qua một phen tà ác học viên cũng là đem hắn nhận ra được là hắn là cái kia kinh khủng học viên mới mà nhận ra giang phong về sau mấy cái tà ác học viên lúc ấy liền có chút r u n chân mẹ à, h ắ n tại sao lại tới ta nhảy bất động ta thật nhảy bất động cầu ngươi đừng có lại để ta thực sự không được đem ta đông lạnh lên cũng so khiêu vũ mạnh a cam ngươi thật coi bị đóng băng lại là thư thái như vậy lao t ử hai mươi đều cho đông không cách nào bình thường sử dụng lần này nếu có thể chọn ta coi như bị điện giật cũng không cần lại bị đông cứng đương nhiên cũng không phải là tất cả tà ác học viên đều đã mất đi đấu trí nhân v i n nhìn đến lúc này người tới chỉ có giang phong chính mình mà nơi đây lại là chính bọn hắn bên này đại bản doanh cho nên những n à y tà ác học viên cũng là dâng lên muốn trả thù giang phong suy nghĩ chỉ thấy những n à y tà ác học viên bên trong một cái tiểu đầu mục bộ dáng học viên dùng m ụ c quang quét mắt một vòng mấy lúc sau trong mắt cũng là lộ ra hung ác m ụ c quang lần trước nhân v i phía bên mình chuẩn bị thiếu thốn có chút coi thường chỉ dẫn theo ba mươi đồng học đi tiến công phía đông giáo khu cuối cùng bị giang phong đánh hoa rơi nước chảy chật vật và phần thật là lần này không giống nhân v i lần này phía bên mình tính cả chính mình khoảng chừng ba mươi một người mặc dù nhìn qua không có cái gì biến hoa quá lớn nhưng là có lúc một người này rất có thể chính là đệ chết lạc đà cuối cùng một cọc dơm cho nên cục diện trước mắt cùng lần trước đến so nói là một cái trên trời một cái dưới đất đều không quá phận nghĩ tới đây cái này trải lấy đại bối đầu tiểu đầu mục lòng tự tin liền bành trướng lên các bạn học đừng sợ trải qua tà thần đại nhân chúc phúc sau thực lực của chúng ta đã thật to tăng cường hơn nữa nếu có thể đem cái này t r ộ m tới hiến cho tà thần đại nhân k i ê u tà thần đại nhân tuyệt đối sẽ hết sức cao hứng mà nhận lấy cái này tiểu đầu mục cổ vũ sau còn lại tà ác các học viên trong mắt rốt c ụ c cũng là không còn hoảng sợ mà là tất cả đều hướng về giang phong nhìn lại trong mắt lóe quỷ dị ánh sáng màu đỏ nhìn qua những người này thật đúng là liền tin tưởng cái k i a tiểu đầu mục chuyện ma quỷ giang phong thấy thế cũng là mở ra thiên diễn hướng về những người này nhìn sang mà cái này xem xét phía dưới giang phong cũng là n h ị n không được trong lòng giật mình chương sáu trăm năm mươi hai đơn soát phía tây lầu dạy học chương sáu trăm năm mươi hai đơn soát phía tây lầu dạy học những người này thuộc tính tăng lên thật nhiều thì ra thông qua thiên diễn hiệu quả giang phong cũng là phát hiện trước mắt những n à y thủ hạ bại từ nhóm mặc dù về khoảng cách lần giao thủ chỉ mới qua ngắn ngủi không đến một giờ nhưng đáng sợ là chẳng những trạng thái tất cả đều khôi phục được trạng thái tốt nhất bao quát nhưng không giới hạn trong liệt nhật tâm pháp khấu trừ hp hạn mức cao nhất hiệu quả biến mất loại này hơn nữa thuộc tính vậy mà đều đạt được tiểu trình độ tăng cường liền lấy cái k i a trải lấy đại bối đầu tiểu đầu mục mà nói lần trước giao thủ thời điểm giang phong nhớ rõ ra hỏa này thuộc tính là hp một mươi năm nghìn ba trăm năm mươi một mươi năm nghìn ba trăm năm mươi mv hai mươi chín nghìn hai trăm ba mươi một hai mươi chín nghìn hai trăm ba mươi một lực lượng chín mươi hai nhanh nhẹn chín mươi trí lực chín trăm chín mươi bảy nhưng là lần này xem xét chẳng những trí lực đã đột phá một nghìn ngay cả hp cùng mv các cái khác thuộc tính cũng đều có biên độ nhỏ tăng trưởng nếu như đơn thuần bàn luận hiệu suốt lời nói cả người chỉ là trí lực cái này một hạng thậm chí liền phải so với mình uống sáu cái đạn hạt nhân gì gì đó nhanh hơn bởi vậy giang phong cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu khó trách những người này sẽ c a n nguyện bị tà ác lực lượng chỗ tù binh thật sự là đối phương cho nhiều lắm chẳng lẽ đây chính là cái gọi là h ạ t hóa mạnh cấp ba chỉ có điều kinh ngạc thì kinh ngạc giang phong dưới tay nhưng cũng là ti hào không có khách khí mắt xích t i ể m điện cực hàn băng bạo vẫn là lần trước kia hai chiêu cao đoan nhất cày quái phương thức thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên chỉ có điều vì tăng lên một chút lẫn nhau ở giữa mới mẹ cảm giác cũng vì hài lòng đối phương tinh thần cấp độ đối khác biệt kích thích sinh lý nhu cầu lần này giang phong cũng là thử nghiệm biến đổi một chút tư thế tả h ư u khai cung dùng điện điện lần trước bị băng dùng băng băng lần trước bị điện giật quả nhiên tại giang phong thay nhau kích thích phía dưới những n à y tạ ác học viên trên mặt cũng là xuất hiện hài lòng vẻ mặt nao nhau, nhau toàn thân sủi lơn ằ m trên mặt đất mà cái kia đại bối đầu tiểu đầu m ụ lúc này cũng là biến thành bạo tạc đầu nhỏ lão trận trắng mắt khoe miệch xuống hối hận nước mắt giải quyết canh giữ ở tầng hai nhập khẩu tại ác học viên về sau bởi vì thông hướng ba tầng thang lầu tại giáo học lâu khác một bên cho nên giang phong cũng là một đường vượt mọi trông gai tại tầng thứ hai bên trong giết hôn thiên h ấ p điện tìm tới tiến về tầng thứ ba nhập khẩu chỉ có điều xem như lai、like、căn hoa tư chiếm diện tích phổ biến nhất không gian lớn nhất lầu dạy học phía tây lầu dạy học tầng hai kết cấu vậy mà lạ thường phức tạp cho nên đợi đến giang phong thật vất vả tìm tới tiến về tầng thứ ba thang lầu sau dù là chính mình thủ đoạn kinh người cũng là bởi vì này lãng phí không ít thời gian thế là giang phong cũng là không có ti hào do dự nhấp chân liền hướng về ba tầng đi đến đi vào ba tầng về sau trải qua một phen chém g i ế t về sau giang phong cũng là rốt cuộc tìm được chính mình mục tiêu của chuyến này một gian cửa sổ đóng chặt phòng học mà theo giang phong đi tới gian kia cửa phòng học một cỗ nồng đậm khí tức tà ác cũng là lập tức đem cả người hắn đều bao phủ ở trong đó tại cỗ này khí tức tà ác ăn một hạng liền liên giang phong đều hứng chịu tới có chút ảnh hưởng cùng lúc đó một cái trầm thấp mà thanh âm hẳn cũng là tại giang phong đáy lòng vang lên muốn rời khỏi nơi này a mong muốn cứu vớt các bằng hữu của ngươi a tới đi đem linh hồn của ng những ngày nguyện vọng tự nhiên đều sẽ thực hiện nghe được thanh â m này giang phong cũng biết không nhịn được nghĩ lên tình cảnh trước mắt mình cùng lúc đó âu dương t i ệ u bạch ái hè nữ vương mộ d u n g chờ một chút những người này khuôn mặt cũng là tất cả đều tại giang phong trước mắt từng cái hiện lên mà cái thanh â m k i a tựa hồ là thấy được giang phong xuất hiện một tia giao rộng thế là mê hoặc lên cũng là càng thêm ra sức đối chính là như vậy chỉ cần ngươi hứa hẹn cung phụng tại ta ta liền có thể giúp ngươi trở lại thế giới hiện thực đi hướng đời người có thể thùy chi không nói câu nói này có tốt vừa nghe đến thế giới hiện thực bốn chữ giang phong cả người nhất thời cũng là toàn thân rung động đồng thời trong mắt cũng là lần nữa khôi phục thanh minh vẻ mặt chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại nhìn trước mắt phòng học đại môn thế giới hiện thực ngươi có thể giúp ta trở lại thế giới hiện thực mà cái thanh âm kia nghe được giang phong lời nói sau không có ti hào dừng lại liền b ă n g lên lần nữa đương nhiên có thể tới đi trở thành tín đồ của ta cùng lúc đó đối mặt với làm trầm trọng thêm mê hoặc giang phong khỏe miệng đã từ từ khơi gợi lên một cái đường cong đã ngươi biết thế giới hiện thực vậy ngươi đối với cái trò chơi này khẳng định biết một những thứ gì mặc dù bất chi đạo cái này cùng mình đối thoại tà thần đại nhân đến tột cùng ở đâu nhưng là đã có thể theo trong miệng hắn nghe được thế giới hiện thực chuyện na giang phong cũng là rất dễ dàng suy đoán ra hắn cùng thất giới cái trò chơi này có tuyệt đối thoát không ra liên quan thế là chỉ thấy giang phong vừa dứt lời còn không đợi cái thanh â m kia có gì trả lời chắc chắn giang phong liền trực tiếp nâng lên một cước đột nhiên đem trước mắt phòng học đại môn đá nát b ấy sau đó một bước bước vào trong phòng học đối mặt với trong phòng học mấy cái có chút n mẫu bức khuôn mặt giang phong cũng là d ơ lên trong tay pháp trượng như vậy nói cách khác chỉ đánh bại ngươi ta giống nhau có thể thu được thông quan manh mối rồi mà nhìn thấy giang phong cái này khách không mời mà đến đột nhiên xông vào căn phòng học phòng này bên trong vậy à là i người Giang bóng bao cũng hướng Phong g cả tất đều về Giang phần đếm, tổng cái kia tinh linh long pháp khắp nói tới đồ vật cũng là yên lặng tại một cái trên bàn học ở lại tàn ra quỵ dị hát quan người đến người nào vậy mà cắt ngang chúng ta hướng tả thần đại nhân tế tự nói cái này tám người bên trong một cái cô gái tóc dài cũng là trước hết nhất nổi lên thủy c h i quân quanh theo nàng thi pháp một cái từ nước tạo thành roi cũng là hướng về giang phong c h ó i đi qua mà giang phong thấy thế cũng là hư lệnh một tiếng ú nước thật nhiều sao nhân hậu liền trực tiếp mở ra thần hàng trực tiếp một cái vòng xoáy nhét vào cái này cô gái tóc dài phía sau cái mông đồng thời lập tức tuấn di tới đồng thời trực tiếp đối nữ tử kia tạo thành liên tục đại lượng c h u y ể n vận vòng xoáy một lần t u ấ n thân một lần giáng lâm lại một lần cùng lúc đó nhân v i thần phong bạo ảnh hưởng tất cả bị thần hàng kỹ năng này đoạn thứ ba liên lụy tại ác học viên cũng là tất cả đều tiến vào không cách nào thi pháp trạng thái bên trong ngay sau đó giang phong cũng là căn bản không cho bọn họ cơ hội đ ộ n g thủ liên tiếp kỹ có thể không ngừng thi triển đi ra cực hàn băng bạo băng chi hô hấp mắt xích t h i ề m điện cắt rơi chi thuật bởi vì mở ra băng chi hô hấp về sau tất cả kỹ năng đều bị ép biến thành băng thuộc tính ma pháp công kích cho nên tại vĩnh d ạ n pháp trượng gia t r ì hạng giang phong căn bản cũng không cần lo lắng ma pháp phóng thích bị đánh gây vấn đề đối với một cái ma pháp sư mà nói thuần phát chính là p h á c lối như vậy hơn nữa thật có thể muốn làm gì thì làm đồng thời tại giang phong phen này ma pháp công kích phía dưới cái này tám tà thần trung thực tín đồ mặc dù thực lực không kém nhưng lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ cho nên bao quát tại cái kia nước nhiều cô gái tóc dài ở bên trong vẹn vẹn mấy chiêu qua đi những người này liền tất cả đều ngã xuống mà ngừng thế công sau giang phong cũng là hướng về kia cái gọi là đồ vật nhìn sang chương sáu trăm năm mươi ba bị ô nhiễm chén thánh chương sáu trăm năm mươi ba bị ô nhiễm chén thánh hử đây chính là tạo thành tà ác lực lượng xâm lấn kẻ đầu sỏ A. đánh bại tầng thứ ba chúng người về sau giang phong cũng là được như n g u y ệ n thu được pháp khắc trong miệng nói tới đồ vật đã dạng này cái k i a giữ lại nó cũng coi như đương giang phong muốn làm trận đem cái này đồ vật làm hỏng thời điểm liên quan tới cái này đồ vật thuộc tính cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt bị ô nhiễm t r ê n thánh hiệu quả mang theo người mỗi hoàn thành một lần đánh g i ế t đều sẽ có tỷ lệ nhất định đạt được ngẫu nhiên thuộc tính trị tăng thêm một năm điểm miêu tả rất đáng tiếc hiện tại nói nhân vi nhận lấy tà ác lực lượng xâm nhập đã mất hiệu lực nhìn thấy cái này đồ vật hiệu quả sau giang phong lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng hoàn thành đánh rết liền có thể thu được ngẫu nhiên thuộc tính ban thường ngo tạo cái này không được rồi a thế là lời nói tới bên miệng giang phong cũng là tạm thời sửa lại miệng đã dạng này cái kia giữ lại nó cũng còn nói còn nghe được dù sao cái đồ chơi này cũng coi là một cái vật chứng nói xong giang phong cũng là cười hắc hắc trực tiếp đem chén thánh chứa vào ba lô của mình bên trong nhìn thấy một màn này nằm dưới đất kia tám tà ác học viên cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng cái này lấy cớ tìm cũng quá qua l o a đi c ò n vật chứng ta nhìn n g u y i n minh chính là thèm cái này chén thánh thân thể nghĩ tới đây mấy người này tà ác học viên mặc dù bị giang phong cho đánh bại trong thời gian ngắn không cách nào bình thường hành động càng không được sách công kích nhưng lại nguyên một đám toàn bộ đều hướng về giang phong trận mắt nhìn sang mong muốn nhường giang phong đem chén thánh còn cho bọn hắn mà có lẽ là những người này cử động quả thật làm cho giang phong có chút không được tự nhiên cho nên tại đối với mấy người lộ ra có chút áy náy cười cười sau giang phong cũng là hướng cái này tám người ném đi một cái cắt rơi chi thuật đã để bọn hắn cho mình nhìn có chút ngượng ngủng vậy thì đều đừng nhìn ta nhìn hạt cắt ta có thể đợi đến giang phong trông thấy cắt rơi chi thuật hiệu quả có hiệu lực cái này tám người hết thể đều bị hạt cắt mê mắt mở không ra về sau cũng là không khỏi đối với mình vừa mới hành vi sinh ra một lát nghĩ lại chính mình vừa mới làm có phải hay không có chút quá mức làm như vậy hợp lý a có thể vẹn vẹn sau một lát giang phong cũng là tìm ra một cái có thể trước sau như một với bản thân mình trả lời hợp lý a đương nhiên hợp lý chẳng lẽ còn muốn đem chén thánh còn trở về phải không tiêu mới không hợp lý đâu chén thánh là chính mình phí hết rất đại lực khí bằng thực lực giành được nào có còn trở về đạo lý nghĩ tới đây giang phong cũng là biến yên tâm thoải mái lên quay đầu rời phòng học cũng không quay đầu lại hướng về dưới lầu đi đến v ậ phần giang p o n g vì cái gì không có phá hủy cái này bị ô nhiễm chén thánh kỳ thật căn bản cũng không phải là vì kia cái gì vật chứng mà là có chính mình nguyên nhân đầu tiên đang nhìn kết thúc cái này bị ô nhiễm chén thánh thuộc tính sau giang phong cũng là lập tức lại dùng thiên diễn tra xét một lần mà tại thiên diễn hiệu quả g i a t r ì hạ quả nhiên xuất hiện một nhóm ngoài định mức giải thích rõ liên quan tới tình hóa tinh linh long pháp khắc có lẽ sẽ có biện pháp cũng chính là nhân vi cái này giải thích rõ này mới khiến giang phong có đem cái này chén thanh chiếm làm của riêng khu khu không đúng là cầm lấy đi làm, làm vật chứng ý nghĩ tiếp theo về phần những này nhận lấy tà ác lực lượng ảnh hưởng học viên giang phong cũng là không phải là không muốn cứu vớt bọn họ mà là căn cứ chuyện mới vừa phát sinh giang phong cũng là càng chắc chắn một việc trận này hoạ loạn đầu n g u ồ n căn bản chính là kia cái gì tả thần đại nhân dợ cho quỷ mà không phải cái gì chen thánh nói một cách khác coi như mình thật đem cái này c h é n thánh phá hủy đoán chừng cũng là là chuyện vô bổ đ ã dạng này vậy mình còn không bằng liền đem c h é n thánh lấy mất coi như đương giang phong đi ra phía tây lầu dạy học mong muốn đi trước tìm những người khác tụ hợp thời điểm lại đột nhiên phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp nhân v i hắn ánh mắt quét qua trên quảng trường thậm chí ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy c tiếp n theo nếu quả như thật là chiến đấu kết thúc vậy cũng tuyệt đối sẽ có phe thắng a nếu như học viện bên này thủ thắng lúc này hẳn là đã sớm đứng đang dạy học tổng hợp lâu bên ngoài nên đón chính mình thậm chí giang phong cũng có thể nghĩ ra được tháp mã kỳ mặt kia vẻ mặt dắm túi biểu lộ thấy không coi như không có người tạm thời bán trường chúng ta như thế giết những n à y t à ác học viên như là giết gà còn nếu là t à ác học viên bên này thủ thắng lúc này cũng hẳn là thật sớm liền chờ tại bên ngoài chuẩn bị vây quanh chính mình có thể cái này không có bất kỳ ai là có ý gì tất cả đều b ư ớ c hơi khỏi nhân gian lại nói lấy giang phong đối hai phe thực lực đ ó n t r ư ở n g nếu là không có tương đối lớn lượng biến đổi lời nói trận chiến đấu này không có lý do gì kết thúc nhanh như vậy à nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định mặc kệ như thế nào chính mình vẫn là đi trước dạy học tổng hợp trong lầu nhìn một cái đi v ậ phần đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chắc hẳn rất nhanh liền sẽ được p h ơ bày Mà ma một này, lúc lai căn tư Pháp học viện tại tư hoa Pháp ba ê n khác, b cái t h â này ảnh vật đang không ngừng mạng hô. Hô. ngươi nhanh, nhanh lên không chật chạy thủ hô. Hô. Phi thực Thật được. vật Ta, ta không được. Ta A. á, l sự. Thực sự c h ạ không nổi rồi. Những ghê nổi này tên rồi. tởm. đang i đi. chết h ỏ l o thổ tức. Ba cái Ba này đang đang chạy trốn thân ảnh chính là tháp mã kỳ mặt cùng kiện t m khuê khắp đả tá ba người v ề phần tại phía sau bọn họ đuổi theo thì là những cái tia bị tà ác lực lượng khống chế các học viên chỉ có điều nếu là giang phong ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ giật này cả mình nhân v i đuổi theo bọn hắn ba cái người h á c h nhiên liền có thật nhiều địa i ẩn ban cùng lai ni căn ban các bạn học thậm chí còn có mấy cái trước đó phụ trách tiến hành nhập học khảo nghiệm lao sư những người này vậy mà đều bị tà ác lực lượng cho ăn mòn mà tạo thành đây hết thẻ nguyên nhân còn muốn theo giang phong rời đi bọn hắn thời điểm nói lên thì ra ngay tại giang phong tiến về phía tây lầu dạy học đi tìm chén thánh thời điểm nhân v i cần đối mặt tà ác các học viên tiến công tạp bố kỳ đa cũng là tổ chức lên đám người chuẩn bị đem cái này cỗ tà ác lực lượng cản đàng giáo sư tổng hợp lâu bên ngoài có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là l i ê n khi bọn hắn lợi dụng lên ma pháp lực lượng anh dũng giết địch thời điểm sau lưng trong đại bản doanh lại đột nhiên xảy ra d i biến không biết nguyên nhân gì mấy cái học viện lao sư cùng học viên lại đột nhiên bị tà ác lực lượng xâm lấn trở thành tà ác lực lượng khôi lỗi mà kể từ đó tạp bố kỳ đa bọn người đối mặt tình thế tự nhiên là chuyển tiếp một một hai mặt thụ địch không nói số lượng của địch nhân còn chiếm được thật to tăng trưởng thế là vì mạng sống những người này cũng là không thể không một bên chiến đấu một bên chạy trốn mà tháp mã kỳ mặt ba người bọn họ cũng là bởi vì này cùng t ạ bố kỳ đa bọn người đi rời ra chương sáu trăm năm mươi bốn Đi Nhi cùng kỳ Khăn. 654, Đi khuê cùng Kỳ trải ư n Nhi cùng Khăn phi á, bọn hắn g Đi Phi đuổi tới Khuê Kỳ Á, t A. r qua một phen chạy trốn về sau tháp m ã kỳ m ạ t ba người cuối cùng cũng là chạy trốn tới phía đông lầu dạy học cũng chính là ba người bọn họ ngay từ đầu chỗ sinh hoạt địa phương mà thật vất vả thoát khỏi truy binh sau lưng về sau ba người cũng là không thể không nuốt ở một cái không ai trong phòng học ta ta nhìn một chút cảm giác cường hóa mở lúc này khắc đạt tá đang nghe được kiệt nhi khuê lời nói sau cũng là nhắm mắt lại thi c h u ể n ra một cái có thể dùng đến thăm dò địch nhân kỹ năng mà khi ma pháp này thi c h u ể n ra về sau Khắc mặc đà tá mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là chung quanh 300 mét bên trong trong nàng ràng lên không có đổi tới. Nghe được đà tá đáp án này,、Kiet、Nhi khuê cùng tháp mã kỳ mặt lập tức cũng khắc khuê tháp thở dài một hơi. mắt mét mã mặt một tất tất tại tới. tá Kiệt tức lại, là lại lập là đổi dài được đà cả, cả của có đều đầu rõ đáp kỳ Dù sao bị những cái t i a t à ác học viên cùng lao sư đổi nhất đạo cuối cùng có thể thư giãn một tí thế là hai người liên mang móc ra còn sót lại mấy bình dược thủy húng vào mong muốn bổ sung một chút khô cạn ma lực có thể còn không đợi mấy người hoàn toàn c h ầ m t ĩ n h lại một bên khắc đà tá trên mặt lại đột nhiên hiện lên một vẻ hoảng sợ không không đúng có người tới thì ra ngay tại vừa rồi kết thúc cảm giác về sau k lại lại là là đối mặt á với kiệt nhi khuê n g nghi tâm, nên n vấn g có khắc giác đạt n g i ngược ra tá n cường g cũng là thật nhanh hồi đáp mà vừa mới uống xong mấy bình dược thủy khôi phục nhất định ma lực tháp mã kỳ mạn g lúc này cũng là nhịn không được c ò một chút đứng lên h g bọn gia h ỏ a này thật coi ta tháp mã kì mạt sợ bọn hắn phải không nói tháp mã kì mạt cầm lên pháp trượng muốn đi ra đi lần này nhưng làm kiệt n i khuê dọa cho đến quá sức cái này đạp mã tháp mã chính là tinh khiết mãng phú a cái này nếu là thật n h ư ờ n g hắn ra ngoài cùng người liều mạng liền lấy chính mình ba người trước mắt cái trạng thái này còn không phải để bọn hắn cho bắt về dùng tà ác lực lượng tẩy nào a thế là kiệt n i khuê cũng là liên mang đưa tay ngăn cản tháp mã kì mạt đánh bảy ngươi thật coi mình là hai cây cột hắn cả a vẫn là coi chính ngươi là tạm thời ban trưởng trong lòng cũng là hết sức rõ ràng kiệt nhi khuê nói tới đúng là trước mắt biện pháp tốt nhất thế là lạnh lùng hư một tiếng về sau tháp mã k ỳ mặt cũng là cái tốt mặt mũi tràn đầy nộ khí ngồi xuống nhìn thấy chính mình khuyên giải có hiệu lực kiệt nhi khuê cũng là đưa tay vô vô tháp mã kỳ mặt bả vai tâm tình của người ta hiểu ai còn không phải một cái có thể vì học viện ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết có đảm đương thanh niên tốt đâu chúng ta đây không phải sợ càng không phải là theo tâm mà là bảo tồn thực lực đến hãy đọc theo ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta ba mà cuối cùng không biết là kiệt nhi khuê cầu nguyện sinh hiệu vẫn là những cái k i a t à ác học viên ánh mắt không dùng được tóm lại những cái k i a t à ác học viên vẹn vẹn tại phía đông lầu dạy học tìm tòi một phen về sau liền chuẩn bị rời đi được người sinh có lúc chính là tràn đầy hài k ị tính ngay tại mấy cái k i ệ tà ác học viên muốn rời đi nơi này thời điểm một đầu bản thân bị trọng thương tiết long tinh linh long pháp khắc đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã hướng về bên này bay tới hơn nữa không biết có phải hay không thương thế thực sự quá nặng nguyên nhân tinh linh long pháp khắc đang bay đến phía đông lầu dạy học về sau lại đột nhiên thân thể nghiêng một cái t h ẳ n g tắp va vào phía đông lầu dạy học bên trong càng thêm trùng hợp chính là nó cái này va chạm thật vừa đúng lúc đang đâm vào kiệt n g i khuê bọn người ẩn thân trong phòng học thế là bị xô ra một cái động lớn về sau tranh trong phòng học kiệt n g i khuê mấy người cũng là trực tiếp bại lộ tại trước mắt bao người mà ngay tại thi pháp kiệt n i khuê cũng là trực tiếp xứng sở tại đương trường kiệt nhi khuê nhìn không thấy ta nhìn không ngoa t à o ba ngoa t à o a nhìn thấy một màn này kiệt nhi khuê cũng là khóc không r a n ư ớ c mắt trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ nói chính là loại này a cái này bảo hộ thần nhìn xem uy phong lẫm lẫm thế nào như thế hô a nhiều như vậy phòng học ngươi không đụng ngươi nhất định phải đụng chúng ta căn này ngươi sẽ không phải là mở ra hướng dẫn tới a chỉ có điều phàn nàn thì phàn nàn đối mặt với tình thế này kiệt nhi khuê cũng là minh bạch một trận chỉ sợ là tránh không khỏi huống hồ cái này tinh linh long pháp khắc mắt nhìn thấy liền muốn không được m ì nói nó h nếu ha. xong kiệt nhi khuê cũng là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tháp mã kỳ mạt tháp mã kỳ mạt không nghĩ tới ta lại còn sẽ có một ngày liên thủ với ngươi chờ một hồi ngươi cũng không nên chết tại phía trước ta a ha ha ha đối mặt với kiệt nhi khuê cái này tràn đầy bi tráng cảm giác phát biểu tháp mã kỳ mặt cũng là phát ra hừ lạnh một tiếng không nói gì bất quá nhưng cũng là âm thầm nắm thật chặt trong tay phát trượng một giây sau hai người cũng là gần như đồng thời liền xông ra ngoài mà xem như bài trừ giang phong bên ngoài lần này tân sinh bên trong mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn tháp mã kỳ mặt cùng kiệt n i khuê hai người liên thủ cũng là bạo phát ra chiến lược mạnh mẽ chỉ dùng không đến ba phút thời gian hai người liền nằm trên mặt đất kiệt n i khuê khục khục đáng chết những n à y tên t à ác càng ngày càng mạnh tháp mã kỳ mặt không nghĩ tới Đường đường t người, người ở đâu nhanh g diễm i tới vậy mà l cứu chúng ta a ba thúy chi tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống một cái có chút thanh niên đạ mặt liền tại bên cạnh hắn vang lên hô lớn tiếng như vậy làm gì ta không ở chỗ này đây a chương 655. n g ư ờ i người tới vào lúc nào chương 655. n g ư ờ i người tới vào lúc nào toàn băng c h i thương theo giang phong âm thanh â m vang lên cái kia trước đó mong muốn chuyển hóa kiệt nhi khuê hai người tà ác học viên trong nháy mắt cũng là biến thành một cái óng ánh băng đ i ê u mà hóa giải kiệt nhi khuê cùng tháp mã k ỳ mặt hai người nguy cơ về sau giang phong bước chân cũng là không ngừng hướng về kia bao vây khắp đạ tá cùng tinh linh lóng pháp khắp một đám tà ác học viên v ọ t tới t h ầ n hàng cực hàn băng bạo mắt xích thiểm điện nhìn xem nhân v i chính mình kêu gọi mà đột nhiên xuất hiện đồng thời đem tà ác lực lượng trong nháy mắt đánh tan thiểm điện cùng hàn băng Kiệt n h i khuê trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác đây là tạm thời đại ca hắn tới hắn thật chạy đến ngoa tạo cái này cũng quá nhanh đi so tào thao còn nhanh a chính mình chẳng qua là tại sinh tử tồn vong khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp tùy tiện kêu à. chẳng lẽ lại chính mình thật là có đại khí vận người thời khắc mấu chốt tổng sẽ có người tới t r ư ở n g cứu mình thế là làm thật vất vả khôi phục khí lực về sau k i ệ t n h i khuê cũng là dáng chống đỡ lấy ngồi dậy hướng về kêu cứu vất mình nam nhân nhìn sang tạm thời đại ca ngươi ngươi tới vào lúc nào lúc này Đã đem thứ ấ t tà ác học viên tất cả là ác chi đối mặt với kiệt nhi khuê chất vấn giang phong cũng là vẻ mặt im lặng ta nhìn ngươi biểu hiện như vậy tích cực ta suy nghĩ cái này trang tất cơ hội liền để cho ngươi ta liền không đoạt thủy c h i ngươi cùng tháp mã kỳ mặt hai cái vậy mà như thế độ ăn đi lên cũng làm người ta cho song sát lại nói ngươi cái này một gọi ta không liền đến sao nghe giang phong giải thích kiệt nhi khuê cũng là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến đại ca ngươi thật đúng là ta thân đại ca ngươi nhìn không ra vừa mới ta đó bất quá là tại làm sau cùng chống c ự sao chẳng lẽ tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm còn không cho người đùa nghịch miệng tháo cảm tình ta đây cuối cùng nếu không phải hô lên ngươi còn tưởng rằng ta là tại dụ địch xâm nhập đâu thôi không có phản ứng kiệt nhi khuê nghĩ linh tình giang phong xoay người lại tới tinh linh long pháp khắp bên cạnh lúc này trải qua khắp đà tá trị liệu tinh linh long pháp khắc đã có chuyển biến tốt chỉ có điều lại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nói chuyện mà thôi mong muốn để nó đẩy ra kết giới là tuyệt đối không thể nào sở hạnh giang phong thật cũng không trông cậy vào nó có thể một lần nữa đẩy ra kết giới có thể nói chuyện là đủ rồi cái kia tiểu pháp a ta cái này có thứ gì ngươi giúp ta xem một chút nói xong giang phong cũng là đi tới pháp khắc bên cạnh đem trong hành trang cái kia bị ô nhiễm chén thánh đem ra đối với giang phong xưng hô tinh linh long pháp khắc mặc dù n h ị nhữ mày nhưng lại cũng không chút nào để ý dù sao cùng giang phong tiếp xúc cũng không phải lần một lần hay nghiêm khắc nói Tính cả lần này cả đối ề u qua đã là lần thứ ba. Mà thông n thứ ba. lần như với tinh ế đối linh long pháp khắc nghi vấn giang phong cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra mà nghe được giang phong sau khi giải thích tinh linh long pháp khắc cũng là rơi vào trong trầm mặc lương cựu về sau lúc này mới mở miệng lần nữa ngươi nói quả thật có chút đạo lý về phần cái này t r ê n thánh nó nguyên bản là chúng ta tinh linh tộc thánh vật chờ ta khôi phục lực lượng về sau ta hẳn là có thể nếm thử đưa nó tịnh hóa nghe được tinh linh long pháp k h ắ c nói có thể đem cái này bị ô nhiễm chen thánh tịnh hóa giang phong lập tức cũng là vui mừng quá đỗi nhân v i liền đơn thuần lấy hiệu quả đến xem cái này bị ô nhiễm chen thánh cũng không so thần khí t r ê n l ệ n h dù sao vật này nó thuộc về là có thể trưởng thành tính trang bị hơn nữa còn có thể thêm thuộc tính có thể nói coi như mình thông quan phó bản về sau ban thưởng gì đều không có kia đạt được như thế một cái chen thánh cũng không tính đi một chuy thế là giang phong đương cho dù biểu thị t i ể u pháp ngươi cứ việc a n tâm dưỡng bệnh nếu ai dám tới gần ba mét bên trong cái kia chính là cùng ta câu người nào đó không qua được ta tuyệt đối sẽ xin nó ăn nó thích ăn nhất lớn b ứ t túi thúy chi giang phong vừa dứt lời một cái có chút thân ảnh chật vật liền xuất hiện tại mấy người trước mặt pháp khác đại nhân tạm thời đ ồ n g học thì ra các ngươi đều ở nơi này à. nói người này liền hướng về phía giang phong bọn người di động đi qua người tới chính là tạp bố kỳ đa viện trưởng thì g a tại vừa mới hất g a đình người về sau tạp bố kỳ đa cũng là đã nhận ra động tinh bên này thế là liền chạy tới mà tại nhìn thấy tinh linh long pháp khắc bị trọng thương về sau t ạ p bố kỳ đa cũng là không có, có mơ tưởng trước tiên liền hướng về pháp khắc đi tới mong muốn dò xét t r a một chút thương thế của nó kiệt nhi khuê cùng tháp mã kỳ m ạ t bọn người thấy thế lập tức cũng là biến sắc không nghĩ tới vừa mới lập phơ lạc nhanh như vậy liền phải phá a nhân v i n h ì n cái này tư thế nếu là không thêm vào ngăn cản kia t ạ p bố kỳ đa tuyệt đối sẽ đi vào giang phong cương vừa nói tới lớn mức túi phòng t i ế n mà kể từ đó đây chẳng phải là nói tạc bố kỳ đa cùng giang phong tuyệt đối sẽ có một cái sẽ bị đánh mặt một mặt là lai、like、căn hoa tư viện trưởng một mặt là thực lực mạnh mẽ giang phong ngẫm lại đều kích thích thế là ba người nhìn nhau về sau hết sức ăn ý chuyển đến mấy cái ghế đồng loạt ngồi lên vậy mà ai cũng không có mở miệng ngăn cản ý tứ thậm chí kiệt n i khuê còn n ế t lên chân bắt chéo đồng thời theo trong túi cầm ra một thanh hạt dưa đến thỏa thỏa q u ầ n chúng vầy xem tư thế về phần tinh linh long p h á c k h á c tại nhìn thấy tạp bố kỳ đ a tự mình hướng về đi tới về sau một đôi mắt cũng là có chút chế nhạo nhìn về phía bên cạnh g a n g n g muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ làm thế nào mà giang phong tại gặp được mấy người biểu hiện về sau cũng là đoán được mấy người một lòng muốn nhìn ta bị trò mèo ha ha tắm một cái ngủ đi thế là tại mọi người giật mình m ộ quang phía dưới chỉ thấy giang phong tiện tay liền từ dưới đất cầm lên một cái vừa mới muốn khôi phục lực lượng tà ác học viên đồng thời một thanh liền cho ném tới tinh linh long pháp khắt trước mặt sau đó còn không đợi những người này có động tác gì giang phong cũng là một cái thuấn di đi qua kéo lấy cái kia học viên quần áo cổ hào a mong muốn tập kích bất ngờ chẳng lẽ lại ngươi không nghe thấy ta vừa mới nói lời ta vừa mới nói qua ai dám tiếp cận tiệu pháp ta liền rút hay nói giang phong giơ tay lên liền cho cái này tà ác học viên một cái lớn bức tối ba chương 656. học viện nội gian chương 656. học viện nội gian ba lần này ngươi nghe rõ ràng a ba ý của ta là bất kể là ai ta đều m u ố n quất hắn ba nhìn xem giang phong kia có chút sốc nội diễn kỹ k i ệ t nghi khuê bọn người tất cả đều sửng sốt ngay cả trong tay hạt dưa đều quên ăn rơi trên mặt đất cái này cũng được cái này đạp mã cũng được mà nhất là im lặng còn muốn số tạp bố kỳ đa nhân v i giang phong mặc dù phiến chính là cái kia tạ ác học viên nhưng lại mẹ nó là nhìn mình chằm c h ầ m nói có thể nói giang phong còn kém đem những lời này là nói cho ngươi nghe viết trên mặt thế là ngay mấy lần ánh mắt về sau tạp bố kỳ đa cũng là có chút lung túng đứng ngay tại chỗ dừng bước cái kia pháp k h ắ p đại nhân đã ngươi thân thể không thoải mái ta liền không tới gần ngươi bảo trì xã giao khoảng cách khoa học phòng hộ ta phải theo luật thôi n á o kịch qua đi giang phong cũng là theo tạp bố kỳ đa cùng kiệt nghi khuê bọn người nơi đó hiểu được chuyện đã xảy ra cùng lúc đó Giang phong cũng là đem chính mình tiến về phía tây lầu dạy học lấy được tin tức nói ra tả thần đại nhân nghe được giang phong lời nói sau tạp bố kỳ đa cũng là rơi vào trong trầm mặc nói cách khác cái này cái gọi là tà thần đại nhân liền xen lẫn trong chúng ta những người này bên trong sở dĩ sẽ như thế phán đoán kỳ thật cũng rất đơn giản đã vừa mới sẽ có tà ác lực lượng theo giáo sư tổng hợp lâu bên trong bộc phát vậy bọn hắn trong những người này liền tuyệt đối có nội gian về phần cái này cái nội gian tạp bố kỳ đa cũng là rất nhanh khóa chặt tới hai cái trên thân thể người vưu địch nặc cùng kiệt bình khắc m ạ n g sở dĩ sẽ khóa chặt hai người bọn họ kia là nhân vi tà ác lực lượng bộc phát khu vực chính là đến từ hai người bọn họ trông coi địa phương mà nghe được t ạ bố kỳ đa phân tích kiệt nhi khuê lại cái thứ nhất nhảy ra ngoài sẽ không bình khắc mạn lao sư sao có thể là phản đồ đâu mặc dù bình thường kiệt bình khắc mạn cơ h ộ i đều đem chuyện giao cho giang phong xử lý nhưng là tại địa bàn ban những người khác trong mắt bình khắc mạn lao sư đối đãi bọn hắn vẫn là mười phần không tệ khả kiệt nhi khuê vừa dứt lời một bên tháp mã kỳ mặt lại không vui vậy ý của ngươi là nói phản đồ là vưu địch lao sư nghe được tháp mã kỳ mặt lời nói kiệt nhi khuê lập tức cũng là s ứ sở xác thực nếu như theo viện trưởng đại nhân chỗ xác định phạm vi đến xác định phản đồ lời nói nếu như không phải kiệt bình khắc mạn lời nói kia phản đồ nhân tuyển liền rất r lúc này nhìn thấy hai người dường như lại muốn xảy ra tranh luận khắc đại tá cũng là liên mang đứng ra đánh lên giảng hòa viện trưởng đại nhân có phải hay không là ngươi tính sai bình khắc mạn lao sư cùng vưu địch lao sư nhìn qua hẳn là đều không phải là người xấu a ai ta cũng hy vọng là ta đoán sai a đối với khắc đại tá nghi vấn t ạ p bố kỳ đa cũng là có vẻ hơi vô lại mà đang nghe được mấy người lời nói sau giang phong cũng là nhịn không được suy tư lên nhiệm vụ của mình là cần muốn tìm tới khiến ta ác lực lượng khuyết tán thủ phạm có thể mặc dù trước mắt phạm vi đã thu nhỏ tới chỉ có hai cá nhân trên n g i nhưng là giang phong nhưng cũng không có cách nào kết luận đến t u ộ cùng là ai dù sao lấy trước mắt mà nói chính mình nắm giữ tin tức vẫn là có ít nhưng lại tại chúng người đưa mắt nhìn nhau thời điểm một bóng người cũng là có chút chật vật hướng về bên này trốn chạy tới viện trưởng đại nhân tạm thời đồng học cứu ta mà người này không là người khác chính là kiệt bình khắc mạng chỉ thấy ở phía sau hắn đang có lấy đông đảo tà ác học viên đang truy đuổi mà thông qua thiên diễn giang phong cũng là rất dễ dàng thấy rõ ràng kiệt bình khắc mạng trạng thái hp vẹn vẹn chỉ còn lại không đến một phần ba mắt thấy liền bị những cái kia bị tà ác lực lượng ăn mòn khôi lỗi cho đánh chết nhìn thấy một màn này kiệt nhi khuê cùng khắc đại tá hai người cũng là không hề nghĩ ngợi liền xuống tới mong muốn t r ư ớ c cứu kiệt bình khắc mạn lại nói không phải chờ hai người này mà p h á p phóng xuất ra giang phong lại một cái lắc mình đứng ở trước mặt hai người cản lại hai người động tác cô tạm thời đại ca ngươi làm cái gì vậy nhìn thấy giang phong đột nhiên xuất hiện kiệt nhi khuê lập tức cũng là có chút nóng nảy nhân v i hẳn thấy mặc dù lao sư của mình bình khắc mạn có hiểm nghi nhưng là bất kể nói thế nào cũng hẳn là t r ư ớ c cứu hắn lại nói a đúng a đúng a có hiểu lầm gì đó lời nói cũng muốn chờ chức cứu bình khắc mạn lao sư lại nói a mà một bên khắc đại tá cũng là đồng dạng có chút không hiểu nhân viên ngay tại giang phong ngăn lại các nàng trong khoảng thời gian này bình khắc mạng cũng là bị thương lần nữa mắt thấy liền muốn không được nhưng đối với kiệt nhi khuê hai người cầu tình giang phong lại có vẻ không hề lay động chỉ thấy hắn mắt lạnh nhìn lúc này đã ngã ngã trên mặt đất kiệt bình khắc mạng khoe miệng thậm chí còn treo một cái mang theo ba phần mỏng mát ba phần niệm ai cùng bốn phần hưng h ở nụ cười giang phong trang tiếp tục giả vờ Đám người ba, nghe được người nghe Giang Phong ba, là l đã xác định kiệt bình khắc mạng chính là phía sau màn hát thủ thật là hắn là thế nào kết luận a làm sao chúng ta một chút cũng bất chi đạo sẽ không phải là trẻ a nghĩ đến điểm này về sau kiệt nhi khuê cùng k h ắ c đại tá hai người cũng là liếc nhau một cái nhẹ gật đầu rất có thể dù sao lấy tạm thời đại ca phong cách hành sự mà nói đây chẳng qua là thông thường thao thôi có thể còn không đợi kiệt nhi khuê hai người mở miệng lần nữa khuyên can một cái tiếng cười âm lãnh đột nhiên tại trước mặt của bọn hắn chuyển tới ha ha ha đã để ngươi xem xấu có ý tứ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại kiệt nhi khuê cùng khắc đại tá hai người nhất thời cũng là trận mắt hốc mồm nhân v i n ó i chuyện không là người khác chính là nằm dạp trên mặt đất kiệt bình khắc mạn chỉ thấy bình khắc mạn một bên c ư ờ i lạnh một bên từ dưới đất chậm dại đứng dậy trong cặp mắt cái nào còn có nửa điểm bối rối thậm chí ngay cả thương thế trên người đều biến mất không thấy nhìn thấy một màn này không chỉ là kiệt nhi khuê cùng khắc đại tá ngay cả một bên tạp bố kỳ đa cùng tháp mã kỳ mặt hai người đều có chút mắt cho váng kiệt nhi k h ê ngo tào thật đúng là nhường tạm thời đại ca cho đúng mà khắc đại tá xem như giang phong trung thực p a n hâm mộ rất nhanh chuyển đổi lập trường khắc đ á phi cái gì được cái này gọi suy luận suy luận hiểu không dựa vào đầu góc loại kia tạm thời đại ca cẩn thận như vậy một người làm sao lại được đâu tháp mã kỳ mạn cái này phá án không hổ là đánh bại qua ta người đáng giá ta tháp mã kỳ mạt nói lên một câu ngưu phê tạp bố kỳ đa không nghĩ tới quả thật là ngươi kiệt binh khắc mạ có thể mặc dù chân tướng cha ra manh mối hát thủ phía sau màn cũng chính miệng thừa nhận nhưng là chúng nhân trong lòng vẫn có một vấn đề từ đầu đến cuối không có đạt được giải đáp cái kia chính là giang phong đến tột cùng là thế nào suy luận đi ra a ta thế nào một điểm đầu mối đều không có a mà khi kiệt nhi khuê đem vấn đề này hỏi sau khi đi ra giang phong cũng là nhẹ răng cười một tiếng giang phong ta được hắn đáng người kiệt bình khắc mạng chắc chương 657, t i b kiệt t ỉ n h k ỳ m an chương 657, t i b kiệt t ỉ n h k ỳ m an kỳ thật giang phong cũng là không hoàn toàn là che hắn sở dĩ sẽ kết luận kiệt bình khắc mạng là phản đồ kỳ thật vẫn là có nhất định căn cứ chỉ có điều những này căn cứ hắn cũng không có cách nào nói rõ nhân v i đối với mình mà nói cái này lai、like、căn hoa tư ma pháp học viện chẳng qua là một cái phó bản về phần cái này phó bản cuối cùng b ố t h i ệ n nhiên cùng mình là đối địch quan hệ mà căn cứ điểm này liền có thể suy luận ra rất nhiều chuyện tới đầu tiên tại chính mình nhập học thời điểm chính mình cùng tháp mã kỳ mặt đã xảy ra xung đột là view địch nặc đột nhiên ra tay ngăn chở hai người mình là một m hiểu rõ thực lực mình cơ hội thật tốt nếu như là view địch nặc là phía sau m à n b ố t h ắ n hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội này tiếp theo tại kết giới vừa vừa biến mất thời điểm t á ác học viên tiến công phía đông lầu dạy học chính mình dẫn đầu kiệt nhi khuê đám người cùng đối phương xảy ra chiến đấu một lần kia là viu địch nặc lưu lại cùng mình cùng một chỗ chiến đấu mà kiệt bình khắc mạn thì là trước đi tìm trợ giúp mặc dù đây chẳng qua là phân công khác biệt giải thích rõ không là cái gì nhưng là hai người ngay lúc đó phản ứng vẫn là rất đáng được cân nhắc đầu tiên chính mình còn không có ra tay trước đó kiệt nhi khuê cùng tháp mã kỳ m ạ t bọn người rõ ràng đã là ở vào tuyệt đối hạ phong có thể nói chỉ cần viu địch nặc đột nhiên tập kích bất ngờ thậm chí là chỉ ở một bên nhìn xem không xuất thủ rút một tay c á ác học viên đều có thể tùy tiện đem giang phong bọ thật là v u địch nặc lại không có khoanh tay đứng nhìn ngược lại một bên dùng ma pháp đánh lui địch nhân một bên lên tiếng cổ vũ lại ra mà kiệt bình khắc mạn bên kia mặc dù không có cái gì có thể nghi cử động nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến nếu như mình bên này thật bị tà ác học viên cho đánh bại hoặc là nói là cùng tà ác học viên đấu lưỡng bại câu thương lời nói vậy đối với kiệt bình khắc mạn mà nói tuyệt đối là một cái không thể tốt hơn cục diện nhân v i đến lúc đó xem như viện trưởng tạp bố kỳ đa khẳng định là muốn xuất thủ mà một khi t ạ bố kỳ đa cùng những cái kia tà ác học viên đấu nhau phía bên mình lại tất cả đều bị thương nếu là kiệt bình khắc mạn mong muốn tập kích bất ngờ tuyệt đối phải dễ dàng rất nhiều trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất chính là đã v u địch nặc cùng kiệt bình khắc mạn hai người trông coi là cùng một phiến khu vực mà phiến khu vực này cuối cùng vẫn bạo phát tà ác lực lượng như vậy nói cách khác cái này trong hai người rất có thể đã đã xảy ra một trận chiến đấu đã như vậy lúc này đột nhiên xuất hiện kiệt bình khắc mạn lộ ra lại chính là trong chiến đấu chiến thắng một cái kia nói một cách khác kiệt bình khắc mạn mới là nhường tà ác lực lượng theo giáo sư tổng hợp lâu buộc phát thủ phạm về phân điểm này tại bố kỳ đa hiển nhiên cũng là rất dễ dàng suy nghĩ minh bạch nếu không tại vừa mới ngăn cản kiệt nhi khuê cùng khắp đặt á xuất thủ thời điểm hắn cũng sẽ không không rên một tiếng đứng ở một bên xem náo nhiệt nhìn thấy kiệt bình khắc mạn thay đổi ngày thường kia ôn tồn lễ độ bộ dáng mọi người tại trấn kinh sau khi t h á p ma kỳ m ạ t cũng là có chút vội vàng mở miệng hỏi n g ư ờ i đem v u địch lao sư thế nào nghe được t h á p ma kỳ m ạ t lời nói kiệt bình khắc mạn kia tràn đầy t à khí mặt cũng là lộ ra một cái âm chầm đáng sợ nụ cười v u địch lao sư hắn a hắn chẳng phải đang cái này thế này nói xong kiệt bình khắc mạn cũng hơi hơi nghiêng thân thể lộ ra phía sau hắn những cái tia tả ác khôi lỗi mà tại những một cái để tóc đen nam tử cũng là cực kỳ đáng chú ý chỉ thấy tên này nam tử tóc đen trên mặt biểu lộ cực kỳ và mẹo dường như cùng nhật dường như phẫn nộ lại tựa như tại làm lấy kịch liệt dãy r u ộ n nhìn thấy một màn này tháp mã kỳ m ạ t cùng kiệt nhi khuê đám người nhất thời cũng là cả kinh t h ấ t sắc v i ê u địch lao sư ngươi ngươi lại đem hắn cũng cho k h ô n g chế đối mặt với phẫn nộ tháp mã kỳ m ạ t bọn người kiệt bình khắc mạn lại lắc đầu vẻ mặt khó xử các ngươi đây coi như trách q a n ta minh minh là v u địch lao sư cảm nhận được tự thân không đủ cam tâm tình nguyện dấn thân vào tại ta giới trướng nghe kiệt bình khắc mạn ngụy biện t ạ thuyết lại thêm l á o sư của mình biến thành k i a bộ hình dáng tháp mã kỳ m ạ t rốt c ụ c cũng là cũng chịu không nổi nữa chỉ thấy hắn móc ra pháp trượng về sau trực tiếp một cái hỏa diễm ma pháp liền ném tới hào hỏa cầu thuật có thể còn không đợi công kích của hắn chạm đến kiệt bình thắc mạn bị tà ác lực lượng khống chế v ư u địch nạp cũng là đột nhiên bước ra một bước tinh không m ư a đạn đ tìm xem như lai ni căn ban l á o sư v ư u địch nạp thực lực tự nhiên không kém hơn nữa tại bị tà ác lực lượng khống chế về sau các phương diện năng lực cũng là đạt được cực lớn tăng cường cho nên đối mặt với tháp mã kỳ mạt sức mạnh như thế một chiều hắn vẹn tiện tay vung lên liền tùy tiện cả người thế nào như thế yếu chẳng lẽ ở ta nơi này người chỉ học tới những n à y à? cùng lúc đó tại đỡ được cái này nhất kích về sau vưu địch nặc trong tay pháp trượng cũng là sáng lên cương quang hướng về tháp mã kỳ m ạ t công đi qua trong nháy mắt liền đem cái này lai ni căn ban tiên h c h i tiêu tử cho chen ép cực kỳ chật vật giang phong thấy thế cũng là nhường kiệt n i khuê cùng khắc đạt đá hai người trước đi hỗ trợ dù sao nếu là liền tháp mã kỳ m ạ t đều bị tả ác lực lượng cho khống chế k i a phía bên mình liền càng thêm bị động mà lúc này tại bố kỳ đa cũng là đi tới giang phong bên n g vừa cười kiệt bình khắc mạn còn một bên quay đầu lại hướng về sau lưng đông đảo tà ác khôi lỗi nhìn sang các bạn học chúng ta tôn kính viện trưởng đại nhân dường như còn không có nhận rõ ràng trước mắt tình thế a nếu không các ngươi đi nhường hắn thanh tình một chút nghe được kiệt bình khắc mạn lời nói sau phía sau hắn tà ác đám khôi lỗi trên mặt cũng là xuất hiện giữ tận nụ cười hì hì ha ha ha ha ha viện trưởng đại nhân đến b ù a dỡn một chút để cho ta lần nữa lắng nghe một chút ngươi dạy bảo hì hì ha ha đúng vậy à viện trưởng đại nhân tất cả mọi người nói ngươi là cái này học viện bên trong ma pháp sư cường đại nhất đâu nha thật sao ta rất sợ hãi mới là lạ ha ha ha hiện tại ta cũng sớm đã siêu việt lúc trước chính mình viện trưởng đại nhân ừ ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút hắn có thủ đoạn gì nhận lấy ta ác lực lượng ảnh hưởng về sau những học viên này cùng lão sư thực lực cũng là đạt được cực lớn tăng cường cho nên đối mặt với đã từng viện trưởng tập bố kỳ đa những người này cũng là không có ti hào e ngại trực tiếp liền độc thủ mà xem như lai căn hoa tư người phụ trách tạp bố kỳ đa đương nhiên cũng là không lại bởi vậy liền bị hủ dọa thế là rút ra pháp trượng về sau tạp bố kỳ đa rất nhanh liền cùng những này tạ ác đám khôi lội chiến ở cùng nhau kể từ đó trên trận còn không có bất kỳ cái gì động tác liền chỉ còn lại giang phong cùng kiệt bình khắc mạng chương 658. t r n ă kỳ man thủ đoạn chương 658, t r n ă kỳ man thủ đoạn nhìn rõ kiệt bình khắc mạng hp một triệu một triệu mp một triệu một triệu lực lượng một nghìn nhanh nhẹn một nghìn trí lực ba nghìn năm trăm i miêu tả ba bốn chiến đấu trước khi bắt đầu giang phong cũng là lợi dụng thiên diễn đối kiệt bình khắc mạn tiến hành quan sát mà xuất hiện kết quả mặc dù có chút ngoài giang phong dự kiến nhưng lại cũng hợp tình hợp lý dù sao bất kể nói thế nào cái này kiệt bình khắc mạn cũng hẳn là là cái này phó bản bên trong cuối cùng một nếu như quá yếu lời nói vậy thì không có ý nghĩa chỉ có điều mặc dù là nói như vậy nhưng là kiệt bình khắc mạn thuộc tính trị vẫn là dọa giang phong nhảy một cái hp cùng mp gì gì đó cũng không sao tại một bên trong cũng không tính quá xuất chúng dù là chính mình không cách nào dùng đả cầu đ ồ n g pháp chờ đông đảo thông thường thủ đoạn muốn đánh bại hắn cũng cũng không tính rất khó khăn chân chính nhường giang phong cảm thấy kinh ngạc là kiệt bình khắc mạng trí lực thuộc tính ba nghìn năm trăm mặc dù mình cũng bất chi đạo trước đó gặp phải b ộ t trí lực thuộc tính cao bao nhiêu nhưng là cái này hiển nhiên đã là cao đáng sợ phải biết ngay cả lai căn hoa tư ma pháp học viện viện trưởng tạp bố kỳ đa cũng chỉ có điều mới hai nghìn nhiều một ít trí lực mà cái này kiệt bình khắc mạng vậy mà trọn vẹn so tạp bố kỳ đa thêm ra một nghìn điểm còn không chỉ thế là giang phong chân kinh cái này Cái nhưng à y đây quả t ự trực c cám chuyển cũng Khắc cái cám chuyển là là làm liền làm liền lễ hát thuật đầu chuyển tinh Há há há. Phong. Nghĩ Phong Bình hát thuật tinh h tới Kiệt tiếp một mặt Mạn ném bí bia bí đầu xuống qua đầu đây, đối đi Giang Giang nói di với di. A. gặp khi kỹ năng này hiệu quả chạm tới kiệt bình khắc mạn thời điểm một cái to lớn nhắc nhở cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở trước mắt địch nhân miễn dịch loại này kỹ năng giang phong cam nhất kích thất thủ về sau kiệt bình khắc mạn cũng là cười lạnh một tiếng hướng về giang phong phát động công kích h long sóng chỉ thấy theo hắn thi pháp một cái từ tinh thuần hắc năng lượng tối ngưng tụ mà thành hắc long liền thoát ly hắn pháp trượng hướng về giang phong đánh tới t h ầ n hàng giang phong thấy thế cũng là không dám l i ề u mạng trực tiếp hướng về kiệt bình khắc mạn sau lưng ném đi qua t u y ể n qua cùng lúc đó không chờ đầu kia hắc long cận thân cũng là trực tiếp thuấn di tới mà theo kiệt bình khắc mạn sau lưng hiện thân trong nháy mắt giang phong cũng là trực tiếp ném ra một cái kỹ năng toàn bằng c h i thương lúc này nhân v i thần hàng đoạn thứ ba thần phong bạo hiệu quả quan hệ kiệt bình khắc mạn cũng là lâm vào không cách nào di động cùng không cách nào thi pháp trạng thái bên trong tại tăng thêm hai người lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất gần chính mình lại có trong nháy mắt thi pháp cái này bởi g o g giống như hiệu quả cho nên giang phong căn bản không lo lắng cho mình kỹ năng sẽ thất bại quả nhiên theo băng thương hình thành kiệt bình khắc mạn căn bản cũng là không làm được bất kỳ chống c ự gì liền rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng có thể để giang phong có chút ngoài ý muốn chính là mặc dù mình kỹ năng đánh trúng vào mục tiêu băng chi cầm tù cũng thuận lợi phát động đem kiệt bình khắc mạn cho thành công băng phong nhưng là kiệt bình khắc mạn hp vậy mà một chút cũng không có giảm bớt vẫn là một triệu điểm nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được những nhữ mày không đúng đã băng chi cầm tù có hiệu lực vậy đã nói rõ toàn băng chi thương đã đánh trúng vào mục tiêu cũng không phải mis lời nói lại giải thích thế nào đâu chẳng lẽ lại là cái này bột giống như chính mình có cùng loại tấm chắn năng lượng dạng này kỹ năng có thể cái này cũng không đúng a nhân v i thủ t r ư ớ c chính mình tại thời điểm tiến công đã mở ra thiên diễn hiệu quả phía trên cũng không có đ ể kỳ đối phương có hậu thuẫn hơn nữa nếu quả thật có hậu thuẫn kỹ năng lời nói kia cũng không nên một chút cũng nhìn không ra đến a dù sao đây là một cái trò chơi mà không phải tu tiên chân khí trong cơ thể nhìn không thấy sợ không được làm cho không người nào có thể phán đoán là một trò chơi mà nói nên có thị giác hiệu quả vẫn phải có điểm này lúc trước mấy giới liền có thể nghiệm chứng về phần miễn dịch công kích của mình kia càng không có thể đã nhưng cái này phó bản cấm chỉ tất cả vật lý trang bị cùng kỹ năng kia ma pháp công kích chính là người chơi duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn thật là nếu như cái này b ộ t liền ma pháp công kích đều miễn dịch cái kia còn chơi cái cọn l ô n g a mà nhìn thấy giang phong d á n g vẻ sau theo băng phong bên trong tránh da kiệt bình khắp mạng cũng là đ ắ c ý cười ha h a ha, ha ha thấy được a đây chính là người ta ở giữa lực lượng trên lệch muốn đánh bại ta không thể nào ha ha ha nói xong kiệt bình khắc m ạ n cũng là xuất thủ lần nữa bóng đen sóng súng kích mà đối mặt với kiệt bình khắc m ạ n công kích giang phong cũng là liên mang né tránh thần hàng giây lát chi cảnh mắt xích thiểm điện cực hàn băng bạo tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cũng là một bên né tránh kiệt bình khắc m ạ n công kích một bên tiến hành công kích thật là bất luận giang phong dùng thủ đoạn gì tiến hành công kích thậm chí liền cấp thấp nhất ma pháp phi đạn đều đã vận dụng nhưng thủy t r u n g không cách nào đối kiệt bình khắc m ạ n tạo thành ti hào tổn thương thế là tại lại một lần không công mà lui về sau giang phong cũng là dứt khoát vườn tay giang phong uy ta nói ngơi cái này có đôi chút chơi lại đi không chơi nổi đường đùa nào có ngươi d ạ n g này giang phong thứ sáu giới bột muốn đều giống như ngươi lời nói vậy những n à y phó b ả n không sống cũng được nghe được giang phong p h ả n nàn kiệt bình khắc mạn cũng là cười lạnh liên tục kiệt bình khắc mạn n g ư ơ i biết ngươi vì cái gì không cách nào đối ta tạo thành tổn thương sao đối mặt với kiệt bình khắc mạn nghi vấn giang phong sau khi suy nghĩ một chút cũng là đưa ra một đáp án giang phong nhân vi ngươi là một cái treo bức kiệt bình khắc mạn kiệt bình khắc mạn người mẹ nó mới là treo bước ba hơi hơi hòa hoãn một h ạ cảm xúc sau kiệt bình khắc mạn tựa h ồ là cũng không sợ lá bài tẩy của mình bại lộ chủ động nói ra kiệt bình khắc mạng nhân viên ngươi bây giờ cùng ta so lên quá yếu kiệt bình khắc mạng trên người của ta có một cái hiệu quả như là địch nhân trí lực thấp hơn ta sẽ vĩnh viễn cũng không thể đối ta tạo thành bất cứ thương tổn luận gì kiệt bình khắc mạng cho nên rõ chưa ngươi là vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại ta ha ha ha đối mặt với cản dỡ cười to kiệt bình khắc mạng giang phong cũng là không khỏi rơi vào t r ầ mặc m mình lúc này trí lực chỉ có một nghìn năm trăm tả h ư u mà đối diện trí lực chừng ba nghìn năm trăm điểm giữa hai người t r a n lệch không thể nói t r a n lệch lớn quả thực chính là cách biệt một trời chính mình muốn theo trí lực bên trên vượt qua hắn không thể nghi ngờ là người xin nói m ộ n g mà duy nhất một cái có thể đánh vỡ trước mắt loại này khó giải cục diện kỹ năng h a cám b i thuật đầu c h u y ể n tinh di còn trực tiếp bị đối thủ miễn dịch không cách nào có hiệu lực nghĩ tới đây giang phong không khỏi cũng là lên cơn giận dữ giang phong ni mã còn nói n g ư ô i mẹ nó không phải bật h ậ c giang phong bật h ậ c nhất thời thoải mái 13-4. Trường Thông Trường thông quan 3 cái phương pháp. Hiểu do kiệt tột phương phương quan quan bình khắc mạng đến tột cùng mở chính 659. 659, pháp. pháp. Hiểu khắc cái cái do mở dường như là không thể nào tối thiểu nhất hắn hiện tại còn không có cách nào chỉ có điều cũng may mặc dù mình không có cách nào đánh bại hắn nhưng là hắn nhưng cũng lấy chính mình không có biện pháp gì không nói trước thân phận của mình thần hàng hoàn toàn là ba ba cấp có thể đem hắn đuồng nghịch xoay quanh chỉ nói trong tay mình mấy cái mang không chế hiệu quả kỹ năng toàn băng chi thương mắt xích t h i ề m điện chờ một chút liên có thể nhường kiệt bình khắc mạn một mực đóng băng một mực múa xu ố n g dưới chỉ là cái này cuối cùng không phải một cái kế lâu dài mà thôi thế là lần nữa hướng về kiệt bình khắc mạn thả một cái kỹ năng đem hắn cho đóng băng về sau giang phong cũng là thật nhanh tự hỏi đánh không lại không tồn tại được chứ ta giang mỗi người liền không có thông không nhốt được trò chơi sở dĩ sẽ tự tin như vậy là nhân vi giang phong minh bạch làm ộ t trò chơi dù là cục diện nhìn mười phần khó giải nhưng lại tuyệt đối có thông quan phương pháp xử lý nhất là thất giới loại này độ hoàn thành cực cao trò chơi tuyệt đối không phải là mong muốn dùng một cái vô giải cục diện đến vây khốn người chơi làm mục đích mà tồn tại bằng không mà nói trực tiếp đem tất cả toàn bộ người chơi gạt bỏ tốt bao nhiêu còn phí khí lực lớn như vậy làm gì đã như vậy vậy thì có thể xác định tuyệt đối có thể đánh bại cái này m ộ phương pháp chỉ có điều chính mình trước mắt còn không tìm được mà thôi nghĩ tới đây giang phong cũng là từ từ bình tĩnh lại thế là một bên dùng trong tay kỹ năng không có khe hở kết nối khống chế kiệt bình k h ắ c mạng giang phong một bên cũng là tự hỏi phá cục phương pháp mà nghĩ tới đây thật đúng là nhường giang phong nghĩ ra nhiều cái biện pháp đầu tiên đối với một cái độ khó tương đối cao trò chơi mà nói mong muốn thông quan hoặc là nói là muốn ở trong game lấy được tương đối cao thành t h u nói chung có trở xuống mấy cái phương pháp nếu không dựa vào khắc nếu không dựa vào lá gan nếu không liền ô m g đùi dựa vào đồng đội có thể thất giới mặc dù là dùng tuổi sáng tạo khoái hoặc đ à lý công tư sản phẩm lại hết sức hiếm thấy không có sáu trăm bốn mươi tám nạp tiền nhập khẩu cho nên khắc cái này tự nhiên là không thành lập về phần hạng thứ hai dựa vào lá gan cũng rất đơn giản từ với mình tại đơn soát phía tây lầu dạy học thời điểm thu được bị ô nhiễm chén thánh kiện vật phẩm này mà tinh linh long pháp khắc cũng làm mười phân minh s ắ c thực nói qua mình có thể đem cái này chén thánh phía trên tạ ác lực lượng tỉnh hóa rơi để nó có thể phát huy ra vốn có hiệu quả cho nên trên lý luận mà nói chỉ cần giang phong tại thu được tỉnh hóa sau chén thánh về sau đánh bại đủ nhiều n h â n vậy mình trí lực sớm tối đều sẽ có vượt qua ba nghìn năm trăm điểm này đó mà đến lúc đó muốn đánh bại trước mắt cái này kiệt bình khắc mạn tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay không có ti hào độ khó có thể cân nhắc tới quá trình này cần thời gian giang phong cuối cùng cũng là sắp xếp trừ đi cái này tuyển hạng dù sao mình bây giờ trọng yếu nhất chính là thời gian đằng sau còn có nhiều như vậy phó b ả n đang đợi mình chính mình căn bản không có khả năng ở chỗ này chậm rãi quét xuống thế là b ậ y ở giang phong trước mặt liền chỉ còn lại duy nhất một cái tuyển hạng b a y n á t afi là ông đùi nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về bên cạnh mấy người nhìn sang mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là có lúc đánh không lại liền giao người loại chuyện này vẫn có thể xem là một cái mười phần hữu hiệu thủ đoạn hơn nữa mặc dù bất luận theo cái gì góc độ đến xem cái gọi là đùi đều là giang phong chính mình nhưng lại cũng không loại trừ giang phong khả lấy tại những người này trên thân thu hoạch được nhất định trợ giúp đầu tiên chính mình hắc cám bí thuật đầu c h u y ể n tinh di là có thể hướng đồng đội thả ra nói cách khác chỉ cần đồng đội trí lực đầy đủ vậy mình tại mượn đồng đội trí lực sau là hoàn toàn có khả năng vượt qua ba nghìn năm trăm điểm tiếp theo là m vì chính mình địa bàn ban đồng học giang phong đối với k h c đại tá hiểu rõ có thể nói mười phần xâm nhập Mà nàng nắm nàng linh kết nối nếu giữ tâm kết thể là có đầu ố i kiệt hiệu khắc bình mạng thể có tiên thắc mã kỳ mạn kiệt nhi khuê cùng k h ắ c đả tá ba người mặc dù ba người bọn họ thực lực tại học viên mới bên trong đều xem như tương đối bạc tiêm hơn nữa kinh nghiệm nhiều như vậy chuyện sau lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng coi như ăn ý có thể tiếp rằng đối thủ là học viện lao sư v i u lịch nặc tại toàn bộ học viện bên trong đều có thể đứng hàng thứ tự tồn tại húng chi còn là h ắ c hóa về sau cho nên ba người có thể duy trì bất bại liền đã cực kỳ khó khăn mong muốn thủ thắng cơ hồ là không thể nào về phần tạp bố kỳ đa viện trưởng bên kia mặc dù lao đầu này thực lực rất mạnh có thể nói vẹn vẹn yếu tại gian phong nhưng là do ở đối diện tà ác khôi lỗi quá nhiều mà hắn chẳng những muốn phòng ngựa chính mình thất thủ đem những học viên này rất chết còn có bảo hộ lấy sau lương tinh linh long pháp k h cho nên hắn bên này cục diện cũng là lộ ra không thể lạc quan tùy thời đều có bị đánh bại phong hiểm nhìn thấy một màn này giang phong cũng là t h ở dài m ộ t hơi xem ra muốn đánh bại kiệt bình khắc mạng hôm nay là rất không có khả năng thế là giang phong cũng là quyết định thật nhanh giữ lại đến thanh sơn tại không sợ không có c ù i l ố t trước mặt khu vực về sau tại t h a m dò a tam thập lục kế tàu vi thượng khu khu chiến thuật tính rút lui ảnh tập thuật triệu hoán gia chính mình ảnh tử đến tiếp tục khống chế kiệt bình khắc m ạ n cùng còn lại địch người về sau giang phong cũng là trong nháy mắt mở ra ma lang hình thái cả người biến thành hắc giáp pháp thần lập tức cả người liền nhanh chóng di động nắm lấy tháp mã kỳ mặt ba người về sau còn tiện thể đem tạp bố kỳ đà cho xét lên cùng lúc đó đi tới tinh linh long pháp khắc bên cạnh sau giang phong còn chưa quên đem cái này đang tận tâm tận lực khôi phục thương thế đồng thời trợ giúp chính mình tịnh hóa chén thánh tiết long mang lên t i ể u pháp nhanh thu nhỏ ta dẫn ngươi cất cánh ngồi vững vàng ta muốn bay lên ưu minh hình thái mang theo đám người một đường bay trở về giáo sư tổng hợp lâu về sau giang phong cũng là phát hiện trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu học viện bên này cũng là rốt cục miễn cưỡng thu phục mất đất có thể ta ác khôi lỗi mặc dù bị tạm thời đánh lui học viện bên này lao sư cùng các bạn học lại tổn thất cực lớn nguyên bản không bị tà ác lực lượng ăn mòn một trăm n h i ề u người bên trong kinh nghiệm kiệt bình khắc mạn tập kích bất ngờ về sau vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ m ộ ư ơ i năm người có thể nói tổn thất tương đối thảm trọng mà những người này thấy được một cái hát giáp người vậy mà đem tạp bố kỳ đa viện trưởng cùng bảo hộ thần pháp khắc đại nhân mang trở về hơn nữa còn là lấy một loại m ộ ư ơ i phần không ưu nhã hình thức mang về về sau một thời gian cũng là tất cả đều hoàng hồn cái này a y viện trưởng đại nhân thế nào lăn lộn thành quả cầu này dạng kia là pháp k h c đại nhân còn có mấy cái kia là tháp ma kỉ mạt bọn hắn cái này hắt giáp người không phải là đến bắt chúng ta、à. mà đương giang phong thối lui ra khỏi ma lang hình thái lộ ra lúc đầu diện mục về sau những người này cũng là rốt cục thở dài một hơi chương sáu trăm sáu mươi đánh bại tìm kỳ man phương pháp xử lý chương sáu trăm sáu mươi đánh bại tìm kỳ man phương pháp xử lý về tới phía đông lầu dạy học sau tháp mã kỳ mặt cùng tạm bố kỳ đa mấy người cũng là bị giang phong trực tiếp cho ném xuống đất tiểu pháp tịnh hóa chén thánh còn cần bao lâu thời gian nhẹ nhàng đem tinh linh long pháp khắc theo chính mình trên cánh tay chuyển qua trước mắt về sau giang phong cũng là ngự khi dịu dàng hỏi một câu đối mặt với giang phong nghi vấn cùng khách quý cấp đãi n ộ tinh linh long pháp khắc mục quang cũng là có vẻ hơi t r ố n t r á n h ếch chén thánh bị tà ác lực lượng ô nhiễm quá nghiêm trọng mong muốn hoàn toàn tịnh hóa nó sẽ là một cái quá trình khá dài nói tiếng người tà thời gian đáng gấp cảm ơn đại khái có lẽ hẳn là còn cần m ộ ư ơ i ngày tầm đó a có khả năng còn m u ố n câu nói kế tiếp tinh linh long pháp khắc nói không được nữa nhân viên giang phong đang nghe còn cần m ộ ư ơ i ngày sau đã trực tiếp đưa nó cho ném xuống đất mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ còn kém nôn ngụm nước bọn đối với cái này tinh linh long pháp khắc cũng là giận mà không dám nói gì âm thầm cảm thán từng có lúc chính mình thật là cao cao tại thượng học viện bảo hộ thần a bây giờ thế nào lăn lộn tới nông nỗi như thế nếu là nếu có thể nó thật muốn chính miệng hỏi giang phong một câu người lệ phép đi xác định chén thánh con đường này đi không thông về sau giang phong cũng là hướng về chung quanh còn xuất lại mấy cái lao sư cùng học viên nhìn sang có thể mười phần tiếp nối là tại thiên diễn tác dụng dưới giang phong vẹn vẹn chỉ dùng một cái liền xác định những người này trí lực cũng không có điều kiện phù hợp tạp bố kỳ đa hai nghìn trí lực cũng đã là trong những người này đinh phong nhưng cho dù là tạp bố kỳ đa tại bị giang phong h á cám thư ký đấu chuyện tinh rời về sau giang phong vẫn là tranh lệch gần hai trăm điểm trí lực không cách nào đột phá ba nghìn năm trăm con khẩu thế là giang phong cũng, cũng chỉ phải đem hy vọng tất cả đều ký thác tại một bên khắc đạt tá trên thân khắc đạt tá người tâm linh kết nối có thể đối với địch nhân có hiệu lực a có thể là có thể nhưng là địch nhân trí lực không thể cao hơn ta quá nhiều nghe được khắc đạt tá trả lời giang phong tâm cũng là hoàn toàn lạnh một nửa cao quá nhiều lấy khắc đạt tá còn chưa đủ một nghìn điểm trí lực mà nói k ế t bình khắc mạn g cao hơn tận nàng ba lần còn không chỉ có thể là một tin tưởng trên thế giới này có ánh sáng thiếu niên giang phong vẫn là đánh bạo hỏi một câu kia tỉ như nói có một người khắc chỉ là hơi hơi cao hơn cao ngươi như vậy đại i ể m tả lời nói, có tá h hiệu Khắc ể có lực à? Tá, nghe được giang phong lời nói khắc đ à tá lập tức cũng là kém chút không có dọa ngất đi cái này gọi hơi hơi cái này mẹ nó gọi hơi hơi hai nghìn năm trăm điểm đây chẳng phải là mười đồng ố c ngươi có phải hay không đối hơi hơi cái từ này có cái gì hiểu lầm vẫn là nói ngươi bản thân liền là một cái đầu đốc ta muốn nói có thể có hiệu lực ngươi tin không mà nhìn thấy khắc đ à tá trên mặt mồ hôi lạnh về sau giang phong cũng là hiệu rõ ra xem ra mong muốn trông cậy vào khắc đ ạ tá tâm linh kết nối con đường này hẳn là không thể thực hiện được có thể kể từ đó giang phong cũng là phạm và khó dù sao khác lá gan ôm đùi cái này ba con đường một trận phân tích đến vậy mà tất cả đều đi không thông cho nên giang phong không chỉ có cũng là có chút buồn dầu có thể đột nhiên giang phong mánh địa nhớ tới một người nếu là hắn hẳn là có thể chứ nghĩ tới đây giang phong cũng là căn dặn mọi người để ý t à ác khôi lỗi tiến công mà chính mình thì là theo trong ba lô lấy ra quay lại chi thạch mở ra sau trực tiếp tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người cùng lúc đó tại giang phong rời đi thứ năm dưới lúc rơi xuống cái kia hư vô trên bình đài đang có lấy mấy cái hư ảnh tụ tập cùng một chỗ nói gì đó tóc vàng t i ề n kia hiện tại khẳng định chơi rất vui vẻ à. suất nói chuyện trước là trong mấy người dáng người cường tráng nhất khuê ca chỉ thấy hắn nhìn chòng chọc vào giang phong tiến vào cái kia truyền tống môn trên mặt tựa hồ có chút không quá cao hứng lúc này nếu là cẩn thận quan sát không khó phát hiện tại cái này hư vô trên bình đài bảy truyền tống môn bên trong chỉ có giang phong tiến vào cái kia truyền tống môn không có phát sáng mà còn lại mấy cái thì là tản g i sâu kín lăng q n g cùng lúc đó khuê ca lợi mới vừa dứt một bên tủ rượu cũng là hư lệnh một tiếng vốn còn nghĩ rốt c ụ c có người đi lên chúng ta có thể náo nhiệt một chút có thể thủy chi tiểu từ này vậy mà chọn đến tóc vàng nghe được rượu quỷ hư ảnh bên trong dáng người vẹn vẹn so khuê ca muốn nhỏ hơn một chút nam tử trung niên cũng là nhẹ gật đầu ân tóc vàng gia hỏa này mặc dù chưa chắc có bao nhiêu lợi hại nhưng là muốn đánh bại hắn nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy phiên thoái nhất chính là nếu là người này trí lực trình độ không quá cao lời nói nói đến đây nam tử trung niên hư ảnh cũng là thở dài một hơi câu nói kế tiếp hắn không nói đại gia cũng tất cả đều là trong lòng hiểu rõ dù sao xem như đồng bạn những người này lẫn nhau ở giữa đối với cái khác người thủ đoạn nói chung bên trên cũng coi như tương đối tinh t ư ờ n g trí lực không cao hơn ba năm trăm không cách nào đối tóc vàng h i ệ t bình khát mạn g tạo thành tổn thương hạn chế này trực tiếp liền đưa đến mong muốn đánh bại tóc vàng tất nhiên m ư ờ i phần t ổ n sức dù sao xem như bình thường người chơi mà nói coi như toàn thân đều là đỉnh cấp trang bị đẳng cấp mắt cấp thêm điểm cũng là chủ trí lực thêm điểm hơn nữa coi như đem các loại bán thưởng tăng thêm bờ f f chơ một chút những này có thể tính cả hết thể đều tính cả mong muốn vượt qua ba năm trăm điểm cũng có thể nói khó như lên trời cho nên muốn đánh bại tóc vàng có lại chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là tìm tới c h ê n thánh nhiên hậu thông qua không ngừng điệp ra thuộc tính cuối cùng hoàn thành siêu việt đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là người này bản thân trí lực liền đã không thấp bằng không mà nói chỉ sợ không đợi tới người này điệp ra tới ba nghìn năm trăm điểm thời gian liền đã không cho phép nghĩ thông suốt điểm này đám người cũng là tất cả đều thở dài một hơi xem ra cái này thật vất vả lại tới đây người chơi rất có thể không cách nào tiến vào chính mình phó b ả n bên trong một bên tự quỷ lúc này cũng là chậm rãi lắc đầu có vẻ hơi không thú vị đáng tiếc đáng tiếc nói liền giơ tay lên bên trong hồ lô ngửa đầu uống tấn tấn tấn nói chung nói tới chỗ này cơ bản cũng liền nói chấm dứt cho nên mấy cái hư ảnh cũng là lẫn nhau ở giữa lên tiếng c h à o sau liền biến mất ở trên bình đại mà hư ảnh bên trong từng bị tóc vàng xưng là luyến thú đam mê trắng non thiếu niên sẽ phải đi vào truyền thống môn thời điểm một cái thân ảnh nho nhỏ cũng là đột nhiên xuất hiện ở trên bờ vai h ắ n ân thế nào ngươi có chút bận tâm hắn thấy được trên bờ vai đột nhiên xuất hiện thân ảnh về sau trắng non thiếu niên dừng bước nhãn thần có chút phức tạp nhìn về phía giang phong đi vào cái kia truyền thống môn nhưng là ngươi biết căn cứ quy tắc ta là không thể ra tay hỗ trợ có thể thùy chi hắn nói còn chưa dứt lời liền đột nhiên dừng lại cái gì ngươi nói là ngươi lo lắng kỳ thật là tóc vàng tên kia chương 661. m ư ơ i m t ngưỡng đ ổ chương 661. m ư ơ i m t ngưỡng đ ổ cấp cao n ở t ờ cờ thường thường chỉ cần áp dụng một mạc nhất nhiệm vụ cấp cho phương pháp cũng tỷ như lão trưởng thôn hắn hiện tại cũng sớm đã không là lúc t r ư ớ c cái kia đem quyển trục thả ở trên người, người. nhân g ư ờ i n v i trải qua cố gắng của hắn thiên thành trung ương trên quảng trường đã nhiều có một cái tự phục vụ quầy hàng tất cả quần t r ụ đều bị hắn phân loại bày ở bên trên ai cần gì nhiệm vụ muốn cái gì khó khăn nhiệm vụ phía trên đều có tiêu ký m ộ ư ơ i p h ầ n rõ ràng mà cái này cũng liền đưa đến lao trưởng thôn cuối cùng từ bị nhiệm vụ chi phối bóng ma bên trong đi ra người lấy hay không lấy quyển trục là ở chỗ này không nhiều không ít không nóng không nội mặc dù vì vậy mà đưa đến tầm quan trọng của mình giảm xuống đã sẽ rất ít có người chơi đến chủ động bắt chuyện chính mình nhưng là lao trưởng thôn lại vì vậy mà thanh nhàn cái này tới nhường hắn cảm thấy m ộ ư ơ i phần hài lòng thế là lúc này lao trưởng thôn đang bận rộn một ngày sau đó cũng là con tay nhỏ cảm thụ được thiên thành bên trong nhu hòa gió nhẹ lướt qua gương mặt tại â m m tình ư phần mỹ t không không không sao lại trở về nhìn thấy giang phong về sau lao trưởng thôn cũng là theo bản năng nuốt ngủ nước bọt có thể loại này sợ hai đến nhanh đi cũng nhanh dù sao lúc này lao trưởng thôn cũng sớm đã không là năm đó cái kia mặc người chém giết chính mình cho nên lão trưởng thôn cũng là chậm dai chấn định lại thậm chí còn đổi lại một bộ cười tủm tìm bộ dáng chủ động cùng giang phong chào hỏi ưu tiểu hữu đã lâu không gặp a mà giang phong đang nghe được lão trưởng thôn chào hỏi sau cũng là n h i ệ tình t đáp lại lên giang phong lao trưởng thôn gần đây thân thể như thế nào người hân a lao trưởng thôn ạch n ế n qua n ế n qua ha ha cái này cũng không nhọc đến người quan tâm giang phong ân ăn ngon không tốt lao trưởng thôn lao trưởng thôn thế nào cũng không nghĩ tới cái này một trò chuyện hai người liền hàn huyên gần một giờ hơn nữa vẫn là không có bất kỳ chủ đề cái chủng loại kia ngượng trò chuyện thậm chí trò chuyện càng về sau thực sự không có lời gì để trò chuyện thời điểm giang phong còn cùng hắn bắt đầu chơi thành ngữ chơi đồ mì nổ g i a phong ta tới trước không cần b í liên lao trưởng thôn l i ê n ăn mang cầm giang phong lấy ra a ngươi nghe được câu này lao trưởng thôn cũng là theo bản năng toàn thân khẽ run dậy nhưng khi hắn kịp phản ứng về sau cũng là lập tức triển khai sự phản kích của mình lao trưởng thôn ngươi ngươi không có ta lớn đối mặt với lao trưởng thôn thành ngữ giang phong cũng là trực tiếp nổi giận nói ngoả tạo ngươi không cần b i ế t liên nhưng đối với giang phong thẹn quá thành giận lao trưởng thôn lại lúc này biểu thị ha h a cái từ này nói qua bị về đ ố i một câu về sau giang phong cũng là hừ lạnh một tiếng tốt ngươi lao trưởng thôn hừ tiếp tục lớn lớn rất có triển vọng lao trưởng thôn muốn làm gì thì làm giang phong là ngoa tạo cái này lao trưởng thôn hữu nghị nhắc nhở nói qua không được nói a giang phong là là nhìn xem giang phong là không g i a ngoài n g lao trưởng thôn tại đắc ý đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy có một tia b u ồ n b ự c tiểu t ử này hôm nay thế nào đột nhiên chạy tới cùng ta nói chuyện phiếm không nói còn bắt đầu chơi thành ngự chơi đồ mì nổ hơn nữa tính tình còn thay đổi tốt hơn cái này không khoa học a chẳng lẽ phía sau mấy giới có nhiệm vụ phải đi yêu mến khổ lão nhân nghĩ tới đây lão trưởng thôn cũng là chú ý tới một chi tiết cái k i a chính là giang phong đang cùng mình nói chuyện trời đất đồng thời còn đang không ngừng nhìn xem thời gian mà cái này cũng càng thêm kiên định lão trưởng thôn suy đoán xem ra quả nhiên là có nhiệm vụ mang theo bằng không mà nói hắn làm sao có thể đến như vậy tốt mại tâm cùng ta thành ngự chơi đô m ì nô đâu nghĩ thông suốt điểm này lão trưởng thôn cũng là âm thầm cười lạnh muốn coi ta là thành công cụ của ngươi người ha ha nằm mơ đi thôi thế là đối với là nửa ngày đều không có là đi ra giang phong lão trưởng thôn cũng là cười ha ha thế nào người trẻ tuổi là không ra ngoài a đã dặn này liền tha thứ lao phu ta không cùng ngươi chơi rồi nói lao trưởng thôn cũng là quay đầu đức đi giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ ha ha nói đùa cái gì quên lúc trước ngươi là thế nào c ư ớ p ta nhiệm vụ có thể để lao trưởng thôn không nghĩ tới chính là chính mình mặc dù nhưng đã minh s á c cho thấy không muốn cùng ngươi khai thông đồng thời đóng mạnh nhưng là giang phong lại dường như không nghe thấy đồng dạng vẫn sau lưng mình đi theo nhìn thấy một màn này lao trưởng thôn cũng là nhịn không được trong lòng có chút run dày thế là hắn cũng chỉ đành tăng nhanh bộ pháp chậm chạy có thể đã c ó tuổi hắn tại di động phương diện tốc độ làm sao có thể là giang phong đối thủ đ â u hắn trốn giang phong truy hắn m ọ c cánh khó thoát cuối cùng thực sự chạy không nổi rồi lão trưởng thôn dưới sự bất đắc dĩ đành phải ngừng lại hô hô ngươi ngươi đến cùng mong muốn mong muốn theo ta cái này được cái gì chạy một đoạn về sau lúc này lão trưởng thôn đã không thở ra hơi nhưng nếu là không hiểu rõ giang phong mục đích trong lòng của hắn thật sự là không bỏ xuống được cho nên cũng chỉ phải liền hô mang t h ở đem nghi ngờ trong lòng họ lên mà giang phong đang nghe được lão trưởng thôn lời nói sau cũng là lần nữa nhìn thoáng qua thời gian sau đó tại nhẹ gật đầu về sau cái này mới chậm rãi nói r ằ n g ân thời gian cũng không còn nhiều lắm ta liền nói thật với ngươi đi kỳ t h ậ ta t nghe được đáp án rốt cuộc công bố lao trưởng thôn cũng là h ư ỡ n thẳng người tấm muốn muốn nghe một chút giang phong gia hỏa này mục đích đến tột cùng là cái gì dựa vào cái gì đặt vào trẻ tuổi như vậy tịnh lệ nữ tính nở tờ cờ không truy ngược lại muốn truy chính mình cái này một cái đã có tuổi ngoài này không phải có mau bệnh à. chẳng lẽ lại tiểu t ử này biết mình thông quan khẳng định thất bại nhiên hậu thả ra thiệt tính mà liền tại lao trưởng thôn càng nghĩ càng không hợp thói thường thời điểm giang phong thanh âm cũng là rốt cục vang lên kỳ thật ta lần này đến là muốn cùng ngươi mượn một vật vừa nghe nói giang phong mục đích là muốn cùng chính mình mượn đồ vật lao trưởng thôn lập tức liền gấp mượn đồ vật không mượn. nói xong lao trưởng thôn cũng là quay đầu liền chạy nói đùa cho hắn mượn đồ vật kia không cùng dùng bánh bao thịt đánh chó một cái đạo lý ha ngay cả nhiệm vụ quyển t r ụ c đều cướp người có thể có cái gì thành tín có thể còn không đợi lão trưởng thôn chạy đi bao xa sau lưng một cái nhường hắn lông tơ đứng thẳng thanh âm cũng là đột nhiên vang lên không ngựa ừ cái này có thể không thể kìm được ngươi tơn ệ n quân quanh chương sáu trăm sáu trăm sáu hạt giống của hy vọng chương sáu trăm sáu mươi hai hạt giống của hy vọng bị tơ n h ệ n quấn quanh đứng yên ngay tại chỗ về sau lao trưởng thôn lúc này muốn tự tử đều có cảm tình ngươi cùng ta chơi gần một giờ thành ngữ chơi đồ m ì nộ chính là vì cái này ngươi có thủ đoạn này trực tiếp đoạt không thấm a cùng lúc đó vì cầu sinh lao trưởng thôn nhãn thần cũng là liệu mạng hướng về kia chính mình chế tạo q u ầ y hàng liếp đi áp lần dị nghệ ba nghệ về phần động tác này h à g nghĩa cũng là mười phần đơn giản lao trưởng thôn ở đằng kia đều ở đằng kia trên người của ta cái gì đều không có có thể khi nhìn đến lao trưởng thôn động tác sau giang phong cũng là chỉ là nhẹ nhàng liếc qua những cái kia quần trục liền lần nữa đem một quang khóa chặt tới lao trưởng thôn trên thân giang phong lần này ta không phải vì quần trục mà đến nói xong cũng không để ý tới lao trưởng thôn kia có chút kinh hoàng một quang giang phong rốt c ụ c cũng là hướng về lao trưởng thôn vươn tội ác ma c h ả o hắc cám bí thuật đầu c h u y ệ n tinh di lao trưởng thôn thì ra giang phong lần này tới mục đích kỳ thật liền là đơn phần mong muốn tìm lao trưởng thôn tự ôn chuyện thuận tiện lại mượn dùng một chút hắn trí lực t u ộ c tính dù sao giang phong khả trước quên chính mình lúc trước vừa mới thu hoạch được nhìn rõ chi thạch thời điểm trở lại thiên thành đụng phải lão trưởng thôn cảnh tượng ngay lúc đó nhìn rõ chi thạch thật là đưa cho lão trưởng thôn cực cao đánh giá trước mắt trí lực ở vào nở tờ cờ, cờ bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn tưởng thấy chương 662, giang phong cương vừa thu hoạch được nhìn rõ chi sau đá lần thứ nhất đối lao trưởng thôn phát động thời điểm cảnh tượng lúc ấy giang phong chỉ cảm thấy lao trưởng thôn là đầu biến linh quang thật không nghĩ đến chính là vận mệnh đã sớm vào lúc đó lặng lẽ trôn xuống một quả hạt giống của hy vọng mà hạt giống này bây giờ thì là thành công này mầm Like、t cùng h lúc đó tại kỹ năng hắc cám bí thuật đầu truyền tinh di có hiệu lực về sau giang phong trí lực cũng là rốt cuộc đột phá ba năm g Phong trăm linh đại quan một lần hành động đi tới bốn mươi hai sáu mươi ba điểm có thể nói so kiệt bình khắc mạn g còn cao một cái bố ba tu mà nhân vi là bóp lấy thời gian thả ra kỹ năng cho nên tại kỹ năng có hiệu lực về sau giang phong còn chưa kịp cùng lao trưởng thôn trào tư biệt liền trực tiếp bị c h u y ể n tống về thứ sáu giới lai căn hoa tư ma pháp học viện phó bản bên trong bốn tạm thời đại ca người trở về nhìn thấy giang phong đi mà quay lại về sau kiệt nhi khuê bọn người cũng là s ư n g sở nhân vi bọn hắn cũng bất chi đạo giang phong cương vừa đến tột cùng là đi nơi nào khả giang phong đang nghe được kiệt nhi khuê lời nói sau lại cũng không có giải thích quá nhiều dù sao mình cái này mượn tới trí lực vẹn vẹn chỉ có mười phút thời gian cho nên chính mình nhất định phải tại cái này mười phút thời gian bên trong tìm tới kiệt b ì n h khắc mạng đồng thời đánh bại hắn thế là gần là đối với lấy đám người nhẹ gật đầu về sau giang phong không có trả lời kiệt nhi khuê vấn đề mà là quay đầu nhìn về phía khắc đ à t á không có thời gian giải thích khắc đ à t á ta cần ngươi theo ta đi nói giang phong cũng là một thanh đem khắc đ à t á ôm vào trong ngực nhiên hậu cả người lần nữa tiến vào ma lang hình thái phi t ố c biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mà nhìn xem giang phong cùng khắc đ à t á rời đi phương hướng là một thầm mến khắc đạt á nhiều năm si tình thiếu niên kiệt n i khuê nước mắt đều muốn chạy xuống tạm thời đại ca thế a ả o đại ca. k h ắ là đương giang phong mang theo khắc đại tá một đường đi tới phía tây lầu dạy học sau giang phong cũng là nhường khắc đại tá đem năng lực nhận biết lái đến lớn nhất tìm tới kiệt bình khắc mạn hạ lạc ở đằng kia bình khắc mạn lao sư tại phía tây lầu dạy học lầu ba xác định vị trí về sau giang phong cũng là đem k h ắ c đà tá cho để xuống căn dặn chính nàng trở về tuyệt đối không nên theo tới tiếp xuống cảnh tượng sẽ hết sức kích thích ta sợ ngươi chịu không được cho nên ngươi vẫn là đi về trước đi nhưng đối với giang phong khuyên can k h ắ c đà tá lại có vẻ mười phần cố c h ấ p không ta muốn cùng tạm thời đại ca cùng một chỗ ta không sợ nguy hiểm kích thích gì gì đó ta không quan tâm nghe đến đó giang phong cũng là mười phần cảm động nhân hậu từ chối khắp đà tá đồng thời cưỡng ép đưa nàng cho đổi trở về tự nhiên â n ảnh h cũng là tất cả đều hướng về giang phong đây lại mong muốn đem giang phong bắt lại khiến cho tà thần đại nhân có thể nguyên bản cũng không phải là giang phong đối thủ bọn hắn lúc này lại sao có thể ngăn cản bị lao trưởng thôn trí lực ra chỉ qua giang phong đâu thế là những ngày tà ác khôi lỗi cơ hồ là cương nhất xuất hiện tại giang phong trước mắt l i ê n bị giang phong phóng ra ma pháp cho trong nháy mắt biểu sát mà giang phong cũng là nhân v ì thời gian có hạn quan hệ dưới chân căn bản không làm bất kỳ dừng lại trực tiếp một mạch lên lầu ba một cước đạp ra lầu ba phòng học đại môn giang phong cũng là xuất hiện ở kiệt bình khắc mạn trước mắt tân là ngươi nhìn ngươi tới là giang phong kiệt bình khắc mạn trong mắt cũng là nhiều mỉm cười thế nào không phải là ngươi nghĩ thông suốt muốn phải tiếp nhận t i ác lực lượng tẩy lễ đối mặt với kiệt bình khắc mạn người giang phong cũng là huyện c h u y n b i đạt cái nhìn của mình tẩy ngươi n g a mắng song sau giang phong tâm tình cũng là thoải mái không ít dù sao vừa mới vì tại lao trưởng thôn nơi đó ngốc đủ một giờ bị ép cùng lao trưởng thôn chơi thành ngự chơi đồ mị nổ thời điểm chính mình thật là chọc một bụng khí có thể nhân vi chính mình muốn cầu c ả n h lao t r ư ở n g thôn cho nên giang phong liền một mực chịu đựng không có b ộ c phát mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu sỏ dĩ nhiên chính là trước mắt cái này kiệt bình khắc mạng bởi vì cái gọi là h o à n có đầu nợ có chủ giang phong xưa nay đều không phải là có thủ không báo người cho nên giang phong tự nhiên là đem chính mình cỗ này oán khí tất cả đều phát tiết vào kiệt bình khắc mạng trên thân thế là không nói nhiều nói giang phong phun xong s n g trên tay cũng là trong nháy mắt nhiều hơn hai cây pháp trượng đối với kiệt bình khắc mạn lại bắt đầu điên cuồng ma pháp công kích toàn băng chi thương một bên phong thích ra ma pháp giang phong miệng bên trong còn một bên nghĩ linh tinh còn mẹ nó so với ta lớn ta nhổ vào thật không biết xấu hổ còn cùng ta muốn làm gì thì làm ngươi bất chi đạo cái từ này tại thành ngự chơi đổ m ì nổ bên trong là cấm kỵ đồng dạng tồn tại a ta vì ngươi tê liệt chương 663. nguyên tố phân thân chương 663, nguyên tố phân thân toàn băng chi thương băng chi hô hấp mắt x c thiểm điện chiến đấu khai hỏa về sau giang phong cũng là một bên phun một bên phóng thích ra ma pháp mà kiệt bình khắc mạn cũng là có vẻ hơi bồn u bực tiểu từ này nói đều là cái gì cùng cái gì a ta lúc nào thời điểm nói chính ta so người lớn còn hèn m ọ n vũ vi vũ vi là ai có thể mặc dù có chút bồn u bực kiệt bình khắc mạn thật cũng không đem giang phong những này hầu ngôn loạn ngữ để ở trong lòng chỉ thấy hắn khi nhìn đến giang phong thả phóng tới ma pháp về sau trên mặt cũng là lộ già khinh thường biểu lộ nhân v i hắn thấy giang phong hiện tại làm những này căn bản chính là vô dụng công thời gian ngắn như vậy liền muốn theo trí lực bên trên vượt qua chính mình căn bản cũng không khả năng thế là kiệt bình khắc mạn cũng là c ư ờ i ha hả ha, ha ha ha chẳng lẽ là ta không nói rõ bạch ta người những ma phát này căn bản là hong thật là hắn lời còn chưa nói hết giang phong phóng ra to lớn băng thương liền mạnh mẽ đụng vào trên người hắn tuy theo một cái kết s ù tổn thương số lượng cũng là trực tiếp nhảy ra ngoài một n g h ba m ộ t bảy sáu mươi bạo kích băng chi cầm tủ nhìn thấy một màn này kiệt bình khắc mạn trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài lúc này mới bao lâu thời gian không gặp hắn trí lực đã so với mình cao hơn tiểu từ này đến tột cùng là cái gì chủng loại biến thái mở máy g a lận sao hơn nữa thương hại kia cũng quá khoa trương đi một chút liền xử lý chính mình một phần tám hp có thể mặc dù c h ấ n kinh k ế t bình khắc mạn nhưng cũng không có vì vậy liền hoàn toàn hoàng hồn chỉ thấy hắn tại bị đóng băng lại trong nháy mắt trên thân cũng là đột nhiên sáng lên nhất đạo kim quan g ma lực trục xuất ngay sau đó tại đạo kim quan g này tác dụng dưới toàn băng chi thương bị thêm vào băng chi cầm tù hiệu quả cũng là trực tiếp mất đi hiệu lực nhường hắn khôi phục tự do không tệ mặc dù ta bất chi đạo ngươi làm như thế nào nhưng là ta phải thừa nhận ngươi quả thật làm cho ta cảm nhận được một kia áp lực thoát ly giang phong khống chế về sau k ị c bình khắc mạn trong mắt cũng là dâng lên vẻ ngưng trọng cùng lúc đó nhìn xem giang phong lần nữa dơ lên pháp trượng kiệt bình khắc mạn cũng là không dám k i n h thường liên mang bắt đầu sự phản công của mình nguyên tố phân thân chỉ thấy theo kiệt bình khắc mạn pháp trượng dơ lên thân thể của hắn cũng là theo chân một chia làm năm phân bố tại giang phong năm cái phương vị ngay sau đó cái này nằm phân thân cũng là không có nhàn rỗi trước tiên liền hướng về giang phong ném ra kỹ năng lửa viêm đạn thủy bộ chi thuật thổ lưu sông lớn gió tập kích kim chi r à o sát năm giống nhau như lúc phân thân năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính đồng thời theo năm cái phương vị hướng về giang phong công đi qua nhìn thấy một mặt này dù là giang phong cũng là nhịn không được n h ị n h ữ mày một giây sau giang phong cũng là mở ra thân hàng né tránh kiệt bình khắc mạn đồng thời công kích xuất hiện ở bên trong một cái sử dụng hỏa hệ ma pháp phân thân sau l ư n g toàn băng c h i thương h ô n g mà theo giang phong thi pháp bị đánh trúng hỏa hệ phân thân cũng là trong nháy mắt vỡ vụn có thể có chút t i ế c nối là cái này phân thân dường như cũng không phải là kiệt bình khắc mạn bản thể mặc dù bị giang phong công kích tiêu diệt nhưng là kiệt bình khắc mạn hp lại không có nhận ti hào giảm bất cứ u minh hình thái giang phong thấy thế cũng là liên mang mở ra gia tốc hướng về một cái khắc thổ hệ phân thân chạy đi mắt xích t i ể m điện đi. bởi vì cái này năm phân thân lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không g ầ n mà điều này sẽ đưa đến giang phong mặc dù có quần thể tính sát thương kỹ năng nhưng lại chỉ có thể đồng thời đánh c h ú n g bên trong một cái phân thân cho nên giang phong cũng chỉ phải một cái phân thân một cái phân thân từng cái đánh tan có thể để giang phong có chút buồn bực là chính mình liên tiếp tập kích bốn phân thân về sau cái này bốn phân thân vậy mà toàn đều không phải là chân thân ha ha ha xem ra vận khí của ngươi chẳng ra sao cả đi lại đến mà nhìn xem chính mình bốn phân thân bị giang phong công kích tiêu diệt về sau còn sót lại cái tia thủy hệ phân thân cũng là đột nhiên phá lên cười nguyên tố phân thân cùng lúc đó kiệt bình khắc mạn cũng là lần nữa thi triển phân thân chia thành năm phần hử nhìn thấy một màn này giang phong cũng là hừ lạnh một tiếng lần nữa bắt đầu tiến công t h ầ n hàng cực hàn băng bạo có thể lại là một đợt công kích qua đi giang phong vậy mà lần nữa mười phần không khéo không có đoán đúng chân thân vị trí liên tục tiêu diệt bốn phân thân về sau vẫn không có đối kiệt bình khắc mạn tạo thành bất kỳ tổn thương chật chậm tốt đáng tiếc liền kém một chút đối mặt với không công mà lui giang phong lần này còn sót lại hỏa hệ phân thân cũng là phát ra một hồi dễu cận nguyên tố phân thân sau đó cái này còn sót lại phân thân cũng là lần nữa cố k ỹ trọng thi một lần nữa hóa thành năm phân thân vây lại giang phong mà lúc này khoảng cách giang phong láo trưởng thôn ra chỉ trạng thái tiêu thất vẹn vẹn chỉ còn lại ba phút thời gian cho nên giang phong cũng là minh bạch không thể kéo dài nữa chính mình nhất định phải nhanh tìm tới một chiêu này sơ hở có thể mặc dù đạo lý đều hiểu nhưng là giang phong lại đối kỹ năng này không có ti hào phương pháp xử lý ngay cả mở ra thiên diễn hiệu quả như cũ cũng là không có cách nào phân biệt ra được đến tột cùng cái nào mới là chân thân thế là giang phong cũng là cái tốt ép buộc chính mình tỉnh táo lại suy nghĩ này trước mắt cục diện này đầu tiên nếu như nói lần thứ nhất không có chọn được chính xác phân thân là vấn đề vận khí lời nói giang phong còn cảm thấy có một khả năng nhỏ nhoi có thể liên tục hai lần không thể thành công tìm tới chân thân vẫn quy kết làm vấn đề vận khí lời nói giang phong là tuyệt đối không tin là một không có đeo danh hiệu thời điểm may mắn chị đều có mười chín điểm người nam tuyển liên tiếp tục tuyển tám lần đều không có chọn đúng chuyện này bản thân liền không quá hiện thực trừ cái đó ra giang phong còn chú ý tới tại chính mình cái này hai lần liên tục thất bại về sau Kịp bình khắc mạn vô tình hay cố ý đều tại đem tạo thành loại kết quả này nguyên nhân dẫn đến hướng sát xuất phía trên dẫn đạo lần thứ nhất chính mình bốn lần không có chọn đúng hắn nói là xem ra vận khí của ngươi chẳng già sao cả đi lần thứ hai hắn nói là tốt đáng tiếc liền kém một chút lúc này giang phong cũng là không thể không bắt đầu cân nhắc bình khắc mạn sở dĩ sẽ nói như vậy rất có thể không riêng gì đang c ư ờ i n h ạ o mình mà là tại cố ý lén gạt đi cái gì như thật là như vậy k á i hành vi của hắn liền rất đáng được cân nhắc nghĩ tới đây giang phong trong mắt cũng là b ộ c phát ra một vệ tinh quang không phải liền là năm tuyển một ta lần này lao tử tất nhiên phá đi nói xong giang phong trong thân thể cũng là t o á t ra một cô hát khí ngay sau đó ba ảnh tử phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn các huynh đệ bên trên sử dụng ảnh tập thuật triệu hoán ra ảnh tử phân thân về sau giang phong cũng là ngay tiếp theo ba ảnh tử phân biệt hướng về bốn phương hướng phân thân gọn tới toàn băng c h i thương sau đó chỉ thấy kêu ba ảnh tử dẫn đầu tiến công trực tiếp ngưng ra ba băng thương hướng lên trước mắt kiệt bình khắc mạng phân thân liền đánh tới hong hong hong chương sáu trăm sáu mươi bốn đánh bại tìm kim an chương sáu trăm sáu mươi bốn đánh bại tìm kim an ba cái ảnh tử kỹ năng đánh trúng về sau kiệt bình khắc mạn phân thân cũng là còn lại hai cái hp vẫn là không có ti hào giảm bớt nhìn thấy một màn này giang phong cũng là không có ti hào ngoài ý muốn chỉ thấy hắn h ừ lạnh một tiếng về sau cũng là hướng lên trước mắt phân thân phát khởi tiến công lần này ta không tin ta còn bắt không được ngươi nói xong giang phong trong tay trên pháp trượng cũng là sáng lên cường quang đúng là hắn kỹ năng thả ra dấu hiệu toàn băng chi có thể để kiệt bình khắc mạn không có nghĩ tới là kỹ năng phóng thích tới một nửa giang p h o n g lại chẳng biết tại sao đột nhiên tiêu thất mà còn không đợi hắn kịp phản ứng phía sau hắn cũng là đột nhiên vang lên một cái băng l á n h thanh âm toàn b ă n g chi thương h ồ n g một trăm ba mươi một nghìn bảy trăm sáu mươi bạo kích bằng chi cầm tủ thì ra tại liên tục hai lần thất thủ sau giang phong cũng là đón ra kiệt bình khắc m ạ n cái này nguyên tố phân thân rất có thể cùng mình nghĩ khác biệt cũng không phải là ngay từ đầu liền quyết định cái nào mới thật sự là bản thể mà là cùng chính mình ảnh tử à o thuật như thế kiệt bình khắc m ạ n có thể lựa chọn tại khác biệt phân thân bên trong xuyên tới xuyên lui như vậy cũng liền giải thích chính mình vì cái gì vô luận như thế nào công kích vĩnh viễn cũng không có cách nào đánh trúng bản thể nguyên nhân bởi vậy giang phong cũng là đúng bệnh hút thuốc quyết định dùng thông minh của mình để hoàn thành đánh giết thế là giang phong đầu tiên là dùng ba ảnh tử loại bỏ bà sai lầm đáp án ngay sau đó giang phong cũng là hướng về phía một cái phân thân bắt đầu lớn tú d i ễ t kỹ về phần mục đích làm như vậy cũng hết sức đơn giản cái kia chính là muốn để kiệt bình khắc mạn g tin tưởng mục tiêu của mình là trước mắt một cái phân thân mà kể từ đó kiệt bình khắc mạn g tự nhiên liền đem b ả n thể chuyển rời đến khoảng cách giang phong xa một chút cái kia trên phân thân đi có thể thật tình không biết giang phong sớm trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã lặng lẽ tại cái kia phân thân đằng sau bày ra một cái thân hàng có thể nói giang phong chờ chính là tích tắc này thế là tại kỹ năng có hiệu lực trước đó giang phong di chuyển tức thời chính mình bản thể đi tới sớm bố trí xuống thần hàng cái kia tuyển qua chỗ n h ư n hậu kỹ năng trong nháy mắt phóng thích mà ra cuối cùng sự thật chứng minh giang phong hắn đoán một điểm không sai kịch bình khắc mạn chẳng những trúng chiêu hơn nữa còn bị toàn băng chi thương bên trên băng chi cầm tù hiệu quả cho khốn ngay tại chỗ mà đối mặt với giang phong bản thể cùng bốn ảnh tử kịch bình khắc mạn bị khốn trụ về sau kết quả có thể nghĩ điều giáo nhục nhã ẩu đả thay nhau ra t r ư ợ không chỉ trong chốc lát kịch bình khắc mạn thì không chịu nổi mặc dù h ắ n hát gây chừng một triệu điểm nhưng là tại lão trưởng thôn chi trúc phúc gia chỉ dưới giang phong trước mặt cũng là hoàn toàn không đáng chú ý hong hong thế là một đoạn ma pháp của ngôi loạn tạc qua đi kiệt bình khắc mạng cũng là đầy à không phải là ngã xuống sau đó một cái hệ thống nhắc nhở cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở ngài đã hoàn thành lai căn hoa tư ma pháp học viện phó bản tất cả nhiệm vụ tùy thời có thể rời đi phó bản tiện tay đóng lại hệ thống nhắc nhở sau giang phong cũng là hướng về kiệt bình khắc mạng nhìn sang xem như thứ sáu rời phó bản bên trong muộn giang phong tin tưởng hắn sẽ có một ít tin tức truyền đạt cho chính mình quả nhiên tại kiệt bình khắc mạn đem miệng bên trong máu cục sạch sẽ sau hắn cũng là rốt cục mở miệng không nghĩ tới ta vậy mà thua ở trong tay của ngươi câu nói đầu tiên là nói nhảm đối với cái này giang phong cũng là trực tiếp biểu thị ngươi không nghĩ tới sự tỉnh còn nhiều nữa lại nói nhảm ta liền đi a ngươi tính toán bị giang phong cho đ ố i một câu về sau kiệt bình khắc mạn cũng là rốt cục bắt đầu tổ chức lên ngôn ngữ đến mà tổ chức tốt ngôn ngữ về sau kiệt bình khắc mạn câu nói đầu tiên liền cho giang phong tới quả bom nặng ký có lẽ ngươi đã đón được kỳ thật ta cũng là một cái người chơi nghe được kiệt bình k ắ c mạn ném ra vương tạc về sau giang phong mặc dù trong lòng sóng lớn của trào nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường thậm chí còn khẽ gật đầu một cái một bộ quả là thế bộ dáng giang phong không tệ ta đã sớm biết ngươi nói mà tại giang phong đốc xúc hạ kịch bình khắc mạn cũng là nói rất nhiều giang phong c h ỗ bất tri đạo tin tức đầu tiên kịch bình khắc mạn đúng là một cái người chơi chỉ có điều ngoại trừ người chơi bên ngoài hắn còn có mặt khác một cái thân phận kia chính là cái này trò chơi người thiết kế đối với tin tức này giang phong cũng là n h ữ n nhữ mày người thiết kế cái trò chơi này người thiết kế không phải lâm bình vân, vân ca a chẳng lẽ lại thứ năm giới ảo giác kỳ thật tất cả đều là giả cùng cái này thất giới sinh ra kỳ thật không hề có một chút quan hệ nghĩ tới đây giang phong cũng là đem nghi vấn của mình hỏi lên mà nghe được chính mình vấn đề kiệt bình khắc mạn trên mặt biểu lộ cũng là có vẻ hơi cổ c á i cái trò chơi này khổng lồ như vậy dĩ nhiên không phải ta một người công lao nhưng là đối với cái khác người thiết kế ta lại nhân vi một ít nguyên nhân không cách nào nói cho ngươi đối với kiệt bình khắc mạn trả lời giang phong cũng là nhẹ gật đầu gia hiệu hắn nói tiếp ta có thể nói cho ngươi biết là cái này thứ sáu giới chử ta ra còn có sáu khác biệt phó bản mà mong muốn thông quan những này phó bản lấy ngươi một cá nhân thực lực mà nói là là tuyệt đối không thể nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được chen miệng nói vì cái gì không có khả năng nhân vi cái này sáu phó bản chỗ khảo nghiệm là cái trò chơi này bên trong hoàn toàn khác biệt sáu loại năng lực đối mặt giang phong vấn đề kiệt bình khắc m ạ n cũng là đưa ra đáp án của mình cũng tỷ như nói t i ể u quỷ tên kia phó bản chỉ có am hiểu sử dụng vật lý thủ đoạn người chơi khả năng thông quan mà ngươi có thể để hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa nói phân nửa liền bị giang phong lần nữa cắt ngang giang phong vật lý thủ đoạn a thì ra là thế kiệt bình k h c m ạ n cho nên ngươi minh bạch vì cái gì ta sẽ nói chỉ dựa vào một mình ngươi không được ca giang phong ân minh bạch nhưng lại không đồng ý kiệt b ì n h khắc m ạ n g ân cái gì ngươi một cái pháp sư chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giang phong cái kia bằng hữu có lẽ ngươi đối ta tồn tại cái gì hiểu lầm kỳ thật ta càng muốn người khác gọi ta là một gã chiến sĩ kiệt b ì n h khắc m ạ n g khu khụ nghe được giang phong lời nói kiệt b ì n h khắc m ạ n g lập tức cũng là lại phun ra một n g máu mà hắn nhìn về phía giang phong nhắn thần cũng biến thành không giống như vậy gặp qua thổ nhữ phê chưa thấy qua ngươi như thế có thể thổi n g ư ơ i mẹ nó vậy mà nói mình là chiến sĩ cái kia vừa mới cầm pháp trượng cho ta dừng lại ma pháp công kích người là ai c h í lực so ta đều cao còn mẹ nó nói mình là một cái chiến sĩ yếu điểm bức m ặ t không mà nhìn vậy m t không tin kiệt bình khắc mạng giang phong cũng là không chuẩn bị giải thích quá nhiều còn có cái gì muốn lời nhắn đủ à nếu như không có ta liền phải tiễn ngươi lên đường t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm nguyên tố trưởng khống hỗn độn t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm nguyên tố trưởng khống hỗn độn còn có cái gì muốn lời nhắn đủ à nếu như không có ta liền phải tiễn ngươi lên đường nhìn xem kiệt bình khắc mạng dường như không có cái gì tin tức có giá trị giang phong cũng là sắc mặt bình tĩnh giơ lên trong tay pháp trượng đối với cái này thiết kế ra thắt giới đem chính mình những người này nhốt ở bên trong kẻ đầu sỏ mà nói giang phong tự nhiên là không cần quá k h á c h khí mà đối mặt với giang phong tử vong uy hiếp kiệt bình khắc mạn nhưng cũng là lạnh nhạt cười một tiếng dường như đã sớm dự liệu được loại kết quả này chỉ có điều tại giang phong pháp trượng rơi xuống trước đó hắn vẫn là phát huy một chút nhiệt lượng thừa có lẽ ngươi thật sự có khả năng thông quan cái trò chơi này cũng c ó nói lưu lại một câu nói như vậy sau kiệt bình k ắ c mạn cũng là không cần giang phong độc thủ chính mình liền tiêu tán tại giang phong trước mặt cùng lúc đó ngay tại hắn tiêu tán địa phương một cây pháp trượng cũng là lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhẹ gật đầu vẫn được gia hỏa này coi như tương đối hiểu chuyện nghĩ tới đây giang phong cũng là một thanh đem pháp trượng cho cầm lên đồng thời nhìn s xăm bốn nguyên tố trưởng k h ô n g hỗn độn phầm dai thần khí màu đỏ thuộc tính công kích năm mươi lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi trí lực một trăm hai mươi phóng thích tốc độ m ộ ư ơ i bốn đương giang phong đem cái này pháp trượng cầm lên xem xét thuộc tính thời điểm nhìn thấy là một cái thần khí cũng không chút ngoài ý mớn dù sao thần khí loại vật này chính mình đã thấy nhiều cái này tầng thứ sáu phó bản bộn kiêm trò chơi người thiết kế nếu là không cho mình bạo một cái ra dáng trang bị k i a mới có thể gọi là ngoài ý mớn thật là đương giang phong xem hết thuộc tính bộ phận về sau nhưng cũng là nhịn không được có chút nhà ránh liền cái này thần khí liền cái này đây cũng quá rác rưởi đi đương nhiên đó cũng không phải giang phong quá mức bắt bẻ nhân v i cái này pháp trượng cùng mình vĩnh d ạ o pháp trượng chắc hẳn thuộc tính cơ hội hoàn toàn tương tự không nói còn thiếu một vô cùng trọng yếu từ đầu cái kia chính là trong nháy mắt thi pháp sát xuất có thể nói vĩnh d ạ n pháp trượng sở dĩ được xưng là thần khí trọng yếu nhất chính là cái này từ đầu đương nhiên nó tự thân kỹ năng mặc dù cũng rất cường lực nhưng là đối với có được mát may mắn giang phong mà nói h i ệ n nhiên vẫn là trong nháy mắt thi pháp mười phần trăm cái này một hạng đối với mình tăng lên lớn nhất sau đó xem hết thuộc tính về sau giang phong cũng là vẻ mặt ghét bỏ hướng về phía dưới kỹ năng nhìn sang kèm theo kỹ năng nguyên tố phân thân lợi dụng nguyên tố lực lượng triệu hồi ra bốn ngoài định mức phân thân phân thân có thể sử dụng tự thân kỹ năng nhận bị thương tổn một trăm phần trăm tạo thành tổn thương một trăm phần trăm đồng thời bản thể có thể tại phân thân bên trong tùy ý xuyên thẳng qua phân thân duy trì liên tục thời gian sáu mươi giây cd một trăm hai mươi giây lam hao tổn ba trăm linh mp nguyên tố nắm giữ nắm giữ tất cả anh hùng cấp trở xuống nguyên tố loại ma pháp kỹ năng đồng thời tại phóng thích kỹ năng thời điểm có 10% s á t x suất không nhìn đối phương ma pháp k h á n g tính trực tiếp tạo thành tổn thương miêu tả là ngươi nắm chặt cái này pháp trượng về sau nguyên tố chi lực liền tất cả đều vì ngươi không chế kiệt bình khắc mạng ân. Mới hơn thấy tiên, thất thuộc tính thiếu một danh tự Phong phần Chẳng những kỹ kỹ năng lần Giang làm Có thể đầu ư dưới trượng ơ n Giang Phong này năng trận tròn ai u, cũng không g cái cái lại ai sau, pháp hết chút xem mặt mắt lắm tệ có à. kỹ u, đ tiên cái thứ nhất nguyên tố phân thân nhân v i vừa mới kiệt bình khắc mạn g đã thi triển qua nhiều lần cho nên giang phong khi nhìn đến kỹ năng này về sau cũng là trước tiên liền đem kỹ năng này đặc tính h i ể u rõ không sai bị lắm nói tóm lại kỹ năng này cùng ảnh tập thuật có hiệu quả như nhau địa phương mà mấu chốt nhất một điểm là kỹ năng này chỗ triệu hoán đi ra phân thân là có thể sử dụng kỹ năng mọi người đều biết giang phong tự thân kỹ năng ảnh tập thuật triệu hoán đi ra h n h tử cũng là có thể làm dùng vũ khí bên trên kỹ năng nếu nói như vậy đây chẳng phải là triệu hoán ảnh tử ảnh tử triệu hoán nguyên tố phân thân nguyên tố phân thân đang triệu hoán ảnh tử ảnh tử tại triệu chỉ cần si đi cho phép đây chẳng phải là đời đời con cháu không thiếu t h ô n cũ nghĩ n g tới đây giang phong cũng là lúc này làm lên thí nghiệm nguyên tố phân thân ảnh tập thuật trải qua thí nghiệm về sau giang phong cũng là có chút thất vọng phát hiện sở hữu cái này bởi hữu g không có t h ể thành công thì ra mặc kệ là muốn dùng ảnh tử triệu hoán nguyên tố phân thân cũng tốt vẫn là muốn dùng nguyên tố phân thân triệu h o á ảnh tử cũng được là không có cách nào tại vốn có trên cơ sở lần nữa thả ra mặc dù đang triệu hoán ra ảnh tử hay là nguyên tố phân thân về sau ảnh tử cùng trên phân thân cd sẽ bị thiết lập lại nhưng lại không có cách nào lần nữa phong thích cũng tỷ như giang phong trước thả ra nguyên tố phân thân triệu hoán ra bốn phân thân về sau cái này bốn phân thân xác thực có thể sử dụng ảnh tập thuật thật là bị phân thân triệu hồi ra ảnh tử lại không có cách nào tiếp tục sử dụng nguyên tố phân thân nói cách khác lý luận tượng giang phong lúc này đang tính bên trên bản thể d ư ớ i tình huống nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm giữ năm năm ba tự thân ảo ảnh cũng liền hai mươi bình thường không tính quá bất hợp lý so với có chút đã n ề m nhân vật chính đa trọng ảnh phân thân chi t h u ậ t động một tí liền lên ngàn phân thân kém xa chỉ có điều mặc dù như thế giang phong cũng là không khỏi mặc sức tưởng tượng lên hai mươi chính mình ẩ u đ ả một cái bột cảnh tượng hình ảnh kia hẳn là sẽ rất hòa hải a liên tục không gián đoạn hai mươi v một ân rất hình rất đáng tin hơi có chút đáng tiếc là những nguyên tố này phân thân cũng không thể giống ảnh tử như thế tùy ý đổi vũ khí khác bằng không mà nói hai mươi song năm khuất nhục đồng chính mình vậy coi như thật được x ư n g tụng là hủy thiên diệt đ i ệ loạn côn đánh chết lao sư phó ha, ha. nhìn ta như thế nào loạn côn đánh chết đấu tông cường giả thần tiên ta cũng giết cho người xem bốn mươi căn đồng tử tế xuất thử hỏi ai có thể nhận chịu được mà ngoại trừ hỗn độn trên pháp trượng cái này một cái kỹ năng mang cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ bên ngoài cái này trên pháp trượng thứ hai cái kỹ năng đồng dạng cũng là nhường giang phong hai mắt tỏa sáng nắm giữ tất cả anh hùng cấp trở xuống ma pháp kỹ năng đồng thời có một mươi tỷ lệ a là một trăm phần trăm tỷ lệ không nhìn đối phương ma pháp kháng tính tạo thành tổn thương nhìn đến đây giang phong trên mặt cũng là lộ ra hài lòng nụ cười nhân viên nắm chắc bên trên cái này pháp trượng về sau quả nhiên có đếm không hết kỹ năng đột nhiên xuất hiện ở ý thức của mình bên trong bạo liệt hỏa diễm đạn thủy buộc chi thuật thổ lưu sông lớn c h ờ một chút giang phong thô sơ giản lược nhìn một chút kỹ năng nhiều không nói chủng loại còn cực kỳ phức tạp công kích loại phụ trợ loại k h ô n g chế loại tóm lại trên cơ bản đã hài lòng chính mình đối với ma pháp kỹ năng tất cả tưởng tượng